723 chương 722, 9 đại cái thế thiên kiêu. Tại Lao giả mù bị nhét vào lầu các thời điểm, từ bên trong chuyển đến một hồi làn gió thơm. Mặc dù không có gặp qua Quá Phi đại đế, nhưng từ mới vừa hương khí đến xem, nàng hẳn là một cái làm cho người say mê người. Lần này tới tham gia trí tôn chiến tu sĩ nhiều vô số kể, phần lớn cũng là hướng về phía chuyển thừa tới. Nam Hải Tử trúc lâm chỗ sâu có một chỗ di tích, gọi là cổ thần di tích. Một chút lão ngoan đồng tại sau khi chết, bình thường đều sẽ đem chuyển thừa lưu lại cổ thần di tích, vì chính là có thể tìm được thích hợp chủ nhân. Không bao lâu Toàn bộ lầu các bắt đầu lắc lư, một cỗ mùi thơm truyền ra. Con lường ngốc nhỏ ăn nấm thịt, vẻ mặt đưa đám nói, "Sớm biết ta đi ngay, nhìn đem lão già mù sằng đến, lầu đều nhanh đánh sập." Tước trừng qua một canh giờ, lão già mù đỡ cây cột, lào đảo đi ra. Lão giả mù hai chân run rẩy, da bọc xương, giống như là bị hút không nên giường, ánh mắt ngốc trợn, trên người da thú bị xé thành điểm phải đổ. Lão giả mù một mặt bi quất, trợn trắng mắt, khỏe mắt chảy ra mấy giọt nước mắt. Xem, lão già mù đều sẵn khóc, thực sự là hâm mộ nha. Con lường ngốc nhỏ một mặt cực kỳ hâm mộ lão. Quá phi đại đế, nghe xong danh tự này liền biết, nàng này là một cái vũ mị, cốt sát tiên hương nữ tử. Liền lao giả mù bộ dáng này có thể lên đến quá phi đại đế cô gái như vậy, cũng coi như là mộ tổ bên trên phút lửa. Thế nhưng là, từ trong lầu các lóe lên một thân ảnh, không đúng, là một ngọn mùi lớn, nữ tử kia giống như tháp sắc một dạng, đùi trừng, cỡ thùng nước. Cái gì? Nàng chính là quá phi đại đế. Đại đế, cứu sáu. Cứu ta với. Ngũ Lôi dậy lôi thần đưa cánh tay kêu cứu. Quá đại đế tùy tiện khoác lên một kiện cát trắng, lạnh lùng quét một vòng, trầm giọng nói, phế vợ, ngay cả một cái mụ cũng không bằng. Lúc này, Quá phi đại đế đưa tay hướng Bách Lý Trạch chụp tới, dự định cứu Lôi Thần. Ngươi chính là Quá phi đại đế. Bách Lý Trạch ngồi ở Lôi Thần trên lưng, cách không vỗ tới một trường, cùng Quá phi đại đế chạm nhau một trường. Ba thình thịch. Quá phi đại đế lui về phía sau một bước, ngọc quyền căng thẳng, kinh hãi đạo: "Ngươi là ai? Lại có thể một trường đẩy lui bản đế? Chẳng lẽ ngươi là chín đại cái thế thiên kiêu một trong? Bớt nói nhiều lời, ta lần này tới là nghĩ đòi hỏi mấy cái danh mạch." Bách rãi đứng dậy, chân đạp ra ngoài, lạnh đạo: "Ta không muốn trò chuyện, đã ngươi cùng lão già mù là người quen." Ngươi có không công ngủ hắn, như thế nào cũng phải tỏ vẻ chút ta." Lao già mù. Quá phi đại đế cười lạnh nói, "Là hắn." "Hừ hừ, một cái chỉ có ba hơi cặn bản ba nam, bản đế sẽ thích hắn." "Không tệ, lúc còn trẻ, ta là từng mê luyến qua hắn, nhưng hắn lúc đó là soán mệnh giới giới chủ, cùng bản đế cũng coi như là môn đang hộ đối, nhưng còn bây giờ thì sao? Chó chết một đầu, bởi vì hắn soán mệnh giới bị diệt, hắn bất quá là chó nhà có tăng, nghe nói hắn cầm đi soán mệnh giới cốt mệnh bài, cơ hồ tất cả chúa tể đều đối hắn xuống lệnh truy nã, càng là ương thuận trọng kim, các ngươi cũng coi như xui xẻo, hôm nay gặp được bản đế." Ngươi trẻ tuổi, ta thấy thực lực ngươi không tệ, mặc dù không có tu luyện ra đạt quả, nhưng nhục thân đạt đến đạo thể, không bằng làm bản đế phi tử." Quá phi đại đế cười gần nói. "Phi tử?" Bạch Lý Trạch động sát ý, trước mắt người xấu xí này vậy mà muốn cho ta Bạch Lý Trạch khi nàng bài. "Lục dục giới, đó là một cái cực độ kinh khủng tiểu thiên thế giới, cũng không phải nói Bạch Lý Trạch sợ nó, mà là không muốn mà phải sợ cần thiết phi phúc. Nhưng bây giờ xem ra, không xuất thủ cũng không được. Lão giả mù là trắng ngủ đi. Sớm biết Quá đại đế trưởng thành cái bộ dáng này, Bạch Lý Trạch tuyệt đối sẽ không đồng ý con lường ngốc nhỏ mỹ nam kế." Khô khụ, không đúng. Hắn là nam nhân xấu xí si kế. Yên Tâm, bản đế sẽ ban cho ngươi mấy khối lệnh bài, có những lệnh bài này, các ngươi liền có thể tiến vào cổ thần di tích khu vực trung tâm, nói không chừng có thể có được ngũ đại chí tôn truyền thừa. Quá phi đại đế cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng Bạch Lý Trạch bắt tới. Cùng lúc đó, Quá phi đại đế đỉnh đầu lơ lửng một đóa hoa sen màu máu. Tiếp lấy, huyết sắc kia hoa sen trung sinh ra một quả màu đỏ thắm trái cây. Màu đỏ thắm trái cây tản ra từng cỗ hư khí, cho dù là người truy cập cũng sẽ cảm thấy xuân tâm dạ dục, toàn thân nóng. Quả nhiên là bảng môn tà đạo, dựa vào tôn phệ tu sĩ Nguyên Dương tu luyện, hại người đích đã ngươi không phối hợp, vậy ta không thể làm gì khác hơn là ra tay đoạt. Bạch Lý Trạch Nhất quyền đập về phía Quá Phi Đại Đế cư thủ, chỉ nghe bành một tiếng, một đạo chiến mâu màu tím xuyên qua Quá Phi Đại Đế lòng bàn tay. A! Quá Phi Đại Đế biến sắc, cả giận nói, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi là Tiệt Tiên giáo cơ thật hoàng? Chính đại cái thế tiên kiêu một trong. Cơ thật hoàng, không cần phải nói, người này nhất định là Tiệt Tiên giáo phó giáo chủ Cự Chỉ đạo nhân hậu duệ. Nói nhảm nhiều quá, hôm nay ta liền tức đoạt đạo quả của ngươi, hi vọng ngươi tự lo thân. Xìu, một đạo ngân quang thoáng qua, màu đỏ thắm đạo quả bị chém xuống. Tuấn Chí Nguyên Dương dần dần bắt đầu cháy dữ dực. Những thứ này Nguyên Dương đều cực kỳ tinh thuần, tuyệt đối là khó được tu luyện tài liệu. Lao già mù, cho ngươi." Bạch Lý Trạch đem viên kia đạo quả nát bấy phía sau, cuối cùng đánh vào lao già mù thể nội. Một bên con lửa ngốc nhỏ nuốt nước miếng một cái, sớm biết hắn cựu ra tay. Đây chính là đạo quả nha, năng lượng ẩn chứa thập phần to lớn, nếu như có thể luyện hóa, tuyệt đối có thể rút ngắn thời gian tu luyện. "Ngươi dám?" Tại đã mất đi đạo quả phía sau, quá đại đế khí tức trên thân bắt đầu tiêu tan, nàng không biết Bách Lý Trạch đến cùng là lai lịch gì, chỉ là một kiếm liền chém tới nàng Tân, tân khổ, khổ tu luyện ra được đạo quả. Vì tu luyện viên này đạt quả, Quá phi đại đế cơ hội trở thành vạn người cưới. Nhưng bây giờ cái gì cũng không còn, đã mất đi đạo quả, Quá phi đại đế cũng chưa có lực níu giữ, những cái kia đã từng bị nàng trà đạp tu sĩ tất nhiên sẽ tìm nàng tính sổ. Đã mất đi đạo quả, Quá phi đại đế liền đã mất đi hết thảy. Ta muốn giết ngươi." Quá phi đại đế gầm thét một tiếng, mập mạp cơ thể hướng Bạch Lý Trạch vồ tới, không biết sống chết. Bạch Lý Trạch cánh tay phải biến thành màu đen long trảo, cuối cùng một trượng vô đến rồi Quá đại đế trước ngực. Sau lưng lầu các cẩm vang sổ đổ, Quá phi đại đế một mặt hoàn sợ chỉ là một trưởng liền đem nàng đánh bay ra ngoài, lạnh như băng ma khí chuyển đến, cuối cùng lại như thế nào một loại khí tức. Ma Lục Đạo, người này nhất định là chín đại cái thế thiên kiêu một trong Ma Lục Đạo, Thiên Ma tộc tu sĩ, nghe đột nhận được liễu địa dấu Bồ Tát truyền thừa, đã tệ tiểu Lục Đạo luân hồi mâm tản tiến. Người là Ma Lục Đạo. Quá phi đại đế nổ ngụm tiên huyết, hoảng sợ nói, Ma Lục Đạo. Chẳng lẽ hắn cũng tới? Từ lần trước phong thánh chi chiến đi qua, đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần đầu tiên nghe được Ma Lục Đạo tên. Tại nơi đạo lệnh bài phía sau, Bạch Trạch quay người hướng Quảng trường đi đến. Thiên lão nhân thương hại liếc mắt nhìn Quá Phi đại đế, đó quay người rời đi. Đáng giận. Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Quá phi đại đế thầm hận đạo, Lôi Thần, đại ca ngươi lôi phong hòa đâu. Tại Nam Hải đại điện, cùng quá cổ đan giới giới chủ đan yêu cùng một chỗ, đang lưu tính cướp đoạt cổ thần trong di tích truyền thừa. Lôi Thần cũng là một mặt giữ tợn, hắn lần này tới cũng là nghĩ tìm quá phi đại đế đòi hỏi một chỗ. Nói như vậy, lục dục giới có gần một nửa danh mạch tại quá phi đại đế trong tay. Đáng giận. Cái kia hung tàn tiểu tử vậy mà cướp đi năm khối lợi bài. 724 chương 723, chú thần xuất hiện. Cổ thần di tích cũng không phải một ít thiên giới định đoạn, nó chịu đến mấy cái tiểu thiên giới không chế. Trong đó thế lực mạnh nhất tiểu thiên giới có Quá Cổ Đan giới, Lục dục giới, Ngũ hành giới, Vạn yêu giới, tu chân giới cùng với Dung binh giới. Đến nơi khác tiểu thiên giới cũng chỉ là có thể cầm tới danh hạch, nhưng không có càng lớn quyền hạn. Bá, bá. Không bao lâu, trên không thoáng hiện lên mấy thân ảnh, những thứ này tu sĩ đơn là các giới giới chủ. Quá Cổ Đan giới, Đan yêu, nghe nói hắn vốn là một cái đan dược, về sau đã thức tỉnh ý niệm, lúc này mới có thể tu luyện. Đan Diêu, chữ như kỳ danh. Theo lý thuyết đan dược này tinh thông biến hóa chi thuật, nghe đồn hắn có thể yêu biến thành 36 loại tổ thú bộ dáng. Ngoại trừ quá cổ đan giới ngoại, còn có lục dục giới mấy vị giới chủ, nhưng giới chủ này đều đặc hữu năng lực, thực lực cũng coi như không kém. Kế tiếp chính là Vạn Yêu giới, lần này Vạn Yêu giới đánh ra chúa tệ là Vạn Kiếm Sơn, hắn hẳn là trưởng cung nước trôi sư đệ. Vạn Kiếm Sơn dáng dấp mười phần côn ngô, hắn làn ra ngâm đen, mặc ra thú chế giáp, cầm trong tay một thanh kiếm, ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng khóa chặt Liễu Bạch Lý Trạch, nhưng cũng không có làm quá nhiều dừng lại. Trên người người này thật là mạnh kiêu xem ra Vạn Kiếm Sơn trên kiếm đạo tạo nghệ rất sâu. Chuẩn bị đi. Lúc này, Quá cổ đan giới đan yêu nhìn lướt qua mấy vị khác giới chủ, Trừng Cầu Đạo. "Hảo." Vạn Kiếm Sơn thoạt đầu gật đầu một cái, chỉ thấy hắn lấy ra một khối lệnh bài, trên đó viết một cái yêu chữ. "Chúa Tể lệnh." Đó là Chúa Tể lợi dụng bia mộ tu luyện ra được lệnh bài, gặp lệnh như Chúa Tể đích thân tới. Chắc là các rơi chúa Tể lợi dụng Chúa Tể lệnh liên thủ phá vỡ cổ thần di tích, sau đó lại đem tu sĩ đưa vào đi. Đến nỗi Bạch lý chậc lệnh bài trong tay, hẳn là thân phận tộc Trừng, chỉ có lệnh bài mới có thể bị truyền tống vào cổ thần di tích. "Truyền thừa, ta nhất định phải nhận được cổ thần di tích truyền thừa." nhất là cổ thần trong di tích ngũ đại truyền thừa, nghe nói cái này 5 loại truyền thừa vô cùng tương đại, những năm gần đây còn không có một người có thể vào những cái kia truyền pháp người pháp nhãn. Đúng nha, nghe nói cái kia ngũ đại chí tôn truyền thừa cũng có thể nhường tu sĩ tu luyện thành đại đế, hơn nữa còn là chiến lực rất mạnh loại kia. Ai, nhưng chúng ta sợ là không có cơ hội, lần này tới tranh đoạt truyền thừa quá nhiều người, chúng ta có thể có được thiên thần truyền thừa cũng không tệ rồi. Phần lớn tán tu cũng là ôm thái độ thử một lần, bọn hắn nhưng không có lòng can đảm đi cổ thần di tích chỗ sâu nhất. Là hắn nhóng chút thực lực ấy, đi cổ thần di tích khu vực trung tâm cũng chỉ có một con đường chết ầm ầm, từ trong hư không truyền đến một tiếng vang dội, chỉ thấy sau khối lệnh bài hình thành liêu nhất cái chu thiên, đem toàn bộ từ Chúc Lâm đều cho chiếu sáng. Lúc này, bầu trời đột nhiên chấn động, từ giữa đó rách ra ra, ngay sau đó từ trong khe hở tản ra ra vô số kim quang. Hình chiếu. Cái kia hình chiếu hẳn là các giới chúa tể ngưng luyện ra tới. Đây chính là chúa tể khí thức, ở tại bọn hắn sau lưng còn thoáng hiện từng tôn mộ bia. Những cái kia mộ bia hẳn là bia mộ. Thiên địa chúa tể, tại những cái mộ hạ xuống xong, tu sĩ xuống, lo sợ nhìn xem những cái kia chiếu. Đây chính là chúa tể khí tức. Thiên Nguyên sắc mặt lao nhân phát lệnh đạo, cũng bất quá như thế. Bạch Lý Trạch đứng nghiêm ở nơi đó, toàn bộ nhục thân tản ra nhàn nhạt hắc mang, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn những thần kia đại địa, trong mắt không có một tiêu kiên kỵ. Đan yêu. thực sự là hoan gian ngõ hẹp, gia hỏa này thế nhưng là cực kỳ kinh khủng, trước kia hắn nhưng là luyện hóa ta tinh thần giới không thiếu tu sĩ. Thiên Nguyên trong mắt lao nhân lập loè sắc ý, lạnh lùng nói: "Đan yêu tu luyện cũng là Kim Đan tiên tông, có thể là bởi vì hắn vốn chính là đan dược, cho nên tại tu luyện Kim Đan tiên công bên trên có thiên phú cực cao. Chỉ cần đan dược một ánh mắt, liền có thể đem tu sĩ luyện chế thành một cái kim đan. Đến nỗi nhuận thân, trực tiếp bị đan dược ngưng luyện ra thiên hỏa đốt trở thành tro tàn. Người này tuyệt đối là một cái hung tàn tồn tại, hơn nữa quá cổ đan giới cùng u minh giới có quan hệ không minh bạch. Huyết mục chúa tể thường xuyên đem chấn ma trong tháp tu sĩ mang đến quá cổ đan giới luyện chế thành đan dược. Kỳ thực huyết mục chúa tể xem trọng cũng không phải đan dược, mà là pháp đan. Cái gọi là pháp đan chính là đem thần thông, bí pháp lấy đan dược hình thức luyện chế được. Trí tôn chiến, tên như ý nghĩa, chỉ có chân chính tiên địa chí tôn mới có cách triệu hồi ra truyền thừa thần địa. Thứ cổ thần trong di tích có rất nhiều thần hồn ấn ký, những thần kia hồn ấn nhớ ở khắp mọi nơi, nếu như tư chất đạt đến bọn hắn yêu cầu, bọn hắn sẽ không chút do dự ra tay. Tại cổ thần trong di tích thế nhưng là có không ít thần hồn ấn ký, những thần kia hồn ấn nhớ cũng không phải bền chắc như thép, giữa lẫn nhau thường xuyên đọ sức. Truyền thuyết, tại cổ thần trong di tích có mấy cái thần cổ sơ kỳ mấy cái đại đế thần hồn. Những cái kia đại đế chiến lực cực mạnh, nhưng lại không thể rời đi cổ thần di tích, một khi rời đi cổ thần di tích, bọn hắn thì sẽ tiêu tán. Cổ thần di tích là một tồn tại đặc thủ, nghe nói nó trước kia là thần lưu vัง Chính là bởi vì dạng này, Cổ thần di tích mới có thể trở thành sao một cái đặc thù tồn tại. đem so sánh mà nói, vẫn là thần ma cổ mộ càng thêm tàn nhẫn một chút, chỉ cần là phạm vào trọng tội tu sĩ, đều sẽ bị phong ấn tại thần ma cổ mộ. Có thể giống một chút tội không đáng chết tu sĩ, thì sẽ bị lưu đẩy tới cổ thần thần tích. Người này rất mạnh, nhưng hắn hẳn là sẽ không ra tay tranh đoạt truyền thừa. Lúc này, Lao Già mù đi tới, hắn lông mày nhe lại, trầm giọng nói, bởi vì hắn là đại đế, là vào không được cổ thần di tích, bất quá lão phu nghe nói hắn có một đệ tử, gọi là Tửu Long. Đan Tửu Long? Người này rất mạnh sao? Xuyên đấu qua minh đồng tử Bạch Lý Trạch nhất mắt liền nhìn ra đan dược bạn tôn, đúng là một cái kim quang chói mắt đan dược. Đan dược tu luyện mà thành tu sĩ, này ngược lại là hiếm thấy. Chẳng thể trách quá cổ đan giới có thể sừng sức thế gian thời gian dài như vậy, nguyên lai có thể luyện chế ra loại đan dược này. Đan Cửu Long tại một chỗ trong di tích lấy được một cái đại đỉnh, gọi là Cửu Long thần đỉnh, nghe đồn loại này bảo đỉnh là dùng để luyện chế chư long. Cửu Long thần đỉnh, thực phẩm đạo khí, có không kém gì đế binh uy lực, nhưng là không chọn vẹn, cũng không biết đan Cửu Long đưa nó khôi phục mấy thành. Bất quá kém nhất cũng là hạ phẩm đạo khí. Đan Vũ Long tại chín đại cái thế thiên kiêu bên trong xếp hạng đại ngũ, chiến lực không thể bảo là không mạnh, đã từng chém giết qua đại đế. Giang giặc, cuối cùng tại mấy vị chúa tể ra tay phía dưới, hư không bị đánh xuyên, ngay sau đó từ bên trong phun ra từng đoàn từng đoàn ma khí. Những ma khí kia tốc độ cũng nhanh, cuồn cuộn mà đến, giống như gợn sóng một dạng bừng lên. Một nát, thử vong. Đây là cho Bạch Lý Trạch nhất là cảm giác trực quan. Cổ thần di tích. Có lẽ cái này chính là cổ thần di tích một lần cuối cùng hiện ra. Lão thán thanh nói, lão giả dù sao cũng là xoán mệnh giới giới chủ, đã từng cầm đi cốt mệnh bài loại này quân bại có thể dự đoán lệnh giữ. Soán mệnh giới cũng là một chút tính tình cổ quái tu sĩ, những tu sĩ này phần lớn có thiên phú thần thông, bọn hắn có trời sinh liền có thể dự đoán các hung, có người xưng là sĩ sĩ thế thế. Giống lao giả mù loại cấp bậc này tu sĩ, nói tới phải mỗi một câu nói đều có thâm ý lao giả mù, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Con lường ngốc nhỏ vân đạo. Lao giả mù liếc qua con lường ngốc nhỏ, ngưng thanh đạo, "Ần, trước kia ta xoán mệnh giới lấy phương thức thôi diễn qua tương lai, nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lờ mờ, giống như địa mộc khắp nơi đều là vong hồn." Có thể đó chính là tương lai thế giới. Một mảnh lờ mờ. Địa ngục. Chẳng lẽ huyết ngục chúa tể thực sự có thể nhất thống vạn giới, trở thành vạn giới chúa tể? Con lường ngốc nhỏ con người đảo một vòng, suy nghĩ có phải hay không nhanh đi đi nương nhờ huyết ngục chúa tể. Ba mảnh. Bạch Lý Trạch tại con lường ngốc nhỏ trên đầu gõ một cái, lười nhắc đạo, ngươi không phải muốn đi nhận huyết ngục chúa tể làm nghĩa phụ a. Chư đế, chư đế. Bạch Lý Trạch, ngươi đây là Trần Chuỷ chư đế, ta con lường ngốc nhỏ là cái loại người này sao? Con lường ngốc nhỏ đỏ mặt nói, ngươi cho rằng ta là lão giả mù. Lão giả mù đạo cập mắt trắng ra nói, đi. Trở tiến vào cổ thần di tích phía sau, các người liền kích hoạt Lao phu giao cho các ngươi mệnh bài, đến lúc đó chúng ta liền có thể cảm ứng được với nhau đối phương. Sớm tại phía trước, lão giả mù liền chuẩn bị mệnh bài, đồng thời ở phía trên lưu lại với nhau thần hồn ấn ký, chỉ cần tại trong vòng phương viên trăm nạm, liền có thể cảm ứng rõ ràng đến đối phó. Lão giả mù nói không sai, lần này các hung khó liệu, cổ thần di tích là một cái rất khủng bố tồn tại, chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Thiên Nguyên lão nhân cũng là gật đầu nói. Đúng lúc này, từ đằng xa đi tới một cái toàn thân tàn giả, lão kia già nhất từng bước đi tới, phàm là chỗ hắn đi qua, Bốn phía tu sĩ đâu ngất đi, cũng chỉ có số ít tu sĩ có thể ngăn cản những chúa tể kia. Lao giả nhất khuôn mặt màu xám cho, giống như người chết một dạng, một đầu tơ bạc cáo trắng, mở tối ánh mắt giống như động không đáy một dạng, cho dù là nhìn lên một cái, thần hồn cũng sẽ bị tổn vệ. "Chú thần." Lao giả mù biến sắc, vội vàng tương bách lý dẹt dạ chấp sau lưng, chấm giọng nói, "Cẩn thận, người này là huyết ngục chúa tể dưới chướng đệ nhất chiến thần, thực lực siêu cường, vốn có đại đế thực lực, nhưng lại không dễ dàng tấn thăng. lấy lão phu nhìn, lao gia hỏa này cũng là hướng về phía Thiên Trú Hoa tới." "Thiên Trú Hoa?" "Không phải là không có có thể Cái này chú thần rượi vào thôn Vệ Thiên chú tu luyện, hắn có thể lặng yên không tiếng động phóng thích mê liền rủa, giết người trong vô hình. Đi theo chú thần sau lưng là bốn cái mặc chiến giáp đỏ lòm tu sĩ, mỗi người bọn họ đều nhắm mắt lại, theo sát ở chú thần sau lưng. Tại nhìn thấy bốn người kia thời điểm, lao già mù sắc mặt lần nữa biến đổi, trầm giọng nói, "Không hổ nha, xem ra chú thần là hướng về phía cổ thần trong di tích năm loại trí tôn truyền thừa tới." Trí tôn truyền thừa? Đây rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Đáng ra chú thần tự mình đến đây, còn có phía sau hắn bốn người, khí tức trên thân như thế nào cường đại như vậy, cơ hồ mỗi một cái đều có không kém gì đại đế thực lực. Bát Lý Trạch tâm cả kinh nói, "Địa Hòa Thủy Phong, bốn người này riêng phần mình đại biểu trong đó một cái." Giữa thiên địa có mọi loại tinh khí, nhưng chỉ có bốn loại là ổn định nhất, đó chính là Địa Hỏa Thủy Phong. Trí Tôn Cốt. Những tu sĩ này lại là thanh nhất sắc trí Tôn Cốt, theo thứ tự là Đại Địa Đạo Cốt, Tiểu Dương Đạo Cốt, Quá Cốt cùng với Thiên Phong Đạo Cốt. Haha, ha, chư vị, bản thần không có tới chết em. Đang chủ Diệu Thần xuất hiện thời điểm, cơ hội chỗ hữu tu sĩ đều rối rít né tránh, nhường ra một con đường tới. "Chú thần, cái kia tại các đại châu đều là cấm kỵ, một đường đổ sát, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ chết bởi trong tay của hắn." chỉ cần là chú thần xuất hiện qua chỗ, tất nhiên sẽ là sinh linh đột thán. Liên Đan Kiêu, Vạn Kiếm Sơn chờ tu sĩ đô là biến sắc, Kiên Kỷ lui về phía sau một bước. Còn tốt có lão giả mù thi triển xoán bệnh, tạm thời ẩn nấp Liễu Bạch Lý trạch khí tức trên thân, bằng không không thể thiếu một hồi ác chiến. 725 chương 724, thần mâu giới. Liên chú thần đều tới, chắc hẳn bị thai cũng phái ra không thiếu tu sĩ đến đây. Tối thượng Bạch Lý trạch Kiên Kỷ chính là đi theo chú thần sau lương bốn cái trí tôn địa cực kỳ hiếm thấy cốt, nó có thể tu sĩ hấp thu sâu trong lòng đất tinh khí, tuyệt đối là đại địa giả. Cựu Dương đạo cốt Chín cốt cũng là cực kỳ bá đạo chí tôn cốt, kế tiếp chính là thiên Phong đạo cốt, loại này đạo cốt có thể dẫn tới gió lốc, cương phong, tuyệt đối là phong chi hoàn dạ. Tiến vào cổ thần di tích, quả nhiên như lão già mù nói đến như thế, bọn hắn giữa lẫn nhau đều bị tách ra. Cổ thần di tích một mảnh lờ mờ, khắp nơi đều là trường khí, cũng chỉ có cực tiểu số chỗ có sóng sinh mệnh dập dờn. Tại cổ thần trong di tích cũng có không ít tổ thú, những thứ này tổ thú phần lớn ý thức hỗn loạn, gặp người liền công kích. Bạch Lý bài, phát hiện ảm đạm theo lý thuyết lão già mù bọn người cùng hắn cách biệt rất xa, hẳn là vượt qua 100 trạm. Đại ca chính là na tiểu tử đánh ta, còn chém tới thái phi đại đế một quả đạo quả. Đúng lúc này, Lôi Thần tại không xa xa lôi thần, một mặt giữ tận chỉ vào bách lý chậc nói: "A, na tiểu tử lai làm gì?" Lôi Phong Hỏa lòng bàn chân lơ lửng từng đoàn từng đoàn cương phong, trong mắt của hắn đều ở đây phút lửa, lạnh lùng vấn đạo. Lôi Thần phòng đoán đạo, hẳn là không bối cái gì, hắn liền tiến vào cổ thần di tích lệnh bài cũng không có. Hừ hừ, liền loại rác rưởi này, cũng đáng được ta ra tay. Lôi Phong lôi thần một cái nói: "Sớm biết ta sẽ không cầu đàn yêu, vì để cho hắn đem chúng ta truyền tống ở một cái chỗ, đại ca ngươi ta thế nhưng là bỏ ra một môn tiên công nha." Lôi Châu đệ nhất tiên tài Lôi Phong Hỏa, trời sinh liền có thể thao túng phong hỏa, cũng có cực cao thiên phú luyện đan. Phía trước tại Nam Hải đại điện chính là vì cùng Đan Yêu luận bàn luyện đan. Đại Ca yên tâm, tiểu tử này trong tay có một thanh kiếm, vô cùng sắp bén, chỉ là một kiếm liền chém tới Thái Phi đại đế đạo quả. Theo Lý thuyết, chuôi kiếm này tuyệt đối là một kiện đạo khí, nói không chừng còn là đế binh đâu. Lôi Thần vội vàng nói, có thể chẳng chọn tuyến đường đi quả. Tại Lôi Phong Hỏa trong trí nhớ, cũng chỉ có đế binh mới có thể làm đến. Đương nhiên cái này cũng không tuyệt đối, dù sao Thái Phi đại đế thực lực là dựa vào bản thịt đổi lấy, căn bản vốn không chắc nhưng tối thiểu nhất có thượng phẩm đạo khí uy lực. Mặc dù Ngũ Lôi dạy không thiếu đạo khí, nhưng có thể đủ nhiều một kiện bảo toàn tính mạng đạo kiếm ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Nghĩ tới đây, Lôi Phong Hỏa mang theo Lôi Thần từng bước một đi ra. Khi thực sớm tại tiến vào cổ thần di tích lúc, Bạch Lý Trạch liền phát hiện Lôi Thần khí tức. Cho nên tại nhìn thấy Lôi Phong Hỏa cùng Lôi Thần sau khi xuất hiện, Bách Lý Trạch cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ là liếc qua Lôi Thần. Lúc này, từ bốn phía đi tới một đám tán tù, còn có mấy cái zombie. Đi ở tuấn đằng trước zombie là một cái cô gái xinh đẹp, nữ tử kia mặc da thú váy ngắn, trong tay nắm lấy đao, cũng đi theo. Ta nhìn thấy cô gái kia thời điểm, bách Lý Trạch lông mày hơi hơi ngừng lại, như thế nào là nàng? Mặc Tử Vân, thân ma tộc tu sĩ, cùng đệ nhất Tà Tôn là cùng tông, không nghĩ tới ngay cả nàng cũng tới. Kể từ Đông Châu luân h phía sau, một chút tông tộc cổ xưa cũng đều tối lui ra khỏi Đông Châu, đi đầu quân thế lực khác. Chủ mẫu, người kia tựa như là Ngũ Lôi giáo giáo chủ chi tử, Lôi Châu đệ nhất thiên tài Lôi Phong Hỏa. Lúc này, đi theo Mạc Tử Vân sau lưng chiến phó nói, Mạc Tử Vân lông mày đông lại một cái nói, Lôi Hỏa? Chính là Lôi Châu cái kia luyện đan thiên tài. Không tệ, trong cơ thể hắn trời sinh liền có thai nghén thiên hỏa. Này nói cùng đàn yêu quan hệ vô cùng tốt, mà Ngũ Lôi Dạ cũng vẫn muốn nhập vào quá cổ đàn giới, bây giờ đang tại bản bạc bên trong. Cái kia chiến phó lại nói: "Đi thôi, không muốn phức tạp, chúng ta vẫn là mau chóng cùng đệ nhất Tả Tôn tụ họp a." Mặc Tử Vân nhun lên, vô tình hay cố ý nhìn Liễu Bách Lý Trạch một mắt, tiếp đó liền muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Lôi Phong Hỏa quay đầu nói: "Chắc hẳn ngươi chính là đệ nhất Tả Tôn vị hôn thê a." "Hân?" Mặc Tử Vân một mặt sức lạnh, nàng lông mày nhun lên, nói: "Có quan hệ gì tới ngươi?" Haha. là không có quan hệ, bất quá ta nghĩ biết Bách Lý Trạch tích." Ta nghe nói ngươi cùng Bạch Lý Trạch có một chân, chắc hẳn hắn phải biết chỗ ẩn thân của hắn. Lôi Phong Hỏa sau lưng tóc tím rung động mấy lần, bắn ra mấy chục đạo tử lôi, giống như là đang cảnh cáo Mặc Tử Hơn một dạng. "Xin lỗi, ta cũng không biết hắn ở đâu." Mặc Tử Hơn mặt lạnh lùng đạo. "Hử, tiện tỳ. Đừng muốn chướng cuộc, chờ ta giết tiểu tử trước mắt này, lại đến bắt ngươi." Lôi Phong Hỏa rên khẽ một tiếng đạo, đừng tưởng rằng giượi vào zombie thai, ngươi Mặc Tử Vân liền có thể không đem ta để vào mắt, tương lai phiến tiên địa này cũng không phải zombie thai định đoạt. Ở nơi này đông đảo khắp mặt đất, tất nhiên có huyết mục chúa chỗ cắm rùi, thời vẫn là mau chóng quy ta rồi à. Chẳng thể trách lôi phong Tử Hân, lai Mạc Tử Hân đã trở thành đệ nhất tà vị hôn thê. lôi hỏa nhằm vào cũng không phải Mạc Tử Hân, mà là đệ nhất tôn. Lớn mật, ngươi dám như thế đối với chủ mâu nói chuyện, chẳng lẽ sẽ không sợ chủ nhân giết ngươi sao? Lúc này, đi theo Mạc Tử Hân sau lưng chiến ph Mạch Lý trách sắc mặt cũng là biến đổi, chỉ tiếc cái này Lôi Phong Hỏa còn không có tu luyện tới cực hạn, chỉ có thể đem cái kia chiến nô giết chết, nhưng lại không thể đem hắn luyện chế thành kim đan. Nếu như là đan yêu tự mình xuất thủ, cái kia chiến pháp tuyệt đối được luyện chế thành kim đan. Lôi Phong Hỏa, ngươi có phải hay không quá mức?" Mặc Tử Vân mặt lạnh lùng đạo. Haha, ha, quá đáng. Hừ hừ, quá đáng còn tại đằng sau đâu, chờ ta giết tiểu tử này, lại đến thêm ngươi, chó má gì đệ nhất ta tôn, hắn thật sự cho rằng cái gì cũng là đệ nhất, kia là không có gặp gỡ ta Lôi Phong Hỏa." Lôi Phong Hỏa một mặt tự tin nói. Lôi thần vút nông ngựa đạo, chính là Ta đại ca mặc dù không bằng chín đại cái thế thiên điều, nhưng thực lực mạnh, tuyệt đối có thể chớp nhoáng giết chết đệ nhất Tà Tôn. Lôi Phong Hỏa một mặt kinh bị, lúc này mới nhìn về phía Liêu Bạch Lý Trạch. "Tiểu tử, phế bỏ hai tay, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi phải phục dịch Thái Phi heo mập kia cả một đời." Lôi Phong Hỏa cười gần đạo. "Ha, ngươi cứ như vậy tự tin?" Bạch Lý Trạch lặng lẽ nói. Lôi Phong Hỏa chụm chụm cái mũi, mở miệng chất móc, đương nhiên, giết người giống như lấy đồ trong túi, thật sự là quá dễ dàng. "Ha ha, thơ." Bạch Trạch cười nhạt một tiếng đạo, "Hôm nay ta tâm tình không tệ, sẽ không giết các ngươi." chỉ chém dụng hai cánh tay của các ngươi, lấy đó chủ trị. Ha ha, thực sự là phách lối nha, ta Lôi Phong Hỏa chính là Lôi Châu đệ nhất thiên tài, tu vi cao sâu, càng là tu luyện Ngũ Lôi Công, thủ khí ở giữa đều có lôi điện bắn ra, ta cường đại, căn bản không phải ngươi có thể hình tượng, tượng. đã ngươi không chịu phối hợp, vậy ta liền đem ngươi chém thành cho tàn, hài cốt không còn. Cũng tốt để cho ngươi biết, ta Lôi Phong Hỏa đệ đệ không phải ai cũng có thể đánh. Lôi Phong Hỏa khẽ vươn tay cánh tay, chỉ thấy đỉnh đầu hắn lơ lửng một đóa Ngũ Lôi hoa. Cái hoa toàn thân màu tím, tản ra ra vô số tự sắc lôi điện. Lướt một tia chớp rơi xuống, Đem trung quanh trướng khí đều cho tan. Hỏi lại ngươi một câu, có nguyện ý hay không phục dịch thái phi cái kia con lợn béo đang chết. Lôi Phong Hỏa nổi giận đùng đùng đạo: "Náo loạn." Bạch Lý Trạch mặt không biểu tình, từng bước một hướng Lôi Phong Hỏa đi đến. "Làm càn. Lôi Điện cùng Long, cho ta đánh chết hắn." Lôi Phong Hỏa tóc tím điên cuồng phiêu, bắn nhanh ra vô số lôi điện. Lộp ba lộp buốt. Liên kiến nhất đầu tử lôi lôi điện Cửu Long, dương nhanh múa vuốt hướng Bạch Lý Trạch tới. "Giống giống." Cái kia lôi điện Cửu Long gầm thét một tiếng, trực tiếp đụng vào Lý Trạch ừ, chắc chắn phải chết." Lôi Thần Đoàn nói. "Đó là" Đi, đi tìm Mặc Tử Vân cái kia bạn nương đùa giỡn một chút đi. Tại xử lý bách lý trạch phía sau, Lôi Phong Hỏa liền xoay người hướng Mặc Tử Vân đi đến. Nhưng vào lúc này, một đạo tử mang bắn ra. Vù vù. Hai đạo tử sắc kiếm khí rơi xuống, chỉ thấy tiên huyết cuồn cuốn, Lôi Phong Hỏa hai tay liền bị chặt đứt. Cái gì? Lôi Thần biến sắc, kinh hai đạo, đại ca, ngươi cánh tay không còn." Nói nhăng gì đấy? Ta cánh tay tại hay không tại, chẳng lẽ ta còn không biết sao?" Nghe Lôi Thần chửi bới chính mình, Lôi Phong Hỏa tự nhiên là quá hóa giận, dự định ngâm đi Lôi Thần một trận. Thế nhưng là, chờ Lôi Phong Hỏa tối đầu đi xem lúc Hai cỗ tiên huyết giống như suối phun một dạng, tuấn về hai bên phun tới. "Mạc cô nương, người không sao chứ? Mới gặp lại cố nhân," Bạch Lý Trạch Tâm bên trong có chút thương cảm, nữ tử này từng cùng hắn cùng một chỗ sông xáo qua hở vở dở sa mạc. "Còn nhớ rõ lúc đó, là Mặc Tử Vân xuất thủ cứu hắn." "Không xấu. Không khách khí." Mặc Tử Vân run giọng nói. Mặc Tử Vân một mặt chấn kinh, liền lôi phong hỏa cấp độ kia thiên tài cũng không phải Bạch Lý Trạch nhất chiêu địch. Liền xem như nhất Tả cũng chưa chắc sẽ có Bạch Lý Trạch thủ đoạn. "Ngươi sáu? Ngươi?" thần sắc mặt đại biến, động đạo. "Như thế nào?" Ngươi nghi động thủ với ta sao?" Bạch Lý Trạch trong mắt Thiêu đốt lên hai đoàn huyết viêm, gắt gao phong tỏa Lôi Thần. "Né mắt, Lôi Thần toàn bộ nhục thân biến thành một đoàn huyết viêm." Kim đang công. Lôi Phong Hỏa sắc mặt đại biến, hướng phía sau lui nhanh đạo, "Ngươi sáu, ngươi là quá cổ đan giới người?" "Lan." Bạch Lý Trạch trừng Lôi Phong Hỏa một mắt, chỉ thấy Lôi Phong Hỏa trên đầu tóc tím bắt đầu cháy rừng rực. Bây giờ, không chỉ có mặt Tử Vân, liền phụ cận vây xem tu sĩ cũng đều che lại. Thần Nha, chỉ là liếc mắt nhìn liền giết Lôi Thần, đã thương nặng Lôi Hỏa. Cái thế thiên kiêu? chẳng lẽ hắn là chín đại cái thế thiên kiêu một trong Kim Dương vô địch? Đến từ thần Mâu giới, nghe nói hắn kế thừa một loại trí cao thần con mắt thiên binh thần Mâu, chỉ là nhìn một chút liền có thể đem tu sĩ hóa thành cho tàn, còn có thể thôn phệ thái dương chi tinh, diễn biến ra vô thượng binh hồn, xếp hạng đệ tứ, so đan Cửu Long còn muốn lợi hại hơn. Kim Dương vô địch, đến từ thần Mâu giới, có ý tứ. Lúc này Bạch Lý Trạch cũng không tính đánh giết lôi phong hỏa, mà là muốn thông qua lôi phong hỏa tìm được đan tựu Long. Không vì cái gì khác, Bạch Lý Trạch chính là hướng về phía Cửu Long thần đỉnh đi. Cả ngày dùng đại hắc quan đấu cháo, quả thật có chút chán ngán làm nũng. Ngươi như thế nào không giết hắn? gặp Lôi Phong Hỏa trốn, Mạc Tử Huân tức bực giậm chân, tức giận nói: "Giết hắn." Hừ hừ, hắn không xứng. Bạch Lý Trạch đã mạc nói: "Mạc Tử Huân sắc mặt trầm nhận, khẩn trương nói: Xong, Lôi Phong Hỏa cùng Đan Cựu Long quan hệ vô cùng tốt, hắn nhất định đi tìm Đan Cựu Long." Đan Cựu Long? Bạch Lý Trạch thì thầm một tiếng nói: "Vừa vặn, ta lần này chính là hướng về phía Quá Cổ Đan dưới tới, nếu như hắn dám đến, ta liền giết hắn, xem như thu chút lợi tức." "Ngươi xấu? Người. thực sự là không có thuốc chữa, tính toán, ngươi vẫn là đi theo ta, nói không chừng xem ở đệ nhất ta mặt mũi, Đan Cựu Long sẽ tha cho ngươi một mạng." Mặc Tử Hơn một mặt lo lắng nói: Người quan tâm ta?" Bạch Lý trạch nặng nề đạo: "Ai quan tâm ngươi? Thiếu tự mình đã tỉnh, ta đã đã có người mình thích, mặc dù hắn rất hung tàn, hắn rất vô sỉ, hắn rất hẹn ngoạn, nhưng ta phát hiện ta đã thích hắn." Mặc Tử Huân đỏ mặt nói. Bạch Lý trạch khỏe miệng co quắp rồi một lần, hắn âm thầm cầu khẩn, hy vọng Mặc Tử Huân nói đến không phải mình. 726 chương 725, Ma Diễm hổ. Cổ thần di tích. Trong này thế nhưng là có không thiếu truyền thừa, ngoại trừ ngũ đại chí tôn truyền thừa bên ngoài, còn có không thiếu truyền thừa. Còn tốt, Mặc Tử Vân trong tay có một tấm bản đồ, căn cứ địa đồ, bách lý trách nhất người đi đường lao nhanh hướng đệ nhất, tạt tồn vị trí chạy như bay. Ma Diễm Hổ. Không tệ, chính là Ma Diễm Hổ. Ma Diễm Hổ, giống như tên của nó một dạng, cái kia phiến trên hồ nước sẽ có Ma Diễm phun ra. Cùng nói là hồ nước, chẳng bằng nói là biển lửa, một mảnh ma diễm ngưng luyện mà thành biển lửa. Nghe nói Ma Diễm phía dưới có một cổ xưa cung điện, cung điện kia từng là không chết thần đỉnh một vị thượng đế lưu lại. Không chết thần đình trước kia cùng nhất thời điểm, sinh ra một vị chiến lực siêu tuyệt Ma Đế, cũng chính là Ma Diễm Đại Đế. Nghe đồn vị này Đại Đế có thể dùng thần mâu tu luyện ra Ma Diễm Đó là một loại đồng thuật. Trí cao vô thượng đồng thuật, so thần mâu giới vậy đồng thuật còn cường đại hơn, nắm giữ cực mạnh. Chính là bởi vì dạng này, không chết thần hoàng mới phái đệ nhất Tạ Tôn cùng với mấy vị thần hoàng đến đây, vì chính là có thể có được Ma Diễm Đại Đế truyền thừa. Bất quá rất khó, tại Ma Diễm hồ dưới có lấy một đầu tổ thú, đó là trước kia loài theo Ma Diễm Đại Đế chiến thú, nghe nói nó có thể phun lửa, trong nháy mắt liền có thể đem tu sĩ đốt thành tro bụi. Đến nỗi là cái gì chiến thú, cái kia truyền ngôn nhưng là nhiều, Hữu Tu Si nói là Cửu Long, cũng Tu Si nói là một đầu Ma Giao, có thể là Lôi Mục Trở Bạch Lý Trạch cùng Mặc Tử Vân chờ tu sĩ đến Ma Diễm Hồ thời điểm, chỉ thấy bên hồ đã vây đầy không thiếu tu sĩ. Chỗ hưu tu sĩ đều ở đây quan sát, bọn hắn lại không đốc, ai cũng không muốn thứ nhất nhảy xuống Ma Diễm Hồ. Bất quá dù sao cũng phải có một tu sĩ đem đầu kia tổ thú dẫn ra, cũng chỉ có dạng này mới có thể nghị trăm phương ngàn kế đối phó đầu kia tổ thú, sau đó mới có cơ hội lấy được Ma Diễm Đại Đế truyền thừa. Một loại áp rất mạnh đồng thuật. Đến rồi. Mặc Tử Vân thu hồi địa đồ, quét một vòng, quay đầu nói, "Mấy người các ngươi nhanh chóng đi nghe ngóng nhất tà tôn tin tức." Tuân mệnh, chủ mẫu đại nhân. Những thần kia ma tộc tu sĩ hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Chú mẫu, Bạch Lý Trạch tâm bên trong dâng lên một điểm nghiêng tung, thoáng qua mà qua, dù sao hắn cùng Mặc Tử Vân cũng không có sinh ra thực tế tính chất quan hệ, chỉ là lẫn nhau có chút hào cảm, chỉ thế thôi. Người đưa thích đệ nhất tà tôn. Lúc này, Bạch Lý Trạch nhìn xem Mặc Tử Vân vấn đạo. Ưa thích? Mặc Tử Vân thở dài nói, ta không có quyền lợi lựa chọn đưa thích cũng không thích, thân là thần ma tộc đệ tử, chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn theo. Ngươi vì cái gì không phản kháng? Bạch Lý Trạch vấn đạo. Mặc Tử Vân tự nói, phản kháng? Ngươi cảm thấy có thể sao? Đệ nhất Tà Tôn Thiên Tư quá cao, hơn nữa tu luyện ra ba đóa đạo hoa, lần này tới cổ thần di tích chính là hướng về phía Ma Diễm Hồ tới, hắn nghị sưu tập ngưng luyện đạo quả tài liệu. Ngưng luyện đạo quả? Bạch Lý Trạch Biến Sắc có vẻ như hắn cũng nên nghĩ biện pháp ngưng luyện đạo quả. Đối với tu luyện ra ba đóa đạo hoa tu sĩ tới nói, cần không phải tinh khí, mà là ngưng luyện đạo quả tài liệu. Cái gọi là đạo quả, người có thể đem nó hiểu thành một loại pháp đan, nó có thể trong nháy mắt phóng xuất ra sắc chiều, tốc độ công kích lại so với phổ thông phong thần cảnh tu sĩ nhanh nhiều. Thậm chí một ánh mắt cũng có thể đi đầu của đối phương. Cùng chín đại nắp thế thiên kiêu so ra, ai mạnh hơn bên trên một chút. Bạch Lý Trạch hỏi dò, chín đại nắp thế thiên kiêu bên trong, ngoại trừ xếp hạng thứ 3 thiên kiêu, cơ hồ không có hữu tu sĩ có thể giết chết đệ nhất Tà Tôn, hắn quá mạnh mẽ, không giống như giọm bì thai cô luân, hổ thần, không cao kém. Mặc Tử Hân sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, nghe nói không chết thần hoàng có thu hắn làm thân chuyển đệ tử dự định, tin tưởng đệ nhất Tà Tôn ngưng luyện thành đạo quả phía sau, hắn liền sẽ trở thành không chết thần hoàng thứ 9 đệ tử. A, không chết thần hoàng cũng có đệ tử. Không nghĩ tới không chết thần hoàng hung tàn kia ra hỏa, cũng sẽ thu lệ tử. Này ngược lại là nhượng bách lý trạch có chút hiếu kỳ, bất quá có thể được không chết thần hoàng thu làm đệ tử, như vậy thiên tư của bọn hắn tuyệt đối là người nổi bật trong đó, điểm này không thể nghi ngờ. Quỷ dị là, lấy đệ nhất tà tôn thực lực, cũng chỉ có thể khuất tại đệ cửu. Theo lý thuyết, trước 8 người đệ tử có ít nhất đại đế thực lực. Thật không hổ là không chết thần đỉnh, nội tình thật đúng là thâm hậu. Zombie thai thế lực hỗn tạp, còn có thôn thiên ma chủ, che trời ma chủ, phúc thiên ma chủ chờ, những thứ này ma chủ tất nhiên cũng có không thiếu thân truyền đệ tử. Xem ra chính mình có chút đánh giá thấp zombie thai thực lực. Đương nhiên không chết thần hoàng phía trước thu bát đại đệ tử, cũng là thanh nhất sắc đại đế, bọn hắn đều rất mạnh, vì tiện đi ra một cái liền có thể giết chết những thứ này cái gọi là thiên tiêu. Mặc Tử Vân than thở, trong đó còn có mấy cái đã từng tiến vào kiếp lộ, hơn nữa còn sống sót đi ra, không thể không nói, đó là một cái kỳ tích, nhưng cái kia đại đế cũng không so hoàng truyền đại đế kém bao nhiêu, quả nhiên rất mạnh. Xem ra muốn ngăn cản r bọn bị thai đi ra thần ma cổ mộ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vù vù. Đúng lúc này, mấy cái thần ma tộc tu sĩ bay vụt đi qua, cùng nhau quỷ lại đạo, khởi bẩm trùng mỗ. Chủ nhân tại tới Ma Diễm Hồ trên đường bị thần mâu giới chặn giết, xem ra thần mâu giới Kim Dương vô địch cũng theo dõi Ma Diễm Đại Đế truyền thừa. Chặn giết? Mặc Tử Hân biến sắc, trầm giọng nói, "Đi, đi trước Ma Diễm Hồ đi xem một chút, lần này mục tiêu chính là Ma Diễm Đại Đế tuyệt thế đồng thuận, cái này cũng là không chết thần hoàn ý tứ, các người phải biết, Ma Diễm Đại Đế thế nhưng là không so sánh được tự thần hoàng còn lớn hơn mấy trăm tuổi cổ lão đại đế, xem như tam triều nguyên lão, hắn thu thập bảo bối cũng không tại số ít, mặc kệ trả giá ra sao, lần này cũng không thể thất thủ." Tôn mệnh. Thần Ma tộc tu sĩ cùng nhau ồ nguyệt nói. Mặc Tử Hân gật đầu nói, "Đứng" có ná tu tộc, hỗn loạn độc nhưng có phái người tới. Khởi bẩm chủ mẫu đại nhân, còn không có, ta nghe nói hồ thần cùng côn luân đi dương độc trại, nghe đồn nơi đó có dựng dục ra một loại đạo quả, ẩn chứa một tia uy lực, có vẻ như hổ thần là hướng về phía đạo quả đi. Thần ma tộc tu sĩ đúng sự thật nói. Cái gì? Hai cái này hỗn đản, không chết thần hoàng thế nhưng là có khẩu dụ, muốn bọn hắn những cổ tộc này nghe theo tà tôn điều khiển, không nghĩ tới bọn hắn thì ra làm chủ trương. Mặc Tử đạo. Chủ mẫu có chỗ không biết, mấy cái này cổ tộc thực lực mạnh, liền xem như không chết thần cũng phải cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn, xem ra đến bây giờ Đệ nhất Tà Tôn còn không có điều động thực lực của bọn hắn. Thần Ma tộc tu sĩ Đô là gương mặt khổ tâm, âm thầm lắc đầu. Xem ra Không Chết Thần Hoàng là muốn mượn thần ma tộc sức mạnh đến đối kháng cái kia tứ đại ma tộc. Thực sự là dụng tâm lương khổ nha. Xem ra zombie thai cũng không phải bền chắc như thép. Chẳng thể trách Không Chết Thần Hoàng muốn lấy được Chấn Ma Tháp, nguyên lai là muốn chấn áp những cái kia ma chủ nha. Đáng tiếc, những cái kia ma chủ chiến lực quá mạnh, cho dù là tại Không Tử Thần Tòa cường thịnh thời điểm, bọn hắn cũng chưa từng hướng Không Chết Thần Hoàng chịu thua, chi là hiện tại thế nào. Phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ làm như vậy đứng? Ai Trừ phi có nắp thế thiên kiêu đến đây, bằng không không đùa, liền chúng ta chút thực lực ấy, đi cũng là phá hôi. Đúng lúc này, trên không rơi xuống một đầu U Minh báo, cái kia báo tốc độ cực nhanh. Răng rắc. Tại U Minh báo rơi xuống đất thời điểm, toàn bộ mặt hồ bị một cổ khí tức cường đại bộ ra. Dỗ rảnh. ma diễm trùng thiên, rất nhanh liền hình thành liêu nhất đoàn đoàn mây hình ấm, từ từ bay lên. Tê. Lúc này, có thể nghe được bốn phương tám hướng đều chuyển đến ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Mạnh, quá mạnh mẽ. U Minh báo trên thân tản ra ma khí. Một đôi mắt báo giống như Dạ Minh Châu quét mắt bốn phía, thở ra khí hình thể trở thành mấy đạo hàn băng. Tại U Minh báo di động thời điểm, mặt đất bỗng nhiên bị nó dâm ra một cái hố sâu. Hố sâu bốn phía còn nhiều ra một chút màu đen đậm đới băng. Tức thì, phu cận nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, không còn như vậy nóng bức, là lục dục giới niệm ma hoàng, hắn tu luyện vạn niệm thần quyết, có thể thao túng tu sĩ ý niệm, người này mặc dù không phải nắp thế thiên kiêu, nhưng lại có nắp thế thiên kiêu thực lực. Mặc Tử Hân biến sắc, cả kinh nói, niệm ma hoàng nhất thân áo đen, hắn con mắt năm đen, chậm rơi xuống bên trên, hắn hai tay sau lưng, đôi mắt tản ra vô số đạo hắc quang." Vô Vụ, chỉ thấy trên không rơi xuống mấy chục con phi cầm, những cái kia phi cầm cùng nhau hướng Ma Diễm Hổ trung tâm bán ra, cũng không có trở những cái kia phi cầm rơi xuống, liền bị Ma Diễm Hổ bầu trời ma diễm đốt trở thành cho tàn. Vẫn là có yếu. Nghiệm Ma Hoàng khẽ lắc đầu, ngẩng đầu lên nói, "Âm vô hình, còn không xuống hỗ trợ." Âm vô hình, người này cũng là một cái khó dây dưa nhân vật, kế thừa lục dục giới thai, cho nên hắn thính giác vô cùng tốt, còn có thể phát ra một loại cổ quái sóng âm. Nhưng loại này sóng âm người thai nghe không thấy, nhìn bằng mắt thường không thấy, thật là đúng với tên của hắn, vô hình, vô hình, giết người trong vô hình. Âm Vô Hình cầm trong tay một cây tiêu ngọc, đặt lên một đầu thanh ma long mà đến. Âm Vô Hình dáng dấp cùng thư sinh một dạng, gương mặt nho nhã chi khí, nhưng hắn ánh mắt âm tà, truyền thuyết người này cực độ hào sắc, thường xuyên thi triển âm ba công, nhường nữ tử sinh ra hào giác, sau đó cùng hắn giao hệ. Cho nên tại Âm Vô Hình xuất hiện thời điểm, một chút nữ tu sĩ cùng nhau lui về phía sau. Đi theo Âm Vô Hình sau lưng theo thứ tự là Lục Dục Giới con mắt hoàng, Thí Ma, Hoàng Bét. Không nghĩ tới Lục Dục Giới người tới trước, Mạc Tử Vân trầm hận một tiếng, một mặt lo lắng nói: "Niệm Vô Hình tu luyện Lạ Vạn quyết, có thể thao túng vận niệm, khống chế tổ thủ." Túy, a vô hình, tinh thông âm luật, ưa thích dùng sóng âm giết người, nhưng lại chưa bao giờ thấy máu. Con mắt hoàng, người này trời sinh tâm nhãn, vừa ra tay liền có thể nhìn thấy ngoài ngàn dặm cảnh sắc, càng thấy vân vân, hắn thiên nhãn có thể thao túng binh khí, còn có thể bắn ra canh kim chi khí. Cặp con mắt kia mặc dù không bằng Kim Dương vô địch tịch diệt thần mâu, nhưng là không kém. Con mắt hoàng thiên nhãn gọi là hoàng kim thần mâu, có cực kỳ cường đại ác ạt. Kế tiếp chính là thí ma, người này kế thừa chính là lục dục nghe người này đầu lưới cực kỳ linh mẫn, hơn nữa tốc độ công kích cực nhanh. Phàm là bị hắn dùng đầu lưỡi cuốn lấy tu sĩ, đều sẽ bị trong nháy mắt tiêu hóa. Niệm Vô Sinh, ở vô hình, con mắt hoàng cùng với thí ma danh xưng lục dục giới tứ đại biến thái, có cực kỳ cổ quái ám mê. Liền xem như một chút nắp thế thiên kiêu cũng không muốn cùng bọn hắn dây dưa. Tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem lôi viêm ma lòng giận già, chỉ cần giết lôi viêm ma lòng, chúng ta liền có thể nhận được ma diễm đại đế truyền thừa. Niệm Vô Hình hít một hơi thật sâu, nói, Kim Dương vô cái kia còn chưa tới, chúng ta vẫn là mau chóng động thủ đi. Hảo, bất quá trước khi động thủ, chúng ta phải tìm mấy cái phá hôi Lôi Viêm Ma Long ưa thích ma khí dư thừa tu sĩ, cho nên chúng ta phải nhanh một chút tìm được một cái thực lực cường đại ma tu." Âm Vô Hình đạo ngược Tiêu Ngọc trầm giọng nói. "Con mắt hoàng, thí ma liếc nhau một cái, cùng nhau gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt hóa hướng về phía Mặc Tử Hân. Thân ma tộc tu sĩ, thể nội tu luyện ra hai đóa đạo hoa, thực lực không tầm thường, chính là hấp dẫn Lôi Viêm Ma Long tốt nhất tài liệu. 727 chương 726, đối chiến Lôi Viêm Ma Long. Gặp nghiệm ma hoàng, Âm Vô Hình cùng với thí ma, con mắt hoàng cùng nhau hướng Mặc Tử Hân nhìn bên này đi qua. Đi theo Mặc Tử Vân sau lưng thần ma tộc tu sĩ biến sắc, vội vàng chắn Mặc Tử Vân phía trước. "Chủ mẫu đại nhân, người trước đi rồi đi, chủ nhân không ở, lấy thực lực của chúng ta, căn bản ngăn không được niệm ma hoàng bọn người." Thần ma tộc tu sĩ đơn là một đám người không sợ chết, gặp niệm ma hoàng bọn người hướng bên này trông lại, chó hữu tu sĩ toàn thân thần kinh đều căng đến tận chặt. Lúc này, Âm vô hình hướng bên này xem ra, lạnh nhạt nói, nha đầu, chỉ cần ngươi đem lôi viêm dẫn ra, ta tạm tha ngươi không chết." "Đường nha, nhà đầu này dáng dấp như vậy thủy linh, ngươi làm sao lại ác như vậy đầu?" Con mắt hoàng con mắt lập lòe một đoàn hỏa diễm, xoa xoa hai tay đạo Thưa, con mắt hoàng, bây giờ không phải là tìm nữ nhân thời điểm, vẫn là làm chính sự quan trọng, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ lấy được ma diễm đại đế truyền thừa?" Niệm Ma Hoàng nghiêm mặt nói, "Ngươi cũng biết, chúng ta mấy cái đối với đồng thuật căn bản vốn không cảm thấy hứng thú, chúng ta duy nhất cảm giác hứng thú chính là ma diễm đại đế lưu lại bảo vật." Con mắt hoàng điu môi nói, "Tốt à, đã như vậy, vẫn là giao cho Âm Vô hình a, gia hỏa này tinh thông âm ba công, tất nhiên có thể thao túng nha đầu kia, đem nàng biến thành khối lỗi." Âm Vô Hình không nói gì, mà là cầm lấy tiêu ngọc nhẹ nhàng thổi rồi một lần. Kỳ quái lạ, tiêu ngọc cũng không có phát ra thanh âm gì. Vất quá bách Lý trạch vẫn là phát hiện dị thường, hắn cảm ứng được một cố khí tức như có như không chuyển đến, cuối cùng tràn vào Mặc Tử Vân thể nội. Mặc Tử Vân biến sắc, nàng cảm thấy ý thức có chút hỗn loạn lên. "Chủ mẫu đại nhân, coi chừng." Những thần kia ma tộc tu sĩ cùng nhau huy kiếm xuống tới. Thế nhưng là, con mắt hoàng trừng con mắt, chỉ thấy hơn 10 đạo trưởng kiếm màu vàng lóang bắn ra, đem những thần kia ma tộc tu sĩ đánh thành kim sắc khí kình. Không biết tự lượng sức mình, con mắt hoàng lệnh nhận nói, đại gia chuẩn bị liên thủ đối phó loài viêm ma long. Thí ma, ma hoàng cùng nhau gật đầu, lúc này mới bay đến bên bờ. Lúc này, chỗ hữu tu sĩ đều nhìn về Mặc Tử Vân, gặp nàng đang từng bước một hướng Ma Diễm Hồ đi đến. Thật là lợi hại nha, thật không hổ là âm mô hình, chỉ là tùy tiện thổi vài tiếng tiêu, liền đã khống chế một vị tuyệt thế mỹ cơ. Nữ nhân kia có được thực sự là yêu mị, đáng tiếc nha đáng tiếc. Chỗ hữu tu sĩ cũng là gương mặt tiếc hận, bọn hắn không đành lòng nhìn thấy Mặc Tử Vân cứ như vậy tán thân biện lửa. Nhưng bọn hắn lại không có biện pháp, lục dục dưới tứ đại yêu nghiệt liên thủ, liền xem như một chút cái thế thiên cũng phải tránh né mũi nhọn. khẳng định có ẩn cái thế thiên điều, chỉ là đang âm thầm quan sát, cũng không có ý xuất thủ không cần phải nói, những cái kia cái thế thiên kiêu nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Mấy vị, ta bản đối với ma diễm đại đế chuyển thừa không có hứng thú, nhưng các người quá kiêu ngạo. Đúng lúc này, Bách Lý chạch ra tay rồi, phía sau hắn tại Mặc Tử Vân bả vai vỗ, trực tiếp đem chui vào trong cơ thể nàng màu trắng sóng âm cho chấn đi ra. Hung hồn khí tức bắn ra, đem âm vô hình đẩy lui. Âm vô hình chợt hát đầu, chỉ thấy trên mặt hắn bị quẹt cho một phát, tiên huyết phụ ra. Bị thương. Âm vô hình sợ lấy vết thương trên mặt ngẩn, nói, "Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta?" Niệm Ma Hoàng mấy người cũng là biến sắc. Bạch Lý Trạch chỉ là tùy tiện vỗ một cái Mặc Tử Vân liền phá âm vô hình âm ba công. Làm sao có thể? Liền hắn miệng ma hoàng cũng không làm không được. Có chút ý tứ. Lúc này, Thí Ma đi ra, hắn lấy Bạch Lý Trạch đạo, "Tiểu tử, xương tin ra, ta không giết hạng người vô danh. Nói nhảm nhiều quá, cho các ngươi một lần cơ hội chu tội, đem ma diễm đại đế truyền thừa hiến đi lên, ta có thể tha các người không chết." Bạch Lý Trạch lạnh lùng nói. Mặc Tử Vân cũng là một mặt nghĩ lại mà sợ, may mắn có trước mắt cái này tiểu bảng xuất thủ kịp rút, bằng không lần này chết chắc. Ha, ha thực sự là cuồng vọng. Thí Ma cuồng tiếng một tiếng lốn mấy lần đầu lưỡi, Hoan độc nói, đã như vậy, vậy ta liền luôn ngươi. Phốp thử, phốp thử. Chỉ thấy thí ma há mồm le lưới một cái, chỉ kiến nhất đầu tinh hồng sắc đầu lưỡi bay vụt, hướng Bạch Lý Trạch quấn đi. Ba bảng. Một tiếng vang giòn, Bạch Lý Trạch rất thoải mái kẹp lấy thí ma đầu lưới. Lan. Bạch Lý Trạch kiếm chỉ nhất chuyển, liền đem thí ma cuốn lại, cuối cùng đột nhiên hất lên liền đem thí ma đặt vào ma diễm hổ. Phù phù. Hồ nước vàng khắp nơi, trong ma diễm hồ bên trong bắn ra vô số đạo ma diễm, rất nhanh, thí ma liền bị những cái kia ma diễm thôn vệ. Bất quá còn tốt, thí ma cũng không có nguy hiểm tính mạng. Hắn dù sao cũng là phong thần cảnh tu sĩ, điểm ấy ma diễm vẫn không giết được hắn. Không đủ, xem ra một cái thí ma còn dẫn không tới Lôi Viêm Ma Long. Bạch Lý Trạch lẩm bẩm một tiếng, tiếp mà đưa tay hướng âm vô hình chụp tới. Âm ba công, nhiếp giấc tâm. Âm vô hình thổi một cái tiêu ngọc, chỉ thấy vô số ngân sắc khí kình xoắn tới, trực tiếp bắn vào liễu bạch lý trạch ở sâu trong nội tâm. Có thể bạch lý trạch đạo tâm cường đại đến cực điểm, điểm ấy sóng âm còn không đả thương được hắn. Thiên Long ba âm. Lần này, bạch lý trạch làm cho lên tổ long nhất cường thông, kinh rất nhanh liền truyền khắp vô hình toàn bộ thân. Rất nhanh, âm vô hình toàn thân bị chấn thương, thất khiếu càng là phun máu không chỉ. Bay nhảy, âm vô hình thân thể mềm nhũn, một đầu té ở liếu địa bên trên. Âm vô hình, niệm ma hoàng sắc mặt đại biến, chỉ thấy hai cánh tay hắn vội ra, chỉ thấy vô số đầu màu đen sợi đằng bắn ra, hướng Bách Lý Trạch bàn tới. Thình thịch, liên tục hơn trăm lần công kích, có thể Bách Lý Trạch đứng tại chỗ bất động, chỉ là đơn thuần thôi động lên tinh khí trong cơ thể. Những cái kia sợi đằng chính là niệm ma hoàng tu luyện ra được ma niệm, hắn chính là thông qua những thứ này ma thao túng tu sĩ. Vạn niệm quyết, có chút ý tứ Bạch Lý Trạch nhìn lướt qua niệm ma hoàng, chỉ thấy phía sau hắn bắn ra hơn 10 đầu đồng dạng ma niệm. Những cái kia ma niệm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc biến mất ở niệm ma hoàng thể nội. Đi đem lôi viêm ma lòng dẫn tới. Bạch Lý Trạch hạ lệnh. "Vâng chủ nhân." Niệm ma hoàng khẽ gật đầu, tiếp đó không chùn bước vọt vào ma diễm hồ. Thấy vậy, con mắt hoàng sắc mặt đã biến, hắn vội vàng thôi động lên hoàng kim thần ô, liền gặp được trăm đạo kim quang bắn ra, những cái kia kim quang hóa thành vô số chém bay rơi xuống, hướng Bạch Lý Trạch đỉnh đầu đánh sát ma đi. Hoàng kim thần ô. Bạch Trạch đưa tay chụp một cái, liền đem những cái kia kim sắc khí kình Kiến Bách Lý trạch dễ dàng như vậy phá hết con mắt hoàng sát triều, mặc tử Vân không khỏi cảm thấy run lên. Mặc Tử Vân có chút không hiểu rõ, Bách Lý trạch tu luyện rốt cuộc là cái gì thần thông, tại sao có thể thấy rõ con mắt hoàng thần thông? Còn có niệm ma hoàng, vạn niệm thần quyết thế, nhưng là hắn đặc thù bí pháp, liền xem như lục dục giới chúa tể khắc cũng chưa chắc biết. Chẳng lẽ người này là chín đại cái thế thiên kiêu một trong? Mặc Tử Vân có chút hiếu kỳ, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ sợ Bách Lý trạch nhất cái ý niệm giết Cái gì? Con mắt hoàng biến sắc, lần nữa hô, Kim Vũ phần thiên. Siêu, siêu. Từ con mắt hoàng trong mắt bắn ra hai đầu thiêu đốt lên kim ô hư ảnh, cái kia kim ô tốc độ cực nhanh, hướng Bạch Lý Trạch bổ nhào tới. Kinh khủng kim ô thần lửa bốn phía phiêu tán, đem toàn bộ mặt đất đều bắt đầu cháy rừng rực. Quỷ dị là, ma diễm hồ bên trong ma diễm tựa hồ bị con mắt hoàng đã không chế một dạng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta đây kim ô phần thiên có thể thôn phệ thế gian hết thảy hỏa diễm, đây là ma diễm hồ, có thể nói, ta con mắt hoàng chính là chỗ này phiến thiên địa chủ thể. Con mắt hoàng cuồng một tiếng, hai cánh tay hắn đưa ra, chỉ thấy vô số ma diễm bị hắn thao túng, cùng nhau ngưng kết cùng một chỗ. Nhìn qua đỉnh đầu hai cái dài đến mấy trăm mét thú kinh khủng, Bạch Lý trạch mặt không biểu tình. Kim Vũ Phần Thiên, Thần thông này không tệ, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Bạch Lý trạch đưa tay chộp một cái, liền gặp hai cái màu đen long trảo chụp tới, trong nháy mắt đem những ngọn lửa kia thôn phệ. Làm sao có thể? Con mắt hoàng biến sắc liền muốn quay người đào tẩu. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang rơi xuống, trực tiếp con mắt hoàng cái trán hoàng kim thần mâu bị đánh nát, tiên huyết phun ra. A. Con mắt hoàng nhói, nhói một tiếng, quát lên, tiểu tử, ngươi nếu dám giết chúng ta, lục dục giới tất cả chúa tể, đại đế đều sẽ đưa ngươi chém thành muôn Phải không? Cầu con không được. Liền tại Bách Lý Trạch dự định ra tay lúc, chỉ nghe bành một tiếng, tò ma diễm hồ thực chất bay ra một đầu to lớn ảnh. Lôi Viêm Ma Long, nó nhìn xuống phía dưới, hai cánh run run, chỉ thấy vô số lôi điện hoành sát, rất nhanh liền giết trong nháy mắt số đông tu sĩ. Làm càn. Giang Can Đảm quấy rầy bản tọa tu luyện, thực sự là không biết sống chết, chỉ bằng các ngươi những thư rác rưởi này, cũng nghĩ kế thừa Ma Diễm Đại Đế truyền thừa, thực sự là hoang đường tự điểm. Lôi Viêm Ma Long lao vụn vụt tại Ma Diễm Hồ bầu trời, ở giữa vô số hỏa diễm rơi xuống, hướng xuống đất hoành sát mà đi. Giang Dác Lôi Viêm Ma Long một cái cắn đứt miệng Ma Hoàng đột thần, ngay sau đó nó máu mũi phun ra mấy đạo hắc sắc ma diễm. Rất nhanh, niệm ma hoàng liền bị nướng chết. Lôi Viêm Ma Long hít vào một hơi đạo, hương vị cũng không tệ. Chạy mau nha, Lôi Viêm Ma Long xuất thế, nó thực lực thật mà nha, nếu không phải là cổ thần trong di tích có gông cùng xiển xích, nói không chừng nó có miêu sát chúa tệ thực lực. Ma ơi, cái này căn bản không là nhân đợi chỗ. Chẳng thể trách qua nhiều năm như vậy, không ai có thể có được ma diễm đại đế truyền thừa, lai like có như thế một đầu kinh khủng tổ thủ hộ. Chúng tu sĩ liều mạng chạy trốn, có thể Lôi Viêm Ma Long tốc độ công kích cực nhanh. Rất nhanh, những tu sĩ kia liền bị giết đến tẻ ra quẩn, toàn bộ thân thể đều bị thiêu hủy hơn phân nửa. Haha, thật yếu, thật yếu nha, một bầy kiến hôi, không biết sống chết. Chỉ nghe thỉnh thỉnh thanh âm rơi xuống, liền khiến nhất từng đạo lôi điện đánh xuống, rất nhanh liền đem ma diễm hồ bốn phía biến thành một phiến đất hoang vu. Tại chỗ hữu tu sĩ bên trong, cũng chỉ có hai người không có chịu đến lôi viêm ma long ảnh hưởng, đó chính là Bạch Lý Trạch cùng Mặc Tử Hân. Ân. Lúc này, lôi viêm ma long rơi xuống liễu đầu, ngưng đạo, "Tiểu tử, ngươi vì cái gì không trốn?" Ta nhìn thấy lôi viêm long thời điểm, Mạc Tử Vân trong xương cốt có chút kiếm kỵ. Lôi Viêm Ma Long liếc qua Mạc Tử Vân, cũng không có đối với nàng toát ra sát khí, có lẽ là bởi vì không chết thần đỉnh nguyên nhân, á lúc đó thần ma tộc cũng là không chết thần đỉnh người khai sáng một trong. "Giao ra truyền thừa, tha cho ngươi khỏi chết." Bạch Lý Trạch ngắn gọn nói. "Cái gì?" Lôi Viêm Ma Long quỷ dị nở nụ cười, khinh bị nói, "Tiểu tử, có dám hay không lặp lại lần nữa? Giao ra truyền thừa, tha cho ngươi khỏi chết." Bạch Lý Trạch nhất chữ một trận đạo. Mạc Tử sắc mặt đại biến, vội vàng níu lại Liễu Bách Lý Trạch cánh tay, khẩn nói, "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tự sát sao?" Lôi Viêm Ma Long thế nhưng là ma diễm đại đế chiến thú, chiến lực cực mạnh, liền xem như năm đó bản lòng cũng chưa chắc lại so với Lôi Viêm Ma Long mạnh bao nhiêu. Hùng hùng hùng hống. Đương nhiên, Lôi Viêm Ma Long vòng quanh ma diễm hồ bầu trời xoay tròn vài vòng, chỉ thấy vô số lôi điện rơi xuống, bầu trời khắp nơi đều là ma diễm, giống như báo tố một dạng. Lôi Viêm Ma Long nổi giận, nó muốn đem trước mắt cái này chà phụ nó người loại tiểu tử đánh thành cho cát bã. 728 chương 727, Hắc Ám Ma đồng. Đã bao nhiêu năm, còn không có ai dám như thế cùng Lôi Viêm Ma Long nói chuyện, trên người nó hiện đầy màu tím rồng. Một đôi cánh vươn ra chừng mấy trăm mét, cái đôi rủ xuống trên không trung, tản ra ra từng luồng màu tím hồ quang điện. Giống giống. Lôi Viêm Ma Long lại gầm thét vài tiếng, ha mồm phun ra một ngụm nhiệt diễm. Tiếp nhận thần trùng phạt da, trong Lôi Viêm Ma Long trong miệng bắn ra một đầu dài đạt mấy chục mét hỏa diễm. Lửa cháy đỏ rực bên trong sen lẫn mấy chục đạo tử sắc lôi điện, ầm vang rơi xuống. Mà Bạch Lý Trạch đứng trên mặt đất, không lúc ních, khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu Lôi Long. Dần dần, Ma đỉnh đầu dương quang bị thân thể to lớn lại. Kim Dương vô địch, na tiểu tử là ai? Chẳng lẽ cũng là chín đại cái thế thiên kiêu một trong? Lúc này, một cái sau lưng mọc lên cánh chim tóc trắng tu sĩ quay đầu vấn đạo. Theo cánh chim ánh mắt của thiếu niên nhìn lại, chỉ kiến nhất thân bên trên khoác lên kim mang nam tử, đang lạnh lùng nhìn xuống Bạch Lý Trạch. Nam tử tóc vàng này chính là Kim Dương vô địch, cũng là thần Mâu giới đệ tử, sau lưng bối cảnh cực lớn, tinh thông đồng thuận, hắn nắm giữ một đôi có thể phân giải hết thể vật chất thần Mâu. Tịch diệt thần Mâu có thể kích phát ra tịch diệt kết quang, phàm là bị tịch diệt kết quang bắn tới tu sĩ, đều sẽ dần dần phân giải. Giống một chút thịt thân yếu đuối tu sĩ, chỉ cần bị Kim Dương vô địch nhìn lên một cái liền sẽ biến thành tro tàn. Một bên thiếu niên tóc bạc cũng là chín đại cái thế thiên kiêu một trong, bất quá hắn là mới lên cấp, đập vào cuối cùng. Có thể thực lực một điểm không kém, am hiểu dò bó, ám sát cùng với đánh lén, nghe nói hắn từng tu luyện một môn che giấu khí tức thiên công, có thể tránh né thiên kiếp. Nghe một chút liền thầm hoảng, ngay cả thiên kiếp cũng có thể tránh né. Thử nghĩ một cái, thiên kiếp liền tới phút cuối cùng, có thể thiên kiếp căn bản không thể khóa chặt thần hồn khí tức, như vậy thiên kiếp liền sẽ dần dần tiêu tan. Chín đại cái thế thiên bên trong, xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng là thần bí nhất một vị. Thiếu niên tóc bạc gọi Ám Nguyệt Huyền đến từ rộng lớn vô ngần giới. Ám nguyệt giới tại mặt trăng sau lưng, chỗ sâu u ám, lờ mờ chỗ, nơi đó cơ hồ không thấy được thái dương, thậm chí ngay cả một tia dương quang đều không nhìn thấy. Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới am hiểu che dấu khí tức. Ám nguyệt giới thế, nhưng là thần thời kỳ cổ đại sinh tiểu thiên giới, thậm chí so thần mâu giới còn cổ lão hơn. Nếu như nhìn kỹ, tại mặt trăng sau đó còn có mấy cái tương tự mộ bia đồ vật, đó chính là tiểu thiên giới. Ngoại trừ ám nguyệt giới ngoại, còn có âm ma giới, tổ ma giới cùng với minh ma giới. Kim Dương vô địch một đôi trong mắt ra dự mang, lạnh lùng nhìn xem Bạch Lý Trang Đạo, hẳn không phải là có thể là một chút lão ngoan đồng đệ tử a. Lôi Viêm Ma Long gầm thét vài tiếng, đầy trời cũng là màu đỏ hỏa diễm rơi xuống, còn kèm theo từng cái lôi điện. Lôi điện đốt ma. Lôi Viêm Ma Long há miệng cắn về phía Liêu Bách Lý Trạch, chỉ thấy hỏa diễm cùng lôi điện hỗn hợp lại cùng nhau, hiện lên hình đinh ốc rơi xuống, đánh phía Liêu Bách Lý Trạch đỉnh đầu. Ầm ầm. Bây giờ, toàn bộ ma diễm hổ đều lan lộn, những cái kia ma diễm hóa thành một đầu dao long, hướng Bách Lý Trạch nào tới. Ngẩng đầu nhìn một mắt trên không, bên hai chuyển đến chói hai tiếng gào thét, còn kèm theo hư không tê âm thanh. Cẩn thận, Lôi Viêm Long thực lực quá mạnh, nếu không thì chúng ta vẫn là đạo mệnh a. Mộ Tím Vân lo lắng nói. Đạo mệnh Đây không phải là phong cách của ta." Bạch Lý Trạch nhất đưa tay, chỉ thấy hắn lòng bàn tay bắn ra từng cái huyết sắc trường liên. Rất nhanh, Lôi Viêm Ma Long liền bị những cái kia huyết sắc trường liên cầm giữ. Bạch Lý Trạch dùng sức kéo một phát, liền đem Lôi Viêm Ma Long lôi đến trước mặt. "Giống? Lôi Viêm Ma Long cả giận nói, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại mạnh như vậy?" Bớt nói nhiều lời, giao ra ma diễm đại đế chuẩn thừa, bằng không chết. Nói, Bạch Lý Trạch âm thầm thôi động lên tiên mệnh hoa, liền khiến nhất tầng tầng Nhìn xem một đôi long trảo dần dần đã biến thành tầng đá, Lôi Viêm Long sắc mặt đại biến bắt đầu liễu mạng dãy rủa. Có thể lôi viêm ma long càng dãy rủa, những cái kia thái thái tốc độ lan tràn cũng liền càng nhanh. Giao, hay không giao? Bạch Lý Trạch lần nữa xác định vấn đạo. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, có bản lĩnh hai ta so đấu một chút khí lực. Lôi viêm ma long không cam lòng nói, có thể. Bạch Lý Trạch đem những cái kia vết sắt trường liên thu hồi thể nội, tiếp đó một quyền đập tới. Tại Bách Lý Trạch Hủ ở quyền thời điểm, hư không trực tiếp bị đánh xuyên. Tiếp lấy, trong hư không khắp nơi đều là tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh rơi xuống đều sẽ đem hư không đánh xuyên qua. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Lôi Viêm Ma Long chỗ ở hư không liền bị đâm xuyên qua, dần dần phá thoái, đem lôi viêm ma long giằng cầm. Càng ngày càng nhiều quyền ảnh rơi xuống, mỗi một lần quyển ảnh rơi xuống, lôi viêm ma long trên thân liền sẽ thêm ra một cái màu đen nhánh quyền ấn. Không chỉ có như thế, những cái kia quyển ấn giống như là bắt đầu cháy rừng rực, dần dần cắn nuốt lôi viêm ma long nhập thân. A! Lôi viêm ma long ho khăn huyết, giận dữ hét: "Ta với ngươi liễu mạng." Chờ lôi viêm ma long hô lên mấy chữ này thời điểm, lúc trong bóng tối Kim Dương vô địch, Ám cũng đều trợn mắt. Làm sao có thể? Ma Diễm Đại Đế chiến thú vậy mà lại nói như thế không có chí khí mà nói? Lần trước cổ thần di tích mở ra thời điểm, lôi viêm ma long thế nhưng là độc đấu hai đại cái thế thiên kiêu mà không rơi xuống phương, cuối cùng lại làm trọng thương trong đó một tên cái thế thiên kiêu. Nhưng hôm nay đâu? Lôi viêm ma long cư nhiên bị một cái vô danh tiểu tử đánh thành bộ ráng này. Ra quyền sắp bén, mỗi một quyền rơi xuống, đều tản ra rực mang, giống như trên không rượu nhật. Vũng. Đông nhiên, Bách Lý Trạch bay lên, một điểm sáng, trong tay ngân kiếm rơi xuống, chỉ nghe phốc thử một tiếng, tòng lôi viêm ma long phía sau lưng cánh b Kim Dương vô địch khẽ cau mày nói, người này so đệ nhất Tà Tôn còn khó cuốn hơn. Đúng nha, nếu không phải là hai người chúng ta liên thủ, thật đúng là không thể đem hắn tạm thời giam cầm, bất quá theo ta được biết, đệ nhất Tà Tôn tu luyện thần ma công cực kỳ quỷ dị, đoán chừng không cần một canh giờ, hắn thị sẽ từ hai người chúng ta bố trí trong sát trận tránh ra, cho nên chúng ta muốn tại đệ nhất Tà Tôn chạy đến phía trước đoạt được ma diễm đại đế truyền thừa. Ám Nguyệt Huyền Minh lý trí phân tích nói. Kim Dương vô địch thân hình lóe lên, nói, đi, chúng ta đi phụ một tay. Có ý tứ gì? Ám Minh hiểu nói. Kim Dương vô địch cười lạnh nói, Thử, ma diễm đại đế truyền thừa sao có thể vô cớ làm lợi một tên mao đầu tiểu từ đâu? Chỉ cần chúng ta giết lôi viêm ma long, ma diễm đại đế truyền thừa chính là của chúng ta. Kim Dương vô địch đôi mắt bắn ra mấy chục đạo kim sắc quang trạm, chỉ thấy đao kiếm thương kích cùng nhau rơi xuống, giống như là vô cùng vô tận một dạng. Đây chính là đồng thuật đi lực. Kim Dương vô địch truyền thừa là thần mâu giới tịch diệt thần mâu, loại này thần mâu uy lực chính là có thể phân giải hết thảy vật chất. Nghe đồn loại này thần mâu liền thần thông cũng có thể phân giải, cực kỳ kinh khủng. Cho nên tại Kim Dương vô địch hướng lôi viêm ma long đi đến thời điểm, không trung tử sắc lôi điện cùng ma diễm cũng đều tiêu tan theo. Ám Nguyệt Huyền Minh tự nhiên lĩnh ngộ được Kim Dương Vô Địch chí tứ, ai bắt được Lôi Viêm Ma Long, truyền thừa chính là của người đó. Cẩn thận, là chín đại cái thế thiên kiêu bên trong Kim Dương Vô Địch cùng Ám Nguyệt Huyền Minh. Lúc này, Mặc Tím Vân vội vàng nhắc nhở. Kim Dương Vô Địch, Ám Nguyệt Huyền Minh, gặp hai người này cũng bắt đầu công kích gỡ mìn Viêm Ma Long, Bạch Lý trách sầm mặt lại, xem ra hai người này cũng là hướng về phía Ma Diễm Đại Đế truyền thừa mà đến. Hừ, nghĩ hay lắm, vì nhận được Ma Diễm Đại Đế đồng phật, ta có thể liên tục giết lục 4 cái đệ tử. Bước lên nguy hiểm lớn như vậy, chỉ lát nữa là phải giết chết Lôi Viêm Ma Long. Bạch Lý Trạch tự nhiên không có khả năng đem Lôi Viêm Ma Long nhường ra đi, cũng không có nhường ra đi đạo lý. Phá. Bạch Lý Trạch con mắt phát lạnh, một quyền làm vỡ nát Kim Dương vô địch đồng thuận. Nguyên bản hướng Lôi Viêm Ma Long rơi xuống kim sắc có nhận, cứ như vậy bị Bạch Lý Trạch nhất quyền đánh về. Ân. Kim Dương vô địch sắc mặt phát lạnh đạo, "Tiểu tử, có chừng có mực, Ma Diễm đại đế chuyển thừa, một mình ngươi còn nuốt không nổi. Nuốt không nuốt phía dưới, đó là chuyện của ta, có vẻ như cùng hai vị không có quan hệ gì a." Bạch Lý Trạch cười lạnh một tiếng, sau đó lại lần huy kiếm, liền kiếm nhất đạo kiếm khí màu bạc rơi xuống. Tòng lôi Viêm Ma Long trong miệng truyền qua Cuối cùng Tòng Lôi Viêm Ma Long phần đuôi bắn ra. Dỗ. Kinh khủng kiếm khí Tòng Lôi Viêm Ma Long đụng nổ ra. Trên không xuất hiện vô số hắc sắc ma diễm, liền ma diễm hổ cũng lan rộng. Siêu. Đúng lúc này, từ đầy trời hỏa diễm bên trong bắn ra một đạo hắc ảnh, chính là Bạch Ly Trạch. Chỉ kiến Bạch Ly Trạch cầm trong tay một quả trái cây màu đen, cái kia trái cây ngược lại cũng không đại, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại ẩn chứa từng tiên mê lực. Đạo quả. Đạo kia quả chính là ma diễm đại đế lưu lại thừa, chắc hẳn bên trong phong ấn không thiếu thần thông pháp, nói không chừng còn có mấy món đế binh. Kim Dương vô địch, Ám Nguyệt Huyền Minh liếc nhau một cái, cuối cùng cùng nhau hướng Bách Lý Trạch công tới. "Tiểu tử, giao ra đạo quả, đây không phải ngươi có thể dính. Kim Dương vô địch hai tay gom áp, sừng sững ở trên không, cuối cùng rơi vào liễu Bách Lý Trạch trước mắt. Đến nơi Ám Nguyệt Huyền Minh nhưng là phong tỏa liễu Bách Lý Trạch đừng lui, hai người hiện lên giáp công chi thế. Rất rõ ràng, Kim Dương vô địch là muốn tương Bách Lý Trạch đánh giết, tiếp đó cướp được đạo quả. "Muốn? Có thể. Không trải qua chờ ta luyện hóa về sau." Bách Lý Trạch cười một tiếng, há miệng liền đem viên kia quả hóa. Tại đạo quả tiến vào bụng thời điểm, Bách Lý Trạch cảm thấy toàn bộ nhục thân đều bắt đầu cháy rực rực. Những cái kia ma diễm dọc theo Bách Lý Trạch lỗ chân lông thổi ra ngoài, giống như núi lửa đại bạo phát một dạng. Lấy Bách Lý Trạch vì vòng tròn đông tâm, từ trong cơ thể hắn bắn ra từng vòng màu đỏ gợn sóng. Những rung động kia giống như gợn sóng một dạng, một tầng điệp ra lấy một tầng, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Kiến Bách Lý Trạch cứ như vậy thôn vẻ đạo quả, một tím hân ngọc tiểu tử này thực sự là không muốn sống nữa, ma diễm đại đế quả lực mạnh, bên trong còn chứa ma diễm đại đế một tia thần hóa quả, nhất định phải trước tiên xóa đi đạo quả bên trong còn lại thần niệm. Ha <cười> Thật sự là ngây thơ. Tiểu tử, ngay cả ta Kim Dương vô địch cũng không dám cưỡng ép luyện hóa Ma Diễm Đại Đế đạo quả, ngươi có biết, đạo này quả bên trong cũng có lưu Ma Diễm Đại Đế một tia thần niệm, bằng ngươi còn luyện hóa không xong. Kim Dương vô địch một mặt nhếch răng cười, lại là một mặt đắc ý, dường như đang chờ lấy Bạch Lý Trạch từ giữa đó độ tung. Thế nhưng là, đương nhiên, Bạch Lý Trạch mở hai mắt ra, một đôi tròng mắt tản ra lấy hắc quang. Tại Bạch Lý Trạch mở hai mắt ra thời điểm, toàn bộ bầu trời đột nhiên mở tối đứng lên, không có một tia ánh sáng, thậm chí ngay cả thần cũng có thể ngăn cách. Bây giờ, Kim Dương vô địch Ám Nguyệt Huyền Minh đều lâm vào trong sự sợ hãi, bọn hắn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắc Ám Ma Đổng. Mờ tối giữa thiên địa, chuyển đến Liêu Bạch Lý Trạch thanh âm lạnh như băng. 729 chương 728, Ngộ Đại Đế. Hắc Ám Ma Đổng, đây chính là Ma Diễm Đại Đế truyền thừa đồng thuật, nó có thể nhường tu sĩ lâm vào trong sự sợ hãi, liền thần niệm đều rõ xét không đến. Đây là một loại rất khủng bố đồng thuật, có thể nhường tu sĩ mất đi cảm quan, giống như mù một dạng. Qua gần nửa canh giờ, Kim Dương Vô từ trong bóng lấy lại tinh thần. Đáng chết. Đây cuộc là cái gì đồng thuật? Kim Dương vô địch luốt luát bị đánh giống như đầu heo mặt của, chửi đối nói, Ám Nguyệt Huyền Minh nổ ngụm máu đen, cả giận nói, hỗn đản, ta nhất định phải tự tay giết tiểu tử kia, hắn vậy mà dùng chân đạp mặt của ta. Ám Nguyệt Huyền Minh có thể so sánh Kim Dương vô địch thảm nhiều, hắn trong mắt suýt chút nữa bị đá bạo, trong miệng răng cửa cũng bị đập rơi mất. Lúc này, một đạo hắc ảnh bay tới, người này chính là đệ nhất Tà Tôn. Gặp Kim Dương vô địch cùng Ám Nguyệt Huyền Minh bị đánh máu thịt bẹp bé bẹp, đệ nhất Tà Tôn đạo, Kim Dương vô địch, ra Ma Diễm Đại Đế truyền thừa. Cái giấm truyền thừa? Ma Diễm Đại Đế lưu lại đạo quả bị một cái béo đôn cướp đi. Liên nữ nhân của ngươi cũng bị hắn bắt đi." Kim Dương vô địch trầm mặt nói. "Hừ, hai ngươi bị đánh thành bộ dạng này thảm trạng, tất nhiên là giết lôi viêm ma lòng." Đệ Nhất Tà Tôn hừ một tiếng, âm lệ cười nói, "Ngươi thật coi ta là dễ lắc lừ, đã ngươi không chịu giao, vậy ta chỉ có thể giết hai ngươi." Đệ Nhất Tà Tôn cũng lời hỏi nhiều, hắn quan tâm không phải ma diễm đại đế chuyển thừa đến cùng rơi xuống trong tay hay, hắn quan tâm là có thể hay không giết hai cái này chặn giết hắn Hỗ ma diễm đại đế truyền thừa có hay không rơi xuống Kim Dương vô địch trong tay, Lệ Nhất đều phải đem hai cái này hèn hạ hôn đản giết chết, dù sao đã kẻ thù Mà thần mâu giới cùng ám nguyệt giới càng là u minh giới quy thuộc tiểu tiên giới. Mà đệ nhất tà tôn là bất tử tộc người, hai thế lực lớn này đều sớm thế như dầu sôi lửa bỏng. Coi như đệ nhất tà tôn không giết Kim Dương vô địch, Kim Dương vô địch cũng sẽ nghi trăm phương ngàn kế giết hắn. Ngay tại đệ nhất tà tôn bọn người hỗn chiến thời điểm, nơi xa một cái trong rừng rậm, Bạch Lý Trạch đang lôi mặt Tử Hân, lao nhanh bay về phía trước chạy. Lúc này, Bạch Lý Trạch ở vào trạng thái bùng nổ, ánh mắt hắn huyết hồng, thở hổn cuối cùng tại một dòng sông bên trong lại. Ngươi ở đây bên bờ chờ ta. Bách Lý Trạch tận lực bảo trì thanh tỉnh, sau đó một đầu đâm vào đáy nước. Mặc Tử Huân tại bên bờ không ngừng hồi hồi, nàng rất lo lắng Bạch Lý Trạch lúc này tình trạng. Đây chính là đạo quả, Ma Diễm Đại Đế lưu lại đạo quả, ẩn chứa nguyên lực rất mạnh. Lại thêm đạo quả bên trong ẩn chứa Ma Diễm Đại Đế thần niệm, càng thêm khiến cho Bạch Lý Trạch bị động đứng lên. Tt. Chỉ thấy toàn bộ mặt hồ đều dâng lên hơi nước, liền bên bờ cây khô cũng đều bắt đầu cháy rừng rực. Thật không hổ là Ma Diễm Đại Đế lưu lại đạo quả, ẩn chứa năng lượng quá mạnh. Hồ nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được buông hơi lấy, chỉ là thời gian trong nháy mắt, đáy nước chỉ còn lại liễu Bạch Lý Trạch một người. Lúc này, Bạch Lý Trạch đã khôi phục nguyên trạng. Hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bên bên thủ nạp mê muội diễm. "Là ngươi?" Mặc Tử Vân nhịn không được che miệng lại, nàng không nghĩ tới cấp đi đạo quả lại là Bạch Lý Trạch. Đúng lúc này, từ lòng đất chuyển ra rít lên một tiếng. "Ầm ầm." Toàn bộ hồ nước dưới đáy bắt đầu sụp đổ, hình thành liêu nhất cái hố sâu. Tiếp lấy, từ lòng đất chui ra một đạo bóng trắng, chờ Mặc Tử Vân ngẩng đầu đi xem lúc, không khỏi che miệng lại. "Huyền băng lôi thú." Đây chính là một loại hiếm thấy dị thú, chẳng thể trách Bạch Lý Trạch sẽ đến ở đây, Nguyên lai là trên người Hàn Khí hóa giải những cái kia ma diễm. Mặc Tử Vân nói: Huyền băng lôi thú dáng dấp có điểm giống lộc, toàn thân tản ra hàn khí, trong mắt bắn mạnh lấy hàn mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Lý Trạch. Vạn niệm thần quyết. Bách Lý Trạch vội vàng thôi động lên bộ này thần quyết, chỉ thấy vô số đầu hắc sắc ma niệm thần liền bắn ra, đem đầu kia huyền băng lôi thú của lấy. Hô. Sau đó, Bách Lý Trạch thở vào một cái, lúc này mới đứng lên. Huyền băng lôi thú một mặt hoảng sợ, nó phát hiện toàn bộ thân thể đã không bị khống chế. Vừa vặn bụng có chút đói bụng. Bách Lý Trạch thì nói, huyền lôi thú liều mạng lắc đầu, giống như là đang cầu si tỉnh, có thể nó đã bị Bách Lý Trạch đã khống chế ý niệm, cho nên căn bản không mở miệng được thậm chí ngay cả lực hoàng thủ cũng không có. Các loại, cái này Huyền băng lôi thú thế nhưng là mười phần hiếm thấy, nó có thể thụ nạp một loại Huyền băng hoa, loại kia hoa có thể loại trừ ma niệm. Ta nhìn thấy Huyền băng lôi thú thời điểm, Mặc Tử Vân rõ ràng có chút động tâm. Mấu chốt nhất là, trước mắt đầu này Huyền băng lôi thú là thư, lại thêm Huyền băng lôi thú cầu xin tha thứ ánh mắt, Mặc Tử Vân liền động lòng chắc ẩn. "Tôi đa." Bạch Lý Trạch Trừng Huyền băng lôi thú một mắt, chỉ thấy Huyền thời đưa nó một kia cho Mặc Tử Hân, hơn nữa ký kết khế đức. Nếu như là Bạch Trạch mà nói, tuyệt đối không ký chính thức loại khế ước này, bởi vì hắn không cần tạ xấu, cảm tạ." Mặc Tử Hơn một mặt kích động nói. Huyền Băng Lôi thú Trừng Liễu Bạch lý trạch một mắt, có chút kiêng kỵ rúc vào Mặc Tử Vân sau lưng. "Như thế nào cảm ơn ta nha." Bạch lý trạch bốn phía nhìn nhìn, gặp phụ cận không có người, tiếp đó ác thú vị xoa xoa đôi bàn tay. Lưu manh." Mặc Tử Vân hừ một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy sắc. "Nào có, chúng ta thế nhưng là người quen cũ." Bạch lý trạch đũa môi nói. Mặc Tử Vân hừ hừ nói, "Ngươi trước nhắm mắt lại." "Nhắm mắt lại?" Bạch trạch khó hiểu nói, "Vì cái gì?" Mặc Tử Hân khí đạo, "Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy?" "Tốt a." Bạch Lý Trạch cũng không biết Mặc Tử Vân đang giở trò quỷ gì, không thể làm gì khác hơn là dựa theo nàng phân phó đi làm. Nhưng vào lúc này, một đôi đôi môi mềm mại kéo đi lên, ngăn chặn Liêu Bạch Lý Trạch miệng. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, tiếp đó bắt đầu hút, cũng giống như ma mở dạng, tiếp lấy, Bạch Lý Trạch bắt đầu đi sờ Mặc Tử Vân bằng ngón. Giống. Đông nhiên, từ đằng xa chuyển đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy đệ nhất Tà Tôn mặt đen lên rơi xuống. Đệ nhất Tà Tôn toàn thân khí tràn mở rộng, hắn nhìn lướt qua Bạch Lý Trạch, lập tức giận dữ, hắn cảm thấy đầy đầu cũng là nón xanh. Là đệ nhất Tà Mặc Tử Vân một mặt đỏ bừng. Đội vàng đẩy ra Liễu Bách Lý Trạch. Kỳ thực Bách Lý Trạch đều sớm phát hiện đệ nhất Tà Tôn khí tức, chỉ là không có nói cho Mặc Tử Vân thôi. Từ Mặc Tử Vân trong miệng biết được, nàng cũng không muốn gả cho đệ nhất Tà Tôn, nàng làm như vậy cũng là vì thần ma tộc tương lai cân nhắc. Đã như vậy, không bằng trực tiếp chặt đứt đệ nhất Tà Tôn ý niệm, cũng tốt giúp Mặc Tử Vân một cái. "Thí Vân, ngươi dám phản bội ta?" Đệ nhất Tà Tôn trầm mặt chất vấn. Lúc này, Kim Dương vô địch, Ám Nguyệt Huyền Minh cũng bay tới, hai người bọn họ cũng là gương mặt cười trên nôi đau của người khác. "Chậc chậc, đệ nhất Tà tôn, nhìn thấy a, tiểu tử này tại thân nữ nhân của ngươi." Kim Dương vô địch cười quái dị nói, Ám Nguyệt Huyền Minh cũng là sắc mặt phát lạnh đạo, như thế nào? Không bằng chúng ta ba người liên thủ giết tiểu tử này, đến nội ma diễm đại đế truyền thừa, tự nhiên là chúng ta ba người cùng hưởng. Đệ Nhất Tà Tôn không nói gì, mà là từng bước một hướng Mặc Tử Vân đi đến. Đệ Nhất Tà Tôn nhìn xem Mặc Tử Vân ánh mắt, chấm giọng nói, "Tí Vân, có phải hay không tiểu tử này bức ngươi?" Lúc này, đệ Nhất Tà Tôn còn ôm một cái ý niệm, đó chính là bách lý Trạch dùng sức mạnh. Nhưng từ Mặc Tử Vân trong ánh mắt, Dệ Nhất Tà Tôn phát hiện nàng cũng không có bị ép buộc, mà là cam tâm tình nguyện. Không cam tâm Đệ Nhất Tà Tôn vốn là một cái si tình nam nhân, hắn rất yếu tú, bất kể làm cái gì sự tình cũng là đệ nhất. Bởi vậy, Đệ Nhất Tà Tôn mới đổi họ Thị. Bách Lý Trạch, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Đệ Nhất Tà Tôn chợt hướng Bạch Lý Trạch công tới. Thần ma trảm! Chỉ kiến nhất đen tái đi hai đạo ánh sáng chém xuống, Đệ Nhất Tà Tôn hai tay hóa thành lưỡi dao bổ xuống. Gặp Đệ Nhất Tà Tôn công tới, Bạch Lý Trạch lại thì triển lên Hắc Ám Ma đồng. Tức thì, Đệ Nhất Tà Tôn cảm thấy mình thế giới tối sầm lại, liền một tia sáng cũng không có. Trước mắt cũng không có liễu Bạch Lý Trạch thân ảnh. Không nên giết hắn. Kiến Bạch Lý Trạch muốn đối đệ nhất Tà Tôn Đậu Thủ, mặc Tử Vân cắn môi mẩm đạo. "Hảo." Bạch Lý Trạch thu hồi thần đạo kiếm, tiếp đó nhảy lên Huyền Băng Lôi Thú, hướng về nơi xa bay đi. "Giết! Giết!" Đệ nhất Tà Tôn vung lên song đao, thể nội ma khí cuồn cuộn, lần lượt vung đao, tùy tiện công kích tới. Kiến Bạch Lý Trạch trốn, Kim Dương Vô Địch, Ám Nguyệt Huyền Minh cũng là sắc mặt phát lạnh. "Đáng chết, tiểu tử này chạy cũng thật là nhanh." Kim Dương Vô Địch mặt "Kim Dương Vinh, làm sao bây giờ? Nếu không nhân cơ hội này, nhất Kim Dương Vô Địch lắc đầu nói, không thích hợp, mấy người kia cùng đệ nhất Tà Tôn thuộc về phe phái khác nhau, nếu như chúng ta giết đệ nhất Tà Tôn, Côn Luân bọn người sẽ rất cao hứng. Vậy làm sao bây giờ? Ám Nguyệt Huyền Minh một mặt bất đắc dĩ nói, chỉ bằng hai ta người, căn bản giết không chết Bạch Lý Trạch. Hừ, chúng ta có thể lại tìm tới một vị cái thế thiên kiêu. Kim Dương Vô Địch hừ một tiếng, trầm giọng nói, Bạch Lý Trạch lấy được Ma Diễm Đại Đế Hắc Ma Đổng, có thể nhường chúng ta mất đi càng quan, nhưng có một người không sợ. Ai? Ám động Kim Dương Vô Địch nhìn xem Bách Lý Trạch nơi biến mất, cười lạnh nói, Đoan một Thương nguyện. Người này trời sinh đặc tài, hơn nữa còn là một mụ loại, là trận đạo giới thiên tài, am hiểu thi triển huyết thuật, nghe đồn liền một chút đại đế đã từng trúng qua hàn chiêu. Đoan Mộ Thương Nguyệt. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Ám Nguyệt Huyền Minh vội la lên. Kim Dương vô địch vừa cười vừa nói, "Mộ đại đế." Cổ thân di tích, Mộ đại đế. Mộ đại đế bên trong chôn giấu lấy 9 vị đại đế, mỗi tôn đại đế đều từng là xuất cháp phong vân nhân vật, nhưng lại bị một vị trận pháp thiên tài lựa giết. Vì thế, Đoan một Thương vẫn muốn nhận được lựa đại đế xác trận. Có thể để Đoan Mộ Thương Nguyệt buồn bực là, hắn vậy mà liên tục bị người gõ mưa côn, còn bị lổ sạch quần áo trên người. Lúc này Đoan Mộc Thương nguyện có chút chật vật, chỉ có thể dùng vỏ cây ngăn trở bộ vị mấu chốt. Đoan Mộc Thương Nguyệt dáng dấp phong nhã khí, làn da trắng như tuyết, giống như nữ nhân ra thịt một dạng. Mau nhìn, nơi đó có một cái bạo lộ cùng. Lúc này, Huyền Băng lôi thú thắng xe gấp một cái, đỏ mặt nói, đáng giận, ra hỏa này vậy mà như vậy không thận trọng. Đi qua một đường chạy vội, Bạch Lý Trạch cùng Mặc Tử hơn hai người tới Mộ Đại Đế. Mộ Đại Đế bên trong khắp nơi đều là chu khí, hơn nữa còn có rất nhiều cỡ nhỏ sắt trận, cho nên mới ở đây lịch luyện người không nhiều. Cho dù có, cũng đều bị Mộ Đại Đế bên trong thi trùng nuốt. Còn xin vị nhân huynh này cho ta mượn một kiện Trường Sam." Đoan Mộc Thương Nguyệt đỏ mặt, yếu ớt nói. "Mẹ." Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt im lặng, không thể làm gì khác hơn là đem một kiện rất lạm phong ra thú sáo trang đại đánh qua. 730 chương 729, sông trận. Đoan Mộc Thương Nguyệt quá xui xẻo, cái này còn không có tiến mộ đại đi đâu, liền bị người gõ nhiều lần một côn. Mỗi một lần đều bị rút ra tinh quang, nghĩ tới cái kia trời rết con lựa trọc, Đoan Mộc Thương Nguyệt chính là gương mặt phẫn nộ. "Con lựa chẳng lẽ là con lường ngốc nhỏ làm?" Gia hỏa này thế nhưng là gõ mượn côn người trong nghề, Thúng chi đây là đại đế. Con lường ngốc nhỏ lại tinh thông trận pháp, nói không chừng hắn bây giờ đang ở bên trong trộm mộ đâu. Xuyên thấu qua Minh Đồng tử nhìn lướt qua mộ đại đế, gặp trong mộ phun ra từng luồng thi khí, những cái kia thi khí rất nhanh liền tại mộ đại đế bầu trời hình thành liêu nhất cái vòng xoáy. Nhìn xem vòng xoáy kia, Bạch Lý Trạch Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, dường như có chút kiếm kỵ. Mộ đại đế là trận đạo giới cho là trận pháp thiên tài tự tay bố trí, chỉ bằng trận pháp này, cái kia trận pháp thiên tài thế nhưng là một chiêu tiêu diệt chín vị đại đế. Mà Đoan Mộc là trận đạo giới thế tài, tự nhiên đối với cái này sát trận rất dám hứng thú. Đi qua Đoan Mộ Thương Nguyệt mấy ngày suy xét, hắn phát hiện muốn bài trừ sắt trận, phải dùng nguyên lực mới được. Đoan mục Thương Nguyệt dù sao cũng là trận đạo giới thiên tài, hắn ngược lại là góp nhạc không ít trận pháp tài liệu, có thể chỉ bằng vào một mình hắn còn không phá hết cái này sắt trận. Sắt trận ngược lại là dễ dàng phá, hắn có thể mở ra một lỗ hồng. Có thể hiếm thấy là những cái kia thi trùng, tại mộ đại đế bên trong có lấy không ít thi trùng, đủ loại đủ kiểu thi trùng đều có. Tỷ Như Họa thi trùng, Lôi thi trùng, Băng thi trùng, thậm chí còn có một chút tu vi đạt đến phong thần cảnh thi trùng hoàng. Đó mới là Đoan Mộ Thương lo lắng nhất tồn tại, chính là bởi vì đối phó những cái kia thi trùng. Đoan Mộc Thương Nguyệt mới nhiều lần bị đánh lén. Mộ Đại Đế, cái này trong mộ có cái gì bà bối?" Bát Lý trách chỉ, chỉ Mộ Đại Đế nói. Đoan Mộc Thương Nguyệt ngồi chung một chỗ trên tảng đá, cười nói, "Cái này Mộ Đại Đế bên trong có lưu vạn 5 người liền rủa, bất kể là ai, chỉ cần đi vào Mộ Đại Đế, tu vi cũng sẽ bị áp chế, trừ phi là Đại Đế đích thân tới, và không không ai có thể tại Mộ Đại Đế bên trong sống sót. Nguyên lai like, Mộ Đại Đế bên trong ẩn chứa vạn năm những cái thi trùng nguyên liền rủa, bất kể là ai, chỉ cần bị thi trùng cắn một cái, cũng sẽ bị nó hút khô tùy nào, tính cả trong cơ thể thần tài cũng sẽ đi theo tiêu thắt." Bất quá mộ đại đế bên trong quả thật có không ít dư liệu, bà bối, nghe nói còn có một số không chọn vẹn đế binh, phải biết cái này mộ đại đế thế nhưng là đã từng lừa giết qua đại đế, cho nên có đế binh cũng là bình thường. Ngoại trừ thi trùng cùng đế binh bên ngoài, mộ đại đế bên trong còn có một đóa ngàn năm bất hủ màu trắng kỳ hoa, có thể đoàn một thương nguyện căn bản nhận không ra đây rốt cuộc là cái gì hoa, bất quá cái kia hoa không chứa một điểm mùi rùa, ngược lại là ẩn chứa thánh khiết năng lượng. Màu trắng hoa? Bát Lý trạch biến sắc, chẳng lẽ là tiên chú hoa? Chính mình vận khí không có khả năng tốt như vậy a. Bất kể là hoa gì, Bát trạch đều phải vào xem. Vì có thể thay Bách Lý Tỷ kéo dài tính mạng, Bách Lý Trạch đã không lo được nhiều như vậy, mặc kệ mộ đại đế nguy hiểm cỡ nào, hắn đều phải thử một chút. Nghĩ tới đây, Bách Lý Trạch ôm quyền nói, "Đoan Mộ Hinh, ngươi cứ việc phá trận, những cái kia thi trùng liền giao cho ta." "Ngươi?" Đoan Mộ Thường Nguyệt có chút lo nghĩ, khẩn trương nói, "Ngươi làm được sao?" Mộ đại đế bên trong có lấy vô số không xác định, thi trùng chỉ là cấp thấp nhất, nghe nói trong mộ còn có một dòng sông gọi là bể khổ, nghe đồn tại trong bể khổ có rất nhiều tổ thú, những cái tổ thú quanh năm chờ tại đại đế, cho nên trên thân ẩn đậm đà thực lực càng là cường đại, cũng không thiếu hơn phong thần cảnh mà ngươi xấu." Đoan Mộ Thương Nguyệt có chút lo lắng, hắn tự nhiên nhìn ra được, Bạch Lý Trạch chỉ là linh thần cảnh tuột cùng thực lực, tại thể bên trong tu luyện ra đạo hoa, nhưng tại phong thần cảnh thực lực tổ thú dưới sự vây công, đừng nói hắn là thiên thần, coi như hắn là đại đế, cũng phải nuốt hận. Đoàn Mộ Thương Nguyệt sư Tôn liền từng từng tiến vào mộ đại đế, nhưng là chỉ là đi về phía trước mấy trăm mét, liền gặp được ngà tổ, con mực chờ hải thú, những cái kia hải thú cực kỳ khó chơi, nếu không phải là Đoàn Mộ Thương Nguyệt sư Tôn sớm khắc chế sát trận, nói không chừng đều sớm bị nuốt. Lúc này, từ đằng xa tới mấy chục đạo thân ảnh, còn có một chút thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này vọt tới. Bách Lý Trạch quay đầu nhìn lại, gặp chú thân chính mang theo 4 cái chí tôn cốt hướng bên này vào tới, sau lưng còn đi theo không ít ưu minh giới tu sĩ, phần lớn cũng là một chút minh hoàng, thậm chí còn có mấy cái minh đế. Minh đế cùng nhân tộc đại đế không sai biệt lắm, cũng là một cái ý tứ. Đoan Mộc Hinh, mây ngươi mở ra tất cả trận nhãn. Bách Lý Trạch cười lạnh nói, vừa vẫn có thể mượn cơ hội này lừa giết một chút chú thần, cái này hôn đã dám đổ sát nhiều như vậy chiến tộc tu sĩ, liền thạch lao hổ đều bị hắn cho gián tiếp hại chết. Toàn bộ mở ra. Thương nuốt nước, nước miếng một cái, lắc đầu liên tục nói, như thế không tốt à? Đây không phải hỗ người sao? Nếu như Đoan Mục Thương Nguyệt đem tất cả trận nhãn mở ra, liền sẽ có vô số thi trùng tuôn ra, đến lúc đó những cái kia thi trùng liền sẽ chạy trốn từ phía, gặp người liền tấn, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Đoan Mục Vinh Nha, ngươi thế nhưng là nói sai rồi, ta đây là đang tôi luyện bọn hắn, Ngọc bất trắc bất thành khí đi, ngươi đây là đang làm việc tốt." Bạch Lý Trạch hướng dẫn từng bước nói. Một mảnh mực tím vân khinh bị nhìn liếc Bạch Lý Trạch một mắt, còn làm việc tốt. "Thực sẽ biên. ngươi cho rằng nhân ra Đoan Mục Thương Nguyệt là kẻ ngu đi?" "A." Đoan một Thương sắc, vội vàng nói, "Không nghĩ tới ngươi suy như vậy đáo, nha, bây giờ u minh giới Zombie thay thực lực thế này có thời, khắp nơi đồ sát, vừa vặn có thể mượn cơ hội này tôi luyện một chút những tu sĩ kia, cũng tốt mau chóng đề thăng thực lực của bọn hắn. Mẹ. Mực tím hơn từng lần từng lần một leo mồ hôi lạnh, ra hỏa này không phải lần đầu tiên cùng bên ngoài tiếp xúc a. Hảo đơn tu nhã, chẳng thể trách sẽ thệ thủ. Dựa theo Bạch Lý Trạch phân phó, Đoan Mộ Thương Nguyệt Thi pháp đem một đại đế bốn phía trận nhãn toàn bộ mở ra, tức thì chỉ thấy mấy đạo ngân sắc bóng thú từ bên trong bật ra. Những cái kia bóng trắng chính là thi chủng, từ trên khí đến xem, hẳn là hiếm thấy băng thi chủng, toàn thân giống như huyền băng mở ra chỉ cần đụng tới một chút cũng sẽ bị đông thành băng tinh, liên huyết hồn cũng sẽ bị cùng nhau đông cứng. Cẩn thận, đây là băng thi trùng, nó có thể phun ra băng vụn, đem tu sĩ si đông thành băng tinh. Đoan Mộ Thương nguyt thú ám đồng tử lóe lên mấy lần, nhắc nhở lần nữa đạo. Tại Đoan Mộ Thương nguyt mở ra trận nhãn thời điểm, Mộ Đại Đế bầu trời vòng xoáy bắt đầu tiêu tan, bộ phận sắt trận bị phá trừ, Mộ Đại Đế lúc này mới hoàn chỉnh hiện ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Đại Đế, khắp nơi đều là thi trùng, những cái kia thi trùng cũng là từ lòng đất bò ra tới, một cái tiếp một con hướng Bạch Lý Trạch đánh tới. Những thứ này thi trùng ngựa thích hút tu tù sĩ tùy náo, nhất là ưa thích hút tụ vì tu sĩ mạnh mẽ. Thí Vân, đi. Bạch Lý Trạch rút kiếm vào vào, một kiếm đâm tới, liền đem mấy cái thi trùng đánh giết. Kiếm Bạch Lý Trạch dễ như trở bàn tay giết những cái kia thi trùng, Đoan Mộ Thương Nguyệt lúc này mới âm thầm thở vào một cái, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, hẳn có không kém hơn đại đế chiến lực. Nhất là trôi này ngân kiếm, ẩn ẩn tản ra đế binh khí tức, chẳng thể trách có thể dễ dàng chém giết những cái kia thi trùng. Tại Bạch Lý Trạch sau khi đi vào, Đoan Mộ Thương lúc này mới thở phào một cái, đồng thời, hắn cũng bắt đầu cảm ngộ sát trận biến hóa, hắn là trận pháp thiên tài. Đối với Đế Bình, bảo dược cái gì căn bản vốn không cảm thấy hứng thú. Đoan Mộ Thương Nguyệt duy nhất cảm giác hứng thú trận pháp, bất kể là sát trận, vẫn là huyễn trận, chỉ cần là trận pháp, hắn đều ưa thích. Cái này cùng Đoan Mộ Thương Nguyệt mù lòa thân phận có liên quan, mắt mù nhân phần lớn đều tương đối tĩnh mịch, cho nên hắn tại lúc còn rất nhỏ liền thích mù năm lấy, còn tốt hắn tư chất không tệ, là một cái trận pháp thiên tài. Lợi dụng trận pháp, Đoan Mộ Thương Nguyệt tại ngắn ngủi 30 năm thời gian, liền đem thực lực tăng lên tới giai đoạn này. Ở lúc đối chiến, Đoan Mộ Thương Nguyệt thích dùng sát trận. Chú thần, có người tiến vào." Đại địa đạo cốt khủng hữu giả nói. "Hừ." Thứ không biết chết sống, liền na tiểu tử, làm sao có thể nhận được tiên chú hoa đây? Chú thần nhất điểm cũng không gấp gáp, ngược lại là kiên nhẫn nhìn lại, khinh bị nói, hay cho xem, không ra thời gian ba cái hô hấp, na tiểu tử hẳn phải chết. Chú thần rất tự tin, đối diện với mấy cái này thi trùng, liền hắn cũng sẽ cảm thấy cần lực, huống chi là bách lý trật đầu. Một cái linh thần cảnh tột cùng cuồng vọng tiểu tử, lại có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Thế nhưng là, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua. Phía ngoài chú thần có chút trầm không nhẫn nhịn, tiểu tử này thiên phú chiến đấu như thế nào mạnh như vậy? Chỉ bằng một thanh kiếm không có nửa điểm sức tưởng tượng, rất dễ dàng giết ra mấy trăm mét. Cũng đừng xem nhẹ cái kia mấy trăm mét, liền xem như chú thần, trong thời gian ngắn như vậy cũng chỉ có thể tiến lên hơn 1000m, nhiều hơn nữa, chú thần cũng sẽ bị những thuộc tính khác thi trùng liên tục giết chết. Chú thần, mau nhìn. Những cái kia băng thi trùng bắt đầu tự giết lẫn nhau. Thái Âm Đạo Quả ủng hữu giả chỉ vào mộ đại đế bên trong Bách Lý Trạch Hồ. Cái gì? Chú thần triệt để mộng, hắn không nghĩ tới Bách Lý Trạch vậy mà có thể thao túng thi trùng, hắn nhất định là tu luyện một loại có thể thao túng thần niệm công. Nhìn xem từ Bạch Lý Trạch thể nội bắn ra hắc sắc ma niệm xích sắt, chú thần nhất xem hiểu rõ ra, nguyên lai là vạn niệm thần quốc nha, đây không phải lục dục giới niệm ma hoàng tu luyện thiên công sao? Như thế nào rơi xuống tiểu tử này trong tay? Chỉ kiến Bạch Lý Trạch đứng tại một đầu thi trùng hoàng trên thân, mênh mông quần quần hướng phía trước phóng đi. Vạn năm tiên liên, bảo bối nha, có thể ăn thần, tăng thêm thần hồn cường độ. Hàn băng thảo, dưỡng tính âm hàn, có thể rèn luyện thân thể, các các, như thế nào nhiều như vậy, khoảng chừng hơn gốc, thực sự là bảo bối nha. Thái âm châu, đây chính là đồ tốt nha, có thể chú nhan. Một đường quen ngang, Bạch Ly Trạch Thế nhưng là lấy được không ít dược thảo, những dược thảo này cũng là bên ngoài tuyệt tích, chỉ sợ cũng chỉ có ở đây mới có. Ghen ghét nha, đỏ mắt nha. Nhìn xem Bạch Lý Trạch gan đến thật sự sảng khoái, từng lần từng lần một luyện hóa Hàn Băng thảo, vạn năm tuyết liên trở tuyệt thế dược thảo, Bạch Ly Trạch nhục thân cùng thần hồn đều ở đây không ngừng tăng thêm. Xa xỉ, bại gia. Hỗn đản. Trú thân khí điên rồi, giống Hàn Băng thảo loại này tuyệt thế thân thảo, nếu như có thể phối hợp cây kim ngân mà nói, tuyệt đối có thể đem dược tính phát huy đến cực hạn. Có thể Bạch Ly Trạch hỗn này cứ như vậy ăn. Đại địa, thái âm, thái dương còn có tiên phong. Các người bốn người riêng phần mình chọn một quen thuộc trận nhãn, chúng ta mấy người hợp kích, nhất định phải đem Na tiểu giết chết đi." Chú thần trầm mặt nói. "Tuân mệnh. Đại địa đạo cốt hùng hữu giả lựa chọn thổ thi trùng cái kia trận nhãn, hắn danh xưng đại địa hoàng giả, tự nhiên có khắc chế thổ thi trùng pháp môn. Tiếp lấy, Thái Dương đạo cốt hùng hữu giả lựa chọn hỏa thi trùng cái kia trận nhãn, Thiên Phong đạo cốt hùng hữu giả chọn lọc tự nhiên ẩn ở chỉ bột trận nhãn. Bột trận nhãn. Trận nhãn người, chú lúc này mới thở phào một cái. Chú thần không có đi vào, bởi vì hắn muốn bảo tồn thực lực đối phó mạnh hơn thi trùng. Ở trên Thiên Trú Hoa phụ cận có một đầu thần cổ sơ kỳ tổ thú, cái kia tổ thú thích nhất thôn phệ người rùa, trực cư ở trên Thiên Trú Hoa Phủ cận. 731 chương 730, Tháp hồn giới. Tại luyện hóa những cái kia tuyết liên phía sau, Bạch Ly Trạch cảm thấy nhục thân lại mạnh mẽ không ít, hắn còn đem bộ phận dược thảo cho mực Tím Vân, để cho nàng luyện hóa hết. Liên Đoan Mộ Thương Nguyệt cũng không có nghĩ đến Mộ Đại Đế bên trong sẽ có như vậy dược thảo, mỗi một loại dược thảo đều cực kỳ khó được, có chuyên tu thần hồn, còn có một số dược thảo là chuyên rèn luyện thân thể. Mặc Tím vốn là tu luyện ra ba đóa đạo hoa, thực lực tự nhiên không kém. Kỳ thực tại Ma Diễm Hồ thời điểm, Bạch Lý Trạch cũng không có luyện hóa Ma Diễm Đại Đế lưu lại đạo quả, chỉ là lấy được Ma Diễm Đại Đế truyền thừa. Bạch Lý Trạch dự định nhường Mực Tím Vân luyện hóa Ma Diễm Đại Đế đạo quả, dù sao hắn cùng Mực Tím Vân cũng là thần ma tộc tu sĩ, luyện hóa cũng tương đối dễ dàng. Nói, Bạch Lý Trạch liền đem Ma Diễm Đại Đế đạo quả đưa tới. Mực Tím Vân đỏ mặt nói, ngươi như thế nào không luyện hóa? Haha, ha, cái này dù sao cũng là tổ tiên của ngươi đồ vật, ta một ngoại nhân không tốt luyện hóa, nó cũng không thích hợp ta. Bách Lý Trạch tương đạo quả ném ra ngoài, sau đó tiếp tục điều khiển băng thi chủng, hướng phía trước phóng đi. Sóng nước bắn ra bốn phía, chỉ thấy những cái kia thi trùng cùng nhau hướng phía trước phóng đi. Bạch Lý Trạch cũng không có ngốc đến thao túng tất cả thi trùng, mà là thao túng băng thi trùng nhất tộc hoàng giả, lại thông qua những hoàng giả kia ra lệnh. Lấy Bạch Lý Trạch lúc này thực lực, coi như có thể thao túng mấy trăm con băng thi trùng, thời gian dài, thực lực của hắn cũng sẽ xuất hiện hao tổn. "Cho ta giết Na tiểu tử." Chú thần đứng ở ngoài trận, âm thanh lạnh lùng nói, tuyệt đối không thể để cho Na tiểu tử tiếp cận Thiên Chú Hoa. Đang chủ hiệu thần phân phó phía dưới, đại địa đạo cốt Thủng hữu sớm ra tay, hắn thao túng lên bộ phận thổ thi trùng, chiêu Bạch Lý Trạch vào tới. Binh đến tướng chán. Nước đến đất tràn, thổ thi trùng vừa vặn có thể khắc chế băng thi trùng, chỉ kiến nhất chỉ con thổ thi trùng há miệng hướng những cái kia băng thi trùng vào tới. Rất nhanh, những cái kia băng thi trùng liền biến thành thi khí, một lần nữa biến mất ở mộ đại đế bên trong. Haha, ha, tiểu tử, chịu chết đi. Lúc này, đại địa đạo cốt trùng hữu giả vung lên trên phủ, chiêu bạch lý trạch bộ tới. Cái bữa lớn kia trường dài mấy mét, lưới bữa tản ra lấy kỳ mang, đó là hoàng giả khí tức. Đại điệu mật động. Chỉ thấy đại địa đạo cốt vung lên trên phủ, liền kiến nhất tầng tầng thổ thi trùng chiêu bạch lý trạch nào tới. Thà không hổ là trí tốt cốt, vậy mà có thể đem thổ thi trùng ngưng luyện thành khí kình. Lại thêm đại địa đạo cốt đạo giá trị, Bạch Lý Trạch vội vàng lùi về phía sau mấy bước, thổ thi trùng. Có vẻ như một thi trùng có thể khắt chế thổ thi trùng, ngũ hành tương sinh tương khắc, Bạch Lý Trạch rất nhanh liền tìm được hiếu môn, hắn thi triển vạn nghiệm thần quyết, phong tỏa xung lên phía trước nhất một thi trùng hoàng. Một thi trùng hoàng trên thân tản ra màu phỉ thúy thanh mang, dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Cẩn thận. Hắn thao túng một cái một thi Chú độc, một chút thì nhìn ra Liễu đồ, vội lên trời phong Thiên Phong đạo cốt sừng sững ở trên không, mặc cho những cái kia ở thi ở trì bộ thi trùng công tới, quanh người hắn hình thành liêu nhất từng đạo hình đinh ốc thanh sắc hoa văn. Chết. Thiên Phong đạo cốt có thể thao túng hết thảy gió, hắn một ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một thi trùng bốn phía xuất hiện mấy chục đạo phong nhận. Phốp thử, phốp thử. Mấy chục đạo thanh sắc gió chém xuống, một thi trùng hoàng bị đánh trở thành đệm phai độ. Thái âm, động thủ. Lúc này, Thiên Phong có chút nhịn không được, hắn thúc giục nói, nhanh chóng vận dụng đầu một cái, điều khiển âm thi trùng tới. Âm thi trùng thể nội bắn ra mấy chục đạo tử sắc lôi điện, âm hàn vô cùng, âm lôi trảm phá sát. Thái Âm đạo cốt hùng hữu giả vung đao bổ về phía Liễu Bạch lý trạch, vô số sấm sét rơi xuống, Tương Bạch lý trạch cắn nuốt mất rồi, nhưng cái kia băng thi trùng cũng bị đánh thành mảnh vỡ, lại lần nữa biến thành thi khí. Bạch lý trạch lần nữa thi triển vạn nghiệm thần quyết, thao túng một cái âm thi trùng hoàng giả, ngay tại Thái Âm đạo cốt hùng hữu giả kích động thời điểm, dưới chân hắn lên, trực tiếp tự bạo, vô xuống, bay, lại vậy quá âm đã sớm bị lôi điện trọng thương, máu thịt bé bét, liền xương sườn đều lộ ra. Phế vật." Chú thần thầm hận một tiếng, hắt đầu, chỉ thấy mấy chục cái minh hoàng điều khiển minh hỏa vào vào, dự định cứu ra Thái Âm đạo cốt hùng nhũ giả. Nhưng vào lúc này, những cái kia âm thi trùng một cái tiếp theo một cái nổ ra, càng ngày càng nhiều thi khí phương ra, rất nhanh liền đem những cái kia minh hoàng trò co lấy. "Hừ, muốn giết ta? Thực sự là ngây thơ, đại địa đạo cốt phải không?" Bạch Lý Trạch thân thể chợt hướng về phía trước xông lên, một quyền đánh về đại địa đạo cốt giả. Đại địa đạo cốt mười phần tự tin, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt chiếc không, ba khí đạo. Cảnh giới ngang hàng bên trong, bản hoàng có thể siêu vô địch, lục thể của ta đều sớm cùng đại địa liền thành liễu nhất thể, chỉ cần chân không cách mặt đất, liền không có người có thể bị thương ta. Đại địa đạo cốt, đây chính là một loại hiếm thấy đạo cốt, năm đó Bát Hoàng đại đế chính là đại địa đạo cốt, nghe đồn hắn chinh chiến một đời, hai chân chưa bao giờ cách mặt đất, bởi vậy hắn thắng nhiều bại ít, tuyệt đối là một cái kinh khủng đại đế. Ầm ầm. Tại đại địa đạo cốt hùng hữu giả đứng chỗ xuất hiện sụp vô số nham bán ra, hình nhất cái cao lớn thạch cự nhân. Những cái kia nham dần dần hội tụ, luyện nhân, lý trách tới. Long đất còn có không ít nham tương phun ra, những cái kia nham tương đều cùng nhau hướng người đá kia tụ đi, càng phát nức luyện. Thật không hổ là đại địa đạo cốt, quả nhiên kinh khủng. Đúng nha, ta nghe nói đại địa đạo cốt hùng hữu giả tổ tiên có cự nhân huyết mạch, có thể tay không xé long, cùng chiến tộc mở rộng, đều có chiến lược mạnh mẽ. Xem ra thiếu niên kia chết chắc, bất quá có thể trọng thương thái âm đạo cốt hùng hữu giả, coi như chết trận cũng coi như là chết có ý nghĩa. Nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, chú thần sắc mặt càng ngày càng ngâm hàn, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy mấy chục đạo màu đen bắn ra, rất nhanh, mấy cái kia nói láo đầu tu sĩ liền biến thành một Chú thần, tại U Minh Giới có một rất vang dội tên, có người gọi hắn là vận rủi chi tử, chỉ cần là chú thần đã đến chỗ, đều sẽ phát sinh tai ách. Không người nào dám bí mật nghị luận chú thần, chú thần nhưng là một cái kẻ rất hiểm hỏi, chớ nhìn hắn một ngày lạnh như băng, có thể giết lên người đến không có chút nào hàng hồ. Người đá kia bắt đầu cháy dương dục, chợt nhảy lên, hai tay giao nhau, chiêu bách lý trạch đỉnh đầu bộ tới. Ầm ầm. Tại nơi thạch nhân nắm đấm hạ xuống xong, liền khiến nhất đạo bóng đen đột nhiên nổi lên, xách theo thần đạo kiếm, theo cự nhân lên, tiếp theo chính là mấy đạo kiếm khí rơi xuống. Rất nhanh, người đá kia đình chỉ động tác. Thân thể bảo trì trầm xuống tư thế, ngọn lửa trên người cũng dần dần biến mất. Sau lưng Đại Địa Đạo cốt một mặt kinh hãi, hắn không thể tin được đây là Bách Lý Trạch làm. Tại sao sẽ như vậy? Bách Lý Trạch rõ ràng chỉ có linh thần cảnh tuột cùng thực lực, nhưng vì cái gì sẽ mạnh như vậy, chỉ là một kiếm, hắn chỉ dùng một kiếm, sẽ phá hủy thành nhân. Ngọn lửa kia thạch nhân chính là Đại Địa Đạo cốt tu luyện ra được phát thân, dị vang đối chiến thời điểm, cơ hội không có người có thể tránh thoát hỏa diễm cử người một quyền. Chỉ cần bị hỏa diễm cư người đánh trúng, đại địa chi mạch cũng sẽ bị kích hoạt, đến lúc đó liền sẽ có liên tục không ngừng tinh khí truyền tổng tới. Đến lúc đó Bạch Lý Trạch Thừa nhận không chỉ có riêng chỉ là một hỏa diễm cực người, mà là phương viên mười dặm, thậm chí là trong vòng trăm dặm tinh khí áp bách. Thế nhưng là, cũng bởi vì Bạch Lý Trạch gió kia tao một kiếm, triệt để cắt đứt đại địa đạo cốt tính toán. Tại thực lực trước mặt, hết thảy đều là như vậy không có ý nghĩa. Lúc này đại địa đạo cốt xem như lĩnh ngộ được, bất quá hắn sẽ không dễ dàng chịu thua, trí tôn cốt, đây chính là thiên địa chí tôn ý tứ, hắn gầm thét một tiếng, bất bại hoàng quyền, thất sát chúng Bất bại hoàng quyền, bát hoàng đại đế tuyệt kỹ thành danh, quyền pháp này tinh diệu vô cùng, có thể đem hết thảy tinh khí, sinh linh hội tụ tại trong quả đấm. Số đại tới cổ thần di tích phía trước, đại địa đạo cốt ngay tại quyền mang bên trong chữ không ít canh kim chi khí. Lần này xem như phát huy được tác dụng. Bất bại hoàng quyền. Bạch Lý Trạch khẽ nói, nghe nói thân thể ngươi rất mạnh, bất quá ta không tin, một quyền của ta xuống liền có thể đánh nát nhục thể của ngươi, liền thần hồn của ngươi cũng phải bị nốt. Cuồng vọng. Hôm nay chính là liệu mạng tu vi rơi xuống phong hiểm, ta cũng muốn giết ngươi. Đại địa đạo cốt nắm đấm tản ra dược mang, chỉ thấy vô số kim mang bắn ra bốn phía, cùng Bạch Lý Trạch nắm đối với lại với nhau. Rang rác không có chút nào sức tưởng tượng, những cái kêu canh kim chi khí tại gặp phải Bách Lý Trạch quả đấm thời điểm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, canh kim chi khí loạn xạ, đem đại địa đạo cốt toàn bộ nhục thân đều cho làm chỉ. Nhìn xem máu rầm rề xương cốt đỡ, quanh thân ánh mắt biến đổi, phẫn nộ đổ quát, "Động thủ! Cho ta giết na tiểu tử, cứu đại địa!" Bây giờ, khác ba vị trí tôn cốt cùng nhau xuống tới, phân biệt hướng ba phương hướng bay đi. Thái Dương đạo hỏa, quá hỏa, tiểu Thiên cương phong trảm, ba người gần như đồng thời ra tay, cùng nhau tấn công về phía Liễu Bách Lý Trạch. Vô biên hỏa diễm lan tràn, giống như liệt dương mở Ba phủ bạch lý trạch, chí hàn khí tức từ lòng đất trườn ra, rất nhanh liền giam cầm Liễu Bạch Lý Trạch hai chân. Cuối cùng là Thiên Phong Đạo cốt hùng hữu giả ra tay, hai cánh tay hắn trên không chung vạch một cái, giống như lưới dao mở rộng, trực tiếp đem hư không bổ ra. Lập tức, những cái kia cương phong phù tới, hóa thành từng đạo nguyệt hình quang trảm, phô thiên cái địa một dạng siêu bạch lý trạch bổ tới. Chấn ma tháp. Đối mặt Tam đại chí tôn cốt công kích, Bách Lý Trạch không dám thường, đành phải sử dụng tháp, chỉ bất quá hắn cũng không có phóng xuất ra Chấn tháp, mà là đem Chấn ma hắn phóng lớn tại nhục thân bên trong. Hưu nhiên Từ trong hư không bắn ra hơn 10 đầu màu đen xích sắt, những cái kêu màu đen xích sắt tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm vào Tam đại chí tôn khung xương bên trong, tiếp đó dùng tốc độ cực nhanh đem bọn hắn khắc cổ. Đây hết thể phát sinh quá đột ngột, liền chú thần cũng không có thấy rõ. Miêu sát, Thật bỉ nha. Tứ đại trí tôn cốt cứ như vậy bị giết, chẳng lẽ na tiểu tử chính là chín đại cái thế thiên kiêu một trong thủ vận hình. Thủ vận hình? Chín đại cái thế thiên kiêu một trong, đến từ xa xôi thắp hồn giới, nghe đồn một giới này tu sĩ đơn là một đám biến thái. Bọn họ là yêu tu, nhưng là hiếm thấy yêu tu. Bọn hắn có thể đem nhục thân biến thành một tôn bảo tháp, từ đó đem đối phương trấn áp. Nghe nói tháp hồn giới chủ làm thị chính là một kiện bán tiên khí, có ý thức tự chủ, chiến lược siêu cường. Mà tổ vạn hình chính là vị kia bán tiên khí thân truyền đệ tử. Haha, chú thần, ngươi là ngăn không được ta, Tiên chú hoa, ta nhất định phải đạt được. Bạch Lý Trạch khống chế chín đại thi trùng hoàng giả hướng phía trước phóng đi. Cuối cùng, đang lao vụn vụt vài dặm phía sau, Bạch Lý chạch thấy được một mảnh đầm lầy. Tại trong vùng đầm lầy ương lập mấy quang, khí phiếm khắp nơi đều là xác xương thú, còn có rất nhiều sâm bạch hồ lâu. 732 chương 731 rơi xuống thiên tiêu. Chờ Bạch Lý Trạch tiến vào cái kia phiến đầm lầy phía sau, ngoài trận chỗ hữu tu sĩ cũng không nhịn được, trực tiếp nhắc lên binh khí và vào. Màu đen đậm trong đầm lầy, tỏa ra một đóa đóa hoa màu trắng, cái kia đóa hoa chính là Thiên Trú Hoa, nó lộ ra là như vậy thanh khiết, không có một tia nguyên rủa khí tức, cũng chính bởi vì dạng này, Thiên Trú Hoa mới có thể hóa giải tu sĩ trong cơ thể nguyên lần Lần này chú thần chính là hướng về phía Thiên Trú Hoa tới, nhưng bây giờ nửa đường giết ra cái Bạch Lý Trạch, cái này khiến chú thần ý thức được nguy cơ trước đó chưa từng có, Sắc mặt hắn phát lạnh, theo sát lấy tu sĩ khác vào vào. Kim Dương Vinh, là na tiểu tử Lúc này, Ám Nguyệt Huyền Minh lao đến, hắn một đầu tóc bạc bay múa, chỉ vào đại trận bên trong Bách Lý Trạch nói: "Hừ, thực sự là tự tìm cái chết, theo ta được biết, Đầm Lầy Chỗ Sâu thế nhưng là có không thiếu ngạc tổ, mỗi một đầu ngạc tổ đều có phong thần cảnh thực lực." Kim Dương Vô Địch chân phải trên mặt đất gậy mấy lần, trầm giọng nói: "Nói không chừng còn có cấp bậc đại đế tổ thú tồn tại, Na tiểu tử cũng thực sự là cuồng vọng, chỉ bằng hắn một cái linh thần cảnh đột cùng tu sĩ, làm sao có thể giết chết được cấp bậc đại đế tổ thú đâu." Không đợi Kim Dương Vô âm rơi xuống, nhất đầu màu đen từ Đầm Lầy Sâu bay ra, nó há mồm hướng Bách Lý cắn, tốc độ cực nhanh. Liên Bạch Lý Trạch cũng có chút trở tay không kịp. Rang rắc. Rang rạo hợp âm thanh truyền đến, chỉ thấy đầu kia màu đen cá sấu cắn liếu Bạch Lý Trạch cánh tay phải. Kiến Bạch Lý Trạch bị cắn cánh tay phải, Kim Dương vô địch chờ tu sĩ đô là gương mặt kích động. Nhất là Kim Dương vô địch, hắn để ý nhất vẫn là Ma Diễm Đại Đế lưu lại truyền thừa, nhất là Hắc Cá Ma đồng, có thể nhường tu sĩ trong nháy mắt mất đi cảnh quan, người bình thường rất ít có thể chống đỡ được loại nhãn thuật này. Hừ, Na tiểu tử chết chắc, như loại này ma ngạp phần lớn là tiểu quỷ cư, không ra thời gian 3 cái hô hấp, Bạch Lý Trạch cũng sẽ bị xé thành thịt, tiếp đó bị những cái kia cá sấu phần thức ăn theo kiểu Kim Dương vô địch một cái thuần di, vọt vào đại trận, hắn lấy tịch diệt thần mâu mở đường, đem những cái kia thi trùng toàn bộ đều đốt trở thành cho tàn. Không thể không nói, Kim Dương vô địch thực lực hay là rất mạnh, hẳn có không kém hơn đại đế thực lực. 9 đại cái thế thiên kiêu bên trong, ngoại trừ xếp hạng thứ 3 thiên kiêu, là thuộc Kim Dương vô địch chiến lực tối cường. Cùng Kim Dương vô địch so ra, Ám Nguyệt Huyền Minh yếu hơn nhiều, hắn là vừa mới thăng cấp thiên kiêu, vẫn là suýt chút nữa hỏa hầu. Bất quá Ám Nguyệt là có ưu thế, hiểu nhất chính là che giấu khí tức, tinh thông ám sát. Lan Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nổi giận, chỉ thấy đầu kia cá sấu bị khủng bố quyền kình đánh rớt. Tức thì, Kim Dương vô địch, Ám Nguyệt huyền minh cùng nhau ngừng lại. Lại nhìn Bạch Lý chậc cánh tay phải, thấy hắn cánh tay phải bình yên vô sự, liền dằn cắn qua vết tích cũng không có. Hoa Lạm, Hoa Lạm. Lúc này, từ trong đầm lầy vọt ra khỏi hơn 10 đầu ma ngạc, những cái kia ma ngạc đều há mồm phun ra ma khí, còn có một số ma ngạc vung lên cá sấu cái đuôi, hướng về Bạch Lý chậc đầu giúp đi. Đây chính là ma ngạc, đồng dạng linh thần cảnh tu sĩ, chỉ cần bị đánh trúng, trong nháy mắt liền sẽ biến thành xương máu. Thử nghĩ một cái, nhiều như vậy ma ngạc cùng một chỗ vung lên cá sấu đôi, còn có một chút ma ngạc há miệng cắn về phía Liêu Bách lý Trạch. Tại loại này trình độ công kích đến, liền xem như một chút đại đế cũng phải phế điểm công phù, phải biết những thứ này ma ngạc nhục thân cực kỳ tưởng hãn, những cái kia ra cá sấu luyện chế thành giáp ra tuyệt đối có thể chống đỡ được hạ phẩm đạo khí nhất kích. Haha, <cười> <cười> đi, chúng ta lại từ đằng sau bổ túc mấy đau, tiểu tử này dám can đảm nuốt riêng ma diễm đại đế truyền thừa. Kim Dương vô địch ra lấy kinh hắn cơ hồ không có ra tay, chỉ bằng vào tịch diệt thần mâu ngay tại đại đế bên trong giết ra một con đường máu. Những cái kia thi trùng tại tịch diệt thần mâu công kích đến, đều biến thành hư vô. Đây chính là tịch diệt thần mâu, một loại cực kỳ khủng bố thần mâu, mặc dù không bằng luân hồi thần mâu, nhưng nó uy lực cũng là cực mạnh. Vạn niệm thần quyết. Từ Bạch Lý Trạch Sơn lưng bay ra mấy trăm đầu hắc sắc ma niệm, hắn còn đem chấn ma trong tháp màu đen trưởng liền xen lẫn ở bên trong, hướng những cái kia ma ngạc công tới. Một phần trong đó ma ngạc bị Bạch Lý Trạch đánh chết, nhưng là có một chút ma ngạc bị Bạch Lý Trạch đã không chế. Rống rống. Theo từng tiếng gào thét rơi xuống, những cái kia cá xấu lại lần nữa rơi xuống trong đầm lầy, vang lên vô số nước, những cái kia bọt nước mang theo vô số người lẩn Liên Bách Lý Trạch trong tay thần đạo kiếm cũng bị hộ thực. Còn tốt cái này thần đạo giới thân là thủ hộ chi kiếm, có thể hóa đi hết thảy mờ rủa. Cái gì? Làm sao có thể? Kim Dương vô địch chợt ngừng lại, thấy kia chút ma ngạc đều bị Bách Lý Trạch đã khống chế. Lúc này, Bách Lý Trạch khống chế một đầu ma ngạc, lao nhanh hướng phía trước phóng đi, kinh khủng xung lực đem đầm lầy từ giữa đó điểm ra. Chờ Bách Lý Trạch tiến vào cái kia phiến đầm lầy phía sau, ngoài trận chỗ hữu tu sĩ cũng không được, trực tiếp nhấc lên binh khí vồ vào. Siêu. Một đạo kinh khủng kình phong thổi qua, chỉ thấy đầu kia ma ngạc dùng tốc độ cực nhanh bay vụt đến, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp ảnh. Thiên chú tay. Đúng lúc này, chú thần nhận không được, hắn tự tay hướng Bách Lý Trạch bắt tới. Ba ba ba. Những cái kia bị Vạn Niệm Thần quyết khống chế ma ngạc, phi thân ngăn cản thiên chú tay, rất nhanh, những cái kia ma ngạc liền bị thôn phệ, biến thành từng cổ hài cốt, tiến vào đầm lầy bên trong. Đáng giận. Chú thần sau lưng ra hiện liệu nhất đối với ma dược, cái kia ma dược là dùng thiên chú ngưng luyện mà thành. Kim Dương vô địch cùng Ám Nguyệt Huyền Minh lúc này mới tới mộ đại đế chính là giết Bách Lý Trạch, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Bách lực sẽ mạnh như vậy, còn có thể thao túng ma ngạc. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nghĩ tới đây, Kim Dương vô địch quay đầu nói, "Ám Nguyệt Huỳnh, ngươi đi ngăn lại Bạch Lý Trạch, hai ta tiền hậu giáp kích, nhất định phải đem hắn đánh giết tại mộ Lại Đế." "Hảo." Chỉ kiến nhất chuỗi tàn ảnh tiêu thất, Ám Nguyệt Huỳnh Minh cứ như vậy biến mất ở tại chỗ. Ám Nguyệt Huỳnh Minh có thể ẩn tàng thân hình, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, liền Bạch Lý Trạch cũng chỉ có thể cảm ứng được từng kia gió lạnh thổi tới. Đang, hai thanh trường kiếm đối ngược cùng một chỗ, bắn nhanh ra vô số đến ngân sắc gợn sóng. Ngột nhờ hồi, đầu lưng, cả đầu đều bị ừ, thật là cao minh ẩn mấp tổ Bất quá đối với ta tới nói, căn bản không cái uy hiếp gì, sự cường đại của ta, người mãi mãi cũng sẽ không biết. Bạch Lý Trạch sắc mặt phát lạnh, thì chuyển thân pháp, chỉ thấy hắn lấy điểm sáng hình thức hướng Ám Nguyệt Huyền Minh vọt tới. Ám Nguyệt Huyền Minh một mặt mừng thâm đạo, tới thật đúng lúc, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Ám Nguyệt giới Ám Nguyệt Trạm thần 3. Ba. Ám Nguyệt Trạm thần 3. Ba. Khi nghe đến mấy chữ này phía sau, chú thần vội và ngừng lại, chân sau đứng ở một đầu ma ngạc trên lưng, kiêng kỵ nhìn xem ba là ba chiều, thể hiện được kích, nhưng hắn vẫn có thể thực thể hóa, xuyên qua tại hư không ở giữa, tựa hồ không gì không phá cho dù là lợi hại hơn nữa đạo khí, cũng sẽ bị cái này trùng âm 3.0 nữa. Ba Bởi vì này trùng âm ba chỉ bằng vào lỗ thai không nghe thấy, nhưng nó vừa lại thật tha thật tột tại, 10 phần quỷ dị. Bá, bá. Á Nguyệt Huyền Minh tốc độ cực nhanh, tại hư không thoáng hiện mấy chục lần, mỗi một lần đều đánh xuống một cái đạo kiếm chạm, kiếm kia chạm tại bổ ra phía sau, lại dùng tốc độ cực nhanh biến mất ở hư không. Lúc này, cũng chỉ có thể nghe được như có như không lóng lóng âm thanh. Liên Bạch Lý Trạch cũng là gương mặt kinh hãi, thật quỷ dị sát chiêu nha, nếu như phối hợp giết kiếm trận thi triển, tất nhiên có thể để thang nguy lực Như có như không âm thanh chuyển đến, Bạch Lý Trạch đầu bỗng nhiên lắc lư một cái, hắn cảm thấy não hải trống rỗng, giống, giống như là từ trong nội tông mở rộng. Kim Dương Hinh, đạo thủ. Kiến Bạch Lý Trạch màng nhĩ đều bị rung ra huyết, Ám Nguyệt Huyền Minh tin tưởng, Bạch Lý Trạch đã trúng Ám Nguyệt Trảm lần 3. Ba. Không ai có thể tránh thoát cái này trùng âm 3 ba công kích. Nghe đồn cái này trùng âm 3 ba có thể tại ở ngoài ngàn dặm đem đối phương giết chết, cực kỳ kinh khủng, cũng là Ám Nguyệt giới bí mật bất truyền, ngoại chút đích đệ tử bên ngoài, ngoại căn bản không được, nó đối với thần hồn yêu cầu cao. Số đông tu sĩ si đơn là nhục thân cứng có thể thần hồn lại suy yếu vô cùng, căn bản không chịu nổi ám nguyệt trảm thần ba đối với thần hồn ăn mọn. Có thể Bách Lý Trạch là một cái ngoại lệ. Phượng Hoàng còn tổ, Kim Dương vô địch cũng là một mặt mừng thầm, hắn con mắt lập loè rực mang, liền tiến nhất chỉ thiêu đốt lên Phượng Hoàng bay ra ngoài. Tt, toàn bộ đầm lầy đều bị thiêu đốt lên Phượng Hoàng hư ảnh cho bức hơi, liền một chút ma ngạc cũng bị nướng trở thành thì khô. Bách Lý Trạch chắc chắn phải chết. Kim Dương vô địch rất tự tin, không ai có thể chống đỡ được hắn tịch diệt thần mâu. Kim Dương vô địch rất tự tin, không ai có thể chống đỡ được hắn tịch diệt thần mâu. Thôn thần thông Môn thần thông này chính là Thôn Tiên tức truyền cho Bạch Lý Trạch, hắn đồng dạng rất ít khi dùng, bởi vì này loại thần thông đặc biệt tiêu hao tinh khí, nhưng uy lực lại cực kỳ cường hãn. Bất kể là cái gì công kích, đều có thể bị trong nháy mắt thôn phệ hết. Nhưng mà có một tiền đề, vậy sẽ là của người nhục thân đủ cường đại. Dù sao lập tức phải thừa nhận nhiều như vậy công kích, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Thử nghĩ một cái thôn tiên tức, nó bị thần khóc kiếm trọng thường, lại bị nước trôi bắn tên chúng, có thể đã nhiều năm như vậy, thôn tiên vẫn là không có chết, đủ thấy thôn tiên tước nhục thân mạnh bao nhiêu. Nếu như đổi lại vậy tổ thú, đoán chừng đều sớm hóa thành cốt. Ô ô. Đám đầy bầu trời cuốn lên vô số hỏa diễm, chỉ kiến Bạch Lý Trạch sau lưng ra hiện liễu nhất đạo màu đen đậm vầng xoáy, đem đầu kia Phượng Hoàng nuốt vào. Đây là thần thông gì? Thấy mình công kích bị Bách Lý Trạch nục thân cắn nuốt mất rồi, Kim Dương vô địch trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác bị thất bại. Bao nhiêu năm rồi, Kim Dương vô địch chiêu này vừa ra, cơ hồ tất cả đối thủ đều bị tiêu thành cho tàn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có người dùng nục thân thôn vệ Phượng Hoàng còn tổ. Người này, không thể địch. Nói, Kim Dương vô địch liền muốn quay người lão tẩu, nhưng vào lúc này, một đầu màu đỏ thấm Phượng Hoàng đột nhiên rơi xuống, một ngụm đem Kim Dương vô địch nuốt vào. A! một tiếng hét thảm, Kim Dương vô địch cảm thấy toàn bộ nhục thân đều ở đây bị đốn khô, loại cảm giác này rất thống khổ. Rất nhanh, Kim Dương vô địch liền hóa thành liêu nhất đoàn cho tàn. Cái gì? Chết 6. Chết. Gặp Kim Dương vô địch bị giết, Ám Nguyệt Huyền Minh lao nhanh chạy trốn, cả giận nói, Bách Lý Trạch, ngươi dám giết Kim Dương vô địch, liền đợi đến bị thần mâu giới truy sát. Ra. Ám Nguyệt Trạm phần 3. Ba. Đúng lúc này, trên không xuất hiện hơn 10 đạo tàn ảnh, người này chính là Bách Lý Trạch. Ba. hiện chi không thể động tính cả thần hồn kinh mạch giống như là bị chém đứt một cái dạng. Đây quả thực là một loại trọng trọng, Ám Nguyệt Huyền Minh vậy mà chết tại Ám Nguyệt giới bí pháp phía dưới. "Giống." Đột nhiên, từ đầm lầy dưới đáy vọt ra khỏi một cây màu đen đậm tơ nhẹn, cái kia tơ nhẹn tốc độ cực nhanh đem Ám Nguyệt Huyền Minh nhục thân cuốn vào đầm lầy. 733 chương 732, tiết lộ kẻ săn mồi. Machu. Đây rốt cuộc là cái gì Machu, thật nhanh tốc độ công kích nhà, chỉ là trong nháy mắt công phu. theo số dư còn lại liền bị màu Tối nhượng Bạch Lý Trạch run sợ chính là, mỗi cái tơ nện đều có cỡ thùng nước, có thể tưởng tượng được, cái kia Ma Chu bản thể rốt cuộc lớn bao nhiêu. Bây giờ, Bạch Lý Trạch dừng bước, hắn không còn dám hướng phía trước, tuy ngày đó chú hoa đang ở trước mắt, có nó liền có thể hóa giải lao cha trong cơ thể người liền rủa. Nhưng ở kiến thức đến đầu kia Ma Chu thực lực cường đại phía sau, Bạch Lý Trạch lựa chọn chờ đợi. Tại không có làm rõ ràng là cái gì Ma Chu bên ngoài, Bạch Lý Trạch cũng không muốn mạo muội hành động. Chém giết thiên phiêu dễ dàng, nhưng muốn chém giết đầu này Ma Chu, vậy thì có chút khó khăn. Pháp thử. Đúng lúc này, Tất cả ma ngạc đều bị từ đầm lầy thực chất bay ra màu đen tơ nện đâm xuyên qua, rất nhanh, nhưng cái kia ma ngạc liền bị hút cạn máu hồn. Nhìn xem đầm lầy tầng ngoài chất đống ma ngạc thi thể, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổi. Chi Giác nói cho Bạch Lý Trạch, đầm lầy chỗ Soma Chu tuyệt đối là một đầu chiến lực cường đại tổ thú, vô cùng có khả năng có không kém gì thôn tiên tức thực lực. Đây rốt cuộc là cái gì Ma Chu? Như thế nào mạnh như vậy? Một cây tơ nện liền đánh chết nhiều như vậy ma ngạc, thực sự là kinh Không rõ ràng, nói không chừng cái kia Ma Chu chính là bị trước kia vị kia trận pháp lão tổ phong ấn tại đầm lầy phần ấy. Phong ấn Chẳng lẽ cái kia chín vị đại đế vẫn lạc cùng đầu này Machu có liên quan? Lúc này, tất cả mọi người đều bắt đầu phỏng đoán. Cùng một thời gian, Đoan một Thương Nguyệt đột nhiên mở hai mắt ra, hán quét một vòng, gặp 9 cái trận nhãn sức mạnh đang không ngừng suy yếu. Lại nhìn những cái kia trận nhãn, mơ hồ trong đó có khí tức của đại đế chuyển ra. Chẳng lẽ? Như thế nào chịu có thể? Chẳng lẽ lao tổ chức kia là lợi dụng chín cái đại đế thi thể xem như trận cơ, lúc này mới bố trí loại này cả công lẫn thủ sát trận, một bên phong ấn Machu, còn vừa không ngừng suy yếu Machu sức mạnh. Có lẽ đây là giải thích duy nhất cũng là Đoan Mộ Thương Nguyệt có thể tưởng tượng đến giải thích hợp lý nhất. Căn cứ trận đạo giới sử sách ghi chép, trận đạo giới đời thứ nhất chúa tể từng tự tay phong ấn qua một đầu chín đầu Machu. Chín đầu Machu, thần cổ sơ kỳ dị chủng, có thân thể mạnh mẽ, lại có thể thao túng chín loại thần lực, cực kỳ kinh khủng. Nghe đồn đầu này Machu từng tại trên tiên lộ kiếm ăn, cùng cựu tiếp thú bất đồng chính là, cựu tiếp thú chỉ phụ trách dẫn đường, mà đầu Machu thì phụ trách kiếm ăn, Sát lục, cũng là trận giết đại đế quân tiên phong. Cơ số đông đại đế đều bị chín đầu Machu nó chừng, có thể nói là đem hung tàn vô cùng, danh xưng trên tiên lộ hung tàn nhất tổ thú, so với thú còn phải mạnh hơn mấy phần. 96 Chín đầu Machu. Lúc này, Mặc Tử Vân tựa hồ đoán được cái kia Machu thân phận, vội vàng bắt lấy Liêu Bạch Lý Trạch cánh tay, gương mặt hoảng sợ. Chín đầu Machu. Bạch Lý Trạch biến sắc, vấn đạo, "Như thế nào? Hắn rất mạnh sao?" "Ừ, trước kia không chết thần đỉnh chết ở Machu trong tay đại đế vô số kể, vì chặn giết đầu này Machu, thần cổ trung kỳ lúc, không chết thần đỉnh còn tổ chức qua thảo phạt Machu hành động, đặt tên là Trăm Đế thanh Chiến." Mặc Tử Hân hoảng sợ nói. "Trăm Đế thanh Chiến?" Bạch Lý Trạch đạo, "Cái gì là Trăm Đế Thánh Chiến? Chẳng lẽ là trăm đế lẫn nhau luận bàn sao?" Không phải, là 100 vị đại đế liên thủ chặn giết 9 đầu Ma Chu. Mặc Tử Hôn âm thanh có chút run rẩy, sợ hãi nói: "Cái gì?" Bách Lý Trạch cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu, tiên lộ kẻ săn mồi, đại đế kẻ hủy diệt. Chín đầu Ma Chu, nó tuyệt đối xứng đáng loại này xưng hào, 100 vị đại đế liên thủ cũng không thể giết chết nó, có thể thấy được chín đầu Ma Chu thực lực mạnh bao nhiêu. Tiên lộ kẻ săn mồi, đại đế kẻ hủy diệt. Ô. ô. Đương nhiên, từ đầm lầy dưới đáy truyền đến thế lương tiếng ầm. Bây giờ, chỗ Hưu Tu Sí đều nín thở, gắt gao tập trung vào cái kia phiến mở tối đầm đầu Ma chu. Chú thần nhất khuôn mặt mừng thầm, nếu như có thể bắt lấy chín đầu Ma Chu, như vậy huyết ngục chúa tể thực lực trong nháy mắt sẽ bành trướng, đến lúc đó nhất thống vạn giới, trở thành vạn giới chúa tể không phải làm động. Chú thần liếm môi một cái, hắn tính toán thừa dịp Ma Chu hư nhược thời điểm, đưa nó bắt lấy, một khi đợi đến 9 đầu Ma Chu khôi phục thực lực, đừng nói là hắn chú thần, liền xem như huyết ngục chúa tể cũng xa xa không phải chín đầu Ma Chu đối thủ. Chín đầu Ma Chu có thể thao túng 9 loại thần lực, tức Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, thổ, cùng với Thái Âm, Thái Dương, Gió, Lôi. Có lẽ 9 đầu Ma là có lịch sử đến nay có thể duy nhất một lần thao túng nhiều nhất thần lực tổ thú. Liên Không Tức cũng chỉ có thể thao túng 5 loại thần lực, Thất thải Thần Hoàng mới chỉ có thể thao túng 7 loại. Làm sao bây giờ? Mặc Tử hơn một mặt khẩn trương hỏi. Bạch Lý chạy quét một vòng, gặp chỗ Uto Sid đều ngừng xuống, bắt đầu quan sát, nhưng không, có người rời đi, người đều là tham lam, ai không muốn nhận được gốc kia Thiên Chú Hoa. Nhưng hôm nay, lại vô căn cứ bốc lên một đầu tương tự chín đầu Ma Chu kinh khủng tồn tại, trước kia tiên lộ kẻ săn mồi, đại đế hủy diệt. Ai có thể chết nó? Không thể, giống chín đầu Ma Chu loại này tổ thú chỉ có thể bị phong ấn, lại không thể bị giết chết, giống như cựu tiếp thú mượn dạng. Nếu như muốn nguyên nhân cuối cùng mà nói, có thể kiểu tiếp thú cùng chín đầu Ma Chu cũng đã đã vượt ra luân hồi. Không ở trong luân hồi, đó cũng không có chết chưa nói chuyện. Muốn hoàn toàn giết chết kiểu tiếp thú còn có chín đầu Ma Chu, nhất định phải phải vì thế giới bản nguyên luân hồi bản. Chỉ cần luân hồi bản vừa vỡ, Chín đầu Ma Chu cùng kiểu tiếp thú tự nhiên là sẽ chết đi. Cấp Bạch Lý Trạch nắm đấm căng thẳng, trầm giọng nói, Tím Vân, ngươi tùy cơ ứng biến, nếu thật là 9 đầu Ma Chu nói, ngươi liền rời đi mộ đại đế. Vậy còn ngươi?" Mặc Tử lo lắng nói. Bạch Lý Trạch lông mày đông lại một cái nói, "Thiên chú hoa, vô luận như thế nào, ta đều muốn lấy được gốc kia thiên chú hoa, ta không có lựa chọn nào khác." Thế nhưng là 6. Mặc Tử Hân vẫn có chút lo lắng, ngay tại nàng dự định thuyết phục Bạch Lý Trạch thời điểm, toàn bộ đầm lầy sôi trào lên. Rất nhanh, đầm lầy bầu trời liền phun ra vô số đạo ma diễm, những cái kia ma diễm bên trong còn sen lẫn có nguyên lực khí thức, đây chính là đại đế mới có thể nắm trong tay nguyên lực. Không nghĩ tới đầu kia đế thú lại là chín đầu ma chù, đáng chết. Chú thần lùi về phía sau mấy bước, tiếp đó lựa chọn quan sát, hắn không muốn bởi vì một gốc thiên chú hoa mà bị chín đầu ma để mắt tới. Đúng lúc này, Mộ Đại Đế ngoại lai rất nhiều tu sĩ, trong đó có mấy cái vẫn là Bách Lý Trạch người quen biết cũ, Thiên Ma tộc Ma Lục Đạo, Thánh Bằng tộc Kim Mất Diệt, còn có chính là Phục Hổ Châu Nắp Thọ Phật, lúc này, Nắp Thọ Phật giống như là đổi một người, hắn khuôn mặt kiên nghị, hai đầu lông mày tản ra khí khái hào hùng, hai tay tích lũy lấy kim sắc Phật Châu, trong mắt lấp loè mấy đạo kim mang, gắt gao nhìn chằm chằm về phía đầm lấy chót sâu. Trừ cái này mấy người bên ngoài, còn có rất nhiều cấp giới chủ tu sĩ khác, những người này cũng đều hướng Mộ Đại Đế lao đến. Lúc này, Mộ Đại Đế bầu trời vòng xoáy càng ngày càng yếu, chỉ lát nữa là phải tiêu tán. Đó là phong ấn sức mạnh. Đợi đến vòng xoáy tiêu thất, mộ đại đế phủ cận sát trận liền sẽ tiêu thất. Giống. Rít lên một tiếng chuyển ra, giống như là có chín đạo tiếng vang. Kim sắp bén, mục dẻo dai, nước yếu đuối, hỏa nóng này điên cùng, đất trầm trọng, tóm lại, tiếng kia gào thét rất cổ quái. Đây quả thực là chín cái đại đế hợp thể, chẳng thể trách sẽ mạnh như vậy. Mau nhìn, có người động thủ. Lúc này, Hữu Tu sĩ nhịn không được gào lên. Lúc này, Ma Lục Đạo, Kim Bất Diệt cùng với nắp chọ Phật bọn người cùng nhau nhìn về phía Liêu Bách Lý Trạch. Mấy người kia thực lực đều cực mạnh, liền thấy phá Liêu Bách Lý Trạch chân thân Những năm này không thấy, ma Lục Đạo, Kim Bất Diệt còn có nắp thọ Phật đều có thuộc về bọn hắn cơ duyên, hiện tại bọn hắn cũng đều ngưng luyện ra ba đóa đạo hoa, thực lực không kém gì đại đế. Giống Ma Lục Đạo, nghe nói hắn từng lấy lực lượng một người quét ngang ma tu thiên tài, còn bị không thiếu giới chủ đuổi giết, nhưng lại sống tiếp được, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Lại nói Kim Bất Diệt, người này vậy mà lấy được một đầu kim bằng bạc cốt, luyện hóa giống, thực lực của hắn cũng bành trướng tới cực điểm, tốc độ nhanh như gió, liền xem như Ma Lục Đạo tại phương diện tốc độ, cũng không sánh bằng Kim Bất Diệt. Một đại đế trong đầm lầy, đang bay vụn vụt đến một thân ảnh Hắn đạp ma ra ca xấu, mỗi lần cũng là vừa chạm liền tách ra, rất nhanh liền vọt tới Thiên Trú Hoa trước mặt. Đã thủ, Bạch Lý Trạch trên mặt vui mừng, đưa tay chụp tới Thiên Trú Hoa hoa kính. Lúc này, chỗ hữu tu sĩ cũng đều nhìn về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Đông nhiên, toàn bộ đầm lầy bắt đầu văn động, gốc kia Thiên Trú Hoa dần dần đã biến thành màu đen. Không tốt, chín đầu ma chu đã bắt đầu luyện hóa Thiên Trú Hoa. Bạch Lý Trạch quyết định thật nhanh, một kiếm chém tới, liền đem Trú Hoa hoa kính chặt đứt. Rang một tiếng va giòn, Trú Hoa lăng không bay lên. Cơ hội tốt. Lúc này, một cái phong thần cảnh tu sĩ ra tay rồi. Hắn đem một cây long xà quẩn ra, đem thiên chú hoa của lấy. Tiếp lấy, lại có chừng mấy vị thiên thần ra tay, những ngày này thần đều là lâu năm thiên thần, ra tay cực kỳ ngon độc. "Tiểu tử, giao ra thiên chú hoa." Nói chuyện là quá cổ đàn giới một vị trưởng lão, cũng là đàn yêu nhất mà kia, luận đối phận xem như đàn cựu lòng sư thúc. Đang tiểu long, chín đại cái thế thiên kiêu một trong, chiến lực cực mạnh, trong tay có một thần đỉnh, gọi là cựu long thần đỉnh, uy lực cực mạnh, đã từng đánh chết qua một tôn đại đế. Quá cổ đàn giới. Bạch Lý chậc một tiếng, động đều không động, chỉ thấy mấy chục đạo quang trạm rơi xuống, không đợi vị trưởng lão kia giao ra thanh tới. Hắn màng nhệ phúng máu, một đầu đâm vào trong đầm lầy. Ám nguyệt trảm phân sóng, giết người trong vô hình, Ám nguyệt giới đặc ý nhất bí thuật một trong. Tiếp lấy, Bạch Lý Trạch lại dùng Ám nguyệt trảm thần sóng giết khắp tranh đoạt thiên chú hoa tu sĩ. Trừ cái đó ra, Bạch Lý Trạch còn thi triển Hắc Á Ma Đổng, lệnh cái kia xây một chút sĩ trong nháy mắt đánh mất cảnh quan. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bị Bạch Lý Trạch chém giết. Hừ, ai dám giành giật với ta Thiên chú hoa, đây chính là nhà ta tổ truyền. Bạch Trạch bá khí ầm Một tiếng tổ chuyển, chút nữa phá ma 6 cùng bất diệt tiểu tử này, thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Nhưng vào lúc này, từ đầm lầy chỗ sâu bắn ra một cây cỡ thùng nước tơ nện, tương bách lý trạch cùng vừa lấy. Không tốt, Mặc Tử Hân biến sắc, liền muốn lên đi cứu phía dưới Bạch Lý Trạch. Thế nhưng là cái kia tơ nện chấn động, liền đem Mặc Tử Hân đánh bay mấy trăm mét, cuối cùng bị quăng ra mộ đại đế. Haha, ha, bị bắt. Chú thần trên mặt vui mừng, vội vàng thi triển tiên chú tay, chụp tới thiên chú hoa. Siêu. Đúng lúc này, từ Bạch Lý Trạch thể nội bắn ra 9 chôi phi kiếm, mỗi một phi kiếm cũng là dùng đạo luyện, đồng loạt hướng chú thần đi. Bất dĩ, chú thần chỉ phải một trường bổ về phía cái kia chín khẩu phi kiếm. Miệng phun phi kiếm đây chính là long ngực ngục thất nhất tộc thần hung, đáng chết. Thủ hộ giả khí tức. Đô nhiên, từ đầm lầy chỗ sâu truyền đến một đạo cực kỳ âm trầm âm thanh, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý ngút trời. 734 chương 733, Tháp vạn hình tư tâm. Thủ hộ giả khí tức. Chín đầu ma chu gầm nhẹ một tiếng, âm thanh có chút âm hàn, tràn đầy vô tận sắc khí, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Khi biết cấp đi thiên chú hoa người là Bách Lý trách phía sau, chín đầu ma chu triệt để đi nó chợt từ đầm lầy dưới đáy vọt nước vang khắp nơi, tản ra vô số ma khí. Chín đầu ma thân hình khổng lồ, Cơ hội toàn bộ đầm lầy đều bị nó to lớn thân thể bao trùm, nhất là những cái kia tơ nện bốn phía bay vụt, đem phụ cận thi trùng cho hoành sát. Cái này Machu có 9 quả đầu, nhất định chính là không góc chết công kích nhà, mặc kệ ngươi từ góc độ nào đánh lén, 9 đầu Machu đều có thể làm thành phòng ngự. 9 quải nện đầu hiện ra màu sắc bất đồng, cái kia 9 đầu Machu hoạt động một chút cổ, nâng lên lưới đao vậy chân nện, chiếu vào Bạch Lý chạch đầu bổ xuống. Cẩn thận, ngoài trận Mặc Tử Vân biến sắc, rung động đạo. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ này, Mục Thương cũng là biến sát. đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy 9 đầu Machu, danh xưng tiên lộ kẻ săn ngồi, đại đế kẻ hủy diệt bất kể là ai, chỉ cần bị chín đầu Ma Chu đè mắt tới, đều sẽ lọt vào tán khốc săn giết. Cái này chín đầu Ma Chu, nhưng là muốn so cựu tiếp thú còn muốn hung tàn ra hỏa, bất quá cựu tiếp thú tinh thông số mệnh thông, cũng có thể khắc chế chín đầu Ma Chu. Xem ở ngươi là linh thần tộc phấn thượng, bản chủ không giễu ngươi. Lúc này, chín đầu Ma Chu hướng Bạch Lý Trạch nhìn lại, đem một cây tơ nện phóng thích ra ngoài, cái kia tơ nện quanh quần trên không trung mấy lần, giống như là đang thị uy mở hạng, nhưng không có lập tức tấn công. Kích. Bởi vì, thân là tiên lộ kẻ săn ngồi, chín đầu Ma Chu kỵ nhất đúng là thần đạo kiếm. Thần đạo kiếm bên trong lần chứa khí, chính khí, những chín đầu ma chu có loại âm thầm sợ hãi, thậm chí không dám tới gần. Linh thần tộc thân là thủ hộ giả, vừa phải bảo vệ thần đạo giới tu sĩ tiến vào tiên lộ, cũng muốn phòng bị giống chín đầu ma chu loại tồn tại này chạy ra tiên lộ. Cho nên nói, trôi này thần đạo kiếm vừa vẫn có thể khắc chế chín đầu ma chu trong cơ thể ma khí, liền trong cơ thể nó ma thai cũng có thể áp chế. Nếu như đổi lại người khác, chín đầu ma chu đều sớm một ngụm nước hắn. Đây là ta phát hiện trước, nên về ta." Bạch Lý Trạch Quang Minh lẫm đầu ma một mặt tức giận "Đánh dám, gốc cây này tiên hoa là ta từ tiên lộ mang ra ngoài." Cái gì là ngươi phát hiện, gốc cây này Tiên Trú Hoa là ta trồng, vì hoa này, ta suýt chút nữa chết ở tiên lộ. Ta mặc kệ, chỉ cần ta phát hiện đều là của ta, liền ngươi cũng là nhà ta hậu viên nuôi một đầu nhện con. Bạch Lý Trạch không sợ chút nào, hắn liếc mắt liền nhìn ra đầu này mà Chu có chút kiêng kỵ trôi này thần đạo kiếm. Cho nên Bách Lý Trạch mới dám như thế đối với chín đầu Ma Chu nói chuyện. Hỗn đàn, bản chủ muốn ăn ngươi. Chín đầu Ma Chu phun ra chín cái tơ nhện, mỗi một cây tơ nhện đều ẩn chứa một loại đạo hỏa, hướng về Bạch Lý Trạch công tới. Trong lúc mơ hồ, còn có thể phát hiện, chín đầu Ma Chu môi quải nhện đỉnh đầu đều lơ lửng một đóa đạo hoa. Tổng cộng có 9 đóa đạo hoa, chẳng thể trách cái này 9 đầu Ma Chu có thể đối với 900 vị đại đế, nguyên lai like nó tu luyện ra 9 đóa đạo hoa, nếu như đồng thời thôi động 9 đóa đạo hoa, liền xem như chúa tể cũng phải kẻ ra quân. Chẳng thể trách 9 đầu Ma Chu có thể trở thành tiên lộ kẻ săn mồi, đại đế trung cực giả ai có thể chống đỡ được 9 vị đại đế hợp lực nhất kích, chỉ cần 9 đầu Ma Chu tốc độ rất nhanh, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết một vị đại đế. Siêu. 9 cái tơ nện hóa thành 9 đạo tia sáng rơi xuống, bổ về phía Liêu Bạch Ly Trạch. Bạch Trạch cũng không có cứng cứng, mà là lựa chọn tránh né, những thứ này tơ tốc độ mặc dù nhanh nhưng còn không đến mức đánh trúng Bạch Lý Trạch. Nếu có một cây tơ nhện đánh trúng Liêu Bạch Lý Trạch, vậy thì mang ý nghĩa còn lại 8 cái tơ nhện cũng sẽ đánh trúng hắn, đến lúc đó liền xem như chúa tể cũng cứu không được nó. Bạch Lý Trạch sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, những cái kia tơ nhện càng ngày càng nhiều, dần dần, tại Bạch Lý Trạch đỉnh đầu ra hiện liêu nhất chư nhện. Con nhện kia lập lòe chín loại màu sắc, chậm rãi rơi xuống. Chết chắc, những cái kia tơ nhện không chỉ có mang theo rất mạnh tính ăn mòn, hơn nữa còn có rất mạnh dán tính chất, bất kể là ai, chỉ cần bị chín đầu Machu phun ra tơ nhện của lấy, đều khó có khả năng tránh thoát đi, trừ hắn có thiết khí. Lúc này Tháp Hồn Giới Tháp Vạn Hình một mặt cười lạnh nói: "Tháp Hồn Giới, đó là một cái rất kỳ diệu thế giới, chỗ hưu tu sĩ si tại tu luyện thời điểm đều sẽ bị gieo xuống Tháp Hồn, bọn hắn mặc dù cũng là yêu tu, nhưng lại không phải yêu biến thành yêu thú bộ dạng, mà là đem chính mình yêu biến thành một tôn bảo tháp. Tại Tháp Hồn Giới, bảo tháp chia làm 9 cái thứ bậc, mỗi một tầng bảo tháp đại biểu một đẳng cấp. Theo lý thuyết, 9 tầng bảo tháp tối cường. Tháp Vạn Hình liền nắm giữ 9 tầng bảo tháp, thực lực mạnh, chỉ cần thân tháp không bị hủy đi, sẽ không có người có thể giết chết Tháp Vạn Hình, còn không hết, hơn nữa nắm giữ Tháp Hồn tu sĩ, cơ hội rất khó giết chết, bởi vì bọn hắn vốn là cùng bảo tháp hòa thành một thể." Tại thời điểm nguy hiểm, bọn hắn có thể thông qua tự bạo bảo tháp tự vệ. Nói cách khác, muốn đánh giết Tháp Vạn Hình, nhất định phải giết hắn 9 lần. Làm sao có thể? Tháp Vạn Hình thế nhưng là chín đại cái thế thiên kiêu một trong, mặc dù là mới lên cấp, xếp hạng đại bác, có thể thực lực cực mạnh, tuyệt đối không kém hơn trước ba. Loại người này, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một tôn đại đế, lấy một tháp trấn vạn giới. Chưa hẳn. Ma Lục Đạo cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là hiểu rõ Bạch Lý Trạch, cái này Bạch Ly Trạch thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa tu luyện không thiếu thần thông bí pháp, cũng tinh thông mấy loại sát thuật, hơn nữa còn có thể thôn thần thông của đối phương. Bạch Lý Trạch khó chơi, Ma Lục Đạo thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua, hơn nữa còn cùng Bách Lý Trạch giao thủ qua, nhưng không có phân ra thắng bại. Ừ, nếu như hắn có thể phá chín đầu Ma chung ngưng luyện nện, ta tại trôi cho hắn quỷ xuống. Tháp Vạn tương tự là có chút đánh nhau, Hạ Kỳ nói. Tháp Vạn Hình, người vẫn là không muốn tự rước lấy hảo, tiểu tử này rất tà môn. Lúc này, Kim Bất Diệt mở miệng nói, nếu như chỉ là Ma Lục Đạo một người nói Bạch Lý Trạch rất mạnh lời nói, Tháp Vạn Hình ngược lại cũng không phải rất để ý, nhưng nếu như lại thêm Kim Bất Diệt lời nói, thế thì khác nhau rồi. Ma Lục Đạo am hiểu phòng ngự, coi như Tháp Vạn Hình đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể đánh giết Ma Lục Đạo, đồng dạng, Ma Lục Đạo cũng tới không được hắn. Chính đại cái thế thiên kiêu bên trong, chiến lược mạnh nhất ngoại trừ xếp hạng thứ 3 quái thai bên ngoài, là thuộc Ma Lục Đạo, Kim Bất Diệt cùng với Tháp Vạn Hình tối cường. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn thiên kiêu che giấu thực lực. Kim Bất Diệt đâu? Hắn nam hiểu tốc độ, có thể đem thần lực tiêu hao xuống đến thấp nhất, có lẽ có người cảm thấy thần lực loại này hao tổn có thể bỏ qua không tính, nếu như ngươi nếu thật như vậy muốn, vậy coi như sai hoàn toàn, hơn nữa sai rất triệt để. Đối với giữa cao thủ chiến đấu, có thể một ánh mắt đều sẽ ảnh hưởng đến đối chiến kết quả. Cho nên nói, bất kỳ tiêu hao nào đều phải có chừng. Tỷ như hai người đối chiến thời điểm, mới đầu cũng là ông thử dò xét thái độ, cho nên cũng sẽ không dùng toàn lực, bởi vì thi triển đại chiêu thời điểm, đối với thần lực yêu cầu cực cao, phần lớn tu sĩ đô không dám đem sát chiêu thôi động đến cực hạn, trừ phi đến rồi quyết sinh từ thời điểm. Liên tục hai đại thiên kiêu nói Bách Lý Trạch không đơn giản, thắp bạn hình không thể không nhìn đảm bảo. Trảm. Bỗng nhiên, một đạo ngân mang bay lên, chỉ thấy trên không giá hiện liễu nhất đoàn ánh kiếm màu bạc, kia kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng đi, cùng Bách Lý Trạch đục thân hóa thành một thể. Một kiếm này dung hợp Liễu Bạch Lý Trạch toàn bộ thân lực, hắn không dám khinh thường, đây chính là tương đương với 9 đại đại đế ngưng luyện ra tới niệm, có thể chín đầu Ma Chu cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng Bạch Lý Trạch không dám phất lở, bởi vì hắn thua không nổi. Mơ hồ nguyên kiếm kinh. Chỉ kiến Bạch Lý Trạch một vòng quanh ngang, liền nghe bành ba một tiếng, niệm ở trong bị kiếm khí chém ra một cái khe, mà Bạch Lý Trạch thì dọc theo đầu kia khe hở liền sông ra ngoài. Giống. Chín đầu Ma Chu rống lên một tiếng, vội vàng thu hồi tơ nhện, nhìn không trung Bạch Lý Trạch, quát lên, tiểu tử, ngươi chọc giận bản chủ, bản chủ thân là tiên lộ kẻ săn mồi, thực lực là cỡ nào mạnh, đừng tưởng rằng cầm thần đạo kiếm liền có thể làm nhục ta như vậy. Ầm ẩm. Đột nhiên, một tiếng vang dội chuyển đến, chỉ thấy vô số đạo hỏa phương ra từ 9 cái trận nhãn tuổi ra ngoài. Đột nhiên, một tiếng vang dội chuyển đến, chỉ thấy vô số đạo hỏa phương ra từ 9 cái trận nhãn tuổi ra ngoài. Đoan Mục Thư Nguyệt, nhanh sáu. Nhanh lên che lại trận nhãn, chẳng lẽ ngươi nghị trơ mắt nhìn xem chín đầu ma chú đi ra không? Tháp Vạn Hình biến sắc, vội vàng thúc giục nói. Đoan Mục giấu tại sắc mặt tái nhận, cả nói, coi như ta che lại trận nhãn, cũng chỉ thể tạm thời phong ấn lại chín đầu ma chua, vốn lấy chín đầu ma thực lực, không đến nửa canh giờ liền có thể phá phong mà ra, đến lúc đó toàn bộ cổ thần di tích đều phải gặp nạn, ra hỏa này thế nhưng là tiên lộ kẻ săn mồi, đại đế kẻ hủy diệt, trong lòng nhẫn nhịn quá nhiều án khí, chúng ta là không ngăn nổi. Bất nói nhảm, nhanh lên đem trận nhãn che lại. Tháp Vạn Hình biến sắc, một trường bổ về phía Đoan mục Thương Nguyệt, chỉ cần giết Đoan Mộc Thương Nguyệt, mộ đại đế cũng sẽ bị phong bế, đến lúc đó hắn thì có thời gian chạy trốn. Chỉ thấy Tháp Vạn Hình bàn tay biến thành một tôn tháp, đánh về phía Đoan Mộc Thương nguyệt. Tiểu Chu Thiên pháp trận. Đoan Mộc Thương Nguyệt biến sắc, vội vàng ném ra một đạo pháp trận. Phúc. Vô số khí kình phun ra, Chỉ thấy trên mặt đất nhiều hơn từng đạo vòng tròn, những cái kia vòng tròn chợt vọt lên, ngưng kết thành liêu nhất cái hình trụ tinh mỹ. Đoan Mục Thương Nguyệt, chẳng lẽ ngươi nghĩ hại chết chúng ta sao? Tháp Vạn Hình gầm thét một tiếng, vội vàng thu hồi năng đấm, mà là hóa thành một tôn bạo tháp rơi xuống, đánh về phía Đoan Mục Thương Nguyệt đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, Mặc Tử Vân một kiếm bổ tới, chặn Tháp Vạn Hình công kích. Tại luyện hóa ma diễm đại đế chuyển thừa phía sau, Mặc Tử Vân thực lực lao nhanh lên nhanh, dù không có ngưng luyện ra ba đóa đạo hoa, nhưng năng thực lực đã không kém gì vậy thiên kêu. Chớ quên, Bạch Lý trách thế nhưng là đem ma diễm đại đế lưu lại đạo quả cho Mặc Tử Vân. Chư vị ngươi còn ngây ngốc gì đây, chờ chín đầu ma chu đi ra, chúng ta đều phải chết, chín đầu Machu bị trọng thương, nhu cầu cấp bách tinh khí bổ sung thể lực, các ngươi cho là nó sẽ bỏ qua các ngươi sao? Tại tháp vạn hình mê hoặc dưới, tu sĩ khác cũng đều một mặt kinh hãi, rất rõ ràng, bọn hắn lựa chọn tự vệ. Nhìn xem liên tục không ngừng đạo hỏa phun ra, một chút tu vi hơi thấp tu sĩ, còn không có trốn bao xa, liền bị một cây tơ nhẹn đánh chúng, biến thành xương máu. Có lẽ thật giống tháp vạn hình nghĩ đến như thế, chín đầu Machu là muốn đại khai sát giới. Ba Không đợi tháp vạn hình thoại âm rơi xuống, cơ hội chỗ hữu tu sĩ đều hướng mặc tự vân tới ạ những cái kia tu sĩ liên thủ công kích đến, Mặc Tử Vân bị đánh bay ra ngoài, tiếp lấy bọn hắn lại hướng Đoan mục Thương Nguyệt công tới. Các người đang làm gì? Đoan Mộc Thương Nguyệt mặt lạnh lùng đạo, không nhìn thấy Mộ Đại Đế bên trong còn có người không có đi ra không? Hừ, không quản được nhiều như vậy, không giết người, chẳng lẽ chờ lấy chín đầu Ma Chu săn giết chúng ta sao? Gia Hỏa này thế nhưng là ưa thích truy sát, nhất là ưa thích truy sát đại đế. Tháp Vạn Hình Hữu Ý vô ý liếc qua Bạch Lý Trạch, kiến Bạch Lý Trạch đang tại bốn phía tránh đẽ, khỏe miệng của hắn nhiều hơn một xóa nhè cười. 735 chương 734, bên trên một kỳ nguyên. Lúc này Còn tại Mộ Đại Đế bên trong tu sĩ hận không thể vọt ra khỏi Diệt Đi Tháp vận hình, hỗn loạn này thực sự là hiền hạng, nếu như Đoan Mộc Thương Nguyệt lúc này phong bế cho nhãn, vậy bọn hắn chắc chắn phải chết. Còn tốt bây giờ chín đầu Ma Chu theo dõi cái kia tiểu tử cuồng vọng, bằng không bọn hắn đều phải chết. Bất quá nói đi thì nói lại, Bạch Lý Trạch bất luận là tốc độ vẫn là ác, vậy cũng là cường giả trong cường giả. Tại như vậy nhiều tơ nện công kích đến, Bạch Lý Trạch vậy mà có thể thành thạo điều luyện, còn thừa cơ đâm 9 đầu Ma Chu một kiếm, đây càng thêm kích thích 9 đầu Ma Chu. Chính đầu Ma Chu mạng đuổi giết Bách Lý Trạch, há miệng chính là từng cây tơ nện bắn ra, nhưng đều bị Bạch Lý Trạch huy kiếm chặn được. Đúng lúc này, một đại đế trận nhãn bắt đầu khép lại, từ sâu trong lòng đất chuyển đến đại đế ý chí, nhưng cái kia đại đế ý niệm bắn ra, trực tiếp đem Tơ Nhện luyện hóa, bầu trời vòng xoáy lại ngưng luyện không thiếu, nhưng cùng phía trước so ra, vậy thì yếu nhiều. Phong Bế, lúc này, chín đầu Ma Chu biến sắc, quay đầu chiếu vào trong đó một cái trận nhãn vọt tới, nó ha mồm phun ra một cây màu tím Tơ Nhện, cái kia Tơ Nhện hóa thành lôi điện bổ xuống. Có thể trên mắt trận khoảng không nổi lên tầng tầng tinh bích, tại liên tục đánh mấy chục lần phía sau, chín đầu Ma Chu liền từ bỏ, đang cùng Bạch Lý Trạch trong trận nó thế nhưng là tốn không ít tinh khí, bây giờ tiếp tục bổ sung Chín đầu Ma Chu hóa thành từng đạo tàn ảnh, bốn phía xăng huyết, rất nhanh, mọi đại đế bên trong tu sĩ liền chết một nửa. Liên Trú thần thiếu chút nữa cũng bị cắt đứt một đầu cánh tay. Chú thần, chính là cái này ra hỏa chỉ thị vụ Cửu ngưỡng thạch tiểu rất đã biến thành bộ dáng bây giờ. Bạch Lý Trạch trong mắt nhiều hơn một gạt bỏ ý, dùng tốc độ cực nhanh vào tới. Lần này Bạch Lý Trạch không dám khinh thường, vội vàng sử dụng ba đóa đạo hoa, theo thứ tự là thần ma đạo hoa, thiên đạo hoa, cùng với nhiên đang Phật chủ giao cho hắn phù hoa. Tại hoa bị sử dụng một khắc này, chín đầu Ma Chu lao nhanh lui về phía sau, kinh hai đạo Trong tay ngươi tại sao có thể có phủ đồ đạo hoa? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Bạch Lý Trạch cười lạnh một tiếng, rút kiếm liền hướng Chu Thần vọt tới. Bá, bá. Bạch Lý Trạch liên tục bổ mấy nhục kiếm, nhưng đều bị chú Thần chánh thoát. Chu Thần thực lực hay là rất mạnh, bằng không cũng sẽ không trở thành huyết mục chúa tệ trước mặt đầu thứ nhất cậu. Cái này chú Thần tu luyện Thiên Chu công, thở ra khí thể đều mang theo cường đại nguyên lực, hắn dỗi ra khô héo lao thủ, hướng Bạch Lý Trạch đập tới. Thiên Chu kiếm. Đồng nhiên, từ Chu Thần sau lưng bay ra một thanh hắc kiếm, cử kiếm hẳn là dùng xương thú chế. Đang chủ yếu thần huy kiếm thời điểm, bên hai đều sẽ có tiếng gào thét chuyển đến. Thình thịch đùng đùng. Hai thanh kiếm đối bính lại với nhau, kinh khủng kiếm khi hóa thành một vòng vòng vọt sóng, đem đại địa trong mộ cây khô, sắc tất cả đều cho cán nát. Hướng. Chỉ nghe Bạch Lý Trạch nhất âm thanh quát lớn, thần đạo kiếm tầng ngoài nhiều hơn một vòng huyết mang, tiếp theo chính là răng rắc một tiếng, chú thần thiên chú kiếm bị trên nước. Chú thần sắc mặt đại biến, vội vàng vẫy tay đi cản, dự định đẩy lui đạo kiếm, nhưng hắn còn đánh giá thấp thần đạo kiếm sắc thử. Từ chú thần trưởng tâm bắn ra mấy đạo tiên huyết, chú thần kinh hãi. Túi đầu xem xét, thấy hắn lòng bàn tay toát ra rất nhiều khói xanh, liền giống bị thiêu đốt một cái dạng. Thân Đạo kiếm. Chú thân nuốt nước miếng một cái, vì cái gì trong cơ thể ta nguyên rủa đang tại từng chút một tiêu tan, thật là nồng đậm hạo nhiên chính khí nhà. Dương tay. Dương tay. Chú thân sắc mặt đại biến, liều mạng một dạng chạy thủ mạng, có thể bách ly trạch căn bản không có dừng tay ý tứ, lại nhìn chín đầu Ma Chu, cũng là bốn phía tán loạn, nó mặc dù kiêng kỵ thần Đạo kiếm, nhưng còn không có sợ đến phải chết tình cảnh. Chín đầu Ma Chu kỵ nhất chính là bách ly trạch trong cơ thể phù đồ hoa, cái đóa kia hoa mới là nó kiêng kỵ nhất. Cửu thú Có vẻ như phù đồ đạo hoa chính là tên hôn đảng kia cấp đi, như thế nào rơi xuống tiểu tử này trong tay? Chẳng lẽ cựu kiếp thú đã chết? Không phải nha. Mặc dù trước kia tiên lộ bị công kích, lấy liền tiếp nhận thực lực, tuyệt đối không có khả năng rơi xuống. Lại nói, bất kể là cựu tiếp thú vẫn là chín đầu Machu, cùng thế giới bản nguyên luân hồi bản cũng là một thể, chỉ cần khối kia luân hồi bản còn tại, bọn hắn sẽ không phải chết. Bởi vì thế giới bản nguyên luân hồi bản mới là phiến thiên điệu này chân chính người sáng lập. Tâm loại, Bạch Lý Trạch, không nên động, lão phu không có ác ý chú thần nước bồ Chú thần nha chú thần, không nghĩ tới ngươi sẽ sợ chuôi kiếm này. Bạch Lý Trạch ngừng lại, nhiều hứng thú nhìn xem chú thần đạo. Chú thần nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, "Bạch Lý Trạch, đừng xung động, hai ta hẳn là liên thủ đối phó chín đầu Ma Chu, nó mới là nguy hiểm nhất. Tiểu tử, đừng nghe nó, bản chủ là không giết chết, coi như bản chủ để cho ngươi tùy tiện đâm, ngươi cũng không giết chết ta." Chín đầu Ma Chu nghiêm mặt nói. Đối với chín đầu Ma Chu đối tính, Bạch Lý Trạch có chút hiếu kỳ, vấn đạo, chín đầu Ma Chu, ngươi không phải mới vừa rất phách lối đi, còn tuyên bố muốn ăn ta, sao bây giờ đột nhiên nhặt túng?" Hừ hừ, đây là xem ở ngươi lão tổ mặt mũi. 9 đầu Ma một tiếng nói, "Tiểu tử Đương tưởng rằng bản chủ sẽ sợ ngươi một thanh phá kiếm, bản chủ chủ yếu là muốn đổi ngươi lão tổ một cái nhân tình, như vậy đi, nếu như ngươi chịu cho bản chủ nói xin lỗi, bản chủ liền chuyện cũng sẽ bỏ qua, còn ban cho ngươi vô thượng thần thông, để cho ngươi trở thành thần đạo giới chúa tể. Bách Lý Trạch, đừng nghe nó bịa chuyện, cái này chín đầu ma chu thế nhưng là xảo trá vô cùng, nó sợ đến căn bản không phải thần đạo kiếm, mà là cái đóa kia phủ đồ đạo hoa. Lúc này, chú Thần vội vàng nói, chín đầu ma chu đột nhiên hướng Chu Thần công tới, chỉ thấy chín cái tơ nện bắn ra, nhanh như tia chớp rơi xuống. Sẽ ở đó chút tơ nện sắp đánh trúng chú thần thời điểm, chú thần lấy ra một tôn huyết tháp, vội vàng thôi động đứng lên, chặn những cái kia tơ nện công kích. Chín đầu Ma Chu đang công kích mấy lần phía sau, lúc này mới hầm hực thu hồi tơ nện. Chúa tể ý chí, Bạch Lý Trạch lui về phía sau một bước, đây chính là huyết ngục chúa tể tự tay luyện chế ý chí, mặc dù không có chúa tể thực lực, nhưng muốn ngăn trở chín đầu Ma Chu công kích vẫn dễ như trở bàn tay sự tình. Chú thần trợ phạo nói, Bạch Lý Trạch, hiện tại còn nghĩ giết ta sao? Nghĩ? Nói, Bạch Lý Trạch huy kiếm bộ tới, đồng thời thôi động lên hoa, ba đóa hoa lao nhanh bay ra. Chú thần biến sắc, Vội la lên, Bạch Lý Trạch, ngươi đừng bột tà, cẩn thận ta với ngươi đồng quy vu tận. Huyết sắc kia chấn ma tháp cấp tốc xoay tròn lấy, Du Đậu đang chủ yếu thần quân thân, ngăn trở liễu Bạch Lý Trạch một lần lại một lần công kích. Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết ta cũng có chấn ma tháp sao? Lúc này, Bạch Lý Trạch trực tiếp sử dụng chấn ma tháp, huyết tháp toàn thân đều bị tiên huyết bao gồm, nhất là những cái kia huyết sắc xích sắt giữa lẫn nhau va chạm, phát ra lốt bộp tiếng va đậu. Tại Bạch Lý Trạch thời điểm, thần, đầu ma mặt cũng là một bên, nhất là chú thần, đều sớm bị dọa đến mất hồn mất vía. Chấn ma đầu ma chu mày, Nó ngược lại là không có biểu hiện ra càng nhiều chấn kinh, ngược lại là một mặt đạm nhiên, chú thần nuốt nước miếng một cái đạo, Bạch Lý Trạch, kỳ thực lao phu nhân không xấu, cũng là huyết ngục chúa tể bơ ta. Nói, ngươi tới cổ thần di tích làm cái gì? Bạch Lý Trạch chất vấn. Chú thần khẩn trương nói, Thiên chú hoa, ta là phụng huyết ngục chúa tể mệnh lệnh, đến đây thưởng thiên chú hoa. Siêu. Lúc này, một đạo huyết sắc xích sắc bắn ra, đem huyết ngục chúa tể ý niệm làm vỡ nát. Huyết tốc độ không giảm, trực tiếp chui vào chú thể bên trong. Một cơ hội cuối cùng. Bạch Trạch lạnh lùng nói, Chú thần lau mồ hôi lạnh, chịu đựng ngực nhói nhói nói, "Vì cổ thần tàn phiến mà đến." "Cổ thần tàn phiến?" Bạch Lý trạch nghi ngờ nói, "Cái gì là cổ thần tàn phiến?" "Nghe ta ra chủ người nói, cổ thần này di tích thời gian tồn tại thật dài, có thể là thần cổ chi trước một cái kỷ nguyên, nhưng cái kia tàn phiến chính là luân hồi tàn phiến, cũng là thượng nhất cái kỷ nguyên chúa tệ lưu lại." Chú thần kiên kỳ nói, "Thượng nhất cái kỳ nguyên." Bạch Lý trạch nhìn một chút chín đầu Machu, "Vấn đạo, nhện, hắn nói đúng không phải thật." "Nhện." Chín tử nhe răng, quát, "Tiểu tử, đừng quá phét lối, nói thế nào?" Bạn chủ cũng là trên tiên lộ kẻ săn mồi, ngươi sao có thể gọi ta nhận đâu?" Bạch Lý Trạch không nhịn được nói, "Ta không muốn nghe nói nhảm, cẩn thận ta dùng phù đồ đạo hoa luyện hóa ngươi." "Hừ hừ." Chín đầu Ma Chu khí hừ một tiếng nói, "Không tệ, cổ thần này di tích chính là thượng nhất cái kỷ nguyên để lại, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy tổ thú, còn có nhiều như vậy đều sớm tuyệt tích dự thảo. Cái kia tàn phiến đâu?" Cổ thần di tích tổng cộng có mấy khối luân hồi tàn phiến? Bạch Lý Trạch vấn đạo. Chín đầu Ma Chu nói, "Chín phân biệt đại biểu chín loại cường truyền thừa, nhưng có 4 khối bị người đoạt đi. Cái nào 4 người?" Bạch Lý trách lại hỏi: "Chín khối luân hồi tán tiễn, chẳng phải là nói, chỉ cần gộp đủ cái kia chín khối luân hồi tán tiễn, liền có thể lại lần nữa ngưng luyện ra một cái luân hồi bản. Chỉ cần hủy bây giờ luân hồi bản, liền có thể tái tạo luân hồi. Thời gian có chút xa, bản chủ không nhớ rõ." Chín đầu Ma Chu lười đi nghĩ, thuận miệng qua loa lấy lệ nói: "Nó lại không đốc, nếu là thật gộp đủ thượng nhất kỷ nguyên luân hồi tán tiễn, như vậy nó chẳng phải là nguy hiểm?" Bạch Lý trách đưa tay đem phù đồ Đạo Hoa nâng ở lòng bàn tay, lạnh nhạt nói: "Mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì sợ đóa này Đạo Hoa." Nhưng ta có thể mình xác nói cho ngươi, nếu như ngươi không có nói, ta tuyệt đối sẽ để ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Chín đầu Ma Chu toàn thân khẽ run rẩy, vội la lên, "Đừng xung động, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động, cho ta suy nghĩ một chút, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp." Bách Lý Trạch đưa ngón tay hô. Chín đầu Ma Chu nuốt nước miếng một cái đạo, "Hảo, hảo, ba hơi liền ba hơi a." Bắt đầu. Bách Lý Trạch đưa tay nói, "Ba." Chín đầu Ma Chu một mặt tức giận đạo, "Ngươi ngay cả một đô không có đến, làm sao lại đến ba?" Nói. Bách Lý Trạch trừng con mắt đạo. Chín đầu Ma Chu nghĩ nghĩ nói, Cổ thần trong di tích tổng cộng có 9 khối tàn phiến, thượng nhất kỷ nguyên chúa tể sau khi chết, liền đem những cái kia luân hồi bản phong ấn tại cổ thần di tích, vì chính là không để chuyển thừa bị thiệt, tại bản chủ trong trí nhớ, tổng cộng có 4 người từng lấy được loại này tàn phiến. Bạch Lý Trạch vấn đạo: "Cái nào bự cái?" Chín đầu Ma Chu không dám giấu giếm, đúng sự thật nói: "Khối thứ nhất tàn phiến bị thượng nhất kỷ nguyên vô lượng đạo đế đạt được." Vô lượng đạo đế? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt không tin nói: "Cái nào đại đế sẽ dùng khó nghe như vậy tên?" Chín đầu Ma Chu đạo: "Đừng quản nhân gia tên khó nghe không khó nghe, đạo sĩ kia thế nhưng là nổi danh cường Danh xưng Vô Lượng Đạo Đế có rất dài thọ nguyên, hầu như bất tử bất diện, cực kỳ kinh khủng. Cái kia khối thứ hai tàn phiến bị người đó được đến rồi." Bách Lý Trạch lại hỏi. Chín đầu Ma Chu nhớ lại nói, "Vẫn là thượng nhất kỷ nguyên một vị đại đế, đế hiệu Quá Ác Đạo Đế, người này trời sinh mang theo có vận rủi, nhất là hắn vận rủi chi thủ, hết sức lợi hại, có thể đem vận rủi chuyển đến trong cơ thể đối phương, làm cho đối phương gặp tam thai kiêu kiếp, cuối cùng đau đớn mà chết." 736 chương 735, đế thị Vô Lượng Đạo Đế, Quá Ác Đạo Đế, không nghĩ tới bên trên một kỳ nguyên còn khủng bố như vậy tồn tại, dám tự xưng Đạo Đế. Đạo đế cũng có phân chia mạnh yếu, phàm là được xưng là đạo đế, cơ hồ đều có không kém gì chúa tể sức mạnh, thứ người như vậy cũng là trời sinh đạo thai, thực lực cường hãn đến cực điểm. Ngoại trừ vô lượng đạo đế cùng quá ách đạo đế bên ngoài, còn có hai người cũng đồng dạng lấy được cổ thần trong di tích truyền thừa. Nam Cung đạo, trời sinh đạo thai, có hy vọng nhất đột phá thần đạo cảnh tu sĩ, người này vẫn là một mê, kể từ hắn tự phế đạo thai phía sau, liền không có đi ra, bất quá hắn tuyệt đối có không kém gì chúa tể chiến lực. Đạo thai bị phế, cũng không có nghĩa là Nam Cung đạo sẽ một mực xuống, nếu như hắn có thể dựa vào đại nghị lực lại lần nữa ngưng luyện thai. Như vậy thành tựu của hắn tuyệt đối không bằng quá ách đạo đế cùng vô lượng đạo đế phía dưới. Trừ cái này ba người bên ngoài, còn có một người lấy được truyền thừa, bởi vì người này tận lực che giấu khí tức, liền chính đầu ma chu cũng không có cảm ứng được. Bất quá chín đầu ma chu dám đoán chắc, nhận được loại truyền thừa này, người nhất định đến từ Tây Thiên Miết Bản, lại có lẽ là đến từ Đại Tiệt Giáo, còn nữa chính là đều sớm bị diệt đại phản giáo. Bên trên một kỳ nguyên chúa thể lưu lại truyền thừa tuyệt đối không đơn giản, vô cùng có khả năng cùng luân hồi bản có liên quan. Đúng lúc này, trong đó một cái trận nhãn được mở ra. Bạch Lý trạch trước mắt vui mừng, vội vàng liền xông ra ngoài. Có thể chờ hắn vừa tới trận nhãn lúc, liền bị công kích, công kích hắn là một tôn ngân sắc bát tháp, tháp ảnh trọng trọng, dường như có chấn nhiếp bầu trời ý lực, trực tiếp đem trận kế mắt cho phong bế. "Tháp vận hình, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Đoan Mộc Thương nguyện sắc mặt tái nhợt, hắn một bên thôi động sát trận, vừa lái mở trận mắt. Lúc này, bốn phía loạn thành liệu nhất phiến, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, những người khác đều gia nhập hỗn chiến. Đương nhiên, những người này cũng không thuần túy là vì đem chiến đầu Machu phong ấn, nhiều hơn chính là muốn thừa dịp loạn hưởng điểm tiền nghi. Đối với cái này, Kim Bất Diệt, Ma Lục Đạo còn có nắp thọ Phật cũng là khịt thường, lạnh lùng nhìn xem trận nhãn phương hướng. Trợ hội chúng quanh phát sinh hết thảy đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Ba người này khí tức trên thân đều rất mạnh, khiến cho khác tu sĩ đô không dám đối với ba người này ra tay. Haha, ha, cái gì Bạch Lý Trạch? Tháp bạn Hình cười như điên nói, chỉ cần giết Liêu Bạch Lý Trạch, ta liền có thể nhận được Chấn Ma Tháp. Người lai, like, Tháp bạn Hình mục tiêu chân chính là Chấn Ma Tháp, như loại này bảo tháp, chỉ cần là tháp hồn giới tu sĩ, liền không có không động tâm. Tháp bạn Hình thân là tháp hồn giới thiên tiêu, hắn tự nhiên biết Chấn Ma Tháp uy lực, cái này Ma Tháp tuyệt đối là sự thượng đệ nhất bảo tháp, công thủ vạn toàn, hơn nữa còn có thể trấn áp chúa tể. Như loại này bảo tháp Không có ai sẽ không không động tâm, liền Ma Lục Đạo cũng không ngoại lệ, trong cơ thể hắn chạy xuôi thiên ma tộc huyết hồn, trong xương cốt liền tràn đầy ma tính, cực kỳ hiếu chiến, cho nên hắn mới không có ra tay. Nếu như Ma Lục Đạo chịu ra tay lời nói, tất nhiên có thể mở ra mộ đại đế, từ đó tương Bách Lý Trạch phóng xuất ra. Có thể Ma Lục Đạo không có làm như vậy, hắn không cho rằng Bách Lý Trạch có thể ở mộ đại đế bên trong sống sót, hơn nữa còn có chín đầu Ma Chu tại. Cái kia chín đầu Ma Chu cực kỳ thị sát, hơn nữa nó đang ở tại thời kỳ suy yếu, nhu cầu cấp Bách Thiên tinh khí bổ sung, cho nên Bách Lý Trạch chắc chắn phải chết. Một khi mộ đại đế bị phong ấn, liền sẽ chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, cho dù là Bạch Lý Trạch, không thể cùng liên lạc với bên ngoài đánh đổi chính là thể nội tinh khí dần dần quyết tuyệt. Đợi đến Bạch Lý Trạch thể nội tinh khí thiếu thốn lúc, đó chính là hắn tự kỳ. Có lẽ tại chỗ chỗ hữu tu sĩ đều ở đây đánh cái này đồng dạng một ý kiến. Người đều cũng có tư dụng, tại lợi ích trước mặt, có rất ít người có thể đỡ nổi loại cám dỗ này. Bành. Bành. Đương nhiên, cái kia tháp ảnh bị từng đạo quyền ảnh lấy, kinh khủng quyền mang chiếu toàn bộ đại đế Mỗi khi bách ly trạch nắm đấm hạ xuống xong, cái kia tháp ảnh liền sẽ run rẩy mấy lần, trên thân tháp cũng sẽ thêm ra mấy cái khe hở. Cái gì? Tháp Vạn Hình sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi còn có khí lực, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Tháp Vạn Hình sau lưng lơ lửng bảo tháp đột nhiên phân giải, biến thành 4 tôn tháp thân, cùng nhau hướng cái kia trận nhãn bay đi. Rõ rành. Thanh âm rung trời chuyển ra, năm đạo thân tháp đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành ngũ hành đại trận, ngũ hành tương sinh tương khắc, Tháp Hình chính là lợi dụng nguyên lý này, mới có thể đem trận nhãn chặn lại. Nguyên bản bắt đầu kẽ hở bảo tháp, lúc này lại lần nữa ngưng luyện cùng một chỗ. Nhìn xem dần dần ngưng luyện Bạc Tháp, Bạch Lý Trạch biến sắc, cả giận nói: "Tháp Vạn Hình, ngươi đây là tự tìm cái chết, chờ ta sau khi rời khỏi đây, là tử kỳ của ngươi." "Ha ha, bất năng ngẫm bản này, chờ ngươi thần lực trong cơ thể thiếu thốn phía sau, chín đầu Ma Chu tất nhiên sẽ giết ngươi." Đối với cái này, Tháp Vạn Hình tin tưởng không nghi ngờ, liền Bạch Lý Trạch cũng tin tưởng vững chắc, lấy chín đầu Ma Chu tính tỉnh, nếu như trong cơ thể hắn thần lực thực sự thiếu thốn, chín đầu Ma Chu tuyệt đối sẽ không chút do dự hướng Bạch Lý Trạch ra tay. Lại có chính là chú thần, đừng nhìn lão nhân này dáng dấp gầy quò vô cùng, tại đã mất đi huyết tháp hình hộ, dường như là ba bên trong yếu nhất. Có thể Bạch Lý Trạch luôn cảm giác lão nhân này không đơn giản, nhất là hắn tu luyện Thiên Chu công, tựa hồ có thể thôn vệ mộ đại đế bên trong ngàn lần rủa, cho nên Bạch Lý Trạch không dám vọng động. Nói không chừng chú thần trên thân liền có thiên thi khô lỗi, nói không chừng liền đại đế thi thể đều có. Cho nên Bạch Lý Trạch mới không muốn cùng chú thần huyên náo quá căng. Chú thần chi cho nên có thể đủ chứa nhận Bạch Lý Trạch đến bây giờ, cũng là kiêng kỵ Bạch Lý Trạch trong tay thần đạo kiếm. Thần đạo kiếm có thể có thể số đông thần thông, bằng không cũng sẽ không trở thành thần đạo kiếm thủ hộ chi kiếm. Phun. Lúc này, Bạch Trạch lại ra một quyền, đỉnh đầu ba đóa đạo hoa động đến rồi cực hạ. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, cái đóa kia phù đồ đạo hoa bắt đầu khe hở, cuối cùng biến thành một đám mưa máu. Thật mạnh nha. Bạch Lý Trạch bị cái kia năm đạo thân thấp đánh bay phía sau đi, hắn vội vàng đem thần đạo kiếm vào lòng đất, lúc này mới ổn định thân thể. Bạch Lý Trạch chà sát mép một cái tiên huyết, quay đầu nói, "Chín đầu Ma Chu, đi, đem trận này mắt mở ra." Chập chập, chập chập. Chín đầu Ma Chu cười quái dị một tiếng, lạnh nhạt nói, "Tiểu tử, ngươi không còn phù đồ hoa, còn dám như thế đối bạn chủ nói chuyện, thực sự là trường của nhà, dám như thế đối với tiên lộ kẻ săn mồi, đại đế trung Cực giả thuyết lời nói, ngươi nhường bạn chủ rất mất mặt nha." Nói một chút đi, bản chủ làm như thế nào chừng phạt ngươi?" Chấn mắt hấp. Bạch Lý Trạch cấp tốc bắn ra hơn 10 đầu màu đen xích sắt, những cái kia xích sắt vặn vẹo lên hướng 9 đầu Ma Chu bay đi. 9 đầu Ma Chu mặt coi thường, ha mồm phun ra mấy chục cây màu đen tơ nhện, liền đem những cái kia xích sắt đánh bay. Gặp chín đầu Ma Chu dễ dàng đánh bay những cái kia xích sắt, chú thần trên mặt vui mừng, vội vàng nói: "Ma Chu đại nhân, không bằng hai ta liên thủ diệt đi tiểu tử này, cùng ngươi liên thủ." "Hừ hừ, ngươi khuôn mặt rất lớn sao?" Chín đầu Ma một mặt nhếch cười, lại phun ra mấy trăm cây màu đen tơ nhện, đồng loạt hướng Bạch Lý Trạch công tới. Những cái kia tơ nện công kích tần suất cực nhanh, mỗi một lần tại đánh chúng Bạch Lý Trạch nhục thân phía sau, lại sẽ dùng tốc độ cực nhanh bắn ngược trở về. Dần dần, Bạch Lý Trạch cảm thấy có một ít thể lực chống đỡ hết nổi. Ma Chu đại nhân, lão phu trên người có một bộ đế thi, là bên trên một kỷ nguyên âm dương đạo đế thi thể. Nói, chú thần đả mở đầu tiên, đem một tôn thi quan tài phóng thích ra ngoài. Bạch Lý Trạch nhất dần mình, thầm nghĩ, quả nhiên cùng chính mình phòng đoán không dạng, cái này lão Cầu trên thân thật là có đế thi, chẳng thể trách dám như vậy không có sợ hãi. Bất quá cái này đế thi, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy thao túng, liền xem như chú thần cũng không được, hắn là lợi dụng nguyên rủa thao túng cố kia đế thi. Âm Dương Đạo Đế, cái này chú thần liền đại đế thi thể cũng dám kinh ngợm. Âm Dương Đạo Đế mặc một bộ cũ nát đà bảo, mặt không biểu tình, tóc rối bù, kỳ quái là, tóc của hắn là hai loại màu sắc, một loại là màu trắng, một loại là màu đỏ, ở giữa có một đầu tiên minh hoa văn. Mặc dù Âm Dương Đạo Đế không có thôi động thần thái, nhưng lại có thể áp chế Bạch Lý Trạch Tu Vi, đây chính là đại đế chi Chỉ tiếc chính là, Âm Dương Đạo Đế thể nội không còn đạo quả, đối phó lớn như vậy đế cũng tạm được nhưng nếu như gặp phải khó dây dưa lại đế, liền xem như cố này đế thi cũng vô dụng. Đang chủ yếu thần tế ra đế thi phía sau, chín đầu Ma Chu sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi sẽ có Âm Dương Đạo đế đế thi. Ma Chu đại nhân, hiện tại cảm thấy thế nào? Chú thần nhất khuôn mặt đắc ý, vứt dấu đạo, cái này đế thi thế nhưng là lao phu hao phí trăm năm thời gian luyện chế được, chỉ cần lao phu một cái ý niệm, liền có thể cùng hắn hợp làm một thể, đến lúc đó, chỉ cần không phải chúa tể ra tay, liền không có người có thể được ta. Hợp thể? Lý chậc hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra đây mới là chú thần chân chính ác chủ bại khả thể sau chú thần, liền có thể thao túng âm dương đạo đế đế thi đối chiến. Có đế thi phù hộ, vậy công kích đối với chú cây thần vốn không công hiệu, thậm chí ngay cả hắn một cọng lông đều không đả thương được. Bất quá Bách Lý Trạch tin tưởng vững chắc, đang cùng âm dương đạo đế đế thi hợp thể phía sau, tất nhiên sẽ có tác dụng vụ, bằng không chú thần đều sớm dùng, còn cần chờ đến bây giờ. Bách Lý Trạch nha Bách Lý Trạch, ngươi không nghĩ tới lão phu có đế thi a? Chú thần nhếch khuôn mặt đắc ý nói, gừng càng già càng cay, phu chờ đến ngay tại lúc này, cái này mộ đại đế bên trong khắp nơi đều là thi khí mà ngươi lại không thể cùng ngoại giới câu thông, thể nội tinh khí sớm muộn sẽ suy yếu, chờ ngươi thể nội tinh khí không đủ để thôi động phụ đồ đạo hoa thời điểm, đó chính là Lao phu cùng Ma Chu đại nhân liên thủ thời điểm, hết thảy đều ở đây lão phu trong kế hoạch, hơn nữa Lao phu trong tay có Âm Dương Đạo Đế đế thì, tin tưởng Ma Chu đại nhân thì sẽ không khó xử lão phu. Rất rõ ràng, cái này chú thần là ở biến hình ý hiếp 9 đầu Ma Chu. 9 đầu Ma Chu lại như thế nào? Nó thực lực bây giờ suy yếu, đối với chú cây thần bạn không tạo được thực chất tính ý hiệp. Nếu như là thời kỳ phong 9 đầu Ma Chu, chú thần không nói hai lời, trực tiếp quy Tiểu tử Vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Chín đầu Ma Chu Ha mồm phun ra một ngụm màu đỏ thẫm tơ nhiệt, cười gần nói: "Tiểu tử, nhìn bản chủ như thế nào đưa ngươi đốt thành tro bụi, dám uy hiếp bản chủ, thực sự là tự tìm đường chết." "Ma Chu đại nhân, tiểu tử này trên thân bảo bối không thiếu, còn có gốc kia tiên chú hoa, đó vốn chính là ngài bảo dược, nhưng này tiểu tử chẳng biết xấu hổ nói ngày đó chú hoa là hắn tổ truyền, đây quả thực là đang vũ nhục ngươi nha." Chú thần cười quyến rũ nói: "Hừ, ngươi không nói ta ngược lại đã quên, vừa vặn, ta sẽ đem tiểu tử cùng tiên chú hoa cùng nhau luyện hóa." Chín đầu Ma Chu chợt nhảy lên, hướng Bạch Lý trách mỏ tới. Quần quần thi khí vào tới, Bạch Lý Trạch cảm thấy có điểm nạt tờ, những cái kia thi khí băng hàn vô cùng, suýt chút nữa tương Bạch Lý Trạch cho đông cứng. Nhưng vào lúc này, Bạch Lý Trạch đỉnh đầu lại lần nữa lơ lửng lên một đóa phù đồ đạo hoa, chỉ kiến Bạch Lý Trạch một quyền đập về phía chín đầu ma chu màu đỏ đầu. Tại Bạch Lý Trạch tế ra phù đồ đạo hoa phía sau, chín đầu ma chu sắc mặt đại biến, muốn lưu lại nhưng đã không kịp. Bành, chín đầu ma chu bền chắc chịu liệu Bạch Lý Trạch một quyền, chỉ là chớp mắt phu, đầu ma viên màu đỏ đầu liền bị phù hoa cắn nuốt mất rồi. 737 chương 736, nhân tộc vận mệnh đáng lo. Chín đầu Machu hét thảm một tiếng, vội vàng lui về phía sau, một mặt hoảng sợ nhìn xem cái đóa kia phù đồ đạo hoa, nó không nghĩ tới Bách Lý Trạch còn có thể ngưng luyện ra phù đồ đạo hoa. "Chú thần, đa tạo phối hợp của ngươi, nếu không phải là ngươi diễn kịch diễn như vậy rất thật, ta cũng không khả năng lừa qua chín đầu Machu." Bách Lý Trạch nhất hôn mặt thành cần nói. "Chú thần trận tròn mắt, vội vàng giải thích, Machu đại nhân, tiểu tử này đang khích bác Lý Dán. Đối với, chính là chỗ này sao diễn, hai ta lại lừa gạt chín đầu Machu cái kia ngu ngốc công ta, tiếp đó ta lại dùng phù đồ hoa đánh lên nó, đến lúc đó nó no tơ nện về ngươi." Bách Lý Trạch mắt nói. Cái gì? Không thể tha thứ? Nghĩ tới ta chín đầu Ma Chu, thế nhưng là mọc ra chín quả đầu, chẳng lẽ không như một cái lao già h hẹp, bây giờ bị phù đồ đạo hoa luyện hóa một khoản nhiệt đầu, quỷ mới biết lúc nào mới có thể khôi phục. Không có sáu. Tuyệt đối không có, Ma Chu đại nhân, ngài tài trí hơn người, thì sẽ không tin tưởng Bạch Lý Trạch chuyện ma quỷ. Đúng không? Chú thần lùi về phía sau mấy bước đạo. Chậc chậc, đương nhiên. Chín đầu Ma Chu cười quái gì nói. Hô. Chú thần thở phào nói, vẫn là Ma Chu đại nhân anh minh a, mắt liền nhìn ra đây là Bạch Lý Trạch sách. Giống Chín đầu Machu rất nổi nóng, nó vung lên chân nện bộ tới, liền kiến nhất đạo tử sắc lôi điện đánh xuống, đánh chúng vào cô kia đế thi. Cái kia đế thi toàn thân cũng là thi khí, tự nhiên rất sợ lôi điện. Tại sấm sét đánh xuống, rất nhanh liền đem âm dương đạo đế đế thi đánh bay ra ngoài. Chín đầu Machu, đừng ép ta. Gặp chín đầu Machu hướng chính mình công tới, chú thần khí đến sắc mặt xanh xám, hắn không nghĩ tới chín đầu Machu như vậy ngu xuẩn, liền đơn giản như vậy khích bác ly gián cũng nhìn không ra. Cũng khó trách, chín đầu Machu mặc dù có chín quả đầu, nhưng ở trên tiên lộ thời điểm, cũng chỉ biết có sát lục, nào hiểu dùng như thế nào đầu óc nha. Ở trên tiên lộ Chín đầu Machu căn bản vốn không cần động não, nó chỉ cần nhớ kỹ sát lục là được rồi, một mực giết cho tới khi những cái kia mạnh mẽ xông tới tiên lộ đại đế giết chết liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì chín đầu ma chú không có lựa chọn nào khác, vạn nhất người đó được đến rồi thế giới bản nguyên luân hồi bản, vậy nó chín đầu Machu cũng phải cùng theo gặp họa, tự tìm cái chết. dám can đảm uy hiếp ta. Chín đầu ma Machu trừng trong mắt màu đỏ, lao nhanh liền sông ra ngoài, nó dự định đem chú thần cho nốt sống, chó má gì chú thần, chẳng qua là một cái tu luyện tiên huyền rựa lão già hoảng hẹm mà thôi. Chín đầu Machu hạ quyết tâm, chờ giết chú thần hổ. Nó liền chìm đến đầm lấy chỗ sâu, cũng tốt luyện hóa chú thần cùng cố kia đế thi. Chín đầu ma chu tin tưởng vững chắc, chỉ cần sau một quãng thời gian, bạch lý trạch tinh khí trong cơ thể liền sẽ suy kiệt, đây là không hồi hộp chút nào. Âm dương đại sát thuật, hợp thể sau chú thần cơ hồ cùng âm dương đạo đế đế thi dung hợp lại với nhau, đang chủ yếu thần xuất thủ thời điểm, thật là có một bộ đại đế tư thái. Đây chính là đại đế chi uy. Bất quá lấy chú thần thực lực, căn bản không khởi động được thời gian bao lâu, cũng không khả năng giống âm dương đạo đế thời kỳ định phong khủng bố như vậy. Chú thần chớ sợ, đại ca đến cũng. Đúng lúc này, bạch lý trạch không chút nào do dự nhào tới đang định hướng chú thần công kích chín đầu ma chu chợt xoay người, sợ bị Bạch Lý Trạch đánh lén. Thế nhưng là, Bạch Lý Trạch nhất cái lão đảo, ghé vào Liêu Điệu bên trên, một mặt thống khổ nói, có lỗi với, chân ta huấn nẻo. Trập chân. Xoay đại ra ngươi, hỗn đản này chính là rõ ràng muốn âm từ ta. Chú thần hận không thể tương Bạch Lý Trạch cho bổ, ngươi đường đường linh thần cảnh đỉnh phong, càng là tu luyện ra ba đóa đạo hoa, vậy mà lại trập chân. Ngươi thật coi nhân ra chín đầu ma chu là kẻ ngu đi. Nhân gia chín quả đầu cũng không phải lớn lên công toi. Còn tốt na tiểu tử bị trập chân. Chờ chín đầu ma nói ra câu nói này thời điểm, Trú thần suýt chút nữa xúc động khắc lên. Tiên lộ kẻ săn ngồi, đại đế kẻ hủy diệt. Chín đầu Ma Chu chiến lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng trí thông minh nhưng là cơ thấp, bởi vì nó chưa từng có dùng qua đầu óc. Ở trên tiên lộ, chỉ cần nhớ ký hai chữ là được. Sát lục. Vĩnh viễn sát lục, chính là chín đầu Ma Chu cả đời số mệnh. Giống như cựu tiếp thú một dạng, nó số mệnh chính là dẫn đường, đem những cái kia đến đây tiên lộ đại đế linh đến chín đầu Ma Chu trước mặt. Cái này cũng là cựu thú số mệnh. Trên tiên lộ khắp nơi đều là cả bẫy, sát trận, không để ý liền sẽ hồn phi phách tán, mặc dù có nghịch kỳ ngộ nhưng càng nhiều hơn chính là tử vong. Nếu như may mắn nhặt được một chút bia mộ tàn phiến, như vậy thì có cơ hội trở thành làm chủ làm thịt. Cùng loại này phong hiểm so ra, nếu như có thể trở thành chỗ thể, đó cũng là một kiện chuyện tốt. Siêu siêu siêu. Không đợi chú thần phản kích, hắn tính cả Âm Dương Đạo Đế đế thì cùng nhau bị chín đầu Ma Chu cho cuốn lấy. Bách lý trạch, con mẹ nó. Chú thần liều mạng giãy rủa, nhưng hắn càng giãy rủa, những cái kia tơ nhện cuốn lấy càng chặt. Đại đế chúng tục giả, đó cũng không phải là tùy tiện nói chơi. Mặc dù Âm Dương Đạo Đế không còn ý thức, nhưng hắn đế thi rõ ràng có chút kiên kỵ, trong cơ thể thần thai dần dần ngừng lại. Không gì hơn cái này. Chín đầu Machu tơ nghẹn một quyển, liền đem chú thần nuốt vào bụng. Đế thi, đây chính là bên trên một kỷ nguyên, Âm Dương Đạo Đế Đế thi nhà, tuyệt đối hiếm thấy, có cái này Đế thi, Bạch Lý Trạch liền có thể lực gáp cùng thế hệ lại Đế. Nói không chừng Âm Dương Đạo Đế Đế thi bên trên còn có lưu cái gì vô địch sát chiêu, nếu có thể học được một chút điểm, liền có thể không sợ bất luận cái gì lại Đế. Haha, ha, ha chín đầu Machu, cái này Đế thi nhưng là thuộc về ta. Bạch Lý Trạch hai mắt tỏa sáng, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới Đế thi trước mặt, cùng sử dụng đạo hỏa xóa đi chú thần thần hồn ấn ký, tiếp đó tại Đế thi bên trên khắc chế mình thần hồn ấn ký chỉ là thời gian trong mấy mắt, Bạch Lý Trạch liền luyện hóa cố kia đế thi, đang định mang theo Âm Dương Đạo Đế Đế thi lén vào đầm lầy chỗ sâu chín đầu ma chu trận tròn mắt, khiến Bạch Lý Trạch lấy được đế thi, nó nào dám dừng lại, đâm thẳng đầu vào. Bạch Lý Trạch cùng đế thi dung hợp cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là cái đóa kia phù đồ đạo hoa, đó mới là chín đầu ma chu kiêng kỵ nhất tồn tại. Bởi vì cái kia phù đồ đạo hoa là bên trên một kỳ nguyên chúa tể lưu lại, liền hiện nay chúa cũng không thể đem cái kia hoa xóa bỏ, chỉ có thể tạm thời đem hắn phong ấn tại bản nguyên thế giới, liên hợp chư rơi ý chí đưa nó trấn áp. Nhưng ở thần cổ sơ kỳ thời điểm, Tiên Lộ bị không hiểu thế lực công kích, trong đó có vô minh giới chờ giới, những thứ này tiểu thiên giới liên thủ tiến đánh Tiên Lộ, tụ tập không giới trăm vị đại đế, hơn nữa mỗi vị đại đế cũng là lấy một trò 10. Tham chiến người ở trong, càng là có Tây Thiên Tiên Đường cổ Phật nhân đăng, còn có Phật đạo tông chờ tu sĩ. Còn tốt chín đầu Ma Chu thực lực mạnh, lại thêm một chút đại đế thần hồn con dấu tồn tại, chín đầu Ma Chu mới có thể chạy ra Tiên Lộ. Thật đáng buồn thúc dục là, đang lẩn trốn mê hoặc quá trình bên trong, chín đầu Ma Chu bị chín vị đại đế liên thủ đuổi giết được cổ thần di tích, bất đắc dĩ, cuối cùng đang giãy giụa không thể phía sau, lúc này mới bị trấn áp, ấn tại đại đế tu tập đại đế bản nguyên sức mạnh, cơ ép đem chín đầu Machu cho phản ứng. 9 đầu Machu Ma một mặt tức giận, nhưng nó biết, nó đã không có năng lực ngăn cản Bạch Lý Trạch, trừ phi nó có thể khôi phục năm thành thực lực. Dỗ! Tại dung hợp đế thi sau Bạch Lý Trạch, khí tức trên thân tăng vọt một quyền vũ ra, liền vỡ nát Tháp Vạn Hình. Ha, ha Tháp Vạn Hình, tử kỳ của ngươi đến rồi. Bạch Lý Trạch nhất quyền bộ ra, chỉ thấy hư không bị tan nát, kinh khủng quyền kình bắn ra, trực tiếp đánh nát Tháp Vạn Hình tầng năm thân tháp. Một quyền đế điệu Tháp Vạn Hình năm lần. Nếu là lại bị Bạch Lý Trạch đánh trúng, Tháp Vạn Hình chắc chắn phải chết. Cái gì Na tiểu tử trên thân tại sao có thể có đế uy? Chẳng lẽ hắn tu luyện ra đạo quả? Hữu tu sĩ không quá xác định, nhưng bọn hắn biết, tại cổ thần trong di tích là không cho phép có đại đế xuất hiện. Xem như bên trên một kỷ nguyên lưu lại không trọn vẹn thế giới, tự nhiên cũng tồn tại có gông cùm xiển xích. Mau chóng rời đi ở đây, tiểu tử này có thể từ chín đầu ma chu trong tay đạo cậu, thực lực tất nhiên rất mạnh. Những cái kia đang tại vây công Đoan một Thương tháng tu sĩ, tại nhìn thấy Bách Lý Trạch lấy cường thế chiến lực đánh chết đi tháp vạn hình tầng năm tháp thế phía sau, trực tiếp manh động ý kiến Bạch Lý Trạch đi ra, Đoan Mộc lúc này mới thở phào một cái. Đồng dạng Mộ Tiêm Vân cũng là thở phào một cái thật dài. Lệ đi, không nghĩ tới tiểu tử này trong tay sẽ có Lệ thi. Kim Bất Diệt đôi mắt lập lòe kim mang, gàn từng chữ một: "Kỳ quái, tiểu tử này vận đạo như thế nào mạnh như vậy?" Ma Lục Đạo như mày, trầm giọng nói: "Nói thật, ta thật muốn cùng Bạch Lý Trạch thật tốt đánh nhau một trận." Hắn rất mạnh. Kim Bất Diệt sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Trừ phi ta tu luyện ra đạo quả, bằng không căn bản không phải đối thủ của hắn." "Đúng nha, tiểu tử này khí tức trên thân có chút kỳ quái, chẳng lẽ hắn cũng muốn đi huyết mục chúa tể đường xưa sao?" Ma Lục Đạo có chút lo lắng nói. Kim Bất Diệt khẽ lắc đầu nói: Hẳn là sẽ không, Bạch Lý Trạch mặc dù hung tàn, nhưng là có hắn làm người ranh giới cuối cùng, hắn đối với địch nhân hung tàn, nhưng đối với bằng hữu, thân nhân, nhưng là vô cùng tốt, thậm chí nguyện ý đánh đổi mạng sống đánh đổi. Hắn vì thay Bạch Lý Tỷ kéo dài tính mạng, không tiếc mạnh mẽ xông tới Mệnh Châu, đoạt được một quả xoán mệnh quả, càng là vì Liễu Bạch Lý Tỷ, không tiếc cùng chín đầu Ma Chu nổi tranh chấp, không nói trước Bạch Lý Trạch thực lực như thế. Nào, là hắn phần này chấp nhất, phần này nghị lực, có thể thấy được hắn tâm là biết bao cứng cỏi, nói không chừng hắn thật có thể tái tạo luân hồi. Tái tạo luân hồi? Ma Lục đạo khẽ cười một tiếng nói, khó khăn Quá khó khăn tái tạo luân hồi đánh đổi rất lớn, liền ngươi ta luyện hóa luân hồi tạm triến, cũng chỉ mò tới cánh cửa, tái tạo luân hồi đánh đổi, chính là đạp lên từng chồng mật cốt, đánh nát bản nguyên thế giới luân hồi bản, có thể ngươi không biết, cái kêu luân hồi bản bên trong cất giấu cái gì sắc cơ, bất kể là ai, chỉ có một lần tái tạo cơ hội luân hồi, không khả năng sẽ có lần thứ hai, bởi vì không có người tại mạnh mẽ sông tới tiên lộ phía sau. Sống sót, liền xem như năm đó Minh sông lão tổ cũng không ngoại lệ, tại hắn từ tiên lộ trở về phía sau, cũng không lâu lắm liền vỡ lạc. Đúng nha. Kim Bất Diệt thở dài nói, Mê Mang nha, gần nhất ta phát hiện ta đạo tâm bất ổn. Xem ra cần dựa vào chiến đấu lắng đọng một chút. Chiến đấu đi, ha ha, cái này dễ thôi, mấy ngày nữa, Thôn Thiên Ma chủ chờ Ma chủ liền sẽ tỷ lệ vạn tộc xông ra thần ma cổ mộ, đến lúc đó không thể thiếu một hồi ác chiến. Ma Lục Đạo bóp bóp nắm tay, hào khí đáng tiến đạo, theo ta được biết, vậy sẽ trở thành gần mấy trăm năm qua quy mô lớn nhất một lần huyết chiến, nếu như không chết tộc chiến thắng, như vậy nhân tộc liền muốn gặp phải diệt vong nguy hiểm. Zombie thai 6, quá mạnh mẽ, lần này không chết thần hoàng sẽ tự mình tham chiến, nghe đồn hắn đã luyện hóa 3 ba thanh binh, thử hỏi, có ai có thể đỡ nổi zombie thai công kích? Nhân tộc, nguy cũng Chúng ta cũng chỉ có thể đi tới giới khác tị nạn, từ nay về sau, thần đạo giới liền sẽ trở thành bị thai thiên hạ, liên vũ dậy nhóm thế lực cũng sẽ lọt vào khu trụ, hoặc là hủy diệt. Ma lục đạo một mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, "Ai, chẳng lẽ chúng ta tộc đạo thống liền bị diệt sao? Ước vạn cương vực, nan tỷ người tộc, chẳng lẽ còn ngăn cản không nổi bị thai công kích sao?" Kim bất diệt trầm mặc không nói, dường như rơi vào trầm tư. Đồng dạng, nắp Phật cũng là một mặt trầm mặc. Chiến. Lúc này, chỉ có một người còn không có đánh mất lòng tin, hắn chính là Bạch Ly Trạch. 738 chương 737, không biết đáy hồ Bây giờ, Tháp Vạn Hình hóa thành liêu nhất tòa bảo tháp, ngân sắc bảo tháp chỉ còn lại có tầng 4, toàn bộ bảo tháp bắn nhanh ra từng vòng ngân sắc cỡ sóng, chói hai tiếng xé gió chuyển đến, suýt chút nữa đem màng nhị đánh rách tạt ơi. Thình thịch. Hóa thành bảo tháp Tháp Vạn Hình, một lần lại một lần đụng chạm lấy Bạch Lý Trạch, nhưng mỗi lần đều bị Bạch Lý Trạch nhất quyền đánh bay. Tháp Vạn Hình, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ rất ta. Bạch Lý Trạch chợt bay lên, sau lưng đế thi theo sát tại hắn sau lưng, toàn thân tản ra vô thượng bi, kinh khủng đế bi ra, chút nữa đem Tháp Vạn liền muốn quay người đạo Nhưng mà đã muộn, có đế thi gia chỉ chỉ bằng Tháp Vạn Hình làm sao lại là Bách Lý Trạch đối thủ đâu? Trấn áp chư thiên. Động nhiên, Tháp Vạn Hình chợt quát một tiếng, cái kia ngân sắc bảo tháp lại bành trướng mấy phần, lần nữa rơi xuống. Trấn áp chư thiên. Bách Lý Trạch cười lạnh nói, ta ngay cả thiên đô có thể phá, huống chi là người đây. Màu đen quyền mang rơi xuống, tinh chuẩn đánh vào ngân sắc trên bảo tháp, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bảo tháp thân tháp bắt đầu khe hở. Nát. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Liên Tháp Vạn Hình cũng đỡ không nổi hắn ba quyền. Quá mạnh mẽ, chẳng thể trách có thể ở chín đầu Machu săn giết phía dưới sống sót. Đúng nha. Toàn bộ cổ thần trong di tích, ngoại trừ xếp hạng thứ ba thiên tiêu bên ngoài, hẳn là không người lại là đối thủ của người trước mắt này. Nghe nghị luận chung quanh, Bạch Lý Trạch mặt không biểu tình, phản phất không có nghe kiến nhất dạng, từng quên đánh xuống, đánh về phía Bạo Tháp. Tháp vạn hình tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, phẫn nộ quát, "Bạch Lý Trạch, ngươi dám giết ta, toàn bộ tháp hồn giới cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Bạch Lý Trạch không nói gì, hắn tự tay chộp tới tầng cuối cùng thân tháp, chỉ nghe rỗ một tiếng, cái kia ngân sắc bảo tháp biến thành tro tàn. Tháp hình chết, những cái kia nguyên bản còn muốn đục nước béo cò tu sĩ, cũng đều trả giá nặng nề. Ầm ầm. Đại địa rung động, Chỉ thấy hư không bắn ra một cây màu đen tơ nện, cái kia tơ nện trên không trung giảo sát lấy, lần lượt vành kích lấy những cái kia tinh mít. Bên hai truyền đến o o tàn phá bừa bãi âm thanh, xem ra chín đầu ma chu muốn phát vệ. Cũng là, như loại này không chọn vẹn sắt trận căn bản ngăn không được nó. Đợi đến chín đầu ma chu phá phong, tuyệt đối là một vòng mới chết. Lấy chín đầu ma chu tính tình, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình, rất có thể sẽ thao túng tu sĩ đến đây công kích mình. Chín đầu ma chu kiêng kỵ nhất đơn giản chính là phù đồ hoa, nếu như bách ly trách phù đồ hoa bị người chém, vậy nó chín đầu ma cũng không có cái gì đáng sợ. Đoan Mộc Thương Nguyệt, mau chóng rời đi ở đây, chín đầu Ma Chu muốn ra tới. Bạch Lý Trạch đỡ dậy Mộc Tím Vân, đem một cô thuần chính tinh khí rót vào trong cơ thể của nàng. Đoan Mộc Thương Nguyệt nhìn một chút bầu trời, ngưng thinh đạo, đáng chết, không nghĩ tới chín đầu Ma Chu sẽ như vậy điên cuồng, ngươi đến cùng đối với nó làm cái gì? Không có làm cái gì, chính là cùng nó trò chuyện một hồi thiên. Bạch Lý Trạch tâm giả nói. Trở lại đầm đầy lực chất chín đầu Ma Chu càng nghĩ càng bị khuất, nó là ai, tiên lộ kẻ săn mồi, đại đế kẻ hủy diệt, chỉ có nó giết đối phương đối phương, nhưng còn bây giờ thì sao, nó đường đường tiên lộ kẻ săn mồi, cư nhiên bị đánh bại một khoảnh niệm Chín đầu Ma Chu rất không cam tâm, nguyên bản nó còn nghĩ trên việc tu luyện mấy ngày, chờ thực lực khôi phục lại bên trên một thành, sau đó lại chuẩn bị phá phong. Có thể mỗi khi chín đầu Ma Chu nhắm mắt lại thời điểm, bên hai liền sẽ chuyển đến thình thịch thanh âm. Phá. Chín đầu Ma Chu thực lực không thể bảo là không mạnh, sau lưng nó bắn ra dặm dặm chẳng trị tơ nện, những cái kia tơ nện siêu siêu bay vụ lấy. Cuối cùng, tại bổ mấy trăm lần phía sau, một đại đế bốn phía sắt trận bắt đầu tan rã. Mau trốn, chín đầu Ma Chu đi ra. Lúc này, thiếu Tu sĩ nhịn không được gào thét một tiếng, cũng không có chờ hắn chạy ra bao xa, mi tâm liền bị một tơ nện xuyên qua. Rất nhanh, tu sĩ kia liền bị luyện hóa. Hưu hưu hưu, càng ngày càng nhiều tơ nện bắn ra, tàn phá bừa bãi một dạng sắt lục khí tức quét sạch toàn bộ mộ đại đế. Sương máu đầy trời, khắp nơi đều là mùi máu tươi. Haha, ha, bản chủ cuối cùng đi ra. Chín đầu Machu liếm liếm bốn phía mềm mại tiên huyết, cười gần nói, bản chủ chính là ưa thích đổi giết cảm giác, các ngươi trốn được càng hân, trong cơ thể huyết hồn cũng liền sôi trào, cũng liền càng mỹ vị hơn. Chín đầu Machu một bên khôi phục, một bên ngửa lấy, chỉ là gần nửa canh giờ công phu, thì có không thiếu tu sĩ bị chín đầu Machu đánh chết. Một chút tu sĩ nghĩ tới liên minh Bọn hắn lẫn nhau liên hợp cùng một chỗ, chống đỡ chín đầu Ma Chu công kích. Nhưng chín đầu Ma Chu thực lực quá mạnh, giống như đế binh mở dạng, khắp nơi đi loạn, phàm là bị nó đụng vào tu sĩ, cơ hồ đều hóa thành xương máu. Chín đầu Ma Chu nhục thân đều sớm tu luyện đến cực hạn, cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể làm bị thương nó. "Trạm Giản Hinh, chúng ta bây giờ đi đâu?" Kỳ thực đoan một thương mệt đối với Bạch Lý Trạch ấn tượng coi như không tệ, tối thiểu nhất hắn cho chính mình một kiện trưởng sang. "Tích thủy tri ân, làm dụng tiền tương báo. Lúc này, Bạch Trạch trong tay mệnh bài phát sáng lên, "Ai tại phụ cận? Con lường gốc nhỏ, lão già mù, vẫn là Thiên Nguyên lão nhân?" Đoan Mộ Huynh, ngươi biết chín đầu Ma Chu tử vì sao? Bạch Lý trạch quay đầu vấn đạo. Tử Huệ, Đoan Mộ Thương Nguyệt sững sờ, lắc đầu liên tục nói, chín đầu Ma Chu danh xưng tiên lộ kẻ săn mồi, nó tốc độ cực nhanh, đẹp lại cực mạnh, cơ hồ không có cái gì tử Huệ, bất quá ta nghe tiên tổ nói, chín đầu Ma Chu sợ ánh sáng. Sợ ánh sáng? Bạch Lý trạch không hiểu hỏi. Đoan Mộ Thương Nguyệt gật đầu nói, ân, chính là sợ quang, trên tiên lộ lởmở vô cùng, khắp nơi đều là trừ khí, chín đầu Ma Chu quanh năm chờ ở trên tiên lộ, đối quang cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa thị lực của nó cũng cùng chúng ta không giống nhau, càng hắc ánh mắt lại càng tốt. Nếu như bị chói mắt kia sáng bắn tới, nó liền sẽ ngủ. A. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo trận mừng tâm đạo, không nghĩ tới chín đầu ma chu vậy mà lại sợ ánh sáng, lần này dễ làm, con lửa ngốc nhỏ cái kia đầu to bóng loáng, sáng loáng, cũng có thể khắc chế chín đầu ma chu. Theo mệnh bài nhắc nhở, Bạch Lý Trạch, Mực tím vân cùng với đoàn Mộ Thương Nguyệt một đoàn người đi tới một mảnh hồ nước phía trước. Cổ thần di tích, Ngàn Ba Hồ. Ngàn Ba Hồ, nghe đồn đấy nước có cực kỳ mạnh mẽ sóng nước, nhưng tầng ngoài lại nhìn lại cực kỳ bình tĩnh. Đái hồ sẽ xuất hiện tầng tầng lớp sóng, những cái kia gợn sóng giống như quang nhận một dạng, tầng tầng chạm tới, nếu như nhục thân không đủ mạnh hung hãn, rất nhanh liền là biến thành huyết vụ. Haha, ha, tiểu tử, nhìn ngươi chạy đi đâu, vừa rồi ngươi tiêu hao nhiều như vậy tinh khí, mà cổ thần di tích tinh khí mỏng manh, chưa được mấy canh giờ, trong cơ thể ngươi tinh khí là không thể nào khôi phục. Đúng lúc này, chín đầu ma chu dùng tốc độ cực nhanh lao đến, nhìn xem bị chín đầu ma chu nghiền nát cổ thụ, chúa Hiu đều nín thở. Những tu sĩ kia còn có chút mừng thầm, may mắn chín đầu ma chu mục tiêu là Bách Lý Trạch, bằng không bọn hắn đều phải chết. Bị theo dõi Mệnh bài sáng lên, theo Lý thuyết, con lường ngốc nhỏ bọn người vô cùng có khả năng tại ngàn ba hồ thực chất. Ngảy đi xuống, Bạch Lý Trạch nhất cắn răng, nắm lấy Đoan Mộ Thương Nguyệt, nước tím vân liền đâm vào đáy hồ, quả nhiên, tại Bạch Lý Trạch rơi xuống nước máy mắt, đã cảm thấy vô số quang trạm đánh xuống, trực tiếp chặt đứt liễu Bạch Lý Trạch mấy chiếc xương sườn. Lại nhìn Đoan Mộ Thương Nguyệt, toàn thân đều ở đây phun máu, toàn bộ thân thể đều ở đây rung động. Thật là mạnh công kích nha, không là ngàn ba vô cận những cái kia sóng nước dần dần hình thành liêu nhất cái tuần hoàn, bị Đoan Mục Thương Nguyệt dùng trận pháp che đậy ở bên ngoài. Ngàn Ba Hồ. Chín đầu Ma Chu sắc mặt phát lệnh, tức giận đạo: hôn đản, vậy mà chạy trốn tới Ngàn Ba Hồ, thử, bản chủ cũng không tin ngươi vĩnh viễn không ra. Chín đầu Ma Chu chính là có kiên nhẫn, nó vì thế ngồi xổm ở bên bờ, bắt đầu tu luyện, nó mở ra phun tơ nhẹ, chỉ thấy ngoài ngàn mét tu sĩ cho cô tới. Nơi xa, Ma Lục Đạo, Kim Bất Diệt cùng tồn tại đứng trùng một chỗ. Lấy Ma Lục Đạo cùng Kim Bất Diệt thực lực, tự nhiên biết Bạch Lý Trạch nhảy vào Ngàn Ba Hồ. Kim Bất Diệt sau lưng lay động một đôi kim sắc đại bảng thần vực, vấn đạo, "Quái, vì cái gì chín đầu ma chú không dám vào ngàn ba hồ?" Có chuyện muốn nói, ngàn ba hồ thực chất ở bên trên một kỵ nguyên tộc nhân, hồ kia thủy là bên trên một kỵ nguyên chúa tể tự tay bố trí, vì chính là bảo vệ bọn hắn tộc nhân, càng đi về trước, áp lực càng lớn, đã từng có cấp bậc đại đế tu sĩ đi vào, nhưng lại thành liêu nhất cốt sát chết chôi. Ma Lục Đạo khẽ lắc đầu nói, "Thần kỳ như vậy, nói thật, ta thật muốn xuống thử xem." Kim Bất Diệt kéo hai tay, một mặt tư thế hiên ngang đạo. Ma Lục Đạo lắc đầu nói, "Trước tiên không đợi, nhìn Bạch Ly Trạch có thể hay không sống sót đi ra." Cùng lúc đó, xa xôi ban thần trong điện, đang ngồi một cái màu đen thiếu niên, thiếu niên kia toàn thần tản ra hung ác khí tức, nhất là trên trán của hắn, hiện đây một tầng đen tối lẩn triến. Chín đại cái thế thiên kiêu bên trong, xếp hàng thứ hai, đến từ vong linh giới, am hiểu thao túng thần hồn, nghe nói hắn một cái ý niệm liền có thể thao túng vô số tổ thú, hắn còn am hiểu thao túng tự thì, mười phần quỷ dị, được tôn xưng là vong linh chi tử, cơ hội rất khó bị giết chết, bởi vì hắn vốn là người chết, ở vào chết cũng không chết ở giữa. Thực sự là không biết sống chết, nhiều năm qua, còn không người có thể từ ngàn ba hồ sống sót đi ra, ngàn ba hồ, đó là một cái nhân vật khủng bố cũng là bên trên một kỵ nguyên chúa tể hậu duệ. Vong linh chi tử cầm lấy một cây trường kiếm, hướng về phía bán thần điện chính là một đạo kiếm khí đánh xuống, chỉ nghe bằng một tiếng, bán thần trên điện khoảng không bị kiếm khí đánh xuyên. Đây chính là vong linh chi tử chiến lực. Tiếp đấy, từ bán thần điện ở trong trong huyết trì đi tới một bộ huyết sắc khô lâu, khô lâu kia toàn thân tản ra đế uy, trên hải cốt khắp đầy đạo văn, đỉnh đầu còn lơ lửng một ít đám đạo họa, lại là một bộ thi. Ở cách ngàn ba cách đó không xa một tòa hạp bên trong, hạp cốc này có một cái rất ý tên gọi là Vạn Thần cốc. Đương nhiên Nếu như ngươi cho rằng nó là một cái tu luyện thánh địa lời nói, vậy ngươi coi như lớn sai thật sai làm rồi. Vạn Thần Cốc, lại được xưng tử thần sơn cốc, chết ở sơn cốc thần nhân không có một vạn cũng có 8000, giống một chút thông thường thần nhân, Đoan Trường liền một bước đều không bất ra. Trước kia có đại đế tự mình thử qua, nhưng ở tiến vào 100m phía sau, liền bị một tia chốc đánh thành cho bụi. Có chuyện muốn nói, Vạn Thần Cốc là bên trên một kỵ nguyên chư thần lò sát sinh, sát khí tập trung, hơn nữa trong sơn cốc có bầy dẫn lôi sát trận, có rất ít người trong cốc tu sĩ, nhưng người này nhưng là một cái ngoại lệ. Chính đại cái thế thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ nhất thiên điêu, Tiên giáo cơ thật hoàn, trời sinh đế hoàng thể, nắm giữ một đôi đại đế thần mâu, có thể ngưng luyện vô thượng đế uy. Trừ cái đó ra, cái này cơ thật hoàn vẫn là hiếm thấy chí tôn cốt người sở hữu, bất luận là nhục thân vẫn là thần hồn, cũng đã đạt đến cực hạn, có thể xứng đương thời vô địch. Bạch Lý Tri Đi, Haha, ha, sư tôn nói đến chính là hắn a. Đương nhiên, cơ thật hoàng tung người nhảy lên, quanh thân lôi điện bắn mạnh, hắn rôi ngón tại hư không một điểm, chỉ thấy hư không giá hiện liêu nhất cái vòng xoáy màu tím. 739 chương 738, triệu hoàng Đi tới nơi này không biết nấy Bạch Lý Trạch tâm bên trong có loại không do kiên kỵ, luôn cảm thấy đáy hồ có cái gì kinh khủng đồ vật. Còn tốt đáy hồ tia sáng không tệ, cũng không ảnh hưởng Bạch Lý Trạch ánh mắt. Bạch Lý Trạch thận trọng đi về phía trước đi, dọc theo đường đi thế nhưng là gặp không ít hải thú, thế nhưng chút hải thú giống như không có nhìn kiến Bạch Lý Trạch nhất dạng, trực tiếp từ trước ngực của hắn xuyên qua đi qua. Một màn này quả thực nhượng Bạch Lý Trạch có loại cảm giác run sợ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những cái kia hải thú tất cả đều là ảo sao? Hoang thật là cao thâm huyền trận nha. Đoan Thương nguyệt thế, nhưng là trận pháp đại sư, liếc mắt liền nhìn ra đây là huyến trận. Huyền trận Mới đầu Bạch Lý Trạch còn có chút không tin, nhưng chờ hắn tính khí nhẫn mại đi xem lúc, phát hiện căn bản không có cái gì hải thú, những cái được gọi là hải thú cũng là ảo giác. Đương nhiên, cũng không tất cả đều là. Vẫn có một ít hải thú là chân thật, thật thật giả giả, giả giả thật thật, đây chính là huyễn trận chân lý. Không biết vì cái gì, chờ nhìn thấy những thứ này huyễn trận phía sau, Bạch Lý Trạch tâm bên trong lại có loại cảm giác quen thuộc. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thật đẹp nha. Mộ tím Vân che miệng, một mặt kinh ngạc nói. Đấy hồ khắp nơi đều là san hô, vỏ sò, còn có rất nhiều sặc sỡ lóa mắt hải ngư. Cứ như vậy, Bách Lý Trạch mấy người chẳng có mục đích du đáng, có thể đi vòng vo vài vòng phía sau, bọn hắn ý thức được không ổn, như thế nào vòng tới vòng lui, cũng là cùng một nơi. Có điểm gì là lạ? Đoan mục thương nguyệt mặt liền biến sắp nói. Bách Lý Trạch gật đầu nói, ơn, là có chút không thích hợp. Lạ lạ ở chỗ nào? Mực tím hân biểu nói. Đoan mục thương nguyệt khua tay nói, hai người trước tiên lui phía sau, đợi ta phá cái này hướng trận. Người sáu? Người có thể phá trận? Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt không tin nói Khụ khụ, thử xem thôi, ngược lại chúng ta trong thời gian ngắn cũng không xuất được, chớ quên, bên bờ còn ngồi xổm một đầu chín đầu mà chu đâu." Đoan Mộc Thương Nguyệt một mặt bất đắc dĩ nói, "Không có cách nào, chỉ có thể nhường Đoan Mộc dấu tại thử một chút, hy vọng hắn có thể thành công." Đoan Mộc Thương Nguyệt tu luyện trận pháp cực kỳ cao thủ, hắn từ trong ngực lấy ra một khối luân bàn, tiếp đó bắt đầu bày trận, đã thấy đáy hồ xuất hiện ngôi sao tia sáng, khắp nơi đều là tinh thần chi lực. Chờ Bạch Lý Trạch nhìn chăm chú nhìn lên, đã thấy Đoan Mộc lòng bàn tay ra hiện liêu nhất cái gương. Tấm gương này nhất định không phải phàm phẩm, bởi vì Trờ Bạch Lý Trạch túi đầu nhìn lên, trực tiếp hiện ra hắn bản tôn. Thật là đáng sợ tấm dương nha, vậy mà so với ta Minh Đồng tử còn muốn lợi hại hơn, Bạch Lý Trạch có chút nghiêm mà sợ giúp về phía sau có lại. Tấm gương này gọi là Tinh hồn kính, là thượng nhất kỷ nguyên tinh thần đạo đế tự tay luyện chế, mà ta bản thân chính là tinh thần đại đế dòng chính hậu duệ. Đoan Mục Thương Nguyệt vừa đi vừa nói, "Tinh hồn kính, nó là tiên khí sao?" Mộ Tiêm Vân tò mò hỏi. Đoan Mục Thương Nguyệt lắc đầu nói, "Không phải, trước kia tinh thần đạo đế chết trận phía sau, liền hóa thành tinh hận, tạo thành bây giờ trận đạo giới, tại thần cổ sơ kỳ, luân hồi vừa lập, rất nhiều đạo đế đều bị chèn áp tại tiên lộ, bị kỳ nguyên này chúa tể luyện chế thành thần hồn ấn ký." dùng để chặn giết tiến đến lịch luyện đại đế. A, Bạch Lý Trạch có chút mếch hoặc, "Vấn đạo, Đoan Mộ Hinh, ngươi đối với thượng nhất kỵ nguyên hiệu bao nhiêu? Còn có cổ thần này di tích lại là chuyện gì xảy ra?" Bạch Lý Trạch không nghĩ tới Đoan Mộ Thương Nguyệt trên thân vậy mà chạy đến mạch, đại đế hậu duệ, vẫn là thượng nhất kỵ nguyên tương đối kinh khủng một vị đạo đế, tinh thần đạo đế, trưởng quản chư Trư thiên tinh thần trong nháy mắt liền có thể băng nát một quả vạn cổ tinh hận. Tinh thần đạo đế, hắn tu vi dội cổ kim, cơ hồ dẫn dắt một cái thời đại. Cái này tinh thần đạo đế tuyệt đối là mạnh nhất mấy vị đạo đế một trong, từng theo kỵ nguyên này chúa tể đối chiến. Thượng nhất kỵ nguyên là một con yêu thú ngang dọc thời đại, khắp nơi đều là yêu thú, nhân tộc cơ hồ không có địa vị gì, chỉ có thể biến thành bọn họ nô dịch, thậm chí muốn biến thành những yêu thú kia khẩu phần lương thực. Sau đó thần đạo giới xuất hiện 7 vị chúa tể, cũng chính là đời thứ nhất chúa tể, cái này 7 vị chúa tể thực lực cường hãn, nghiền ép một nhóm lại một nhóm yêu thú, cuối cùng càng là liên thủ đánh chết thượng nhất kỵ nguyên chúa tể. Đoan Mục Thương nguyện không nhanh không chậm nói. Bạch Lý trách lại hỏi, cổ thần kia đâu? Cổ thần di tích là thượng chúa biến thành, dùng phù hộ nhân, tại cổ thần trong di tích có rất nhiều thượng nhất cái bóng. Nghe đồn tại cổ thần trong di tích còn có thượng nhất kỵ nguyên tu sĩ. Đoan Mục Thương Nguyệt giải thích nói, giống chín đầu Machu, tiểu kiếp thú chính là thượng nhất kỵ nguyên cường đại nhất mấy loại yêu thú một trong, chỉ bất quá cuối cùng phản bội, nhưng kỷ nguyên này chúa tể cũng không tin tưởng bọn họ, liền tùy tiện cho bọn hắn một cái việc phải làm. Thượng nhất kỵ nguyên là một con yêu thú hành hành thời đại, mà linh thần tộc có thể trở thành thủ hộ giả, tất nhiên có cái gì tầng sâu hơn nguyên nhân. Giống. Đúng lúc này, từ đằng xa phóng tới một vệt kỳ quang, chỉ kiến nhất đầu kim giác lao đến, nó lên hổ trảo vỗ về phía Đoan Mục Thương Nguyệt. Cẩn thận! Bạch Lý trách nhất quyền vung đi, chỉ nghe bảnh một tiếng, đầu kia kim giác hổ liền bị đánh chết. Đợi đến tiếng hổ gầm rơi xuống, đáy hổ lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này, yêu thú hư ảnh càng ngày càng liệt. Xem ra, đã tới ngàn làn sóng hổ khu vực hải tâm. Ân. Đoan Mục Thương Nguyệt biến sắc, hoảng sợ nói, có người vậy mà trước tiên chúng ta một bước phá trận. Cái gì? Bạch Lý Trạch túi đầu xem xét, gặp lòng bàn tay mệnh bài lóe lên mấy lần. Chẳng lẽ là lão già mù cùng con lường góc nhỏ? Lại có lẽ là Thiên Nguyên lão nhân. Ba người này không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Trạng thế trách dọc theo đường đi gặp đánh nút ít như vậy, nguyên lai có người sớm phá trận. Đúng lúc này, sau lưng phóng tới mấy chục đạo thân ảnh, dẫn đầu chính là 9 đại cái thế thiên kiêu xếp hạng thứ nhất cơ thượng hoàng, cùng với xếp hạng thứ hai vong linh chi tử. Rất rõ ràng, hai người này đã liên minh. Bất quá có huyền trận tại, cho nên Bạch Lý trạch ngược lại cũng không sợ bị bọn hắn phát hiện. Chỉ cần đánh vỡ trước mắt cái này tinh bích, liền có thể xuyên qua ngàn làn sóng hồ, nếu như ta không có đoán sai, ngàn làn sóng bên hồ kia hẳn là sẽ là một khác thiên địa. Đoan Mộc Thương nguyệt mày nói: "Tránh ra." Bạch Lý trạch hai tay nắm thần đạo kiếm, thôi động lên trong cơ thể thái. Dùng sức chém tới, liền nghe răng rắc một tiếng, cái kia tinh bích giống như giống như tấm gương bị đập vỡ. Bạch Lý Trạch bọn người cảm thấy hai mắt tỏa sáng, liền đã mất đi trí giác. Bên hai thanh âm gì cũng không có, ngoại trừ cương phong tàn phá bừa bãi âm thanh. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Bạch Lý Trạch bọn người cuối cùng truyền qua hắc ám thông đạo, tới nơi này viễn địa phương xa lạ. Chờ Bạch Lý Trạch mở mắt thời điểm, trước mắt ra hiện liêu nhất san sát cung điện, chỉ tiếc những cái kia cung điện đều sớm đổ sụp hoặc là khe hở. Dỗ, dỗ. Đúng lúc này, nơi xa một tòa cung điện bị kiếm khí cắt nát, từ bên trong bắn ra một đạo ảnh. Là hắn. Hồ thần Bách Lý Trạch Biến Sắc, Kinh Hải Đạo, không nghĩ tới ngay cả Hổ Thần đều tới, ra hỏa này thế nhưng là thôn Tiên Ma chủ cháu ruột, tu vi cực mạnh, có thể Bách Lý Trạch không nghĩ ra, hắn tại sao lại xuất hiện ở ở đây. Cùng Hổ Thần giao thủ không là người khác, chính là con lượng óc nhỏ. Con lửa ngốc nhỏ giơ trên bệ, leo đi khỏe miệng tiên huyết, cả giận nói: "Hổ Thần, đừng ép ta giết ngươi." "Hừ, thực sự là cuồng vọng, ngươi trộn ta nhà tổ tiên phần mộ, chẳng lẽ còn không cho phép ta đánh ngươi sao?" Hổ Thần xách theo một thanh kiếm, uốn hai du hai đi ra. Hổ Thần bước đi một bước, ngọn núi kia cũng sẽ bị chấn vỡ một lớn, khí tức kinh khủng truyền đến, có loại nhàn nhạt đê uy tổ tiên phân mộ. Bạch Lý Trạch có chút mếch hoặc, hồ thần mà nói rốt cuộc là ý gì? Cái gì tổ tiên phân mộ? Kiến Bạch Lý Trạch nhướng hơn mặt mếch hoặc, Đoan Mục Thương Nguyệt vội vàng giải thích, kỳ thực con ác thú tộc, hỗn độn tộc cùng với cùng kỳ tộc, ác thú tộc chính là thượng nhất kỳ nguyên chúa tể một trong, trừ cái này mấy cái ma tộc bên ngoài, còn có long vực trời yêu thú thực lực, nói cho cùng, mấy người này mới là phiến tiên địa này chân chính chủ nhân. Cái gì? Bạch Lý Trạch nhất mặt kinh, hắn tới con ma tộc. Xem ra cái này ngàn là vì hồ tu sĩ chuẩn bị. Bách Lý Trạch Quét một vòng, gặp toàn bộ trong dãy núi có không thiếu tu sĩ, có ít nhất không dưới 5 vị đại đế, còn có nhiều vô số kể thiên thần. Thật cổ xưa khi tức nhà là thần đàn. Đột nhiên, Đoan Mục Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cao nhất một tòa cung điện, chỉ thấy cung điện bảng hiệu bên trên viết hai chữ Thần Miếu. Mà ở trước thần miếu thì bày một cái thần đàn, thờ phụng 9 vị tượng đá, mỗi một vị tượng đá đều tản ra vô thượng đế uy. Tế đàn. Triệu Hoán, đây là một loại triệu hoán. Mộ Tím Vân sắc mặt đại biến đạo, chẳng thể trách đệ nhất Tà nói, chờ ra cổ thần di tích phía sau, hắn liền sẽ trở thành một tôn đạo đế. Mọi người ở đây kinh hái thời điểm, trong hư không chuyển đến thê lương và thanh em dàn vua. Viễn cổ số mệnh, bất diệt luân hồi, du đã ở trong thiên địa đạo đế nhà, cầu nguyện ngươi buông xuống, chuyển ta trở vô thượng tiên công. Thanh âm quen thuộc chuyển đến, thanh em này xuất xứ lại là Cựu Tiếp thú. Mà đứng tại Cựu Tiếp thú sau lưng không là người khác, lại là Không Chết Thần Hoàng. Tại Ma Châu lúc, Bạch Lý Trạch cũng Không Chết Thần Hoàng giao thủ qua, hai người chẳng phân biệt được sản sản nhau, nhưng lúc đó Không Chết Thần Hoàng chỉ là một đạo pháp thân mà thôi, tính như vậy đứng lên, vẫn là Bạch Lý Trạch thua. Bọn hắn đang chịu hoàn cái gì? Bạch Lý Trạch nhếch mặt khó hiểu nói, "Đạo đế truyền thừa?" còn có chính là đạo đế sử dụng qua đế binh. Đoan Mộ Thương nguyệt một mặt nghiêm trọng, thở dài nói, không nghĩ tới zombie thai còn không hết hy vọng, dự định diệt đi bây giờ luân hồi, lại lần nữa tái hiện thần cổ trước uy hoàng, yêu thú năng, giọng chấn áp vật tộc. Đế binh. Bạch Lý Trạch biến sắc, trầm giọng nói, không chết thần hoàng nhất nhất định là hướng về phía những cái kia đế binh tới, mấy ngày nữa, thần ma của Mộ liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Đoan một Thương nguyệt khổ tâm cười nói, ai, zombie thai khởi đã không chút nghiệm, mà trong nhân tộc đấu không ngừng, căn bản không có liên minh ý tứ, làm theo ý mình, tiếp tục như vậy. Thần đạo giới bị công chiếm là chuyện sớm hay muộn. Vao đùng đùng. Lúc này, con lường ngốc nhỏ lại cùng hổ thần đúng mấy trưởng, nhưng đều bị đánh bay phía sau đi. Con lường ngốc nhỏ xoa ngực, mở miệng trách móc, "Hổ thần, ngươi nếu có gan thì đừng dùng để binh." Hừ hừ, "Con lường ngốc nhỏ, ngươi thế nhưng là trộm ta con ác thú tộc không thiếu mộ nhà, hôm nay ta sẽ đưa ngươi quy tiên." Đúng lúc này, hổ thần đột nhiên bay lên, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, chỉ thấy trong tay màu đen tuổi lủi trưởng kiếm đột nhiên hóa thành chín chôi, phân biệt hướng chín cái phương hướng khác nhau bay đi. Trấn hồn đạo kiếm Thượng nhất kỷ nguyên uy lực mạnh nhất ba thanh đạo kiếm một trong, còn lại hai thanh đạo kiếm là Chấn yêu đạo kiếm, Chấn ma đạo kiếm. 740 chương 739, gặp lại không chết thần hoàng. Cái này ba thanh đạo kiếm nhưng mà năm đó dùng để chém giết tội thần đạo kiếm, uy lực mạnh, giống như yêu thần thiên đường trảm thần bốn đạo. Dương tay. Đột nhiên, một đạo ngân quang bắn ra, Bạch Lý Trạch nhất trưởng Vũ tới, chỉ thấy chuôi này thần đạo kiếm hóa thành một đạo ngân quang bắn ra, đem hổ thần chấn hồn kiếm đánh bay ra ngoài. Chấn hồn kiếm hóa thành một đạo bóng đen, đem hộ thần sau lưng một tòa sơn mạch cho vỡ nát. Cùng lúc đó, từ lòng đất bay ra hai thân ảnh chính là côn luân cùng khung cao, mỗi người trong tay cầm một thanh kiếm, theo thứ tự là trấn yêu đạo kiếm cùng trấn ma đạo kiếm, lại là hai cái đế binh. Bạch Lý Trạch, Hổ Thần biến sắc, trầm giọng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Kiến Bạch Lý Trạch ra tay rồi, con lượm ngốc nhỏ lúc này mới nghĩ mà sợ thở phào một cái, xoa ngược đạo, nguy hiểm thật nha, suýt chút nữa mạng nhỏ liền không có. Hổ Thần, côn luân cùng với khung cao tăng người, song song đứng chung một chỗ, một mặt kiêng kỵ nhìn xem Bạch Lý Trạch. Nhất là chuôi này thần đạo kiếm, chỉ từ trên tức đến xem, vậy mà so với bọn hắn kiếm đều mạnh hơn. Bạch Trạch liếc qua nơi xa trong núi sâu thần đàn, Ngưng Thái đạo, hổ thần, các người đến tụt cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thực sự tuyệt sát nhân tộc sao? Triệu Hoán Đế binh, còn có những cái kia đạo đế lưu lại truyền thừa, xem ra zombie thai thực sự là mưu đồ không nhỏ. Nói cho cùng, zombie thai mục tiêu cuối cùng vẫn là noi theo người sơn uý, bọn hắn chính là muốn đánh nát thế giới bản nguyên luân hồi bản, tiếp đó một lần nữa đắp nặn luân hồi. Đến lúc đó, cái này không chết tộc liền sẽ trở thành vạn giới chủ thể. Hừ, chỉ là nhân tộc, kẻ như run rế, chúng ta zombie thai còn không để vào mắt. Hổ thần ống tay áo hất lên, khí đạo, không chỉ có là nhân tộc, liền xem như yêu tộc Ma tộc các tộc, cũng phải thần phục, ta không chết tộc vốn là thượng nhất kỷ nguyên chỗ tể, chỉ là về sau bị nhân tộc tính toán, lúc này mới luân lạc tới tình trạng này. Người vĩnh viên không biết chúng ta thụ bao lơn đắng, bị trấn áp tại thần ma cổ mộ, mở mắt ra chính là hát cám, nhắm mắt lại cũng là hát cám, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một tia tia sáng, liền chúng ta cuối cùng này chỗ đặt chân, cũng đều bị người hèn hạ tộc cho bị diệt. Hồ thần chỉ vào sau lưng sụp đổ cung điện, hoan khí trùng thiên đạo. Ngươi xem một chút, tốt đẹp dường nào quê hương, nguyên bản, chúng ta dõm bị thai sinh hoạt rất ăn nhàn, nhưng bây giờ lại giống chó nhà có tăng, đây hết thể cũng là nhân tộc làm hại, nhất là nam hoang cùng Pháp Châu, đợi ta dõm bì thai lại xuất hiện thần ma cổ mộ thời điểm, tất cả nam hoang tu sĩ đô trở thành chúng ta nô dịch, chín nô, làm việc cho ta, dám can đạm không theo, giết không tha. Bành đùng đùng. Đông nhiên, hổ thần tay cầm chấn hồn kiếm bộ tới, kiếm quang bắn ra bốn phía, phát ra chói hai tiếng va chạm. Bạch Lý Trạch: Xem ở trong cơ thể ngươi lưu có ta con ác thú huyết hồn mặt trên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi phải gia nhập vào ta không chết tộc, trở thành zombie thay một thành viên, cũng tốt vì ta san bằng Nam Hoang gia một phần lực. Hổ thần quang một chút trấn hồn kiếm, chỉ thấy phía sau hắn sơn mạch bị căn nát. Mới gặp lại hổ thần bọn người, trên người bọn họ khí tức đang tại vô hạn bành trướng, khoảng cách đại đế cũng chỉ có cách xa một bước. 3 ba đối một, không chút huyền niệm, Bạch Lý Trạch chắc chắn phải chết. Còn tốt có con lường lốc nhỏ cùng Một Thương ở tại, còn có điểm phần thắng. Bất quá bây giờ việc cấp bách chính là muốn hủy đi thần đàn. Chỉ có dạng này mới có thể kết thúc Triệu hoàn Đế binh. Một khi bị thai nhận được truyền thừa cùng Đế binh, như vậy nhân tộc cũng chưa có hy vọng. Đến lúc đó, không chỉ có thần đạo giới muốn biến thành yêu thú thời đại, liền khác tiểu tiên giới, đại thiên giới cũng phải biến thành yêu thú thời đại. Chấn Ma Tháp. Lúc này, Bạch Lý Trạch không thể không tế ra Chấn Ma Tháp, chỉ kiến nhất tôn 9 tầng huyết tháp lơ lửng giữa không trung, từ trong tháp bắn ra mấy trăm đầu huyết sắc trường liên. Xem ra cũng chỉ có thể đụng một cái. Đoan một Thương Nguyệt cùng con lường lốc nhỏ đều tinh thông trận pháp, cũng chỉ có bọn hắn có thể đến gần tòa kia thần đàn. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch quay đầu nói, con lường ngốc nhỏ Ngươi cùng Đoan Mộ Thương Nguyệt đi hủy đi thần đàn, ta tới ngăn chặn hộ thần bọn hắn. Dựa vào cái gì muốn ta đi hủy đi thần đàn, ngươi tại sao không đi? Con lượng ngốc nhỏ toàn thân bỡ ngỡ đạo, không nhìn thấy không chết thần hoàng tại đi. Nếu không thì ngươi tới đối phó hộ thần bọn hắn. Bạch Lý Trạch vung lấy huyết sắc xích sắt, liền nghe ba một tiếng, con lượng ngốc nhỏ bị xích sắt đánh bay ra ngoài, một đầu đâm về thần đàn. Đoan Mộ Thương Nguyệt cũng là gương mặt nghiêm trọng, mặc dù hắn là tinh thần duệ, nhưng xương cốt lại cùng nhân tộc tương đối thế là nhất kỳ tu sĩ đơn là tổ khẩu phần lương thực, ai dám phản kháng? Không chỉ có hắn muốn chết, liền tộc nhân của hắn cũng phải cùng theo gặp nạn. Thượng nhất kỷ nguyên tuyệt đối là yêu thú kỵ nguyên. Bá. Đoan Mộ Thương ngụy tay cầm tinh hồn tính, đạp không mà đi, tiện tay ném ra mấy chục đạo sát trận, chỉ thấy tiếng nổ nổi lên bốn phía. Cô Luân, không cao, nhanh chóng chém giết cái tia hai người. Hổ thân biến sắc, trầm giọng nói, Bách Lý Trạch liền giao cho ta." Coi chừng, Bách Lý Trạch trong tay có chấn ma tháp, hơn nữa còn nắm giữ con ác thú huyết hồn, ngươi cùng hắn đối chiến, thế nhưng là một chút ưu thế cũng không có." Không lập mười khuôn mặt lo lắng nói. Hổ thần nói, "Cái nào nói nhảm nhiều như vậy?" Nếu là đánh gãy không chết thần hoàng Triệu Hoàn Đế binh, ngươi nên biết hậu quả. Vừa nhắc tới không chết thần hoàng, không cao, Côn Luân cũng là gương mặt trắng bệ, tiếp đó quay người xuống tới. Nhưng vào lúc này, từ trong hư không rơi xuống hơn 10 đầu huyết sắc sắc sích trực tiếp phong kiến Côn Luân cùng Khùng Cao đừng đi. Bạch Lý Trạch, đối thủ của ngươi là ta hộ thần. Kiến Bạch Lý Trạch không chút nào nhìn hắn, hộ thần chính là gương mặt toán hận, đáng chết, cái này hôn đạn thật không ngờ coi thường ta, lần trước nếu không phải là thôn tức tay, e rằng tiểu tử này đều sớm bị chết. Đối với thôn tức cường đại, hộ vẫn hiểu. Giống. Đúng lúc này Hồ thần yêu đã biến thành con nã thú, chỉ thấy hư không giá hiện liệu nhất đầu to lớn hung thú hư ảnh. Con nã thú? Đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất nhìn thấy con nã thú. Hồ thần yêu biến con nã thú, huyết hồn thuần khiết, hẳn là vô hạn ép tới gần đạo phẩm huyết hồn, hô hấp thời điểm, đều có đạo hỏa từ hắn trong lỗ mũi phun ra. Ngọn lửa màu đen phun ra, liền đem phương Viên Mười dặm sơn mà điểm. Bạch Lý Trạch, hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút con ác thú tộc bí pháp. Ma Diễm. Cái kia màu đen con thú chợt bay lên, há miệng chính là một ngụ liệt diễm ra, lập tức, toàn bộ hư không cũng đi theo bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh, những cái kia ma diễm liền đốt tới Liễu Bạch Lý Trạch trên thân. Diệt Long Trảo. Không đợi Bạch Lý Trạch ổn định thân hình, hổ thân lần nữa vung trảo rơi xuống, màu đen đậm long trảo, xen lẫn hùng hồn ma khí, dường như muốn đem phiến tiên điệu này xé rách. Cuồn cuộn ma khí giống như ngày mưa dông mây đen một dạng, rất nhanh liền che khuất che ở đỉnh đầu vốn cũng không nhiều tia sáng. Kiềm chế, thị sát khí tức truyền đến, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy toàn bộ huyết hồn đều có loại kích động đến mức muốn nhảy lên. Mỗi trời hổ thần đi về phía trước một bước, mặt đất sẽ xuất hiện vô số đạo hở. Hoa lạc. Đúng lúc này, cái con ác thú đột nhiên liên lập mấy chục đạo màu đen quang trạm bắn ra, đem ngăn ở cô luân, khung cao trước mắt huyết sắc xích sắt đốt bật mất. Chấn kinh. Đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất nhìn thấy chấn ma tháp mất đi hiệu lực. Vốn cho rằng chấn ma tháp có thể ngăn lại ba người này, nhưng Bạch Lý Trạch tính sai, hắn không nghĩ tới hổ thần phun ra ma diễm vậy mà có thể đốt gãy những cái kia huyết sắc trường liên. Có phải hay không rất khiếp sợ. Hổ thần một mặt điềm mai, cười lạnh nói, chớ quên, ta hộ thần thể nội cũng lưu có con ác thú huyết hồn, cho nên chấn ma căn bản không đả thương được ta, cũng không chấn áp được ta." Khó trách Trấn ma pháp vốn là con ác thú tộc trước kia lão tổ luyện chế, dùng để chấn áp chúa tể, đại đế, nhưng lại không chấn áp được con ác thú tộc tu sĩ. Nói cho cùng, năm đó hỗn minh giới cũng chỉ là zombie thay một cái chi nhánh mà thôi, chỉ bất quá về sau phản bội. Thượng nhất kỷ nguyên, đó là yêu tố hành hành thế giới, nhưng theo yêu tố, thần tu cùng với ma tu, linh tu sinh ra, giữa lẫn nhau tồn tại bất đồng. Dần dần, bất đồng càng lúc càng lớn, cuối cùng lẫn nhau chinh chiến, bốn phía sát lục. Cứ như vậy, zombie thai dần dần suy bại, phía sau bị nhân tộc chúa tể áp, hơn nữa khu trục đến rồi thần ma của mộ. Bạch Lý Trạch, lấy ra ngươi thực lực chân thật, để cho ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu." Hổ Thần chật một chút cổ, trong mắt phun huyết viêm, gắt gao khóa chặt Liêu Bạch Lý Trạch. Lúc này, Bạch Lý Trạch tính tưởng, nếu như không đánh bại Hổ Thần, hắn căn bản không có khả năng rời đi. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được, Hổ Thần ở trên người hắn lưu lại thần hồn ấn ký, mặc kệ Bạch Lý Trạch về phương hướng nào trốn, Hổ Thần cũng có thể theo bản năng truy tung đến hắn. Vĩnh viễn không nên coi thường con lực. Xem như thượng nhất kỳ mạnh nhất ma một trong hộ thân thế nhưng là tinh thông không thiếu thần thông, những thứ này thần thông cũng là từ độ thần, diệt long bên trong diễn biến đi ra ngoài. Lúc này, Tiệt Thiên giáo cơ thật hoàng cùng với vong linh chi tử mang theo một đám tu sĩ vào vào. Nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy con ác thú lúc, hoàn toàn ngây dại. Cổ xương ngâm sướng thuật chuyển đến, kích động vùng hư không này, rung động ầm ầm, giống như xảy ra 12 cấp động đất một loạn dạng. Ngẩng đầu nhìn nơi xa trong dãy núi tế đàn, chỉ thấy những cái kia tượng đã dần dần ra, lộ ra từng viên đạo quả. Là đạo quả khí tức. Cơ thật hoàng khuôn mặt thượng vui, kinh nói, chẳng lẽ đây chính là giọm bị thai tổ điện? "Giống." Đông nhiên." Cái kia con ác thú gầm thét một tiếng, vung chảo hướng cơ thật hoàn bọn người đánh ra. To lớn màu đen long chảo rơi xuống, trực tiếp đánh chết một cái số lớn tu sĩ. Hổ thần hít một hơi thật sâu, màu đen long chảo dùng sức bắt đầu xoay tròn, chỉ thấy những cái kia xương máu bị hổ thần hút vào thể nội. Cơ thật hoàng biến sắc, nhìn xem bị đánh rách hai tay, cực kỳ hoảng sợ, Thần mạnh Nha, đây chính là con ác thú tộc Tu sĩ đi. Lan, nếu ngươi không đi, chết. Hổ thần cực kỳ hạ kỳ nói. Hừ, thực sự là quỷ vọng, không phải liền là một đầu con thú đi, vừa vặn trong tay của ta thiếu một đầu luyện chế khôi lỗi hung thú, nhìn ngươi thực lực coi như không tệ. Không bằng liền lấy ngươi tới tế luyện khôi Lâu a. Vong Linh Chi Tử cười gằn, ống tay áo của hắn hất lên, liền khiến nhất cái huyết sắc khô lâu bắn đi ra. Huyết sắc kia khô lâu chính là Vong Linh Chi Tử tại bán thần điện lấy được một bộ đại đế khô lâu, về sau bị hắn khắc chế đả văn, lúc này mới trở thành bộ dạng bây giờ. Tự tìm cái chết. Ngươi dám khinh nhường ta không chết tộc đại đế di hay? Hỗn thân giống lên một tiếng, trực tiếp hướng Vong Linh Chi Tử nhảy tới. Vong Linh Chi Tử cười lạnh nói, "Hử, ngươi cuối cùng không phải đại đế, vậy thì vĩnh viễn không biết đại đế kinh khủng." Bành! Một cái màu đen đậm lóng chảo, cùng huyết sắc kia khô lâu đụng vào nhau. Cơ hội tốt Gặp hổ thần bị vong linh chi tử trọng dẫn, Bạch Lý Trạch vội vàng xoay người hướng phía trước phóng đi. Vù vù, sơn mạch ở giữa bay vụn vụt đến một đạo hắc ảnh, trong tay ngân kiếm lao vụn vụt, đem bốn phía sắt trận tất cả đều cường thế đánh nát. Nhưng vào lúc này, một đạo càng thêm thanh âm lạnh như băng truyền đến. Bạch Lý Trạch, bản hoàng hỏi lại ngươi một câu, là thân phục, vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng? 741 chương 740, đế binh đối với đế binh, là bất tử thần hoàng. Không nghĩ tới không chết thần khí tức trên thân sẽ mạnh như vậy, nơi này cách thần đàn tối thiểu nhất có hơn 10 dặm mà. Nhưng Bách Lý Trạch đã có thể cảm ứng được từ trước tới giờ không tử thần hoàng trên thân chuyển tới ý ác. Không chết thần hoàng đưa lưng về phía Bách Lý Trạch, khoác trên người một kiện máu nhuộm báo trắng, sau lưng lơ lửng ba kiện đế binh, theo thứ tự là Hạo Thiên Chủ Y, tinh hồn kiếm cùng với ngự pháp tuẫn. Cái này ba loại đế binh, mỗi một kiện đều có vô cùng ý lực, đây chính là bên trên một kỷ nguyên cổ xưa nhất mấy món đế binh một trong, nhất là Hạo Thiên Chủ Y, nghe đồn nó là dùng 81 bên trong hiếm thấy thần tài lựa chế, phía trên lại khắc chế đạo văn, một cái búa xuống, liền có thể hủy một tòa sơn mạch. Đế Bây giờ Bạch Lý Trạch có thể cảm ứng được chôi này Hạo Thiên chủ ý nóng lạnh được cuồng, cái kia cự truy đen như mực vô cùng, toàn thân tản ra ma khí, theo không chết thần hoàng hô hấp, chôi này tự truy dần dần bành trướng. Lúc này, Đoan Mộ Thương Nguyệt đã tới sát trước mặt, hắn tiện tay đối với ra mấy cái sát trận, cũng không cần hủy đi thần đàn, chỉ cần quấy nhiều không chết thần hoàng triệu hoán đế binh là được rồi. Nghe đồn không chết thần hoàng có 9 kiện đế binh, hắn đại triều lúc, thường thường sẽ đeo 9 kiện vô thượng đế binh. phục. Lý Trạch nhất trầm, đầu đàn trước không hoàng, nói, làm sao có thể? Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ để cho ta thần phục. Chính xác cùng lần trước so ra, Không Chết Thần Hoàng thực lực lại tăng lên không thiếu, hắn mặc dù không có xoay người, nhưng chỉ bằng trên người của hắn phía tức, cũng rất ít có người có thể đứng cùng hắn nói chuyện. Không đợi Bạch lý trách thoại âm rơi xuống, toàn bộ hư không giống như là bị giam cầm, liền gió đều ngừng. Không Chết Thần Hoàng không có quay người, mà là duỗi ra đầu ngón tay trên không trung điểm một cái, liền nghe bành một tiếng, Đoan một Thương Nguyệt ngược bị đánh xuyên, toàn bộ thân thể bay ngược phía sau đi. Chỉ là một ngón tay, liền đánh bay Đoan Mục Thương Nguyệt. Kỳ quái là, Đoan Mục Thương Nguyệt ngực không có đổ máu, nào giống như là một loại giam cầm thần thông, cũng không có đánh Đoan Mục Thương Nguyệt ý tứ. Lấy Không Chết Thần Hoàng thực lực, tự nhiên có thể thấy được Đoan Mục Thương Nguyệt thể nội lưu có bất tử tộc huyết hồn, cho nên mới không có đối với Đoan Mục Thương Nguyệt hạ sát thủ. Phốc. Đoàn mục Thương Nguyệt nhổ ngụm tiên huyết, một mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia người khoác huyết sắc áo khoác ngoài nam tử. Không Chết Thần Hoàng, trước kia Không Chết Thần đỉnh sau cùng hoàng giả. Không Chết Thần Hoàng ngồi xếp bằng tại thần đàn phía trước, toàn thân đều tản ra hoàng giả chi khí, nhường đám người không dám ngưỡng ngọ. Đã như vậy, như vậy bản hoàng cũng chỉ có đối với ngươi thống hạ sát thủ. Không Chết Thần Hoàng âm thanh băng kiếm chỉ lên, chỉ thấy chôi chủ một tiếng bay lên, trong nháy mắt hóa thành cự truy. Chừng vài chục trượng đột ván, chợt rơi xuống, liền Bạch Lý Trạch cũng không có phản ứng lại. Cẩn thận, gặp Hạo Thiên Chủ Ý rơi xuống, Đoan một Thương Nguyệt nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Đây chính là Đế binh, lại thêm không chết thần hoàng thực lực, rất ít hưu tu sĩ có thể ngăn cản một kích. Mau nhìn, không chết thần hoàng ra tay rồi. Đang cùng con lường ngốc nhỏ kịch chiến quân sơn, không cao cùng nhau đình chỉ công kích, tiếp đó lao nhanh lui lại. Cái kia Hạo Thiên Chủ Ý tựa hồ phong tỏa hai người, theo thứ tự là Bạch Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ. Đương nhiên, đại bộ phận áp lực đều truyền đến Liêu Lý Trạch trên thân. Hạo Thiên Chủ Ý Con lường ngốc nhỏ vội vàng đem sứ men xanh chén bể giơ qua đỉnh đầu, chỉ thấy vô tận thanh quang bắn ra, trận Hạo Thiên chủ ý ve sát. Dỗ! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia sứ men xanh chén bể cùng Hạo Thiên chủ ý đụng vào nhau, bắn ra vô số đạo khí trảm. Đế binh. Không cao trưởng lớn con mắt đạo, không nghĩ tới con lường ngốc nhỏ trên thân lại có Đế binh. Liên Bạch Lý Trạch cũng không nghĩ đến, cái kia nhìn tầm thường chén bể, vậy mà lại là một kiện Đế binh. Đế binh đối với Đế binh, gần như không chia chệ dưới, liền không chết thần hoàng cũng không nhịn được nhíu mày. Thân lại nhất tộc Nếu như ngay cả hai cái sâu kiến đều chém giết không hết lời nói, kia thật là quá mất mặt. Tinh hồn kiếm, ngưng kết tinh thần chi lực. Lúc này, lại là một thanh kiếm lớn màu bạc bắn ra, cự kiếm kia thiêu lúc lên, thả ra huy áp cường đại. Lại là một kiện đế binh. Chuyên luôn không chết thần hoàng luyện hóa ba kiện đế binh, hiện tại xem ra hẳn là thật sự. Ba kiện đế binh, vậy thì tương đương với ba tôn vô thượng đại đế buông xuống. Tiểu tử, đừng ngốc nhìn nha, nhanh chóng ngăn lại trôi này tinh hồn kiếm. Con lượm ngốc nhỏ một bộ hận thiết bất thành cứng nói. Hưu. Bạch Trạch Nhất đưa tay, chỉ thấy thần đạo kiếm bắn ra ngoài. Trôi này thần đạo kiếm thế, nhưng là thần đạo giới thủ hộ chi kiếm, nó có thể hấp thu thần đạo giới sức mạnh, cho nên cũng có đế binh uy lực. Vành đùng đùng. Muôi kiếm đối ngược cùng một chỗ, kéo dài đến mấy chục hơi thở thời gian, lẫn nhau giằng co, bất phân cao thấp, còn tốt trận. Con lửa ngốc nhỏ thở phào một cái, sủi lưng ngồi dưới đất, nuốt xuống mấy ngụm nước bọn. Lại bị chặn. Liền Quốc Luân, không cao cũng không có nghĩ đến Bách Lý Trạch trên thân sẽ có đế binh, hơn nữa uy lực còn không đủ. Lúc này, không chết thần hoàng chỉ còn lại một món cuối cùng đế binh. Đáng tiếc là, một món cuối cùng đế binh không có gì ác, chính là đẹp mấy chút. Bất quá Đúng lúc này, thần đàn run một cái, bắn ra vô số con huy, chỉ thấy thần đàn phía sau ra hiện liêu nhất đầu u ám thông đạo. Lối đi kia giống như thiên lộ một dạng, cùng hư không nối liền với nhau. Tiên lộ. Không nghĩ tới không chết thần hoàng, vậy mà cũng có thể triệu hồi ra tiên lộ. Hoàng Bết, chờ nhìn thấy tiên lộ xuất hiện thời điểm, con lường ngốc nhỏ vội vàng đứng lên, kinh hãi đạo, thành công, không chết thần hoàng đang tại triệu hoán hắn trước kia sử dụng qua vô thượng đế binh. Cùng nhân đăng Phật chủ sử dụng phương pháp không sai biệt lắm. Theo cựu tiếp thú hét, chỉ kiến nhất cán chiến mâu bay tứ tung đi ra, cái kia chiến mâu tản ra huyễn mang. Máu kia mang lộ ra có chút chói mắt, nhựa bách lý chậc bọn người mở mắt không ra. Cái kia chiến mâu cũng không biết giết bao nhiêu người, phía trên dính đầy tiên huyết. Hám Tiên Thương, trước kia không chết thần hoàng chinh chiến xa trường lúc, đã từng sử dụng qua đế binh. Haha, ha, cuối cùng đã trở về. Đương nhiên, không chết thần hoàng vươn ra cánh tay, giống như là đang triệu hoán một hình dạng, cái kia cán chiến thương tại nhìn thấy không chết thần hoàng phía sau, biểu hiện cực kỳ kích động, thịt liệt run rẩy. Ô ô. Hám Thương tản ra mang, toàn bộ hư không đều truyền khắp loại này cùng loại thu hút một dạng âm thanh. Đế binh có linh, gọi là tiên khí. Xem ra cái này chiến thương đã từng là một kiện tiên khí, là hám tiên thương, uy lực mạnh, so với bình thường đế binh đều mạnh hơn. Con lường ngốc nhỏ rúc về phía sau co lại đạo. Bạch Lý Trạch cũng là sắc mặt nghiêm trọng, chấm giọng nói, "Con lường ngốc nhỏ, nhanh lên đem trên người ngươi bảo bối lấy ra." Hừ. Bỗng nhiên, một đạo huyết mang phóng tới, mùi thương trực tiếp nhắm ngay liễu Bạch Lý Trạch cổ họng. Còn tốt Bạch Lý Trạch tốc độ phản ứng, vội vàng đem chạm Thần Đao chắn trước ngực. Thình thịch. Chỉ nghe hai tiếng rồi, cái thanh kia Thần liền bị trấn thành mảnh chính là đế binh, căn bản không phải Trảm Thần Đao có thể chống đỡ được chỉ là một thương, liền làm vỡ nát một kiện cực phẩm đạo khí. Mà cái kia cán h thiên thương thì bị bắn ra ngoài, vững vàng rơi vào không chết thần hoàng sau lưng. Nguy hiểm thật nhã. Bạch Lý Trạch cũng là một mặt nghĩ lại mà sợ, khẩn trương nói, "Con lượng ngốc nhỏ, nhanh lên đem ngươi hàng lậu lấy ra, bằng không ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận." "Không có rồi, trên người của ta chỉ có một kiện đế binh." Con lượng ngốc nhỏ lắc đầu liên tục nói. "Đây là ngươi mơ ta." Bạch Lý Trạch tâm phát xuống hung ác, đem con lượng ngốc nhỏ từ phía sau ôm lấy. Con lượng ngốc nhỏ bạo lấy nói tục đạo, nở, nhanh chóng tay, không chết thần hoàn muốn giết là ngươi cũng không phải ta." cũng lắm thì ta trực tiếp đầu hàng. Đầu hàng? Ngươi có thể không thể có điểm tôn nghiêm. Bạch Lý trách cửa trách, con lường ngốc nhỏ nhẹ xuất đạo, mà tôn nghiêm, mạng nhỏ đều nhanh không còn. Hưu. Đúng lúc này, lại là một đạo loé huyết mang trường thương rơi xuống, mùi thương tản ra chảy máu mang, đâm về phía con lường ngốc nhỏ đầu. Đúng lúc này, lại là một đạo loé huyết mang trường thương rơi xuống, mùi thương tản ra chảy máu mang, đâm về phía con lường ngốc nhỏ đầu. Lại tới. Con lường ngốc nhỏ chợt ngồi xuống thân thể, chỉ thấy cái kia thiên thương đâm cái khoảng không. Hưu hưu hưu. Chỉ thấy rầm rập chẳng chỉ thương ảnh rơi xuống. Con lượn lốc nhỏ cùng Bách Lý Trạch Chỉ có thể bốn phía trốn tránh. Lúc này, nguyên bản hắc ám tiên lộ lại bị chiếu sáng. Một cây trường cung chậm rãi bay ra, cái kia trường cung giống như là tự nhiên tạo thành, liền không lưng cũng là tảng đá lựa chế. Cái kia trường cung trường dài 3 mét, dây cung long long vẫn rồi, bắn ra từng đạo ngân sóng. Huyết Nhật cung. Con lượn ngốc nhỏ sắc mặt lại là biến đổi, nghe đồn tại Huyết Nhật cung hạ xuống xong, phương viên trăm dặm đều sẽ hóa thành huyết đậm. tuyệt là đại Không chết đưa tay cung, xoay người qua chỉ thấy hắn một đôi mắt tản ra huyết mang, trên mặt đẹp trai nhiều hơn một xóa khiếp người cười lạnh. Bách Lý Trạch, bản hoàng chinh chiến trăm ngàn năm, cho tới bây giờ không có ở trong tay ai ăn qua sẹp, nhưng ở Ma Châu thời điểm, ngươi dám hủy bản hoàng phát thân, nhường bản hoàng cỡ nào mất mặt, bất quá hôm nay, ngươi liền phải chết. Không chết thần hoàng chậm rãi kéo huyết nhập cùng, chỉ khiến nhất mai huyết sắc mũi tên xoay tròn, hình thành liêu nhất đạo huyết sắc vòng xoáy. Xiêu xiêu Huyết nhập cung bốn phía bắn ra vô số đạo huyết sắc khí kỉnh, chỉ thấy không chết thần sau lưng dâng lên một vòng huyết nhập, máu ngày dần dần phóng đại, lộ ra là chói mắt như vậy. Lại làm một kiện đề binh. Lúc này Khiếp sợ không chỉ chỉ có Bạch Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ, liền Vong Linh Chi Tử cùng Cơ Thật Hoàng cũng đều sợ choáng váng. Bởi vì Cơ Thật Hoàng cùng Vong Linh Chi Tử mới đến không lâu, cho nên bọn hắn căn bản vốn không biết nơi xa cái kia kéo cũng đúng là tiếng Tăm Lừng Lẫy Không Chết Thần Hoàng, Vạn Cổ Thần Hoàng, bên trên một kỵ nguyên mặt đại thần hoàng, cũng là tư chất cao nhất một cái. Không đợi huyết sắc kia mũi tên rơi xuống, Bạch Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ liền cảm nhận được áp lực, toàn bộ hư không giống như là bị tập trung, khiến cho Bạch Lý Trạch muốn di động một cái cũng khó khăn. Nếu bản về chân thực chiến lực, Bạch Trạch chưa chắc sẽ sợ Không Chết Thần Hoàng. Nhưng bây giờ Không Chết Thần Hoàng trong tay có Lê Bạch Lý Trạch cũng không thể chỉ bằng nhục thân cùng đế binh chống lại a. Cái này không tử thần hoàng quá độc ác, ta không phải liền làm móc ngươi mộ tổ đi. Con lửa ngốc nhỏ cảm thấy quá ngang, lấy ra một khối thanh sắc gương đồng, cái kia gương đồng lởmở vô cùng, tản ra khí tức cổ xưa. Từ trên khí tức đến xem, cái này thanh đồng cổ kính tuyệt đối là đế binh không thể nghi ngờ. Đây là cái gì? Bạch Lý Trạch ngạc nhiên vấn đạo. Con lường ngốc nhỏ gắt gao ôm lấy thanh đồng cổ kính, một mặt để phòng đạo, đồ chơi nhỏ, lần trước ta tắm thời điểm nhặt. Đồ chơi nhỏ? Ngươi con lường ngốc nhỏ trong tay tại sao có thể có đồ chơi nhỏ đâu? Hừ. Đúng lúc này, một cái huyết sắc mũi tên lăng không phóng tới, đem toàn bộ mặt đất đều nhuộm trở thành huyết hồng sắc. Coi chừng." Bách Lý Trạch vội vàng nhắc nhở, Tiên tâm đi, muốn giết Phật ra ta cũng không có dễ dàng như vậy." Chỉ thấy con lường ngốc nhỏ giơ thanh đồng cổ kính, chận viên kêu huyết sắc mũi tên. Ngay mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, viên kia huyết sắc mũi tên từ trong rách ra ra. 742 chương 741, phách tiên búa. Chặn. Không nghĩ tới cái kia thanh đồng cổ kính thật đúng là chặn Mặc dù đồng kính chặn công kích, nhưng đồng cổ kính bên trên cũng nhiều thêm một đạo Bạch Lý Trạch cùng con lượn lốc nhỏ đều thở hổn hển, một mặt nghĩ mà sợ nhìn trước mắt đây hết thảy. Nguy hiểm thật nha. Con lượn lốc nhỏ tay cầm thanh đồng cổ kính, từng bước một đi lên. Hám thiên thương. Đúng lúc này, không chết thần hoàng tay cầm trường thương màu đỏ ngỏm, một thương đâm tới, đánh vào thanh đồng cổ kính bên trên. Bang! Một tiếng vang dọn, mũi thương tản ra ra trăm trượng vết mang, cùng thanh đồng cổ kính trọng trọng đụng vào nhau. Một thương này lực đạo rất mạnh, đem Viên Mười Dặm Sơn mạch đều cho mỡ, huyết sắc gợn sóng từ mũi thương bắn ra. Cương đại sóng âm suýt chút nữa đem màng nhĩ đánh rách tả Trạch chỉ cảm thấy đầu tỉnh tỉnh giống như là bị tia chớp xẹt qua một dạng, đây nếu là người bình thường, đoan chừng đều sống chết. Con lường ngốc nhỏ, người cái này thanh đồng cổ kính rốt cuộc là thứ gì? Sao có thể ngăn trở hai cái đế binh công kích đầu? Nhìn xem không ngừng rơi xuống huyết sắc mũi tên, Bạch Lý trạch trốn ở con lường ngốc nhỏ sau lưng, thấp giọng hỏi, có thể đồng thời chống đỡ được hai cái đế binh công kích, rất rõ ràng con lường ngốc nhỏ trong tay thanh đồng cổ kính không đơn giản, có thể là một kiện bán tiên khí. Phải biết, bất kể là huyết nhật cũng vẫn là hám thiên thường, cũng là đế binh bên trong mạnh nhất tồn tại, cũng không phải bình thường đế binh có thể ngăn trở. Thanh đồng cổ kính phía trên hoa văn rất xưa cũ, sờ lên còn có chút khó giải quyết. Đồ chơi nhỏ, không có gì lớn. Con lường ngốc nhỏ qua loa lấy lệ nói, rất rõ ràng, con lường ngốc nhỏ cũng không muốn cùng Bạch Lý Trạch nói thêm cái này thanh đồng cổ kính. Thình thịch, lại là mấy chục mai mũi tên rơi xuống, đồng loạt đánh vào thanh đồng cổ kính bên trên. Phốp thử. Bạch Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ cùng nhau lui về phía sau một bước, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 100m đại địa rung động, đỉnh đầu hư không cũng bắt đầu rung động, Nước ra vô số đạo hở, càng ngày càng nhiều cựu thiên cương phong bật ra. Yên tâm đi. Không chết thần hoàng là không thể nào đánh nát thanh đồng cổ kính. Con lường ngốc nhỏ một mặt chắc chắn, từng bước một đi về phía trước đi. Cuối cùng, tại không tử thần hoàng nhất chuỗi công kích đến, Bách Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ đi tới thần đàn phía trước. Thần đàn phía trước có bày sát trận, dùng để phòng ngự phía ngoài quá nhiễu. Mà không tử thần hoàng đứng tại trong sát trận, một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia thanh đồng cổ kính. Từ thanh đồng trong cổ kính, không chết thần hoàng cảm nhận được luân hồi sức mạnh. Này khí tức tuyệt đối không sai. Nghe đồn tại cổ thần trong di tích có chín khối luân hồi bản tản phiến, chẳng lẽ con lường ngốc nhỏ trong tay thanh đồng cổ kính chính là trong đó một mảnh? Không có khả năng. Nếu như chỉ vẹn vẹn là một mảnh lời nói, tuyệt đối không có khả năng có cái chủng này đi lực. Người tới, cho bản hoàng cản bọn họ lại. Hiện tại đến Triệu Hoán khẩn yếu con đầu, Không Chết Thần Hoàng không có khả năng từ bỏ. Bên trên một kỷ nguyên các đại đạo đế truyền thừa trên cơ bản đều được, bây giờ mấu chốt nhất chính là còn giữ lại mấy món đế binh. Không Chết Thần Hoàng tổng cộng có 9 kiện đế binh: Tức Hám Thiên Thường, Huyết Nhập Cung, Tinh Hồn Kiếm, Lự Thiên La chắn, Hạo Thiên Trụ Y, còn giữ lại 4 kiện đế binh theo thứ tự là Luyện Yêu Đỉnh, Hỏa Diễm Nhất Hồn Chung cùng với Đế Quang. Đối với Không Chết Thần Hoàng tới nói, còn lại 4 kiện đế binh thiếu một thứ cũng không được, thiếu đi loại nào? Điều đối không chết thần hoàng thực lực có ảnh hưởng cực lớn. Luyện yêu đỉnh có thể luyện hóa vạn yêu, thôn phệ trong cơ thể của bọn họ yêu đàn, hỏa diễm bình có thể giúp tu sĩ nhóm lửa thần hỏa, còn có thể thôn phệ hết thể đạo hỏa, 10 phần quỷ dị. Nhiếp hồn trung, nó thế nhưng là nhiếp hồn, chỉ cần bị nhiếp hồn trung đánh trúng, thần hồn bên trong cũng sẽ bị đánh vào nhiếp hồn trung là hấn, từ đó bị không chế. Cuối cùng chính là đế quan, đây là không chết tộc lịch đại truyền thừa đế quan, nó là một bộ, ngoại trừ đỉnh đầu đế quan bên ngoài, còn có đế giáp. Kỳ thực tại tất cả đế binh bên trong, không chết thần hoàng quan tâm nhất vẫn là đế quan. Bởi vì đế quan là thân phận tượng trưng Bạch Lý Trạch cúp nhanh lên ra cổ thần di tích, ở đây không phải ngươi có thể dương mà chỗ. Lúc này, hổ thần chợt bay tới, hắn roi chảo chụp vào Liễu Bạch Lý Trạch sau lưng của. Nhưng vào lúc này, con lường nóc nhỏ chợt quay người, đem thanh đồng cổ kính đối với hướng về phía hổ thần. Hổ thần biến sắc, chỉ nghe bành một tiếng, màu đen long chảo rơi xuống thanh đồng trong cổ kính. Ân. "Hừ hừ, không gì hơn cái này, ta khi ngươi cái này cổ kính có bao nhiêu lợi hại đâu?" Hổ thần trong lòng sinh ra tức giận chi tình, chợt quát một tiếng, hấp lực vo xuống, dự định đem thanh đồng cổ kính nát. Nhưng vào lúc này Thanh đồng trong cổ kính ra hiện liêu nhất dương cung chính là huyết nhà cung bỗ nhiên máu kêu ngày cung dây cung kích thích một chút liền bắn ra trăm ngàn đạo mũi tên cuối cùng là cái gì cổ kính như thế nào mạnh như vậy coi chừng không chết thần Hoàng sắc mặt đại biến vội vàng đem ngự tiên lá chắn ném ra ngoài ẩ ẩm chỉ kiến nhất đạo bóng đen rơi xuống chắn hổ thần trước mắt những cái tiêu huyết tiến toàn bộ rơi vào ngự tiên lá chắn bên trong rất nhanh liền bị chết bể lần này hổ thần xem như nhặt về một cái, cái mạng thật cổ cái đế bên nhà vậy mà có thể mô phòng chảy máu ngày cung công kích Hơn nữa uy lực không thể so với chân chính huyết nhệ cũng kém bao nhiêu. Con lửa ngốc nhỏ, chờ ra cổ thần di tích, ngươi có thể không thể đem cái này cổ kính cho ta mượn sử dụng." Bạch Lý Trạch nuốt nước bọt nói. "Không được, tuyệt đối không được, đây chính là ta." Con lửa ngốc nhỏ trừng liễu Bạch Lý Trạch một mắt, gắt gao ôm lấy thanh đồng cổ kính. Bạch Lý Trạch xoa xoa tay nói, "Đừng như vậy hẹp hỏi đi, hai ta thế nhưng là chém qua đầu gà. Chẳng bao chạm, tại Bắc Hải thời điểm, là ai bỏ xuống ta mặc kệ?" Con lường ngốc nhỏ hừ nói. Bạch Lý Trạch đỏ mặt nói, "Ta đó là tôi luận ngươi, bằng không thực lực ngươi sao có thể tăng lên nhanh như vậy?" Tôi luyện đại gia ngươi, Bạch Lý Trạch, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn lần không nên đánh ta thành đồng cổ kính chú ý của, bằng không ta với ngươi trở mặt." Con lượm ngốc nhỏ mở miệng trách móc. "Không luận thì không luận đi." Bạch Lý Trạch đũa môi nói. Cuối cùng, con lượm ngốc nhỏ cùng Bạch Lý Trạch đi tới thần đàn phía trước. Lúc này, cửu tiếp thú cùng với dọm bị thai một đám trưởng lao đang ngồi xếp bằng tại thần đàn phía trước, ánh mắt không nháy một cái nhìn xem xa xôi thiên lộ. "Bạch Lý Trạch, bản hoàng tạm thời bỏ qua cho ngươi, các ngươi tạm thời lui ra đi." Đến rồi lúc này, không chết thần hoàng đại phải trước tiên ổn định Bạch Trạch, tuyệt đối không thể nhượng Bạch Lý Trạch quấy bọn họ triệu hoán. Vạn nhất không có triệu hồi ra Đế binh, ngược lại là triệu hắn đi ra càng thêm hung hãn tổ thú, vậy coi như xong đời. Ai biết Kỷ Nguyên này chúa tể tại bản nguyên thế giới lưu lại cái gì kinh khủng đồ vật. Căn cứ không chết thần hoàn biết, cựu tiếp thú là tiên đường lĩnh lộ giả, liền cùng người giữ cửa không sai biệt lắm, so ra mà nói, cựu tiếp thú tại tiên lộ địa vị còn không bằng 9 đầu Machu. 9 đầu Machu thế nhưng là tiên lộ kẻ săn mồi, ngoại trừ chín đầu Machu bên ngoài, trên tiên lộ còn có một đầu chiến lược thông tiên hung thú, gọi là Luân hồi thú. Luân hồi thú nắm giữ Luân hồi thần mâu, nó một ánh mắt liền có thể đem tu sĩ đưa vào bản nguyên thế giới luân hồi bàn. Liên Không Chết Thần Hoàng đối đầu Luân Hồi Thú cũng không có chắc chắn. Haha, ha, Không Chết Thần Hoàng, người sợ? Bách Lý Trạch cười như đến nói. Không Chết Thần Hoàng trầm mặt nói, "Lan." Lại không lăn mà nói, đừng trách Bản Hoàng trở mặt không quên biết." Bây giờ, Không Chết Thần Hoàng toàn thân đều lượn lờ vết mang, hô hấp thời điểm, nhưng cái kia huyết mang dần dần đã biến thành lật diễm. Nhanh chóng hủy đi thần đàn, Không Chết Thần Hoàng là ở kéo dài thời gian. Con lường ngốc nhỏ vội la lên, "Hủy đi, lấy cái gì hủy. Chẳng lẽ lấy tay sao?" Bách Lý Trạch không biết nói gì, đương nhiên là Đệ Bình. Con lường lốc nhỏ thuốc dùng nói, "Đệ Bình." Ta đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy Đế binh, liền ta trôi này thần đạo kiếm cũng chỉ là nửa Đế binh." Bạch Lý Trạch khổ sở nói, thực sự là đủ nghèo. Con lường ngốc nhỏ tiện tay đưa cho Bạch Lý Trạch nhất đem lửa, hào sảng nói, "Đưa cho ngươi, đây là ta từ yêu thần miết bản đạo tới, gọi là phách thiên hỏa, uy lực vẫn được, nhưng cần rót vào yêu lực mới được." Phách thiên hỏa, lại là một kiện Đế bình, cái này con lường ngốc nhỏ thật đúng là thần bí nha, trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy Đế binh? Hắn đến cùng cùng lão giả mù trộm bao nhiêu mộ? Ưng. Bạch Lý Trạch chợt quát một tiếng, vung lên phách thiên hỏa vọt tới. Thình thịch, kinh khí rơi xuống, Chỉ thấy hư không ra hiện liễu nhất đạo mấy trăm mét hình cùng quang trạm, dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống, đem toàn bộ thần đàn chấn động đến mức ong ong vang lên. "Không tốt, Triệu Hoán bị qué rời rồi." Cửu Tiếp Thú nhẩu ngụm tiên huyết, Hoán độc nói, "Không chết thần hoàng, nhanh chóng ngăn cản Na tiểu tử." "Không được, cái này thần đàn cần bản hoàng duy trì, bằng không thần đàn lên trận pháp liền sẽ ngừng." Không chết thần hoàng lắp đầu liên tục nói, "Bản hoàng chỉ có thể đánh xa, nhưng lại không thể rời đi thần đàn, bằng không chúng ta đều sẽ bị thương nặng." "Đáng chết." Không chết thần hoàng, "Ngươi tới được thời điểm như thế nào không mang tới mấy vị ma chủ?" Cửu Tiếp Thú Hoán trước nói. Không chết thần hoàng ngưng đạo, Những cái kia ma chủ không thể rời bỏ, như vậy đang tại tế luyện một kiện ma đạo khí, nếu như có thể đem món kia ma đạo khí luyện chế thành đế binh, tuyệt đối có thể quét ngang nam hang, cũng có thể khắc chế tôn thiên tức bộ nhào chiến thánh hoàng, cho nên bọn hắn căn bản không phân thân nổi. Huống chi, ngươi cảm thấy từ trúc lâm có ai lại là bản hoàng đối thủ. Nhanh chóng nghĩ biện pháp. Cửu Thiết Mặt Thú sắc biến đổi, trầm giọng nói, Bạch Lý Trạch cầm trong tay thế nhưng là phách thiên hỏa, chuyên môn đối phó yêu tộc. Thình thịch, liên tục mấy trục đạo hình cung trạm rơi xuống, đem thần đàn đến điểm phái đồ, nhưng ở không chết thần hoàn duy trì phía dưới, những cái kia chiến pháp cũng không có tiêu thất. Số mệnh thông, nhanh chóng thi triển số mệnh thông, có lẽ còn có thể ngăn trở Bạch Lý Trạch. Không chết thần hoàng âm thầm lo lắng nói, "Không được, Bạch Lý Trạch tiểu tử này không sợ số mệnh thông, trong cơ thể hắn giống như cũng ẩn chứa số mệnh sức mạnh, bản chủ căn bản không làm gì được hắn, bằng không tại pháp châu thời điểm, bản chủ liền hôn tay duyệt hắn rồi." Kiểu tiếp thú sau lưng long rực run một cái đạo. "Hứ." Đúng. Đúng lúc này, Bạch Lý Trạch lại là một bữa đánh xuống, bất đắc dĩ, Không chết thần hoàng không thể làm gì khác hơn là tay cầm Ngự Thiên lá chắn, lực xuống tới, ngăn trở liễu Bạch Lý Trạch phách tiến Vì duy trì thần đán, Không chết thần hoàng thế nhưng là tốn không ít tân lực. Lại thêm duy nhất một lần thao túng nhiều như vậy đối binh, tất nhiên sẽ có chút lực bất tòng tâm. Mà Bạch Lý Trạch thần lực dồi dào, lần lượt đánh xuống, lại lần thứ 99 đánh xuống thời điểm, Không Chết Thần Hoàng cuối cùng không ngăn được, lui về phía sau ba bước, lúc này mới ổn định thân hình. Huyết hồn dây leo. Cửu Tiếp Mặt Thú sắc biến đổi, trầm giọng nói, nhanh chóng phóng xuất ra huyết hồn dây leo, bây giờ có thể kéo nhất thời là nhất thời. Huyết hồn dây leo. Không được, máu kia hồn dây leo đối với ta tu luyện không được chết thiên công cực kỳ trọng yếu. Không Chết Thần Hoàng cắn răng chỉ nói. Cửu Tiếp Thú cả giận nói, Không Chết Thần Hoàng, hiện tại cũng lúc nào Nếu như thần đàn bị hủy diệt, chúng ta tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ, đến lúc đó có thể hay không còn sống rời đi cổ thần di tích cũng rất khó nói, phải biết, ngươi cũng không phải bất tử chi thân, cũng giống vậy sẽ chết. Đáng chết. Bản hoàng ở đây thể, nhất định muốn tương bách lý trạch chém thành muôn mảnh. Không chết thần hoàn 10 phần không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, đành phải đem huyết hồn dây leo thả ra ngoài. 743 chương 742, Chém đoạt đế binh. Huyết hồn dây leo. Lần này tới cổ thần di tích, chính là hướng về phía huyết hồn dây leo cùng tiên Tiêu Sải, này lại là hợp lý trách Ngay tại phách thiên đố sắp hạ xuống song, từ thần đàn bên trong bắn ra một cây vết sắc thần dây leo, cái kia thần dây leo tốc độ cũng nhanh, rất nhanh liền biến thành mười mấy cây. Cẩn thận, tuyệt đối không nên bị vết hồn dây leo của lấy, nếu không sẽ bị hút khô hết hồn. Máu này hồn dây leo thế, nhưng là thái cổ đệ nhất thần dây leo, dẻo dai mười phần, có thể so với vậy đế binh, hơn nữa nó nắm giữ ý thức, có thể thi triển thần thống, mười phần quỷ dị, tưởng tại trên tiên lộ xuất hiện qua. Con lượng ngốc nhỏ rất nhanh liền đem chính mình lo nghĩ nói ra, nhưng hắn không thể phân thân, đành phải thanh đồng cổ kính, từng bước một hướng phía trước đi. Bành như mưa rơi công kích rơi xuống. Liên con lường ngốc nhỏ cũng cảm nhận được vẻ cố hết sức. Chương 6 Kim thân. Đến rồi lúc này, con lường ngốc nhỏ không thể không tế ra vậy cái kia Tôn Kim thân. Con lường ngốc nhỏ tại Phật hiệu lên tạo nghệ rất sâu, nhất là trong cơ thể hắn tiền đình, 10 phần tinh thuần, hơn nữa liên tục không ngừng, cũng không biết giá hỏa này trên thân đến cùng có cái gì Phật bảo. Bây giờ, đối với con lường ngốc nhỏ chân thực thân phận, Bách Lý Trạch là cáng phát hiếu kỳ. Thừa dịp hết hồn dây leo công kích con lường ngốc nhỏ hở, Bạch Trạch lần nữa liền xông ra ngoài, tay trái đánh ra một mảnh đạo hỏa, mà tay phải thì vung lên vách thiên búa nhào tới. Giết hắn. Không chết thần hoàng sắc mặt vui mừng, vội vàng điều khiển ý niệm, chỉ thấy cái kia huyết hồn dây leo hướng Bách Lý Trạch bay đi. Rất nhanh, những cái kia huyết hồn dây leo liền cuốn lấy Liêu Bách Lý Trạch, hình thành liêu nhất cái hình tròn lớn, giam tương Bách Lý Trạch nốt ở bên trong. Thấy vậy, con lường ngốc nhỏ biến sắc, hoảng sợ nói, không thể nào, cứ như vậy bị gan giờ mất. Xù siêu. những cái kia huyết hồn dây leo xuyên thẳng qua tại Bách Lý Trạch quần thân, từ từ thu nhỏ, càng ngày càng gấp, giống như là muốn tương Bách Lý Trạch luyện hóa hết. Ngay tại nơi xa xem cuộc chiến cơ thượng hoàng, vong linh chi tử cũng là toàn thân bỡ ngỡ. Không ai có thể tại huyết hồn dây leo công kích đến sống sót, cho dù là đại đế cũng không được. Huyết hồn dây leo có thể chúa tệ thế gian hết thảy huyết hồn, phàm là nó nuốt lấy huyết hồn, cũng có thể thông qua huyết hồn diễn biến ra tương ứng thần thông, đây mới là huyết hồn dây leo kinh khủng nhất chỗ. Chết. Hồ Thần thử nhếch răng, một mặt tiếc hờn nói, thực sự là đáng tiếc, tốt biết bao một cái đối thủ nhà, cứ như vậy bị huyết hồn dây leo giết. Cố Luân, không cao cũng là thở vào một cái, nguyên bản thần kinh căng thẳng, lại dần dần lỏng lẻo xuống dưới. Hô. Không chết thần hoàng, Cựu Tiếp thú cũng là cùng nhau thở phào một cái, sau đó tiếp tục triệu hoán. Không bao lâu Trên tiên lộ xuất hiện mảng lớn kinh quang, giống như là có cái gì trí bảo đi ra. Dần dần, theo cái kia chí bảo bay ra, chỗ Hưu Tu sĩ đều nín thở, lại là cái gì trí bảo đâu. Tại nơi trí bảo bay ra thời điểm, toàn bộ tiên lộ bắt đầu cháy rừng rực, nhiệt độ chung quanh cũng từng bước lên cao. Là hỏa diễm bình, có thể giúp tu sĩ nhóm lửa thần hỏa, còn có thể dùng để tôi thể, chỉ tiếc, cái này hỏa bình đã từng gặp phải trọng thương, nhiều nhất chỉ có thể coi là cực phẩm đạo khí. Hồ thân phân tích nói. Cô Luân, không cao cùng nhau phụ Hòa một tiếng, liền không nói gì nữa. Những người này đều không có đi xem bị vết hồn dây leo bao trùm Bạch Lý Trạch, trong mắt bọn hắn, Bạch Lý Trạch đã là một cái người chết. Trên đời này, không có ai không sợ huyết hồn dây leo, phàm là bị vết hồn dây leo quấn lấy tu sĩ, đều sẽ bị hút khô huyết hồn, chưa từng có ngoại lệ. Haha, ha. là La Hỏa Diễm Bình, có bảo vật này, ta liền có thể bồi dưỡng một nhóm lớn thần nhân cảnh tu sĩ. Không chết thần hoàng hai mắt tỏa sáng, liền muốn hướng ngọn lửa kia bình chụp tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy huyết hồn dây leo thay đổi phương hướng, đem sông gia tiên lộ Hỏa Diễm Bình cho cầm giữ. Tới Lúc này, từ Huyết Hồn Dây Leo bên trong truyền ra liễu bác lý trạch thanh âm. Cái gì? Không chết thần hoàng sắc mặt đại biến, hắn không thể tin được, Bách Lý Trạch có thể ở Huyết Hồn Dây Leo công kích đến sống sót. Rang rắc. Ngạc nhiên một màn xảy ra, chỉ kiến Bách Lý Trạch đại miệng miệng to gặm Huyết Hồn Dây Leo, dọa đến Huyết Hồn Dây Leo liền muốn quay người lao tẩu, nhưng lại bị Bách Lý Trạch cầm giữ. "Ân, vẫn được, tính bền dẻo mười phần, rất có nhai đầu, gặm một cái, có thể tiết kiệm ta mười mấy năm tu luyện." Trạch gặm Huyết Hồn Dây Leo, giống như rễ huyết mục ma thần, ba khi ầm ầm xuống thần đàn bên trên. Bây giờ Bạch Lý Trạch toàn thân huyết hồn sôi trào, tại hắn sau lưng, càng là lơ lửng trấn ma tháp. Làm cho người kinh ngạc chính là, Bạch Lý Trạch sau lưng trấn ma trong tháp màu máu xích sắt bị huyết hồn dây leo thay thế. Đây quả thực là thần tích nha, liền không chết thần hoàng cũng không có nghĩ đến huyết hồn dây leo sẽ bị Bạch Lý Trạch luyện hóa, hơn nữa cùng trấn ma tháp hòa thành một thể. Chỉ tiếc, trấn ma tháp cùng huyết hồn dây leo cũng không thể chân chính dung hợp, trừ phi dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy luyện mới được. Đây chính là hỏa diễm bình sao? Hảo tục tên. Bạch Lý Trạch đem hỏa diễm bình thu vào, tiếp đó một quyền đập về phía thần đàn. Dương tay Không chết thần hoàng sắc mặt đại biến, vội vàng đem Ngự Thiên La Chắn ném ra ngoài. "Bành!" Ngự Thiên La Chắn trong nháy mắt bay chướng, giống như một bức tượng, chắn thần đàn phía trước. Bạch Lý Trạch vung lên Phách Thiên Búa điên cuồng bổ mấy lần, đem Ngự Thiên La Chắn bổ đến ù ù vang dội, giống như cửu thiên thần lôi đồng dạng. "Cửu Kiếp Thú!" Tại đánh bay Ngự Thiên La Chắn phía sau, Bạch Lý Trạch vung lên chiến phủ bổ về phía Cửu Kiếp Thú. Cửu Kiếp mắt thú tự căng thẳng, nhìn xem dần dần rơi xuống chiến phủ, sau lưng nó một đôi long dược bỗng nhiên gấp cùng một chỗ, phía trước. Phốc phốc. Liên tục mấy chục đạo thú huyết phun ra, Thú liền bị chém thành lỗ thủng thần!" Không chết thần hoàng vội vàng thu hồi Hám Thiên Thương, đồng thời mệnh lệnh hộ thần bọn người hồi viên. Nhưng mà, đã muộn. Chết. Tại Bạch Lý Trạch hợp lực công kích đến, cựu tiếp thú bị quất bay ra ngoài, trọng trọng rơi xuống ngoài mấy trăm thước trong sơn cốc, tiếp theo chính là một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Ầm ầm. Trong hư không thông đạo cũng bắt đầu khép lại. Gặp tiên lộ dần dần biến mất, Không chết thần hoàng sắc mặt đại biến, tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, chợt quay người tấn công về phía Liêu Thiên Thương cùng, cùng đồng thôi động, lập tức, đại địa lăn toàn bộ cổ thần di tích đều bị, bị tác động đến. Rống rống. Nổi giận, Không chết thần hoàng nổi giận. Hắn không tiếp tiêu hao trăm năm quả nguyên, vị chính là Triệu Hồi Gia tiết lộ, lại lần nữa trưởng không chín đại đế binh, thử hỏi đến lúc đó còn có ai lại là Hắn Không Chết Thần Hoàng đối thủ. Nếu như Không Chết Thần Hoàng có thể luyện hóa chín đại đế binh, tương lai Hạo miệng và giới trở thành vạn giới chúa tể mộng tưởng sẽ thực hiện. Tới lúc đó, Hắn Không Chết Thần Hoàng chính là duy nhất trong thiên địa. Bất luận kẻ nào, đều ngăn cản không được Không Chết Thần Hoàng bước chân. Thế nhưng là, bây giờ hết thể đều biến thành bột nước, chín kiện đế binh chỉ chịu hắn đi ra 6 cái không nói, còn có một cái bị bách lý trạch cướp đi, đây chính là Không Chết Thần Hoàng bồi dưỡng thần nhân cảnh cao thủ chí bảo. Hám Tiên Ba Tức Không chết thần hoàng vung lên chiến thương, cùng Bạch Lý Trạch đánh nhau ở một cái lên. Mà Bạch Lý Trạch thì vung lên chiến phủ xuống tới, tại vết hồn dây leo phụ trợ phía dưới, Bạch Lý Trạch toàn bộ thân thể đều đắm chìm trong trong huyết khí, giống như là có dùng không hết thần lực. Bành. Hai người lần thứ nhất giao phòng, riêng phần mình dùng tốc độ cực nhanh tối lui. Bành bành bành. Lại là liên tục 3 lần đổi binh, Bạch Lý Trạch cùng Không chết thần hoàng cũng là hướng phía sau lui nhanh, sau đó lại xung tới. Đang giao thủ mấy trăm chiêu phía sau, toàn bộ hư không đều bị nát, lại thêm những cái kia đế binh rất nhanh, ngàn làn sóng trong hồ cấm chế liền bị chẻ vỡ. Đông Nhân, ngàn làn sóng hồ phát triển mạnh mẽ, giống như hồng thủy mở rộng, quần quần ma đến, rất nhanh liền đem dọn bi thai tổ địa cùng che mất, liền thần miếu cũng không ngoại lệ. Nhìn xem bị hồng thủy nuốt mất thần miếu, không chết thần hoàng triệt đệ nổi giận, liền tổ địa đều bị hồng thủy ngập, cái này khiến hắn như thế nào đi đối mặt thần ma trong cổ mộ tổng nhân. Huyết nhục cung, Hám tiên thương, Tinh hồn kiếm, Hạo thiên trụ y, Ngự thiên lá chắn. Đến lúc này, không chết thần hoàng cũng nhịn không được nữa, hắn thể, mặc kệ trả giá ra sao, đều phải tương bách lý trách chém giết ở đây. Năm đại đế binh đồng thời phát huy, mang cho Bạch Lý Trạch áp lực tuyệt đối không kém hơn năm tôn đại đế đồng thời công kích. A! Bạch Lý Trạch hai tay nắm phách thiên búa ngăn tại trước ngực, sau lưng huyết hồn dây Leo cũng cảm nhận được uy hiếp lớn lao, trực tiếp rút về chấn Ma Tháp. Chết! Bạch Lý Trạch, bản hoàng nhất nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không chết thần hoàng đại phát huy, uy, hai tay vũ động, liền gặp năm đại đế binh như mưa rơi tấn công về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Lúc này, Bạch Lý Trạch chỉ có thể dựa vào phách thiên phòng ngự, trừ cái đó ra, Bạch Lý Trạch nghĩ không ra bất luận một cái nào binh khí nào khác tới. Ngũ Lôi Ngọc Tỷ, không được! Bây giờ Ngũ Lôi Ngọc Tỷ còn không phải đế binh, tuyệt đối không thể bị không chết thần hoàng hủy đi, bằng không rất khó chữa trị. Có vẻ như Bạch Lý Trạch ngoại trừ thần đạo kiếm cùng phách thiên đũa bên ngoài, liền sẽ không có những đế binh khác. Cuối cùng, tại năm đại đế binh công kích đến, Bạch Lý Trạch có chút không chịu nổi, hắn toàn bộ nhục thân đều ở đây đổ máu, trên người chiến giáp đều bị đế binh cho chém vỡ. Thanh đồng cổ kính. Đúng lúc này, con lường ngốc nhỏ xuống tới, hai tay nâng cao thanh đồng cổ kính, chỉ thấy thanh đồng cổ kính lập mấy đạo thanh mang, dần, dần thành liêu bản Tại những cái kia đế binh sau khi rơi xuống, Công kích của bọn nó cũng đều bị thanh đồng cổ kính bắn ngược trở về. Luân hồi bàn. Không chết thần hoàng sắc mặt đại biến, đây chính là bên trên một kỷ nguyên luân hồi bàn, có thể hấp thu đế binh bên trong còn sót lại nguyên lực. Lại tiếp như vậy, mấy món này còn sót lại đế binh cũng sẽ biến thành đạo khí, đến lúc đó còn thế nào xương bá thần ma của mộ? Thần hoàng đại nhân, mau mau rời đi cổ thần di tích, di tích này bị đế binh cho đánh nước, lại thêm thần miếu bị hủy diệt, không gian nữa canh giờ, cổ thần di tích nhất định hủy diệt. Lúc này, hồ bay tới, vội khuyên can. Đúng nha thần hoàng đại nhân, thần miếu bị hủy diệt, chúng ta lưu tại nơi này cũng không ý nghĩa gì. Không bằng tạm thời rời đi à, chờ tứ đại ma chủ rảnh tay, lại nghĩ biện pháp triệu hồi ra còn lại đế binh. Côn Luân, không cao cũng đều khuyên can, không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Không chết thần hoàng vội vàng thu hồi đế binh, hô hào tiếng nói, "Đi!" Rống. Hổ thân gầm hét một tiếng, trở đi không chết thần hoàng, màu đen long trảo tại trên nước một điểm, toàn bộ thân thể hóa thành bóng đen, chọc thủng đỉnh đầu tinh bích, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chờ không chết thần hoàng sau khi rời đi, bách lý Trạch cùng con lường lóc nhỏ mới thở phào một cái, đặt nông ngồi ở bệ tan cảnh thần đàn bên trên, tùy ý thần đàn phiêu đãng tại ngàn làn sóng trên hồ. Đế binh, vong linh chí tử, cơ thật hoàng liếc nhau một cái, bọn hắn biết cơ hội khó được, vừa rồi vì ngăn trở không chết thần hoàng công kích, Bạch Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ thế nhưng là tiêu hao hết tinh khí, thực lực bây giờ giảm lớn, không đủ trước đây 1%, chính là đánh giết Bạch Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ thời cơ tốt nhất. Thử hỏi, có ai sẽ bỏ qua cơ hội lần này? Nhất là Họa Diễm Bình, nó có thể tạo ra một nhóm thần nhân cảnh tu sĩ, cho dù ai đều sẽ động tâm. Vong linh Tri tử, cơ thật hoàng liên nhau, quan Minh lâm đạo, Bạch Lý Trạch, ngươi nặng, tội ác mập trời, hôm nay, chúng ta liền thay trời hành đạo, giết ngươi tại cổ thần di tích cũng coi là cho thần đạo giới đám người một cái công đạo. 744 chương 743, hẹn hạ huyết hồn dây leo. Trung quanh cũng là một mảnh tiếng chiến phạt, kỳ thực những tu sĩ kia chính là hướng về phía Bách Lý Trạch cùng con lượng ốc nhỏ trong tay Đế Binh đi, một kiện Đế Binh, đây chính là tương đương với một tôn đại đế nhà. Ở nơi này tinh khí mỏng manh thời đại, có thể tu luyện thành đại đế tu sĩ thật sự là có ít, hơn nữa cho dù có, cũng là tu luyện hơn ngàn năm lão ngôn đồng, những tu sĩ này phần lớn thọ nguyên không nhiều. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, một kiện Đế Binh ý nghĩa tuyệt đối phải lớn hơn một tôn đại đế. Tại Vong Linh chi tử, Cơ chân hoàng dẫn đầu dưới, chỉ thấy phụ cận tu sĩ đô cùng nhau lơ lửng tại ngàn làn sóng trên hồ, con mắt nhìn chừng chừng lấy những cái kia đế binh. Tại tất cả đế binh bên trong, để cho vong linh chi tử, cơ chân hoàng động tâm chính là hỏa diễm binh, bởi vì hỏa diễm binh có thể giúp tu sĩ nhóm lửa thần hỏa, đối với những cái kia không thể nhóm lửa thần hỏa tu sĩ tới nói, đây tuyệt đối là phúc âm của bọn họ. Mặc kệ trả giá giá bao nhiêu, vong linh chi tử, cơ chân hoàng đều phải nhận được món kia đế binh. Hèn hạ. Các ngươi quá hèn hạ, nếu không phải là Bạch Lý Trạch, các ngươi đoán chừng đều sớm bị không chết thần hoàng giết chết. Lúc này, mực tím vân vọt lên, cả đến Liêu Bạch Lý Trạch trước mặt. Các vong linh chi tử nhìn thấy mực tím vân thời điểm, trước mắt hắn sáng lên, trầm giọng nói, "Chư vị, đều nhìn thấy à, Bạch Lý Trạch vậy mà cấu kết thần ma tộc tu sĩ, nói không chừng phía trước là hắn cùng zombie thai liên hợp diễn một tuần kịch, vì chính là tê liệt chúng ta." Vong linh huynh nói không sai, Bạch Lý Trạch tính tình xảo trá, lại nói, liền Bạch Lý Trạch điểm này có lượng, làm sao lại là bất tử thần hoàng đối thủ? Phải biết, không chết thần hoàng thế, nhưng là có năm kiện đế binh." Lúc này, Cơ Trần Hoàng lại thêm dầu thêm mỡ nói, Những thứ này tu sĩ Đô Không Lốc, mặc dù bọn hắn biết Bách Lý Trạch cùng Dọm Bỉ Thai không có cái gì liên quan, nhưng vì nhận được hỏa diễm bình cùng với khác đế binh, bọn hắn không thể không phối hợp cơ chân hoàng. Đế binh sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, cùng đế binh so ra, chết đến mấy tộc nhân tính là gì? Đạo Đức Giả. Một tím vân biên sắc, huy kiếm xuống tới. Thần Ma Âm Dương kiếm. Chỉ thấy mực tím vân hai tay huy kiếm, hướng cơ chân hoàng cùng vong linh chi tử vào tới. Lập tức, trong hư không xuất hiện hai đạo kiếm khí, đỏ lên tối sầm, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành hai đầu chân long, cùng nhau xuống tới. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vong Linh Chi tử sắc mặt phát lạnh đạo: "Cơ Chân Hoàng, người dẫn người giết Bách Lý Trạch, ra tới ngăn lại Mặc Tím Vân." "Hạo." Mặc dù Cơ Chân Hoàng biết, đây là Vong Linh Chi tử trò vặn, vì chính là thăm dò một chút Bách Lý Trạch, hắn đến cùng có bị thương hay không. Tại Không Tử Thần Hoàng năm kiện đế binh anh sát phía dưới, liền xem như đại đế cũng phải thụ thương. Đoán chừng Bách Lý Trạch cũng thụ rất nặng thương, nhưng cân nhắc đến Bách Lý Trạch trí đấu xấu rất nhiều, hơn nữa còn có kỹ thuật diễn xuất tính xảo, cho nên Vong Linh Chi tử không thể khinh phòng. "Chư vị, các ngươi có phải hay không có chút quá?" Đoan Thương nguyên sắc mặt phát lạnh, tay đánh ra mấy đạo sát trận. Lốt bút nhưng đều bị cơ chân hoàng dùng lôi điện cho đánh sát, phải biết cơ chân hoàng thế nhưng là tu luyện bá đạo lôi điện một chồng, thực lực thâm bất khả chắc, so đoan mộc thương nguyệt nhưng là muốn cao hơn mấy cái thứ bậc. Tuy cũng là thiên kiêu, nhưng thực lực nhưng lại có khác biệt một trời một vực. Nếu bàn về chiến lực, cơ chân hoàng tuyệt đối có thể vung đoan mộc thương nguyệt mấy con phố. Tại cơ chân hoàng công kích đến, đoan mộc thương nguyệt căn bản không có sống sót có thể. Thử lôi phá. Lúc này, cơ chân hoàng một cái bước xa phóng đi, huy quyền đánh bể những cái kia sắc trận, màu quyền mang đánh về phía đoan mộc chỉ thấy vô số đạo tử lôi nổ tung, đem đoan mộc thương nguyệt thương. Đoan Mộ Thương Nguyệt biến sắc, trực tiếp rơi xuống trong nước, liên tục nôn mấy ngụm máu tươi. Thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù cũng là thiên kiêu, nhưng bọn hắn chiến lệch thật sự là quá lớn. Đúng nha, chỉ cần cơ chân hoàng chịu ra tay, tất nhiên có thể đánh giết Bạch Lý Trạch. Có đạo lý, nếu là Bạch Lý Trạch tụt cùng thời điểm, có lẽ có điểm độ khó, nhưng hiện tại Bạch Lý Trạch bị đế binh gây thương tích, trong thời gian ngắn căn bản không khôi phục lại được. Nhìn xem rơi vào trong nước Đoan Mộ Thương Nguyệt, tất cả mọi người làm mặt coi thường, căn bản lười đi lý tới cái gì tiên kiêu. Những thứ này tu sĩ đôi nhìn về phía lơ lửng ở trên mặt nước Bách Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ, trong mắt bọn hắn, Bạch Lý Trạch cái gì, hết thể không trọng yếu, là tối trọng yếu hẳn là Đế binh. Con lường ngốc nhỏ, người đi lên ngăn lại cơ chân hoàng, mang ta khôi phục một chút. Bạch Lý Trạch vội vàng thôi động lên tiên công, bắt đầu khôi phục. Nhưng hộ thần trong di tích tinh khí quá mức mỏng manh, chiếu tốc độ này xuống, không có một cái nào canh giữ, căn bản không có khả năng khôi phục lại. Coi như khôi phục, cũng chưa chắc có thể từ nơi này ra ngoài. Không được, vừa rồi tiêu hao quá lớn, Phật gia ta làm một chút khí lực cũng không có. Nếu như ngươi còn có chút lương tâm a mà nói, cũng là ngươi đi lên ngăn lại hắn, để cho ta ở đây khôi phục a." Con lường ngốc nhỏ ho khăn huyết, thở hồn hển nói. Bạch Lý Trạch Biến sắc, "Vấn đạo, ngươi cần thời gian bao lâu?" "Một canh giờ, chỉ cần ngươi có thể dây dưa một canh giờ, ta liền có thể chạy ra cổ thần di tích." Con lường ngốc nhỏ đâu ra đấy nói? Đánh rắm, ngươi đi ta làm sao bây giờ?" Bạch Lý Trạch khỏe miệng co quắp rồi một lần, tức giận đạo, "Cái này dễ thôi nha, ngươi đem hỏa diễm bình cho ta, Dạng này ngươi liền không có cái gì chịu, ngược lại bọn họ là hướng về phía đế tới, nói không chừng ta liền có thể hấp dẫn lực chú ý." như vậy, ngươi cũng có thể bảo trụ một mạng." Con lường ngốc nhỏ hào tâm khuyên. Bạch Lý Trạch cả giận nói, "Ngươi thật coi ta khờ nhà, đem hỏa diễm bình cho ngươi." Nói đùa cái gì? Ngươi như thế nào không đem thanh đồng cổ kính cùng Hóa Thiên Đoàn cho ta? Tiếp lấy, Bạch Lý Trạch lại chừng con lường ngốc nhỏ một cái nói, "Con lường ngốc nhỏ ý đồ xấu thật đúng là nhiều, bất quá cũng là giác rời ý tưởng, ra hỏa này rõ ràng chính là cầm Bạch Lý Trạch làm bia đỡ đạn. Cái này còn không đều tại ngươi, ngươi xem, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cửu nhân, ngay cả một cái bằng hữu cũng không có, bằng không hai ta cũng sẽ không chật vật như vậy." Con lường ngốc nhỏ bực tức đáp, Bạch Lý Trạch vấn đạo: "Lão già mù đâu? Như thế nào không có thấy hắn? Còn có Thiên Nguyên lao đầu, mau để cho bọn hắn đi ra cả cản." Khục khụ, cái kia, vừa rồi tại Đào mộ thời điểm, ta đem lão già mù cùng Thiên Nguyên lão đầu vây ở trong phần mộ, đoán chừng bây giờ còn tại vì như thế nào trốn ra được phát sầu đâu." Con lửa ngốc nhỏ lúng túng cười nói: Hố hàng, cái này con lửa ngốc nhỏ thực sự là hỗ hàng, liền lão già mù đều bản đứng, đúng là hết chữa." Có thể hiện tại Bạch Lý Trạch không sử dụng ra được một điểm phí lực, mà đúng lúc này, đậy trời lôi điện rơi xuống, chỉ thấy cơ chân hoàng giống như cái thế ma thần mở mộ dạng, một quyền đánh phía Liêu Bạch Lý Trạch, quên một vòng, Bạch Lý Trạch liếc qua Ma Lục Đạo cùng Kim Bất Diệt, thấy kia hai người cùng tồn tại đứng chung một chỗ, nhưng không có xuất thủ cứu Bạch Lý Trạch kỳ tứ. Hiện tại cái này dưới tình huống, chỉ cần không phải đồ đẩn, liền sẽ không có người ra tay. Có cơ chân hoàng cùng vong linh chi tử tại, sẽ không có người có thể cứu đi Bạch Lý Trạch. Chậc chập, tiểu nha đầu, và người cũng nghĩ ngăn đón ta. Đúng lúc này, vong linh chi tử dùng màu trắng khô lâu tay nắm lấy mực tím vân bạ vai, sắc khí lâm nhiên nói, "Bạch Lý Trạch, giao ra binh, đồng thời tại chỗ phế bỏ tu vi, nói như vậy, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Vành Đúng lúc này, cơ chân hoàng nắm đấm rơi xuống, chỉ thấy vô số đạo tử sắc lôi điện bắn ra. Bất đắc dĩ, con lường ngốc nhỏ không thể làm gì khác hơn là đem thanh đồng cổ kính ngăn tại trước ngực. Còn tốt cái này thanh đồng cổ kính hóa giải đại bộ phận kinh lực, nhưng vẫn là có không ít kình lực xuyên thấu thanh đồng cổ kính, trực tiếp đánh vào con lường ngốc nhỏ ngực. Cơ chân hoàng, tin hay không Phật ra móc ngươi tiệt tiên giáng mộ. Con lường ngốc nhỏ nôn một đốm máu, phẫn nộ quát, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, chỉ cần Phật gia ta một ngày không chết, các ngươi liền mơ tưởng ngủ giớp, Phật gia ta nhất định phải đem các ngươi mộ tổ cho móc. Con lường ngốc nhỏ ngang dọc thần đạo giới nhiều năm như vậy, Đâu chịu nổi loại khuất phục này. Có thể con lường ngốc nhỏ uy hiếp cũng không có dọa lùi cơ chân hoàng bọn người, ngược lại là khơi dậy những người kia trong lòng lệ khí. Giết chết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn một ngày không chết, cái kia đến lúc đó chết nhưng chính là chúng ta. Không đợi con lường ngốc nhỏ thoại âm rơi xuống, chỉ thấy rầm rập chẳng chị thân ảnh rơi xuống, hướng con lường ngốc nhỏ nhào tới. Cơ hồ mỗi cái tu sĩ đô sứ xuất mạnh nhất đoàn sát thủ, vì chính là đem con lường ngốc nhỏ cùng Bách Lý Trạch Tuyệt sát tại ngàn lần sóng ừ, muốn giết ta Bạch Lý Trạch, cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch Lý Trạch không nói hai lời, trực tiếp thôi động lên Bộ Thiên Công, một trường đem chấn ma tháp đánh bay ra ngoài. Ở thời điểm này, Bạch Lý Trạch không thể làm gì khác hơn là thôi động lên Bộ Thiên Công, bởi vì đây là hắn duy nhất đường sống. Bộ Thiên Công có thể bổ sung tinh khí, nhưng lại phải lấy thọ nguyên làm giá. Có thể hiện tại Bách Lý Trạch đã không có lựa chọn, tất nhiên những tu sĩ này muốn giết hắn, vậy hắn Bạch Lý Trạch cũng không tất yếu nâng tay, đành phải hợp lực phản kích. Con lượn ngấp nhỏ, người trước chưa thương. Bách Lý Trạch chân phải tại ngàn làn sóng trên hồ bắn ra, trở tay một trường vô đến rồi thần đàn bên trên, chỉ thấy thần đàn hóa thành một đạo bóng trắng, tối lui đến mấy ngàn mét có hơn mà Bạch Lý Trạch thì ngăn cản những tu sĩ kia. Tại trấn ma tháp xuất hiện thời điểm, cơ hồ chỗ hưu tu sĩ đều ý thức được không ổn, từ chấn ma trong tháp bắn ra vô số đầu huyết sắc sợi đằng, những cái kia sợi đằng dùng tốc độ cực nhanh công kích tới, phàm là bị huyết hồn dây leo đánh chúng tu sĩ, đều bị Bạch Lý Trạch luyện hóa. Quả nhiên, tại luyện hóa những tu sĩ kia phía sau, Bạch Lý Trạch sắc mặt chuyển tốt rất nhiều, nhưng tương tự, Bạch Lý Trạch trong cơ thể sát khí cũng nhiều không thiếu. Lại tiếp như vậy, Bạch Lý Trạch liền sẽ đánh mất ý chí, có thể hiện tại Bạch Lý Trạch đã ngăn cản không nội trong lòng đối với thực lực loại kia khát vọng. Bây giờ Chỉ có tăng cao thực lực mới có thể bảo mệnh, cho nên Bách Lý Trạch không thể chết, mặc dù hắn không sợ chết. Nhưng bây giờ lão cha Bách Lý tỷ sinh mệnh nguy cấp, đang tại noi theo người xưa núi kéo dài hơi tàn, có lẽ không thành được thời gian dài bao lâu. Còn có mẫu thân Thủy Ma Đại Đế, nàng tuy là Đại Đế, nhưng không thể không tại tháp 7 bậc trong tháp chịu khổ. Nếu như lúc này Bách Lý Trạch chết đi, như vậy hết thể đều xong, Thủy Ma Đại Đế trước kia làm ra hy sinh cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lùi! Thấy kia chút đến gần tu sĩ Đô bị huyết hồn dây leo thắt cổ, cơ chân hoàng biến sắc, trầm giọng nói, tuyệt đối không nên bị huyết hồn dây leo cuốn lấy, hiện tại Bạch Lý Trạch Kỳ ý thức sắp sụp đổ, có lẽ không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ bị huyết hồn dây leo thôn phệ hết ý thức. Không tệ, lúc này huyết hồn dây leo đang cùng Bạch Lý Trạch tranh đoạt trấn ma tháp thuộc về. Huyết hồn dây leo, thái cổ đệ nhất thần dây leo, tự nhiên có ý thức. "Tiểu tử, thần phục ta đi, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng hạ ta?" Huyết hồn dây leo cười quẻ dị một tiếng nói, "Nhớ năm đó, ta cũng là trên tiên lộ kẻ săn mồi, bất quá cùng chín đầu ma chú bất đồng chính là" Ta chỉ tôn phệ những cái kia đại đế huyết hồn, nhưng lại không muốn giết chết bọn hắn, cũng không phải lòng ta từ đưa tay, mà là không muốn lấy phía sau không có huyết hồn tồn vệ. Ngươi biết, mắt của ta quang rất cao, đồng dạng đại đế huyết hồn căn bản trước mắt. 745 chương 744, đại đế kiếp. Ngươi lai, like, máu này hồn dây leo chính là hướng về phía chấn ma đi, cũng khó trách Bách Lý Trạch sẽ dễ dàng như vậy hàng phục huyết hồn dây leo. Quả nhiên xào trá. Chớ quên, huyết hồn dây leo thế nhưng là thái cổ đại nhất thần dây leo, kể từ nó chạy ra tiên lộ phía sau, có thể nói là khắp nơi tọc sát, cũng coi như là dẫn dắt một cái thời đại. Huyết hồn dây leo tại thôn phệ huyết hồn đồng thời cũng sẽ thôn phệ một chút thân hồn, tự nhiên trở nên xảo trá vô cùng. Thân phục, là người đường ra duy nhất, Bách Lý Trạch, người đã không có lựa chọn, người rựa vào bổ thiên công duy trì thể nội tinh khí chuyển vận, nhưng cái này đối ngươi thọ nguyên tiêu hao rất nhiều, nhiều nhất 10 hơi thời gian, bên trong cơ thể ngươi sinh mệnh lực liền sẽ trôi qua hầu như không còn, đến lúc đó cũng chỉ có một con đường chết. Huyết hồn dây leo thanh âm lần nữa chuyển đến, cười lạnh nói, mà trấn cũng sẽ bị ta một chút hóa điểm đi, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi cầm tù tại ma tháp, đó ngày máu của người hồn, người thân là trong cơ thể huyết hồn thế nhưng là rất tinh khiết. Hử, không có khả năng. Đã như vậy, vậy ta liền giết ngươi, triệt để phá hủy thần hồn của ngươi. Bạch Lý Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, đem Bổ Thiên Công thôi động đến cực hạ, phẫn nộ quát, mỗi người đều biết chết, nhưng ta Bạch Lý Trạch tuyệt đối sẽ không chết ở trong tay của ngươi. Huyết Hồn Dây Leo, không nghĩ tới tâm tư ngươi quá rất sâu, đoán chừng ngươi cũng là cố ý bị không chết thần hoàng luyện hóa a. Ha, ha đương nhiên. Không có ai biết, lúc này Bạch Lý Trạch đang cùng Huyết Hồn Dây Leo tránh thoát Ma Tháp trở về, ai trước giết chết đối phương, người đó liền có thể luyện hóa Ma Tháp, từ đó thu hoạch được Trấn Ma trong tháp phong ấn tinh khí. Xung quanh tu sĩ thấy kia chuốt huyết hồn dây leo bốn phía bay vụt, phàm là bị huyết hồn dây leo cuốn lấy tu sĩ, đều trong nháy mắt biến thành huyết khí. Huyết hồn dây leo tốc độ công kích quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, liền cơ chân hoàng cùng vòng linh chi tử có chút trợn tròn mắt. Bất quá bọn hắn nhìn ra được, những cái kia huyết hồn dây leo giống như đã không nhận Bạch Lý Trạch đã không chế. Quả nhiên, trời sinh tính xảo trá huyết hồn dây leo là tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ làm người khác khôi lỗi. Nếu như là Bạch Trạch tại thời kỳ đỉnh phong, đương nhiên sẽ không sợ huyết hồn dây leo, nhưng bây giờ khác biệt, ở nơi này phong bế cổ thần trong di tích, một khi tinh khí trôi qua, chỉ có thể dựa vào dược liệu để duy trì. Lơ lửng tại ngàn làn sóng trên hồ, bốn phía giống tuyết, Bạch Lý Trạch muốn bổ sung tinh khí gần như không có khả năng. Phía trước Bạch Lý Trạch còn muốn mượn trợ Chấn Ma Tháp khôi phục thực lực, nhưng bây giờ Chấn Ma Tháp bị Huyết Hồn Dây Leo đã khống chế một nửa, tại không có triệt để đánh giết Huyết Hồn Dây Leo phía trước, Bạch Lý Trạch căn bản không luyện hóa được Chấn Ma trong tháp phong ấn tinh khí. Haha, ha, vô dụng, Bổ Thiên Công đánh đổi quá lớn. Huyết Hồn Dây Leo tiếng cười trói tai đến, ý nói: Trạch cùng Hồn Dây Leo tại hư vô không gian đánh nhau, đánh khó hòa giải, lệnh Bạch Lý Trạch sợ là, phàm là hắn biết thần đồng, Huyết Hồn Dây Leo đều sẽ" Đến rồi lúc này, Bách Lý Trạch mới biết được huyết hồn dây leo kinh khủng. Chỉ cần bị huyết hồn dây leo thôn phệ hết huyết hồn, nó liền có thể diễn biến ra tương ứng thần thông. Không thể không nói, huyết hồn dây leo thực sự rất khủng bố. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Huyết hồn dây leo tùy ý trên không trung bay đi lại, cười gần nói, "Kinh ngạc hơn còn tại đằng sau đâu, kế tiếp ta liền thi triển số mệnh thông, đưa ngươi nhục thân cùng thần hồn bóc ra." Số mệnh thông? Không nghĩ tới huyết hồn dây leo vậy mà lại cửu thú số mệnh thông. Nhưng vào lúc này, chỉ kiến nhất đoàn bóng đen, đập một tảng đá lớn bay tới. Chín đầu Machusasa đã nhìn thấy Liễu Bạch Lý Trạch, nhưng nó sợ thủy cho nên mới một mực tại bên bờ quan sát. Sợ thủy cũng không phải nói chín đầu ma chu gặp thủy sẽ chết, mà là bởi vì trong nước, lực chiến đấu của nó sẽ phải chịu ảnh hưởng. Haha, ha, ha Bách Lý Trạch, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chết ở huyết hồn dây leo trong tay, thực sự là báo ứng nha. Chín đầu ma chu chạy nước bọn, phun ra mấy chục cây màu sắc bất đồng tơ nện, những cái kia tơ nện giống như lợi kiếm một dạng, đâm về Liễu Bạch Lý Trạch. Chín đầu ma chu để ý là Bạch Lý Trạch trong cơ thể huyết hồn, nếu như có thể luyện hóa con ác thú huyết hồn, như vậy thực lực của nó liền sẽ tăng thêm không thiếu. Đối với chín đầu ma chu nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Cơ chân hoàng, làm sao bây giờ? Vong linh chi tử nắm lấy Mộ Tím Vân, quay đầu vấn đạo, liền chín đầu Ma Chu đều tới, xem ra chúng ta cướp đoạt đế binh, kế hoạch muốn đã qua một đoạn thời gian. Không nội, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Cơ chân hoàng thế nhưng là gương mặt chờ mong, cười gần nói, đối với chúng ta tới nói, cái này cũng là một lần cơ hội ngàn năm một thở, bây giờ chín đầu Ma Chu cùng huyết hồn dây leo đều ở đây tranh đoạt bách lý trạch, tất nhiên sẽ phát sinh huyết chiến, đến lúc đó chúng ta liền có thể có được ngư ông thủ lợi. Cao Minh, thực sự là Cao Minh nha. Vong linh chi tử hai mắt tỏa sáng, mừng thầm đạm quyết hồn dây leo thế nhưng là thái cổ đệ nhất thần dây leo, chắc hẳn quá cổ đan giới đám kia tu sĩ sẽ rất yêu thích. Vừa dứt lời, liền kiến nhất đạo thân ảnh bắn dọi đi qua, tốc độ cực nhanh, người kia mặc cẩm bảo, trong tay mang theo một cái đại đỉnh, đang hướng Bạch Lý Trạch bên này vào tới. Hoàng Bét lại tới một cái phân canh. Cơ chân hoàng một mặt không vui nói, đối với cơ chân hoàng tới nói, sau lưng những tán tu này cũng không có chút nào sợ, để cho cơ chân hoàng kiêng kỵ là những cái kia cái thế thiên tiêu, nhất là ma lục đạo, kim mất diệt, hai người này hắn nhìn có chút không thấu, luôn cảm thấy hai người này lấy được một loại nào đó kinh khủng truyền thừa. Phải biết, tại thần đạo giới thế nhưng là có không thiếu bị quên thời gian, tại những cái kia chúa tể sau khi chết, bia mộ cũng bị chôn cất ở một chỗ, một chút có cơ duyên tu sĩ, liền có thể luyện hóa bia mộ, từ đó nhận được bia mộ truyền thừa. Cơ chân hoàng thế nhưng là tiệt thiên giáo đệ tử ưu tú nhất, tự nhiên nhìn ra được ma lục đạo cùng kim bất diệt khí tức trên thân không đơn giản. Đến nỗi đang Cửu lòng, nói thật, cơ chân hoàng cũng không như thế nào để ở trong lòng, tại cơ chân hoàng trong mắt, coi như đang Cửu Long dù thế nào mạnh, cũng chỉ là một cái lựa đan. Duy nhất cơ chân hoàng kiêng kỵ là Daniel, người này là cái nghiệt, vốn là từ đạo đan biến thành, thực lực không tầm thường cũng là đàn cựu long sư tôn. Huyết hồn dây leo, giao ra Bách lý Trạch độc thân, hắn đối với ta có tác dụng lớn. Chín đầu Machu phun tơ nhẹ, cùng huyết hồn dây leo đánh nhau ở một cái lên. Huyết hồn dây leo khẽ nói, "Chín đầu Machu, ngươi muốn Bách Ly Trạch độc thân làm cái gì?" "Đương nhiên là vì Liễu Bách lý Trạch trong cơ thể con ác thú huyết hồn mà đến." Chín đầu Machu tham lam liếm môi một cái nói, "Con ác thú huyết hồn có thể giúp ta thực lực lại tăng lên nữa." "Chín đầu Machu, quá mức tham lam, con đạo vô cùng, ngươi sẽ không sợ bị phản phệ sao?" Huyết hồn dây leo âm lại đạo. Chín đầu Machu khinh thường nói, "Nói đùa cái gì?" Bạn chủ sẽ sợ con ác thú huyết hồn. Ngay tại chiến đầu ma chu cùng huyết hồn dây leo tranh chấp thời điểm, Bạch Lý Trạch đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay bắt được huyết hồn dây leo, cười lạnh nói, "Huyết hồn dây leo, ngươi quá đáng ý, hôm nay liền để ngươi nếm thử Tiên công uy lực." "Cái gì? 89 ngày công?" Huyết hồn dây leo không sợ bổ thiên công, nhưng cũng không đại biểu nó không sợ 89 ngày công. "Răng rắc, răng rắc." Cho tới bây giờ tình trạng này, Bạch Lý Trạch cũng không yếu lại nâng tay, hắn đem bộ công thôi động đến cực hạn, lúc này mới thôi diễn ra hoàn chỉnh 89 ngày công. Mỗi lần tại luyện hóa huyết hồn dây leo phía sau, Bạch Lý Trạch trong đầu đều sẽ thêm ra mấy loại thần thông, những thứ này thần thông cũng là huyết hồn dây leo nhiều năm qua linh mộ, có thể nó không nghĩ tới tại những năm này săn giết, vậy mà lại thành toàn Bách Lý Trạch. 06. Không, không muốn." Huyết hồn dây leo quát tầm lên, "Vạn cổ ngươi không muốn luyện hóa ta, ta có thể làm ngươi chửn ô, giúp ngươi săn giết tu sĩ khác." "Hử, trễ." Bạch Lý Trạch há miệng hô vào, chỉ thấy toàn thân đều đã vây đầy vạn vật sinh linh hư ảnh, thiên địa rung chuyển, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, đỉnh đầu ra hiện liêu nhất đầu khe hở. "Phá." Cổ thần di tích bị cường đại thiên uy đánh bể. Ngay sau đó là mưa điểm lớn bằng lôi điện đánh xuống, rất nhanh, toàn bộ ngàn làn sóng hồ liền bị bốc hơi, khắp nơi đều là trùng khí, hơi nước, tạo thành đậm đà sương khói, bao phủ toàn bộ cổ thần di tích. Không tốt, là đại địch tiếp. Đang tại chữa thương con lường ngốc nhỏ biến sắc, vội vàng đem thanh đồng cổ kính phật tới trên đầu. 746 chương 745, hồng chân tiếp. Đại địch kiếp. Không nghĩ tới Bách Lý Trạch ở thời điểm này sẽ đưa tới đại địch tiếp, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy chỗ cũng là lôi điện, nhưng cái kia lôi điện muội phần quỷ cũng không phải màu tím, mà là huyết hồng sắc. Màu máu đỏ lôi điện rơi xuống, Giống như huyết vũ mượn dạng, đâm xuyên qua cổ thần di tích bầu trời tinh bích, cuối cùng bổ tới Liêu Bạch Lý Trạch trên thân. Dỗ! Tại huyết sắc lôi điện hạ xuống song, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy thần hồn giống như là bị xé nước một cái dạng, nhất là nhục thể của hắn, chỉ là chịu một cái huyết lôi kiếp, phân nửa bên trái nục thân đã bị đánh không còn, lộ ra tinh hồng hài cốt. Đại đế kiếp, đây chính là ngưng luyện đạo quả, tấn thăng làm đại đế tiên tiếp, muốn trở thành đại đế cũng không phải một chuyện dễ dàng, có bao nhiêu đại đế chết ở Liêu đại đế kiếp phía dưới. Từ xưa đến nay, muốn trở thành đại đế không thiếu, nhưng cuối cùng có thể trở thành đại đế cũng liền mấy cái như vậy. Những đại đế này phần lớn là nắm giữ đại nghị lực người, nếu như không có kiên cường tính thần, là tuyệt đối sẽ không trải qua đại đế cấp. Đại đế cấp kinh khủng ở chỗ, nhất định phải kinh lịch sinh tử tiếp. Cái gọi là sinh tử tiếp, chính là du tựu ở giữa sống hay chết, đó là một loại càng ngộ, đối với sinh tử càng ngộ. Muốn trở thành chân chính đại đế, nhất định phải có cái chủng này càng ngộ, hiểu thấu đạo thế gian sinh tử, đạo tâm ngưng kết đến cực hạn, cuối cùng liền sẽ phá rồi lại lập, kết hợp với đạo hoa, liền có thể đản sinh ra đạo quả. Đây chính là trở thành đại đế huyền Thế nhưng là, xa xa con lường lốc nhỏ một mặt lo nghĩ, hắn thấy, Bạch Lý Trạch có chút xúc động rồi. Đại đế kiếp cũng không phải ai cũng có thể vượt qua, nó cần không ngừng tinh khí chuyển vận, mà cổ thần di tích tinh khí mỏng manh, cơ hội có thể không cần tính. Tiếp tục như vậy, Bạch Lý trạch tự thân tinh khí sẽ hao hết, cuối cùng cũng sẽ bị những cái kêu huyết lôi đánh chết, điểm này không thể nghi ngờ. Không muốn. Huyết hồn dây leo ánh mắt lộ ra hoảng sợ, đạo, làm sao có thể? Làm sao lại là Hồng chân kiếp? Hồng chân kiếp? Mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cùng nhau hướng về sau tối lui. Thế nhưng là, đã muộn. Không chờ bọn hắn ra khỏi bao xa, liền nghe ầm ầm một tiếng. Cổ thần di tích bầu trời tinh bích bị vấy nát, vô số huyết sắc lôi điện rơi xuống, dọc theo ông trời của bọn hắn linh nắp xuyên qua hồng trận kiếp, cần giàn luyện hồng trận, loại này giàn luyện không chỉ có là nhằm vào nhục thân, hơn nữa còn sẽ nhằm vào thần hồn, song trọng lên rèn luyện. Con lường ngốc nhỏ biến sắc, vội vàng đem thanh đồng cổ kính ngăn tại trên đầu, tiếp đó chậm rãi hướng mực tím vân rời đi. Lấy mực tím vân thực lực, căn bản không có khả năng chống đỡ được những cái kia huyết lôi. Liên huyết hồn dây leo đều bị huyết lôi cho đánh thành cho tàn, cuối cùng hóa thành tinh khí Lý trạch thể Ầm ầm. không lại là kích động mấy lần, bắn ra mấy chục đạo huyết sóng. Hồng Trần Kiếp, nói bóng gió chính là muốn kinh lịch Hồng Trần tôi luyện. Lúc này, Bạch Lý Trạch lâm vào một mảnh trong ảo cảnh, thân hồn của hắn đột nhiên về tới năm đó huyền thành, một bên bên cạnh nhớ lại chuyện phát sinh năm đó tỉnh, giống như một lần nữa ôn lại một lần cuộc sống trước kia. Loại kia ký ức cũng là như vậy khắc cốt minh tâm, giống như chân thực phát sinh ở trước mắt một dạng, nhưng thời khắc này Bạch Lý Trạch nhưng là một người ngoài cuộc. Trải qua đủ loại, Bạch Lý Trạch có chút ngốc ngốc không phân rõ, xuất hiện trước mắt đến cùng là giác, vẫn là chân thực. Đại đế kiếp, luyện đạo tâm, đạo tâm càng ngày càng luyện, đến lúc đó ngưng luyện ra tới đạo quả cũng liền càng đại. Ngài đối Bạch Ly Trạch xung kích chúa tể cũng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cơ Thật Hoàng, làm sao bây giờ? Nếu như Bạch Lý Trạch vượt qua liếu Đại Đế kiếp, chúng ta đều phải chết. Nhìn xem bị vết lôi tràn ngập bầu trời, Vong Linh Chi Tử một mặt lo lắng nói. Cơ Thật Hoàng trên mặt nhiều hơn một gạt bỏ ý, giọng căm hận nói, thừa dịp Bạch Ly Trạch còn không có vượt qua đại đế kiếp, chúng ta mấy cái liên thủ giết hắn. Cái gì? Giết sáu? Giết Liễu Bạch Lý Trạch. Vong Linh Chi Tử một mặt hoảng sợ nói, Cơ Thật Hoàng, ngươi không phải là đang nói dở à? Đương nhiên không có. Cơ Thật Hoàng lạnh giọng nói, "Trớ quên, ngươi cũng tập sát quá hắn, ngươi cho rằng Bạch Lý Trạch sẽ bỏ qua người sao?" "Trớ ngu, Bạch Lý Trạch cửu nhân không phải chết, chính là thảm, hoặc chính là bị phế sạch, cho nên nói, như là đã cùng Bạch Lý Trạch chống đối, đó cũng không có lưu thủ cần thiết." Vong Linh chi tử vẫn có chút lo nghĩ, hắn tự hồ cũng không muốn tự dịp bây giờ đánh giết Bạch Lý Trạch. Những cái kêu huyết lôi mười phần kinh khủng, nếu như bị chém trúng, bọn hắn cũng phải lâm vào quần quật trong hồng trần, nếu như không thể từ trong hồng trần lại, như vậy bọn hắn liền có khả năng gặp phải chết phong hiểm. Có lẽ, bọn hắn sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Tuyệt đối không nên hồng trần kiếp vi lực, loại thiên kiếp này có thể nhường tu sĩ lâm vào hồng trần, có thể ngươi cả một đời cũng không cách nào từ trong ngạo giấc tỉnh lại. Cơ Thật Hoàng nói rất có đạo lý. Lúc này, đang Cửu Long đi tới, hắn giơ Cửu Long Thần Đỉnh, trầm giọng nói, ta đây Cửu Long Thần Đỉnh là dùng xương rồng, lại dùng một chút thần kim luyện chế mà thành, có thể bảo hộ chúng ta không bị huyết lôi bổ chúng. Cái gì? Vậy thì quá tuột Cơ Thật Hoàng trên mặt vui mừng nói, đã như vậy, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Hạo, bất quá chúng ta phải nói xong rồi, hỏa diễm đó bình phải về ta, đến nội những đế binh khác, hai ngươi chia đều à? Đan Cửu Long một mặt ngạo khí Hắn ngựa khí hơi có vẻ khinh bị, dường như nhìn có chút không dậy nổi cơ thật hoàn cùng vong linh chi tử. Vong linh chi tử sắc mặt hơi khó coi, hắn cùng cơ thần hoàng liếc nhau một cái, rất nhanh, bọn hắn liền hiểu song phương ý tứ. Ba, ba người thảo luận một chút, từ đang cựu long dẫn đầu, hắn dơ cựu long thần đỉnh, chậm rãi hướng Bách lý Trạch chuyển đi. Đang độ kiếp thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy nhiễu, một khi bị gián nhiễu, liền có khả năng đạo tâm phá thoái, đến lúc đó đừng nói tu luyện ra đạo quả, có thể hay không sống sót còn là vấn đề. Lại thêm Bách Ly Trạch không có đầy đủ tinh khí tầm bổ đạo hoa, muốn ngưng luyện ra đạo quả, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Làm sao bây giờ?" Mộ Tím Vân lo lắng nói, Bạch Lý Trạch quá vọng động rồi, vậy mà dẫn tới Liễu Đại Đế kiếp, cổ thần này di tích tuy bị phá, nhưng bằng mượn phụ cận tinh khí căn bản không đủ lấy duy trì Bạch Lý Trạch đối với tinh khí tiêu hao. "Ai, chỉ có thể nhìn Bạch Lý Trạch tạo hóa." Con lường ngốc nhỏ thở dài nói. "Tạo hóa? Chẳng lẽ liền không có đặc biệt biện pháp sao?" Mộ Tím Vân vội la lên. Con lửa ngốc nhỏ lắc đầu nói, "Không có, Bạch Lý Trạch quá vọng động rồi, muốn trở thành đại đế, nhất định phải dùng đến hàng vạn mà tính tài nguyên tu luyện trọng chất, liền ta cũng không có chắc chắn trải qua đại đế kiếp." Tài nguyên tu luyện Mộ Tiêm Vân trên mặt vui mừng nói, "Trên người ngươi không thì có sao? Con lường ngốc nhỏ có chút khó khăn đạo, vậy làm sao có thể thực hiện được? Ta mặc dù có tài nguyên tu luyện, nhưng đó là chuẩn bị cho ta, nếu là cho Liễu Bạch Lý Trạch, ta dùng cái gì?" Con lường ngốc nhỏ, "Ngươi sao lại không điểm tầm nhìn xa đâu? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là Bạch Lý Trạch thành Liễu Đại Đế, ngươi muốn tu luyện cái gì tài nguyên không có? Lấy Bạch Lý Trạch tính tình, nhất định sẽ quét ngang trừ giới, như cái gì đang cựu lòng, vong linh chi tử còn có cơ thật hoàng hàng này, cuối cùng còn không phải một con đường chết. Cái này sao?" Con lường ngốc nhỏ trợn một cái, một mặt khó xử. Nhưng sau một phen cân nhắc phía sau, con lường ngốc nhỏ cảm thấy loại đầu tư này tương đối có lời. Đi qua nhiều năm tích lũy, con lửa ngốc nhỏ trên thân thế nhưng là có không ít tài nguyên tu luyện, phần lớn là trộm mộ có được. Nếu như con lường ngốc nhỏ có đại đế thực lực, hắn tự nhiên sẽ không đi trộm mộ. Nếu là Bạch Lý Trạch thành Liễu đại đế, nói không chừng thực sự có thể quét ngang trừ giới. Đến lúc đó muốn cái gì tài nguyên tu luyện không có. "Tốt ta, ta liền giúp tiểu tử này một cái." Con lường ngốc nhỏ treo lên thanh đồng cổ kính, một chút hướng Bạch Lý Trạch chuyển đi. Lộp bộp, lại làm một đạo huyết lôi rơi xuống, dọc theo Bạch Lý Trạch đỉnh đầu rơi xuống. Tại Bạch Lý Trạch quanh thân ra hiện liêu nhất vòng vòng màu máu vòng xoáy. Những cái kia vòng xoáy màu đỏ ngầm tốc độ xoay tròn cực nhanh, rất nhanh liền đem cổ thần trong di tích tinh khí cùng luyện hóa. Lại nhìn Bạch Lý Trạch lục thân, đều bị huyết lôi bắn cho không còn, chỉ còn lại có một bộ huyết sắc khô lâu. Khô lâu bên trên hiện đầy lôi kình, khiến cho Bạch Lý Trạch lục thân càng ngày càng ngưng luyện. Ha ha, Bạch Lý Trạch, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay. Cơ thật thường mang theo một thanh kiếm, sát khí lâm như nói, đáng tiếc nha đáng tiếc, nếu như ngươi có đầy đủ tài nguyên tu luyện, nói không chừng thật đúng là có thể tấn thăng làm đại đế, nhưng bây giờ đi, thử dự, làm sao có thể Không có tinh khí, ngươi liền không thể luyện bản, cũng sẽ không thể nhượng nhục thân chúng sinh. Cơ Thật Hoàng, nhanh lên một chút, chỉ cần doanh sát Liễu Bách Lý Trạch thần hồn là được rồi. Đang tại đau khổ chống đỡ đàn Cửu Long, gặp Cơ Thật Hoàng nói rông dài vô cùng, khiến cho đàn Cửu Long biến sắc. Vong Linh Chi Tử, ngươi am hiểu thần hồn công kích, nhanh chóng giết hắn, ta đi hủy Liễu Bách Lý Trạch thần thai." Cơ Thật Hoàng đề nghị. Vong Linh Chi Tử gật đầu nói, "Hảo." Siêu. Vong Linh Chi Tử lay động lưng một đôi cánh xương, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, nhưng lại không dám rời đi Cửu Long thần đỉnh bảo hộ bi. Phải biết, bốn phía này cũng là huyết lôi rồi không cẩn thận cũng sẽ bị chém thành tảng bã. Vong linh tay. Vong linh chi tử một mặt nhế răng cười, một đôi khô héo lao thủ tản ra nhàn nhà, nhà huyết mang, chụp vào Liêu Bách Lý Trạch thần hồn. Vong linh tay là một loại giam cầm thuật, nó có thể giam cầm tu sĩ thần hồn, cái này Vong linh chi tử cũng thực sự là đủ tham lam, vậy mà nghĩ giam cầm Bách Lý Trạch thần hồn, sau đó lại chậm rãi luyện hóa. Không biết sống chết. Ngay tại Vong linh chi tử sắp bắt được thời điểm, Bách Lý Trạch đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt hắn lập lòe viêm, chỉ nghe bành một tiếng, Vong linh chi tử liền bị thiêu đốt thành liêu nhất đoàn tinh khí. Cái gì? Một ánh mắt chỉ dùng một ánh mắt liền diện sát vong linh chi tử, cơ thật hoàng đám người sắc mặt biến đổi, luôn cảm thấy phát sinh trước mắt khá là quái gì, cặp con mắt kia rốt cuộc là cái gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Chỉ là nhìn vong linh chi tử một mắt, liền đem vong linh chi tử thiêu đốt trở thành cho tàn, có gì đó quái lạ, trốn. Đan Cửu Long tựa hồ cảm ứng được cổ quái gì sức mạnh, vội vàng xoay người đảo đầu. Nhưng vào lúc này, Bạch Lý Trạch vọt tới trước mặt, hắn bắt lại Cửu Long thần đỉnh, to, muốn ta. Vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Bạch Lý Trạch nắm lấy Cửu Long thần đỉnh tay bỗng nhiên bắn ra một đoàn diễm, rất nhanh liền đem Cửu Long thần đỉnh đốt thành huyết hồng sắc. Làm sao có thể? Cựu Long thần đỉnh thế nhưng là cực phẩm đạo khí, mặc dù không là đế binh, nhưng lại có không kém gì đế binh uy lực, làm sao có thể bị nóng chảy đâu? Đang Cựu Long quanh thân lượn lờ chín loại chân long hư ảnh, một mặt hoảng sợ nói. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết ảnh từ trên trời giáng xuống, tiếp lấy chính là hai đạo huyết mang bắn ra, đem cơ thân hoàng đang Cựu Long mi tâm đánh xuyên. Trước khi chết, cơ thân hoàng đang Cựu Long cũng không có thấy rõ Bạch Ly Trạch là lúc nào xuất thủ. 747 chương 746, kinh hiện mâu. Tại Bạch Trạch giết trong nháy mắt tam đại cái thế thiên kiêu phía sau, Cổ thần trong di tích chỗ hữu tu sĩ xoay người bỏ chạy, lấy tốc độ như tia chấp ra di tích. Nơi xa, Ma Lục Đạo cùng Kim Bất Diệt đứng chung một chỗ, nhìn xem không chung Bạch Lý Trạch, chỉ kiến Bạch Lý Trạch chỉ còn lại có một bộ huyết khô lâu, lại tiếp như vậy, Bách Lý Trạch tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Có thể Ma Lục Đạo cùng Kim Bất Diệt là tuyệt đối sẽ không đem chính mình trong tay tài nguyên tu luyện nhường ra đi, dù sao bọn hắn cùng Bạch Lý Trạch cũng không có cái gì giao tình, ngược lại là cừu hận càng nhiều hơn một chút. Nhất là Kim Bất Diệt, hắn nhưng là suýt chút nữa Bách Lý Trạch giết chết. Nhưng vào lúc này, con lượng óc nhỏ đem tài nguyên tu luyện toàn bộ vút xuống trên không. Phượng Thạch Lăng thủy, ngàn năm huyền ngọc, vạn năm chân châu đen, còn có 6. còn có kỳ lân sống giác. Nhìn xem dậm dạ chẳng chỉ tài nguyên tu luyện, ma lục đạo quả thực bị dọa không nhẹ, cùng con lường ngốc nhỏ trên người ra sản so ra, bọn hắn mới biết được tự có nghèo bao nhiêu. Con lửa ngốc nhỏ thở phào một cái, thầm nghĩ, những tu luyện này tài nguyên hẳn đủ a. Con lửa ngốc nhỏ cũng không xác định, dù sao hắn không hiểu rõ Bạch Lý Trạch cũng không biết Bạch Lý Trạch thần cơ bản cường đại đến mức nào. Cứ như vậy, Bạch Lý Trạch thể nội tiên công tự động vận chuyển, đem những tu luyện kia tài nguyên nát bấy phía sau, hút vào thể nội. Ken két. Từ Bách Lý Trạch thể nội truyền ra tảng đá tan vỡ âm thanh thanh âm kia chấn nhiếp linh hồn, tựa hồ cùng thiên địa ở giữa sinh ra cẩm minh. Lại nhìn bạch lý trạch đỉnh đầu ba đóa đạo hoa, tích liệt xoay tròn lấy, càng lúc càng lớn, giống như là bánh chướng ngự dạng. Cuối cùng, những cái kia đạo hoa cũng bắt đầu ra nước, sau đó lại dần dần ngưng kết cùng một chỗ, hình thành liêu nhất đóa mới đạo hoa. Cái kia đóa đạo hoa toàn thân xanh hắc, nhưng lại lập lòe một màn tuy trắng, mặc dù tràn ngập ma khí, nhưng lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, khiến cho tu sĩ không dám nhìn tới cái kia đóa đạo Lúc này, từ bạch lý trạch thể nội truyền ra nhàn nhạt rơi xuống con lường ngốc nhỏ cùng Mặc Tử Vân vội vàng lui về phía sau. Chỉ ngay bành một tiếng, Bách Lý Trạch Đỉnh đầu bắn ra một tia đạo hỏa, đem cái kia đạo hỏa cho đốt lên. Nhóm lửa sau đạo hỏa tràn ngập cực kỳ năng lượng tinh thuần, mà đạo kia hỏa cũng từng bước thành tụ. Mắt nhìn thấy liền muốn ngưng luyện ra đạo quả, bởi vì con lửa ngốc nhỏ đã nhìn thấy đạo quả cái bóng, cũng chính là Bách Lý Trạch Đỉnh đầu đạo hỏa bên trong nguyên hình trái cây. Đạo quả, đó chính là đạo quả, chỉ tiếc vẫn chỉ là hư ảnh. Thế nhưng là những tu luyện kia tài nguyên cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Không đủ. Con lường ngốc nhỏ sắc mặt đại biến, cấp bách mồ hôi lạnh cả người. Mặc Tử Vân đạo Tại sao sẽ như vậy? Mặc Tử Vân mặc dù không có trải qua đại đế kiếp, nhưng nàng lại đối với đại đế kiếp có trình độ nhất định hiểu rõ, dựa theo lẽ thường tới nói, liền con lường ngốc nhỏ ném không chúng tài nguyên tu luyện, tuyệt đối có thể trèo chống Bách Lý Trạch ngưng luyện ra đạo quả. Có thể nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đọc xuống, Bách Lý Trạch cũng chỉ là đem ba đóa đạo hoa một lần nữa dung hợp, tu luyện thành liêu nhất đóa đạo hoa. Bởi vì tinh khí không đủ, Bách Lý Trạch đỉnh đầu viên kia đạo quả dần dần phai thoái, chỉ lát nữa là phải bế nát. Còn có đi, hết thể lấy ra." Mặc Tử Vân ở bên thúc dùng nói. Con lường ngốc nhỏ một mặt nóng nảy điên cuồng đạo, không có Đây chính là ta gần trăm năm tích xúc nha, cứ như vậy bị Bạch Lý Trạch nhất hướng luyện hóa, đáng giận, thực sự là đáng giận. Liên con lường ngốc nhỏ cũng không có ngờ tới Bách Lý Trạch cần có tinh khí sẽ khổng lồ như vậy, tuyệt đối vượt qua hắn có thể tiếp nhận mức độ lớn nhất. Lúc này, con lường ngốc nhỏ trên thân ngoại trừ mấy món binh khí bên ngoài, nên cái gì cũng không có. Đế binh, khó khăn nha, đế binh bên trong phần lớn có đế uy, coi như Bạch Lý Trạch có thể luyện hóa, cũng sẽ lọt vào đế binh bên trong khí linh công kích, nói không chừng sẽ chết tại những cái kia vết lôi bên trong. Lớn mặt, ngươi dám giết ta đệ tử, quả nhiên là tự tìm cái chết. Đúng lúc này, đầy trời liệt hỏa rơi xuống, chỉ kiến nhát xong màu đỏ thâm cự thủ xé ra không chung hết vân. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đàn yêu, nó bắt đầu đạo đan biến thành, thể nội ẩn chứa số lớn tinh khí. Quá cổ đan giới. Lúc này, Bạch Lý Trạch mở hai mắt ra, sắc khí lâm như nói, "Hảo, rất tốt. Vừa vặn ta muốn đi quá cổ đan giới đi một lần, không nghĩ tới ngươi sẽ đưa lên cửa, thực sự là trời cũng giúp ta." Đàn yêu thế nhưng là có đại đế chiến lực, càng là quá cổ đan giới giới chủ, thực lực cường hãn vô cùng. Tại Daniel trong trí nhớ, liền xem như một chút đại đế nhìn thấy hắn, cũng phải tối đầu tối người. Đàn yêu không chỉ có riêng chỉ là đại đế, hắn đồng thời còn là quá cổ đan giới đỉnh cấp luyện đan sư, đang luyện đan bên trên có sâu đậm tạm nghệ. Cho nên nói, những cái kia đại đế mới có thể cho đàn yêu mặt mũi. Nói khoác không biết ngưỡng, ngươi căn bản vốn không biết một cái đại đế chiến lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đan dược toàn thân thiêu đốt lên, cười như điên nói, vừa vặn, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đại đế, cái gọi là đại đế chính là dùng đế bi trấn áp mở dưới, mặc dù ta tư chất bình thường, nhưng ta tu luyện ra đạo quả. Đạo quả Đó là đạo hoa phá rồi lại lập phía sau diễn sinh ra tới, người có thể đem nó hiểu thành một loại pháp tắc, lại hoặc là có thể xưng nó là đạo pháp. Vụt vụt vụt vụt. Lúc này, Daniel đỉnh đầu đạo quả xoay tròn lấy, phun ra đầy trời đảo hỏa, chỉ thấy Daniel hóa thân thành một tôn đại đế, mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy đại đế uy nghiêm. Liền ngay cả những thứ kêu huyết lôi tại đánh tới Daniel trên tấn lúc, không hiểu cải biến quy tích, giống như là bị lực lượng nào đó cho cưỡng ép cải biến quy tích. đây chính là đế uy, một loại sâu không lường được sức mạnh. Liên hòa phần tiên đạo. Đúng lúc này, Daniel ra tay rồi, chỉ thấy vô tận liệt diễm hội tụ Năng luyện thành liêu nhất chỉ ngập trời cự thủ, đem hư không che lại. Tại đế uy gõ bó phía dưới, Bách Lý Trạch Thở, chỉ làm mục nhiên nhìn xem đỉnh đầu liệt diễm cự trường rơi xuống, chẳng hề nói một câu. Dỗ! Hỏa diễm cự trưởng rơi xuống, đem phạm vi ngàn dặm đều biến thành biển lửa. Chết. Bản đế nhất định phải đem ngươi luyện chế thành đan dược, cũng tốt để cho ngươi biết, đế uy bi không thể xâm phạm. Đan Diêu hạ quyết tâm, hắn muốn tương Bách Lý Trạch luyện chế thành đan dược. Ầm ầm. Cái lần nữa xuống, đem cổ di tích đều cho đánh sập, mặt đất ước xuống mấy chục mét, liệt thiên, bụi mù cuồn giống như tận thế mở ra. Liên thái dương đều che lại. Thật mạnh nha. Liền lui nhanh con lường ốc nhỏ cũng bị bàn tay khổng lồ kia vánh kích, nếu không phải là tốc độ của hắn nhanh, đoán chừng cũng sẽ giống Bạch Lý Trạch nhất dạng bị trấn áp. Mặc Tử Hân sắc mặt đại biến, vội la lên, làm sao bây giờ? Không đợi Mặc Tử Hân thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hỏa diễm cử trưởng ra hiện liễu nhất đạo nô lên, đó là một bóng người. Quá yếu, chỉ bằng điểm ấy đạo hỏa cũng nghĩ giết ta. Bạch Lý Trạch trợt bay lên, đưa tay chụp tới đàn yêu. Daniel. yêu dù sao cũng là đại đế, hắn tốc độ phản ứng vẫn đủ nhanh, một quyền vung đi mang bên trong sen lẫn vô tận liệt diễm, những cái kia liệt diễm hóa thành một trôi trôi hỏa diễm lợi kiếm, v bắn về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Bành! Theo một thân trầm đục truyện ra, Daniel bị Bạch Lý Trạch nhất trưởng vô bay ra ngoài. Lại nhìn Daniel tức thì bị một loại sức mạnh giam cầm ở hư không. "Đạo Dan đi, vừa vặn có thể làm việc cho ta." Bạch Lý Trạch lòng bàn tay ra hiện liêu nhất đạo vòng xoáy màu đen, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Daniel liền bị Bách Lý Trạch luyện hóa. "Không!" Mang Diêu Vô Tận không cam lòng, Daniel thân hình dần dần bị hóa, hóa thành vô tận tinh khí bị Bạch Lý Trạch hút vào thể nội. Cuối cùng Từ Bạch Lý Trạch đỉnh đầu truyền ra tảng đá băng liệt thanh âm, tiếp lấy, đỉnh đầu hắn nổi lên một quò đạo qua. Nhưng vào lúc này, từ sâu trong hư không phóng tới một cái xích kim sắc thần mâu, gắt gao khóa chặt Liêu Bạch Lý Trạch. 748 chương 747, vong linh chi chủ. Cái kia thần mâu tản ra kim sắc quang mang, bắn ra vô số đạo kim quang, chiếu sáng toàn bộ cổ thần di tích, tại nơi thần mâu mở ra thời điểm, toàn bộ cổ thần di tích đều bị xé ra, nước ra vô số đầu khe hở. Còn có những tu sĩ kia, khi nhìn đến kim lúc, cũng đều theo bản năng nhắm mắt lại, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn bộ náo hải bị kim quang tràn đã mất đi ý thức. Giống như nhục thân cùng thần hồn bị tách ra một dạng. Rất rõ ràng, thần mâu chủ nhân là hướng về phía Bạch Lý Triệt tới. Là thần mâu giới chủ làm thịt Kim Dương Nhật. Con lường lốc nhỏ liếc mắt một cái liền nhận ra thần mâu chủ nhân, tại thần mâu giới cũng chỉ có chúa tể Kim Dương Nhật mới có thực lực cường đại như vậy. Thần mâu giới chủ làm thịt Kim Dương Nhật, nguyên bản trong cơ thể hắn cũng không có gì đồng huyết hồn, nhưng lại ngoài ý muốn bị một ngôi sao đánh trúng, đợi đến ngôi sao kia dung nhập nhục thể của hắn bên trong, hắn mới phát hiện, lai like cái ngôi sao kia là một khóa thần mâu. Như loại này thần mâu cực kỳ hiếm thấy. Hẳn là đồng tử tộc một vị nào đó chúa tể vẫn là lúc từ bọn họ cái thứ ba thiên nhãn biến thành, về sau hấp thu tinh thần chi tinh phía sau, lúc này mới có Liễu Linh tính chất, cuối cùng bị Kim Dương Nhật luyện hóa, lúc này mới trở thành chúa tể, đồng thời lấy được tương ứng truyền thừa. Kỳ thực thần mâu giới vẫn có không thiếu đồng tử tộc hậu nhân, nhưng bọn hắn đều sớm thất lạc có liên quan đồng thuật thần thông. Mà Kim Dương Nhật lại lấy được tương ứng thần mâu thần thông, lúc này mới có thể trở thành chúa tể. Bạch Lý Trạch, ngươi cùng giết bản chủ chi tử, hôm nay ta liền đem thành tro. Nói chuyện chính là Kim Dương Nhật, bất quá cũng không phải Kim Dương Nhật bả tôn. Mà là Kim Dương Nhật một bộ pháp thân, cái kia pháp thân chính là dùng một quả thái cổ thần mâu biến thành, cũng chính là cái kia trong mắt màu và nóng. Cái kia thần mâu giống như xích dương một dạng, tia sáng chiếu toàn bộ bầu trời, phàm là bị kim mang soi sáng tu sĩ, cơ hộ đều bị cầm giữ. Đây chính là chúa tể sức mạnh. Thần mâu giới, đó cũng là số lượng không nhiều đại tiên giới, mặc dù không có ngũ hành giới, âm dương giới nội tình mạnh, nhưng thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm, cấp giới chủ tu sĩ khác ít nhất cũng có 9 cái, thiên thần càng là vô số kể. Mà chúa tể Kim Dương Nhật càng là một cái cường đại linh tu, bị thần mâu giới tu sĩ tôn sùng là thần hiện. Có thể thấy được cái này Kim Dương Nhật Thực lực mạnh bao nhiêu. Chú thể, Bạch Lý Trạch biến sắc, hắn biết rõ, nếu như bây giờ không trốn mà nói, rất có thể sẽ bị trấn áp tại Nam Hải Tử Chung Lâm. Cho nên nói, Bạch Lý Trạch tuyệt đối không thể ở nơi này dừng lại lâu, huống chi Bạch Lý Trạch còn không có hoàn toàn ngưng luyện ra đạo quả, chỉ là ngưng luyện ra hình thức ban đầu, viên kia đạo quả lúc nào cũng có thể lại lần nữa phá thoái, đến lúc đó tinh khí tất nhiên sẽ lại lần nữa tiêu tăng Đi. Bạch Lý Trạch không hề nghĩ ngợi, nảy lên một cái, một quyền đánh bể đỉnh đầu, đầu trời, tiếp đó đạp không mà đi. Đốt dương Vạn yêu đạo. Đương nhiên Kim Dương nhật lần nữa quát lớn đứng lên, chỉ thấy từ Kim Sắc Thần Mâu bên trong bắn ra vô số bóng thú, nhưng cái kia bóng thú tốc độ cực nhanh, diễn biến thành đủ loại cách thức bóng thú, hướng Bạch Lý Trạch đối tới. Dỗ rảnh, dâm dạp chằng chịt hỏa diễm hung thú đánh tới, trực tiếp nổ ra. Bạch Lý Trạch cảm thấy phía sau lưng nóng hừng hực, giống như là bị liệt diễm đốt cháy qua một dạng, nhất là máu của hắn hồn, suýt chút nữa bị bốc hơi hết. Thật không hổ là thần mâu giới chủ làm thịt, chỉ là một ánh mắt, thiếu chút nữa hắn thân. Đốt Dương yêu đạo, đây chính là Kim Dương nhật đại đạo, có thể luyện hóa ra ức vạn thú giữ cái bóng. Không thể không nói, môn này đại đạo vẫn là rất bá đạo. Trời hô vô cùng vô tận, chỉ bằng một cái thần mâu liền có thể ngưng luyện ra nhiều như vậy bổng thú. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là bóng thú, toàn bộ bầu trời trở nên xích hồng vô cùng, giống như dáng đỏ mực dạng, mà Bạch Lý Trạch chỉ có thể uy quyền đi cản, tại Bạch Lý Trạch bay qua chỗ, đều có huyết lôi rơi xuống. Ngắn ngủi một canh giờ không đến, toàn bộ Nam Hải Tử trúc lâm đều bị huyết lôi lở lở, dần dần biến thành cho tàn. Một chút tại Nam Hải Tử trúc lâm tiềm tu lão cũng là gương mặt tức giận, đồng loạt giơ tay, hướng về phía cái kia thần mâu. Kim Dương Nhật, quá mức, không cảm thấy ngươi có chút vượt biên rồi sao? Lúc này, một tóc trắng lão giả ôm thất huyền cầm, chậm rãi rơi xuống trên không, trong tay dây đàn rời ra, chỉ thấy vạn trọng gợn sóng bắn ra, đem những ngọn lửa kia bóng thú cho đóng băng. Cầm Đế Độc Cô Viễn, thành danh đã lâu đại đế, Nam Hải bảy đế một chồng, bị người tôn xưng là Cầm Đế, hắn đàn lực thông thiên, rất ít có thể có người nghe xong hắn một khúc khúc đàn. Cầm Đế tại Cầm Đạo bên trên có rất lớn tạo nghệ, chiến lực ngập trời, cũng là nhân tộc số lượng không nhiều đại đế, chỉ tiếp ngưng luyện bia mộ vọng, lúc này mới không thể không có đầu rút cổ tại Nam Hải Trúc Lâm, dự định cô sống quãng đời còn lại. Độc Cô Viễn, bạn chủ truyện, ngươi thiếu tham gia. Hôm nay bản chủ đem lợi phong cái này, ai dám giúp tiểu tử này đào thoát, bản chủ định trảm không buông tha, coi như ngươi là cẩm đế, cũng không thể ngăn ta giết ngươi chi tâm. Cái kia kim sắc thần mâu lóe lên mấy lần, tiếp đó phong tỏa cẩm đế. "Ha ha ha ha. Cớ nào trương cùng nha, Kim Dương Nhật, ngươi cùng lão phu là cùng nhất thời kỳ đại đế, chẳng qua là luyện hóa bia mộ mà thôi, ngươi thật sự cho rằng bản đế sẽ sợ ngươi sao?" Cẩm đế độc cô viễn một tiếng cao ngạo, tu vi càng là thâm bất khả chắc, nhất là am hiệu thần cô vào một cái thất huyền số lượng trong ngày thần. Trước Kiêu Cẩm Đế loạt vào mấy trăm tiên thần bầy công, nhưng cuối cùng chỉ xuống xuống, còn tấn thăng làm đại đế, nhưng bởi vì cơ thể gặp phải trọng thương, lúc này mới chậm chạp không thể tu luyện ra biên mộ. Tại Nam Hải Tử trúc lâm tiềm tu nhiều năm như vậy, Cẩm Đế đều sớm đem chính mình trở thành Tử trúc lâm một phần tử. Bây giờ hang hổ bị người nó đi, hắn cầm Đế làm sao có thể nhẫn? Kim Dương Nhật, người quá kiêu ngạo, bản đế ngược lại muốn nhìn một chút, người làm sao có thể giết ta? Cầm Đế lần nữa kích thích dây đàn, chỉ nghe lang lang tiếng đàn truyền ra, vô số đạo băng sóng phun ra ngoài, phát triển mạnh mẽ, nhanh như tia chớp hướng cái kia thần mâu dũng mãnh tới. Nhưng ngay tại thần mâu sắc bị băng phong thời điểm, chợt bắn ra một đoàn xích dương, cái kia xích dương dần dần bành trướng, giống như chân trời tiêu dương một dạng, đỏ bừng vô cùng. Quả nhiên lợi hại, cùng trước mắt vị này cầm đế so ra, ta vẫn có chênh lệch không nhỏ, vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, chỉ cần đi quá cổ đàn giới, ta liền có thể liên tục không ngừng bổ sung tinh khí. Bạch Lý Trạch Hạ quyết tâm, rất nhanh liền phong tỏa Nam Hải một chỗ hư không, nơi đó chính là quá cổ đàn giới cửa vào, bất quá có chuyên gia trông coi, người bình thường căn bản vào không được. Trong coi quá cổ đàn giới cửa vào là một đầu vạn năm thú đều sớm tu luyện thành đại đế, bị quá cổ đan giới tôn xưng là tướng Liễu đại đế, nghe đồn là một đầu tu luyện nhiều năm độc thú, chín đầu giao tu luyện mà thành đại đế. Liên tại Bạch Lý Trạch dự định lúc rời đi, đã thấy nơi xa rơi xuống mây đen cuộn, trong mây đen đứng một bộ khô lâu thân ảnh, khô lâu kia không là người khác, chính là vong linh chi chết sư tôn, vong linh giới chúa tể, danh xưng vong linh chi chủ, tu vi ngập trời, thích nhất thôn phệ tu sĩ nhục thân. Vong linh chi chủ đứng ở trên không trung, chân đạp mây đen rơi xuống, nhìn xuống Bạch Lý Trạch đạo, chính là ngươi vong linh chi tử. Là ta. Bạch Trạch không sợ chút nào, đỉnh đầu hắn đạo quả lấp lẻ, hai người còn chưa động thủ. Vua không liền nổ lên sóng biển ngập trời. Hừ, coi như có chút đảm đương, bất quá ngươi vẫn là muốn chết, dám giết bản chủ đệ tử, ngươi là chăn sống, ngươi cho rằng ngươi linh thần tộc vẫn là năm đó cái kia linh thần tộc. Vong Linh chi chủ vốn là một bộ khô lâu tu luyện mà thành, thực lực của hắn mạnh, tuyệt đối yếm thấy, đừng nhìn vong linh giới chỉ là một tiểu thiên giới, nhưng vong linh chi chủ thực lực tuyệt đối có thể tiêu giao trước 10. Liên Âm Dương giới chúa tể, cũng chưa chắc lại là vong linh chi chủ đối thủ. Vong Linh chi chủ không có nhục thân, cho nên hắn thần hồn cực kỳ cường đại, hơn nữa thần hồn cùng đạo hỏa dung hợp, trên đời này cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể giết chết hắn. Đối với vong linh chi chủ tới nói, chỉ cần thần hồn bất diệt, hắn liền có thể bất tử bất diệt, đến lúc đó chỉ cần lại lần nữa đoạt xá một bộ khô lâu, hắn vẫn như cũ có thể chủ sinh. Vong linh diệt thiên đạo. Đương nhiên, vong linh chi chủ ra tay rồi, chỉ thấy trên không rơi xuống một cái to lớn ngân sắc khô lâu cự trượng, hướng Bạch Ly Trạch đỉnh đầu nghiến ép mà đi. Cái kia ngân sắc khô lâu trong lòng bàn tay còn lập loé vô số đến khô lâu, những cái kia khô lâu chính là vong linh giới bên trong khô lâu, không nghĩ tới vong linh chi chủ vậy mà đem những cái kia khô lâu ấn lòng bàn tay, có chút trong lòng bàn tay càn Để cho ta thử xem chúa tể sức mạnh rốt mạnh bao nhiêu cảm nhận được thân thể nhỏ nhỏ, Bạch Lý Trạch nhất hẳn rằng, bán tung ra, một quyền vung ra, chỉ thấy hắn nắm đấm bốn phía xuất hiện bốn cái hắc động. Cùng phía trước xo so ra, hắn nắm bốn phía hắc động vô hạn mạnh trướng, những cái kia chưởng lực tại đánh trúng Bạch Lý Trạch thời điểm, không hiểu bị hắc động thôn vệ. Nắc. Bạch Lý Trạch đứng ở tại chỗ bất động, chỉ là đơn giản một quyền vung đi, liền nghe một tiếng vang trầm, Vong Linh Chi chủ bị một đạo màu đen dược mang đánh bay một bước. Vong Linh Chi chủ sắc mặt đại biến, hắn nhìn không ra Bạch Lý Trạch tu luyện là cái gì thần thông, làm sao lại mạnh như vậy. Nhất là những cái kia hắc động, vậy mà nhường Vong Linh Chi chủ có điểm tâm chiến cảm giác. Mắt lý trách, mau mau rời đi Nam Hải, nhớ kỹ, ngươi là nhân tộc tương lai. Cầm Đế toàn thân thiêu đốt lên, đỉnh đầu bắn ra mấy chục đạo băng diễm, sau đó, đỉnh đầu hắn ngưng luyện ra một quả đạo quả. Đạo kia quả băng hàn vô cùng, giống như băng cầu một dạng, đem toàn bộ hư không đóng băng. Giờ khắc này, Cầm Đế sử xuất toàn thân sức mạnh, càng là lợi dụng hiến tế thủ đoạn, tạm thời đóng băng vong linh chi chủ cùng Kim Dương Nhật. Tuyệt đối không nên xem nhẹ một tôn đại đế thực lực, thân là đại đế, bọn hắn hấp thu quá nhiều thiên địa tinh khí. Nếu như duy nhất một lần bạo phát đi ra, liền xem như chúa tể cấp bậc tu sĩ cũng phải nhìn thẳng vào. Điên rồ, không nghĩ tới Cầm Đế chọn hiến tế không đợi Kim Dương Nhật thoại âm rơi xuống, liền kiến nhất đoàn băng vụ bắn ra, đem cái kia kim sắc thần mâu cho đóng băng. Cùng lúc đó, vong linh chi chủ cũng bị phong bế, nhưng thời gian không dài, tối đa chỉ có thể duy trì mấy chục hơi thở thời gian. Bất quá đối với Bạch Lý Trạch tới nói, mấy chục hơi thở thời gian đã đầy đủ hắn trốn. Có thể Bạch Lý Trạch cũng không muốn bây giờ liền rời đi Nam Hải, bởi vì hắn cần tài nguyên tu luyện, bây giờ ngưng luyện ra đạo quả còn không phải rất ổn định, nói không chừng ngày nào liền sẽ tự động vỡ tan. Cho nên Bạch Trạch nghĩ tới quá cổ đàn giới. Quá cổ giới thế, nhưng là tụ tập không ít thuốc, đan dược, đó mới là Bạch Lý Trạch hướng tới chỗ Chúng tri thắc bạn tiên nhân liền bị Quá Cổ Đan Giới bắt đi, lợi dụng trong cơ thể nàng chu tước huyết hồn luyện chế đan dược. Làm cản, Quá Cổ Đan Giới cửa vào, người không có phận sự không cho phép tới gần. Lúc này, từ Quá Cổ Đan Giới cửa vào bay ra một đạo hắc ảnh, chính là Tướng Liêu Đại Đế. 749 chương 748, ngũ đại chúa tể VS trăm giặm trận. Tướng Liễu ngọc lên chín quả đầu, mãng nhiệt hướng Bạch Lý Trạch tá tới, mỗi lần há miệng thời điểm, đều sẽ co lê vô số thanh sắc liệt ra, ra mũi mùi Liên tục vài tiếng giòn vang truyền ra, vong linh chi chủ trên người tinh đã bắt đầu khe hở chống hộ lại chúa tể, một cái đại đế nghiêng hắn tất cả lực lượng, cũng chỉ có thể giam cầm chúa tể mấy hơi thời gian. Chết. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới khẩn trương, hóa thành chín đạo tàn ảnh, phân biệt đánh về phía tướng Liêu đại đế chín quả đầu. Phanh phanh phanh thanh, vô số vang dội chuyển ra, nọc độc phun tung tóe, bắn tung tóe khắp nơi. Tướng Liêu đại đế vẫn lạc. Quá mạnh mẽ. Làm sao có thể? Hai ba lần liền tiếp điệu tướng Liêu đại đế. Ừ, thì tính sao? Kết quả là Bạch Lý Trạch vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ai, có lẽ Nam Hải bảy đế là nhân tộc sau cùng nội tình, nhất tộc thể nội phần lớn chạy tội huyết gần như không có khả năng tu luyện ra đạo quả, coi như có thể, cũng rất khó đánh vỡ tội huyết gông cùm xiề xích. Đúng nha, đừng nhìn Bạch Lý Trạch ngưng luyện ra đạo quả hình thức ban đầu, bất quá ta ngờ tới, nhiều nhất 3 ngày, hắn cũng sẽ bị tội huyết phạt tệ, trở thành một chồng mạch cốt. Kỳ thực, cái này cũng là mục tím Vân cùng con lường ngốc nhỏ chuyện lo lắng nhất. Tu luyện thành đạo quả, có lẽ không có nhiều khó khăn, hiếm thấy là đánh vỡ tội huyết gông cùm xiề xích, nhất là Bạch Lý Trạch, hắn vốn là tội huyết hậu duệ, thể tội huyết gông, xích, gông xích, sẽ là một chuyện rất khó. Bạch Lý Trạch có thể nhường tội huyết hiện hình, đây càng thêm tăng lên đánh vỡ gông cùng xiển xích độ khó. Đại đế khó thành, mỗi cái phong thần cảnh tu sĩ đâu nghĩ ngưng luyện ra đạo quả, từ đó trở thành tiên cổ đại đế. Nhưng thành đế trên đường, cái kia phải trả giá như thế nào phải thay mặt giá cả, nhất thiết phải đạp lên từng chồng bạch cốt mới có thể thành đế. Đối với Bạch Lý Trạch tới nói, thành đế tuyệt đối không phải bước đầu tiên. Lại hướng phía trước, chính là chủ thể. Chủ thể, chỉ có trở thành một phương chủ thể mới xem như bước vào chân chính cánh cửa. Bạch Trạch, giết con ta, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ này rời đi sao? Tại đánh chết tướng Liêu phía sau, Bạch Lý Trạch nhất tiết tốc tiến vào quá cổ đàn giới, nhưng lại bị một đạo màu tím khí kình ngăn cản lại, cái kia đường hầm hư không không hiểu bị tắc đứt, liền bốn phía tinh khí cũng đi theo suy bại xuống. Tiệt Tiên một ngón tay. Không bao lâu, chỉ thấy hư không nhiều hơn một thân ảnh, người kia không là người khác, chính là Tiệt thiên giáo phó giáo chủ Cự Viễn Huyền. Cự Viễn Huyền chắp tay sau lưng, con mắt rất hổng, căm tức nhìn Bạch Lý Trạch, lạnh lùng nói, làm chuyện sai, thì phải bỏ ra đại giới. Lại tới một cái cự đầu. Cự Huyền, Tiệt giáo phó giáo chủ, tinh thông đủ loại thần thông, nghe đồn hắn từng đi qua thiên lộ, tuy không có xâm nhập trong đó, nhưng là không kém, tối thiểu nhất có vùi vào tiên lộ vũ khí. Tiểu tử này như thế nào nhiều như vậy tụ nhân? Con lượng ngốc nhỏ cũng một mặt im lặng, Khẩn Trương nói, "Cửu Chỉ đại nhân, trời sinh cửu chỉ, thân mặc dù tàn phế, nhưng thiên phú nhưng là mạnh đến mức đáng sợ." Cơ Viễn Huyền hướng về cầm vừa đứng, toàn thân đều bắn mạnh lấy tự sắc lôi điện, hắn toàn bộ thân thể, giống như là cùng hư không liền thành liễu nhất thể, lòng bàn chân hắn bắn ra hai đạo tử sắc lôi điện, cùng hư không đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, phát ra thình thịch một ngón tay, chẳng thể trách có thể cắt đứt thiên địa tinh khí. Nếu như không có Cơ Viễn Huyền cản, có lẽ Bạch Trạch đã rời đi thần đạo giới đi tới quá cổ đàn giới, nhưng ai sẽ nghĩ tới, ở hải này quá thời khắc, Tiệt Thiên giáo phó giáo chủ bản Tôn sẽ buông xuống Nam hải. Cơ Viễn Huyền, đây chính là vực ngoại số lượng không nhiều một trong những cử đầu, thủ đoạn tàn nhẫn, đồ thân vô số, tính tình cũng tràn đầy xảo trá. Ha ha. Đúng lúc này, mấy đạo băng tinh nước ra âm thanh chuyển ra, đã thấy Vong Linh chi chủ cùng Kim Dương Nhật đều từ băng tinh bên trong tránh thoát ra. Hoàng Bết, ba người này đều là thực sự chỗ tể. Trong ba người, tối thượng Bạch Trạch Kiên kỵ chính là chỉ đạo nhân Cơ huyền, năm đó ở Thạch Thần công đến, chỉ đạo nhân vậy mà sống tiếp được. Chỉ bằng cái này cũng đủ để kết luận Cửu Chỉ đạo nhân kinh khủng. Động nhiên, nơi xa lại phóng tới một đoàn kim sắt đám mây, trên đám mây không công bố nổi một tôn kim Phật, cái kia kim Phật chừng cao 6 trượng, đang lấy tốc độ cực nhanh bay tới, cuối cùng chậm dai rơi xuống liếu Địa bên trên. Maha, Ha, Đại thiện giáo đệ nhị chiến lực, lại là một cái lao ngân đồng, xem ra, hắn là tới thay lỗ huyền ra mặt. Bạch Lý trạch sắc mặt lần nữa biến đổi, không nghĩ tới Cửu nhân sẽ lập tức toàn bộ đến đông đủ, giống như thương lượng xong một dạng. Theo sát tại Ma sau lưng không là người khác, chính là sâu nguyên chủ thể, cũng là đoạt xá cao chọc trời kẻ cầm đầu. Đây là Bạch Ly Trạch lần thứ hai nhìn thấy Sâu viên chủ tể. Sâu viên chủ tể một mặt sắc khí, hắn toàn thân rủ xuống lấy phù đồ đạo liên, một thân ma công cực kỳ cường hãn, tại hắn rơi xuống đất thời điểm, gần phân nửa Nam Hải đều bị ma khí bao phủ, một chút tu vi thấp tu sĩ, trực tiếp đánh mất lý trí, bị Sâu viên chủ tể đã không chế ý chí. Đây chính là Sâu viên chủ tịch lợi hại. Từ trên khí tức đến xem, Sâu viên chủ tịch thực lực đã đến gần vô hạn chỗ tệ, đặt đến đại đế đỉnh phong. Cũng không biết ma ha cùng dùng thủ đoạn gì, lúc này mới hàng phục Sâu Yên chủ tịch. Nhưng chắc là cùng nhân đang vật chủ trong miệng nói tới cái kia thần bí Phật chủ có liên quan một cái tu luyện thiên nhân ngũ suy, mà không người chết, không thể không nói, người kia nhưng là rất khủng bố. Có lẽ cũng chỉ có Phật Vô Lượng mới biết được người kia thân phận chân thật. Chậc chậc, Bạch Lý Trạch không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Sâu Yên chủ tịch khoanh tay, khinh bị nói, không biết người tử quỷ kia lão cha còn sống không có. Sâu Yên chủ tịch, người ở đây tự tìm cái chết đi. Nếu như không phải sâu Yên chủ tịch, Bách Lý tỷ như thế nào có thể thi triển linh tế pháp đâu. Đây hết thể kẻ cầm đầu cũng là sâu Yên chủ tịch. Ma Đổng. nhiên, Bạch Lý Trạch thi triển ra Hắc Á Ma Đổng, chỉ thấy vô số hắc mang bắn ra rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Nam Hải. Vong Linh chi chủ, Thần Mâu giới chủ làm thịt Kim Dương Nhật cùng với Cơ Viễn Huyền đều xuống ý thức nhắm mắt lại, bọn hắn phát hiện mình ý thức càng ngày càng yếu, giống như đã mất đi thần hồn mở dạng. Ngụ, thật là khủng khiếp đồng thuật, chẳng lẽ đây chính là Ma Diễm Đại Đế tối cường đồng thuật đi? Liền Kim Dương Nhật cũng không nhịn được nhắm lại kim sát thần mâu, hắn không nghĩ tới trên đời này còn có hắn sợ đồng thuật. Bành bành bành, gần như đồng thời, Bạch Lý chạch ra tay rồi. Ba tiếng tiếng vang rơi xuống, Vong Linh chi chủ Cơ Viễn Huyền cùng với Thần Mâu giới chủ làm thịt Kim Dương Nhật đều chịu Liễu Bách Lý Trạch một quyền, một quyền này bao dung Liễu Bách Lý Trạch đối đạo pháp lĩnh ngộ. Kinh khủng kinh lực dọc theo Bách Lý Trạch nắm đấm bắn ra, chỉ thấy ba vị kia chúa tể bị quét bay ra ngoài. Cái gì? Duy nhất một lần đánh lui tam đại chúa tể. Kỳ quái, Bách Lý Trạch thi triển rốt cuộc là cái gì thần thông? Làm sao lại mạnh như vậy? Hết thảy phát sinh như vậy đột nhiên, đang thi triển vô thượng đồng thuật phía sau, Bách Lý Trạch vậy mà duy nhất một lần đánh lui ba vị một bên xem cuộc chiến Ma cùng Sâu Huyền chủ cũng là sửng nhất là Ma hắn không nghĩ tới Bách Lý Trạch sẽ mạnh như vậy chỉ dùng một quyền, liền liên tiếp đẩy lui tam đại chúa tể. Mà ba vị kia chúa tể giống như là bị giam cầm một cái dạng, liền sức hoàn thủ cũng không có. "Sâu Yên chủ tể, dùng phù đồ đạo liên giam cầm hắn." Maha song trưởng hợp lại, chỉ thấy phía sau hắn Kim Thân đưa tay chụp vào Liêu Bách lý Trạch. "Kim Thân phổ độ." Maha đưa tay chụp một cái, chỉ thấy cái kia kim sắc cự thủ rơi xuống, chụp vào Liêu Bách lý Trạch. Bách lý Trạch vội vàng lui về phía sau, nhưng vào lúc này, Sâu Yên chủ tể lên tám đầu phù đồ đạo liên đánh tới, hướng Bách Ly Trạch cùng tới. Những cái kia phù đồ đạo liên tốc độ nhanh, từng vòng tương Bách Ly Trạch quơ lấy. Cùng lúc đó, Maha cự thủ rơi xuống, bắt lấy Liêu Bạch Lý Trạch. Phù Đồ Đạo Liên, ngươi cảm thấy nó đối với ta hữu dục không? Bạch Lý Trạch lòng bàn tay lơ lửng một đoàn thanh sắc hư diễm, chỉ thấy mấy chục đạo khói xanh bốc lên, những cái kia phù đồ đạo liên từng cây bẻ nát. Thất bảo lưu ly li lựa. Thằng đến lúc này, sâu duyên chủ tể mới nhớ lại tòa Long Nguyên bên trong phát sinh sự tình. Lúc đó Bạch Lý Trạch chính là dùng thất bảo lưu ly li lựa đốt đứa phù đồ đạo liên. Tại tránh thoát phù đạo liên phía sau, Bạch Lý Trạch đỉnh đầu đạo quả kịch liệt bắt đầu xoay tròn, chỉ thấy viên kia đạo quả tản ra mấy cô ma khí. Hừ, bản chủ cũng không tin không chế trụ nội ngươi. Lúc này Ma Ha từ trong ống tay háo lấy ra một cái kim sắc vòng tròn. Viên kia vòng thế nhưng là một kiện đế binh, cũng là một kiện đất cùng đẹp đồng thời đế binh. Hàng Ma Vòng. Con lượn ngốc nhỏ biến sắc, phát hiện Maha lấy ra lại là Hàng Ma Vòng. Hàng Ma Vòng, chuyên môn khắc chế ma tu, nếu như Bạch Lý Trạch bị giam cầm, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay cầm cố lại Bạch Lý Trạch. Dù sao Bạch Lý Trạch còn không phải chân chính đại đế, chỉ là tu luyện ra đạo quả hình thức ban đầu. Vong Linh Chi Kiếm. Từ vô tận hắc ám tránh ra Vong Linh Chi chủ đột nhiên giơ tay, sử dụng Vong Linh giới trấn binh. Vong Linh chi kiếm tản ra hàm mang, đồng thời bắn ra vô số âm khí, lại nhìn mặt đất, cũng ngưng kết ra tầng tầng âm băng, những cái kia âm băng dọc theo Bạch Lý Trạch hai chân hướng về phía trước, dần dần hướng Bạch Lý Trạch toàn thân lan tràn. Hoàng Kim thần ô, Kim Dương Nhật tương tự một đoàn tiêu dương, chiếu xạ tại Bạch Lý Trạch đỉnh đầu. Cơ Viễn Huyền cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, bọn hắn biết rõ Bạch Lý Trạch tiềm lực là đáng sợ cỡ nào, bất kể là U Minh giới, vẫn là thần ma của mộ, bọn hắn cũng không cho phép Bạch Lý Trạch sống sót. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Bạch Lý Trạch tồn tại chính là một cái biến số. Đặt ở trước đó, bất kể là U Minh giới lại có lẽ là thần ma cổ mộ cũng sẽ không tương bách lý trạch để ở trong lòng, một gốc đại thụ che trời, đương nhiên sẽ không đem một con jun dế để ở trong lòng. Nhưng nếu như sâu kiến bỏ tới ngọn cây, vậy thì khác sách đừng bàn về. Hư Không Kính cơ viễn huyền ngón tay một chiếc gương đồng cổ lão, chiếu hướng Liêu Bạch Lý Trạch, chỉ kiến nhất đoàn thành quang bảy vây tại Bạch Lý Trạch trên thân. Hư Không Kính, đây chính là thần cổ sơ kỳ đế binh, đã từng thế nhưng là một kiện tiên khí, nó năng lực lớn nhất chính là giam cầm. Lúc này, Bạch Lý Trạch thần hồn đã bị giam cầm ở Hư Không Kính bên trong, mà những cái kia thanh mang kỳ thực là một loại liệt diễm, gọi là Hư Không Lửa Lửa một loại thôn phệ năng lực rất mạnh hỏa diễm. Nghe đồ loại này liệt diễm thế nhưng là đốt cháy chúa tể nhục thân. Giống một chút tu sĩ tọa hóa lúc, vì không để nhục thân bị những người khác khinh nhận, phần lớn sẽ mời người dùng hư không kính siêu độ. Vong linh chi kiếm, hàng ma vòng, hoàng kim thần mâu, hư không kính. Bốn kiện đế binh đồng thời thôi động, mục tiêu chỉ có một người, đó chính là Bạch Lý Trạch. Mà Bạch Lý Trạch trên thân chỉ có hai cái đế binh có áp, một kiện là phách thiên Búa, một kiện khác nhưng là thần đạo kiếm. Trừ cái này hai cái đế binh bên ngoài, Bạch Lý Trạch còn có một kiện binh, thế nhưng kiện đế binh không có cái gì lớn ý lực, đó chính là hóa diễm mình. Bốn kiện đế binh VCS cỉ hai cái đế binh. Ngũ đại chúa tể VCS Bạch Ly Trạch. Kết quả rõ ràng. Tại đế binh áp chế xuống, Bạch Ly Trạch nhục thân dần dần bạo liệt đứng lên, tiên huyết phun ra, giống như là thương tổn tới bản nguyên, liền đỉnh đầu hắn đạo quả cũng bắt đầu héo rút. 750 chương 749, nhân tộc duy nhất chúa tể. Vong linh chi kiếm, Hàng ma vòng, Hoàng kim thần mâu, Hư không kính. Quá điên cuồng, bốn kiện đế binh đồng thời công kích, hơn nữa còn là ngũ đại chúa tể đồng thời thao túng nếu như Trạch có thể ở loại công kích này còn sống, đây tuyệt đối là đối với những chúa tể một loại trọng trọng. Bây giờ, Bạch Lý Trạch thần hồn bị hư không tính cầm giữ, còn phải tiếp nhận hư vô thôn viêm phải đốt cháy. Ngoại trừ hư không kính bên ngoài, còn có một cái hàng ma vòng, cái kia hàng mai nhốt cố liễu Bạch Lý Trạch đột thân, lại thêm vong linh chi kiếm, hoàng kim thần mâu công kích, cơ hồ không có cái gì đại đế có thể ở loại công kích này phía dưới sống sót, liền xem như một chút chủ thể cũng phải đi theo nút hận. Ngũ đại chủ thể, đồng thời huyết chiến Bạch Lý Trạch. Đối với cái này loại không hồi hộp chút nào chiến đấu, tất cả mọi người không ôm hi vọng gì. Tại những cái kia tu sĩ trong mắt, Bạch Trạch mặc dù hung tàn, nhưng lại không thị sát. Cùng huyết mục chúa tể loại này động một chút lại tản sát châu nhân tới nói, Bạch Lý Trạch tuyệt đối là một cái người tốt. Chịu chết đi, Bạch Lý Trạch. Đúng lúc này, Vong Linh Chi chủ xuất lĩnh một đám khô lâu buông xuống, hai tay của hắn dơ lên Vong Linh Chi kiếm, một kiếm đâm về Liễu Bạch Lý Trạch cổ họng. Bây giờ, Bạch Lý Trạch thần hồn, nhục thân đều bị cầm giữ, theo lý thuyết, Bạch Lý Trạch đã không có sức phản thủ, chỉ cần một kiếm này đâm xuống, Bạch Lý Trạch chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, Bạch Trạch ha mồm ra chín chuôi kiếm, cái này đế kiếm toàn ra, cùng Vong Linh Chi kiếm dây dưa ở hết thảy. Miệng phun phi kiếm Đây chính là ngục thất nhất tộc trấn tộc thần thông, uy lực tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chín chuôi sen lẫn đế bị phi kiếm bắn ra, phân biệt hướng chín cái phương hướng khác nhau bán ra. Lập tức, thư không bị những cái kia đế kiếm cho đâm xuyên qua, từ bên trong đã tuân ra vô số cự thiên cung phòng, hóa thành cuồng phong biến động, hướng cơ viết huyền, kim dương ngải chờ chúa tệ bản tới. Khoa trưởng, đây là thất bảo lưu ly lửa, có thể khắc chế đại bộ phận thần thông, chỉ có thể dùng độc thân ngăn cản. Ma Ha con mắt căng thẳng, đạo, vị, nhớ lấy, tuyệt đối không nên thi triển thông, nếu không sẽ bị những cái kia đế kiếm cắt nát, nếu như bản chủ không có đoán sai. Bạch Lý Trạch thi triển hẳn là ngục thất nhất tộc thần thông. Hiu liu liu, liên tục chín đạo kim quang bắn ra, xuất thủ trước nhất ngăn cản là Ma Ha, chỉ thấy Ma Ha thân thể bỗng nhiên nghiêng về trước, chỉ thấy phía sau hắn trợn 6 kim thân ầm vang rơi xuống, đem cái kia đế binh chói đánh tán ác. Cơ Viễn Huyền, Kim Dương ngày chờ chúa tể liền không có may mắn như thế, không thể làm gì khác hơn là rút về đế binh ngăn cản. Không có hoàng kim thân mâu, hư không kính cùng với vong linh chi kiếm giăng cẩm, Bạch Lý lên phách tới, chỉ nghe ba tiếng, cái hàng ma vòng liền bị phản trở về. Bất đắc dĩ, Maha không thể làm gì khác hơn là đưa tay tới lấy trong lòng là rất là giận mình hắn không nghĩ tới năm đó sâu kiến vậy mà lại trưởng thành đến tình trạng này cái này khiến maha trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu thân là đại thiện giáo phó giáo chủ maha tuyệt đối có tiếng ngạo vượng ngoại chiến lực coi như đặt ở Tây Thiên với bản hắn maha cũng là nhất đẳng cao thủ bị hắn độ hóa tu sĩ vô số kể kiến bác lý Trạch khó dây dưa như thế maha cũng nhịn không được nữa cấp 7 phù độ tháp chỉ thấy maha khẽ vào tay chỉ thấy hắn lòng bàn tay lơ lửng một tôn kim sắc vào tháp thân thá 4 phíaợ lớn một tôn thânỉ thá lập kim mang Cái kia kim mang hẳn là Phật cốt xá lợi tàn mắt ra, cấp 7 phù đột tháp. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới cư chiến, vội vàng lui về phía sau, nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang rơi xuống, giáng chặt lấy Bạch Lý Trạch cổ bắn ra ngoài. Xuất kiếm chính là vong linh chi chủ, hắn bị Bạch Lý Trạch phun ra để kiếm thương đến rồi cánh tay, này đối vong linh chi chủ tới nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ nhục nhã sự tình. Chư vị, chúng ta hợp lực thôi động cấp 7 phù đột tháp, bản chủ tin tưởng vững chắc, tuyệt đối có thể tương Bạch Lý Trạch lại. Ma một mặt chắc chắn đạo. Cơ huyền, Kim Dương ban ngày cùng được vong linh chi chủ biến sắc, vội vàng gật đầu đạo, Hảo. Cứ như vậy, ngũ đại chúa tệ cùng tồn tại đứng chung một chỗ, liên tục không ngừng hướng cấp bảy phù đồ tháp bên trong đưa vào nguyên lực, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cái kia cấp bảy phù đồ tháp trong nháy mắt bành trướng, khoảng chừng cao 9 trượng, chậm rãi lơ lửng tại Bạch Lý Trạch đỉnh đầu. Hừ, chỉ là một kiện hàng ái, cũng nghĩ rất ta. Bạch Lý Trạch không sợ chút nào, một cái bá vương cử đỉnh đánh tới, liền khiến nhất cái chiếc đỉnh lớn màu đen bay ra, cùng cấp bảy phù đồ tháp đụng vào nhau. Tiếng nổ khủng bố truyền ra, chỉ khiến nhất đạo xích kim sắc sóng như thiểm ra, đem Nam Hải đều cho tiêu diệt. Uy, không thể xâm phạm. Những cái kia xem cuộc chiến tu sĩ cũng đều tối lui đến Nam Hải bên trên, chỉ có thể ở nơi đó đứng xa nhìn, không dám tới gần. Hừ, liền xem như hàng ái, cũng giống vậy có thể đem người chân áp. Ma Ha dường như khoát ra ngoài, cắn răng một cái, đem một giọt bản mệnh chân huyết nhỏ giọt phù đồ tháp bên trong, chỉ thấy cái kia phù đồ tháp kịch liệt xoay tròn lấy, hình thành liêu nhất đạo xích kim sắc vòng xoáy. Tức thì, Bạch Lý Trạch liền bị vòng xoáy kia cho cầm giữ. Không chỉ có như thế, Bạch Lý Trạch cảm thấy toàn bộ nhục thân giống như là lâm vào vô tận đầm lầy, ngũ đại chúa áp chế nhuộm Bạch Lý Trạch nửa bước khó đi. Cho ta áp. Ma Ha chợt quát một tiếng, sau lưng xuất hiện 33 loại pháp tướng, kim cương trừng mắt pháp tướng, thiên thủ như lai pháp bằng nhau trở, nhưng cái kia pháp tướng chính là phù đồ tháp diễn biến đi ra ngoài. Tại như vậy áp bắt giới, vong linh chi chủ trước tiên bị phù đồ tháp đánh bay ra ngoài. Phải biết, phù đồ tháp thế nhưng là chí cương chí dương đế bình, nó tản mát ra thiên kình vừa vặn có thể khắc chế vong linh chi chủ. Con lựa chọc, người nghĩ hại chết ta sao? Nhìn cả người phun ra khói xanh, vong linh chi chủ một mặt nghĩ mà sợ nói. Đông dạng, sâu chúa Tể cũng là vô cùng kiêng này phù tháp, hắn sợ Ma Ha thừa dịp hắn không chú ý đem hắn áp, độ hóa đi. Cho nên Bộc sâu chúa tể cũng lui phía sau đi. Nhưng cho dù như thế, chỉ bằng vào Ma Ha, Kim Dương ban ngày cùng cựu trì đạo nhân, cũng có thể dễ dàng trấn áp đi Bách Lý Trạch. Mau nhìn, Bách Lý Trạch bị hút vào phù đồ tháp. Thật không hổ là đại thiện giáo bá đạo nhất Đế Bình, cho dù là hàng nhái, ạt cũng là vô cùng kinh khủng. Đúng nha, ta nghe nói như loại này hàng nhái phù đồ tháp chí ít có ba kiện, hơn nữa phân biệt có tam đại phó giáo chủ trưởng quản, cũng là dùng Phật chủ hài cốt, cùng với chúa tể huyết chế, có thể trấn áp chư tà. Ai, còn không phải sao? Không nhìn thấy liền Bộc sâu chúa tể, vong linh chi chủ đều bị phù đồ tháp tản ra thiền kinh bức lui sao. Không biết vì cái gì, tại Bạch Lý Trạch bị phủ đồ tháp trấn áp thời điểm, trong lòng bọn họ lại có loại thê lương cảm giác. Thử hỏi trong thiên địa này, có ai dám đồng thời cùng ngũ đại chúa tệ đối thủ? Không có. Từ xưa đến nay, một cái cũng không có. Chúa tệ là cái gì? Thiên địa chi chủ, trưởng quản một giới, ở một giới này bên trong, không ai dám ngỗ nghịch hắn, không ai dám vi phạm hắn, có chỉ là ngoan ngoãn theo. Đây chính là chúa tệ. Một cái chúa tệ, tuyệt đối có thể trấn áp một giới. Như vậy ngũ đại chúa tệ đồng thời ra tay, vậy thì không chỉ trấn áp giới. Ha, ha cuối cùng làm xong Kiến Bạch Lý trạch bị cấp 7 phù đồ tháp trấn áp, Ma Ha tâm tình lẫn sảng khoái, một mặt mừng rỡ, nhao nhao hướng Cơ Viễn Huyền, Kim Dương ngày chờ chúa tể ân quyền, lấy đó cảm tạ. Thế nhưng là, từ tháp 7 bậc bên trong truyền ra thỉnh thịch vang dội, giống như là muốn đem cấp 7 phù đồ tháp đánh xuyên qua. Tất cả mọi người lạ sửng sợ, bọn hắn nhìn thấy từ phù đồ tháp bên trong bắn ra vô số đạo quang lớn, công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Haha, ha, ha yên tâm đi, cấp 7 phù đồ tháp bên trong khắp nơi đều là tam muội chân hỏa, Na tiểu tử chắc chắn phải chết. Ma cười một tiếng, một mặt tự tin nói: "Ai, thực sự là đáng tiếc cái kia hai cái đế binh." Kim Dương ngẩng một mặt tiếc hờn nói: "Đúng nha, nhất là trôi này thần đạo kiếm, nó thế nhưng là có không kém gì tiên khí uy lực, thần đạo giới thủ hộ chi kiếm, tuyệt đối là chư giới bên trong đệ nhất thủ hộ chi kiếm." Vong Linh Chi chủ nuốt nước miếng một cái, vướt vướt trong tay Vong Linh Chi kiếm nói: "Bị trấn áp." Mặc tím Vân biến sắc, liền muốn tiến lên đi cứu, nhưng lại bị con lường ngốc nhỏ ngăn cản. Con lường ngốc nhỏ trầm giọng nói: "Tuyệt đối đừng động, ta cảm ứng được đang có một cổ khí tức cường đại đang thức tỉnh, có thể là nhân tộc chúa tể muốn ra tay." Nhân tộc chúa tể? Mặc Tử Vân một mặt kinh ngạc nói: "Chúng ta còn có chúa tể?" Đương nhiên bất quá ta biết đến chỉ có một vị. Con lường ngốc nhỏ sắc mặt nghiêm túc đạo: Mặc Tím Vân vẫn đạo, là ai? Hắn bây giờ ở nơi nào? Ngay tại Tử Trúc Lâm, nàng là Diệu Thiện sư tôn, một lòng cầu Phật, nghe nói là nhiên đang Phật chủ sư muội, tu vi lại cao thâm vô cùng. Con lường ngốc nhỏ nhìn xem hư không một chỗ nói. Mặc Tím Vân vẫn có chút lo lắng, đạo: Có thể nàng một người có thể đồng thời đối phó ngũ đại chúa tệ sao? Chớ quên, Ma Ha trong tay thế nhưng là có cấp bảy phù đột tháp. Hừ, hãy chờ xem, chỉ cần vị kia chịu ra tay, trên đời này cũng không có cái gì sức mạnh có thể ngăn cản nàng. Con lường ngốc nhỏ một mặt chất chắn đạo. Mộ Tím Vân lại nói, ngươi có phải hay không nhận biết nàng? Hoặc chính là ngươi trộm qua người ta mộ. Hừ, nghĩ bậy bạn gì vậy, Phật ra ta có xấu xa như vậy sao? Con lường ngốc nhỏ dường như tức giận, kéo hai tay đạo, nói thật cho ngươi biết à, vị kia thế nhưng là từ tiên lộ phần cuối tới, về sau tại Tây Thiên Niết Bàn tu hành qua một đoạn thời gian, cùng Niên đang Phật chủ lấy sư huynh muội sướng, nhưng hai người tu luyện công pháp đồng thời không có gì liên quan, nghe nói người này thực lực còn tại Niên Đăng Phật chủ phía trên. Hai người tu luyện công pháp đồng thời không có gì liên quan, nghe nói người này thực lực còn tại Niên Đăng Phật chủ phía trên. Tất nhiên Bạch Lý trạch bị cấp 7 phù đồ tháp trấn áp, đó cũng không có lại tiếp tục đợi ở chỗ này cần thiết. Nghĩ tới đây, Ma Ha hướng mây vị khác chúa tể ôm quyền đầu đạo, "Chư vị, liền như vậy cáo tử, hoan nghênh tới ta đại thiện giáo làm khách." "Khách khí, khách khí." Ma giáo chủ đi thông thả. Kim Dương ngày chờ chúa tể cũng không muốn bắt tội đại thiện giáo, mà là đáp lễ đạo. Đối với cơ viễn Huyền chờ chúa tể biểu hiện, Ma Ha vẫn là rất hài lòng. Nói đi, Ma Ha liền chân đạp kim sắc đám mây, dự định quay người đi. Nhưng vào lúc này, từ Nam Hải chỗ sâu bắn ra một cột khí tức cường đại. Tức thì, toàn bộ Nam Hải bị một cái lồng ánh sáng màu bạc bao lại tuyết. Toàn bộ Nam Hải đều bị băng tinh làm cho đông lại, bầu trời cũng bắt đầu phiêu đãng đông tuyết. Như là lông lông nghe bay tuyết lớn, càng lúc càng lớn, rất nhanh liền cửa hàng thật dày một tầng. Chư vị, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đến cùng có hay không ta đây Nam Hải chi chủ để vào mắt. Đúng lúc này, từ Nam Hải chỗ sâu truyền đến một cố cực kỳ thanh âm lạnh như băng, thanh âm kia truyền bá tốc độ cực nhanh, Kim Dương Ngải, Cơ Viễn Huyền cùng với vong linh chi chủ chờ chúa tể cũng là toàn thân một cái sóng, đều dính 751 chương 750, Bồ đề ma Phật. Lúc này Nam Hải biến thành liêu nhất cái băng thiên tuyết địa, tuyết trắng mê mang, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Nam Hải đều được tuyết trắng thế giới. Phạm là phong thần cảnh trở xuống tu sĩ, đều bị đông thành băng tinh, như thế nào dễ ruột đều không dùng. Thử nghĩ một cái, liền ngay cả những thứ kia chúa tể đều cảm thấy vô cùng băng lánh, huống chi là tu sĩ khác đâu. Nam Hải chi chủ, Maha biến sắc, không thể không ngừng, bởi vì hắn hai chân đã bị đóng băng, mặc dù hắn có thể dễ dàng chấn vỡ những cái kia băng tinh, nhưng hắn vẫn không có lập tức độc thủ, mà là lựa chọn chờ mặc. Ma chính là muốn nhìn một chút Nam Hải chi chủ chân chính mục đích là cái gì liền bối phận mà nói, Nam Hải chi chủ vẫn là Maha sư thúc. Tuy đại tiện giáo cùng Tây Thiên Niết Bản cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ, nhưng bất kể nói thế nào, lễ tiết vẫn phải có. Đệ tử Maha, tham kiến sư thúc. Maha Ha song trưởng hơi đóng, một mặt nghiêm nghị nói, chỉ sợ quấy rầy sư thúc tĩnh tu, lúc này mới không dám đánh nhiễu, còn xin sư thúc cho tội. Ồ. Đột nhiên, trên mặt đất cuốn lên một đạo tàn phong, bông tuyết điên cuồng bay, hóa thành ngàn vạn lưỡi dao, hướng về Maha Ha nhào tới. Bởi vì bông tuyết quá lớn môn nhân, chỗ hữu tu sĩ đều chỉ có thể hé mắt, xuyên thấu qua ánh mắt khe hở đi xem, lại kiến nhất thân mặc đồ trắng váy dài Trên mặt mang theo màu trắng khăn lụa nữ tử, đang từng bước một đi tới, hai chân lơ lửng giữa không trùng, lạnh lùng nhìn xuống Ma Ha. Nàng chính là Nam Hải chi chủ. Mực Tím Vân khẩn trước hỏi. Con lượn óc nhỏ gật đầu nói, "Ân, nàng Phật Hiệu Quán tự tại, là một vị cường đại Phật tu, lĩnh ngộ là tự nhiên chi đạo, có thể nhường hết thể công kích hóa thành hư không, quay về tự nhiên. Thật là lợi hạ nha." Mực Tím Vân một mặt sùng bái nói. Con lượn óc nhỏ lại nói, "Đã quên nói cho ngươi biết, cái này Quán tự tại chính là Diệu Bồ Tát Sư Tôn." Quán tự tại lườm Tím một mắt, đó từng bước một hướng Ma đi đến. Không dám đánh nhễu. Toàn bộ Nam Hải đều bị ngươi hủy, ngươi lại dám nói không dám đánh nhẽu. Ngươi làm bản chủ là kẻ ngu sao?" Quán tự tại ánh mắt như điện, chỉ thấy vụ vụ hai đạo băng tinh bắn ra, liền đem Maha đánh bay ra ngoài. Maha túi đầu xem xét, đã thấy toàn bộ cánh tay phải đã mất đi chi giác, cái kia hai đạo băng nhận đâm vào cánh tay phải của hắn, nhưng không có hòa tan, cái này khiến Maha trong lòng phát lạnh, thật là mạnh lực khống chế nhà, loại này lực khống chế quả thực nhường Ma Ha mà cảm. Chỉ là tùy tiện liết mắt nhìn, liền phong bế hắn một cây cánh tay. Có thể Ma suy nghĩ kỹ mấy loại phương pháp, cũng không thể nghĩ ra muốn như thế nào mới có thể hóa giải loại này băng tinh. Đệ tử biết tội, còn xin sư thúc không lấy làm phiền lòng mới là. Maha vội vàng túi đầu nhận tội đạo. Giao ra tháp 7 bậc tháp. Quán Tự Tại không có mở mắt, nàng dường như không muốn nhìn nhiều Maha, Ha, giọng nói vô cùng vì bá đạo. T. Tất cả mọi người là một hồi thổ thức, thật không hổ là Nam Hải chi chủ, cái này khi nói chuyện thật đúng là bá khí. Maha là ai? Hắn nhưng là đại thiện giáo đệ nhị chiến lực, càng là cao cao tại thượng phó giáo chủ. Nhưng tại Quán Tự Tại trước mặt, Maha liền mạnh miệng dũng khí cũng không có, đủ thấy Quán Tự Tại tại Ma trong lòng trọng lượng nặng bao nhiêu. Sư thúc, Bạch Lý Trạch là sư tôn chỉ đích danh muốn người. Hơn nữa người này hùng tàn vô cùng, đệ tử muốn đem hắn đưa đến Phật Châu phổ độ, cũng tốt dạy hắn hướng thiện." Ma Ha khẩn trương nói. "Vặn." Quan tự tại nhất phất ống tay áo, liền khiến nhất chỉ hàn băng long trảo rơi xuống, trực tiếp vỗ tới Ma Ha ngực. Ma Ha chỉ cảm thấy lực giống như là bị truy đập một cái, toàn bộ huyết hồn đều tràn đầy hà khí, bị bát phong cũng lại không sử dụng ra được nửa phần khí lực. Đây chính là quán tự tại thực lực. Tháp 7 bậc trong tháp bách lý trạch biến sắc, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy quan tự tại nhất từng bước hướng hắn đi tới bên này. Không nghĩ tới quán tự tại sẽ đích thân ra tay, cái này nhất định là diệu ý tứ. Nhưng vì cái gì không thấy rượu thiện người đâu? Ma ha, ngươi cùng quá túm a. Lúc này, Vong Linh chi chủ nhìn có chút không nổi nữa, khinh bị nói, "Này nương môn là ai? Đến nỗi như vậy tiếng kỵ sao? Chẳng lẽ nàng sóa huyết ngục chúa tệ còn kinh cùng hơn?" T. Vực sâu chúa tệ, Cửu Chỉ đạo nhân cơ sa huyền đô cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm cùng Vong Linh chi chủ kéo ra một khoảng cách. Ký thực Vong Linh chi chủ chưa nghe nói qua quán tự tại cũng rất bình thường, dù sao hắn một mực tại Vong Linh giới tu luyện, gần như không giao đổi với người, hơn nữa trước mặt tất cả đều là chút khô lâu, trên cơ bản không có cái gì giao lưu. Cho nên tự nhiên chưa nghe nói qua quán tự tại. Tại vùng ngoại, quán tự tại nhất thực là cái truyền thuyết, có truyền muốn nói, quán tự tại là từ tiên lộ phần cuối tới. Tiên lộ phần cuối, suy nghĩ một chút liền đáng sợ, cái kia đến tuột cùng là cái dạng gì chỗ? Có thể sống đi ra tiên lộ, cũng đủ để thấy được quán tự tại thực lực. Đi ra tiên lộ phía sau, quán tự tại từng ra tay đả thương nặng các đại niết bàn thánh chủ, hơn nữa một đường hướng tây, cuối cùng tại Tây Thiên Niết bàn đặt chân, cùng nhiên đang Phật chủ chờ tu sĩ luận bàn qua, cuối cùng bất phân cao thấp. Không có ai biết quán tự tại tại sao lại muốn tới đến thần đạo giới, cũng không người nào biết quán tự tại đến tụt cùng đến từ địa phương nào. Bất quá có một chút là khẳng định, quán tự tại thực lực thực sự rất mạnh, nghe nói nàng là hiếm thấy có thể, thể nội trời sinh thì có quá tài. Cái này cũng là quán tự tại vì cái gì kinh khủng như vậy nguyên nhân. Vì cảm nộ tự nhiên tri đạo, quán tự tại lúc này mới ẩn cư Nam Hải Tử trúc lâm. Đi qua nhiều năm tu luyện, quán tự tại tu vi lại mạnh không thiếu. Vong linh tộc, một cái hèn mọn chủng tộc, trời sinh tính tham lam, chịu đến phóng lên trời người liền rửa, một khi bắt đầu tu luyện, lục thân liền sẽ từ từ tiêu thất, trừ phi có thể đánh vỡ tội huyết gông không đời này cũng không khả năng tu luyện giai nhục thân. Quán tự tại cười lạnh đạo: Ngươi thật sự cho rằng ngươi là bất tử chi thân sao? Ha ha, thực sự là quá ngây thơ, thế giới này vô cùng lớn, tự cho là mở ra một cái tiểu thiên giới, liền có thể như vậy đối bản chủ nói chuyện, thực sự là ngây thơ không chịu nổi. Sú bạn đương, ngươi dám mang ta vong linh tộc là hèn mọn chủng tộc. Vong linh chi chủ giận tím mặt, huy kiếm hướng quán tự tại bộ tới. Vong linh chi kiếm tản ra mấy chục đạo hắc mang, lập tức, không trung băng tuyết dần dần đã biến thành ám hắc sắc, tản ra khí tức tử vong. Ba. Quán tự tại lơ lửng giữa không trung, không ních, kiếm chỉ lên, liền dễ như trở bàn tay kẹp lấy vong linh chi kiếm. Cung lai chúa tể Cũng có phân chia mạnh yếu, ngươi cùng bản chủ so ra, giống như cái kia ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt chi quang, chỉ bằng một thanh vụng về phá kiếm cũng nghĩ giết ta. Quán tự tại trên vai tóc đen bay pháp phối, khơi dậy tầng tầng gọn sóng, tức thì, toàn bộ hư không đều bị đóng băng. Thậm chí, tất cả mọi người không dám hô hấp, bởi vì ở tại bọn hắn hô hấp thời điểm, toàn thân trên giới cũng sẽ bị đông thành bằng tinh. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, trôi này vong linh chi kiếm liền bị bẻ gãy. Cái gì? Bị phong ấn ở tháp 7 bậc trong tháp Bách Lý Trạch, sắc mặt đại biến, hắn không thể tin được sự thực trước mắt này, chỉ bằng ngón tay liền bẻ gãy Vong Linh chi kiếm, thực lực kia có bao nhiêu mạnh. Đối với quán tự tại phải thân phận, Bách Lý Trạch cũng là càng phát hiếu kỳ, xem ra tiên lộ cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hừ, dám đối với bản chủ bất kính, liền phải trả một chút đại giá. Quán tự tại hơi hơi quay đầu, cặp mắt nàng đột nhiên bắn ra hai đoàn ngân quang, những cái kia ngân quang tản ra cốt cốt hàn khí, chỉ nghe bành một tiếng, Vong Linh chi chủ sau lưng mộ đánh bay đi ra. Phúc. Vong Linh chi chủ biến sắc, không được nổ ngụm tiên huyết, gào nói: "A!" Thần của ta đại địa, ngươi sáu, ngươi dám chém tới thần của ta đại địa? Phát ngươi ở đây Nam Hải Trùng Tây, cùng sử dụng đạo lực đối bọn chúng con chú, trong 7 ngày, bản chủ muốn để Nam Hải lại xuất hiện tự trúc lâm, bằng không giết không tha." Quán tự tại lạnh lùng nói. "Ngươi sáu, ngươi." Vong Linh chi chủ sắc mặt đại biến, liền muốn đào tẩu, nhưng hắn phát hiện hắn toàn thân trên giới căn bản không sử dụng ra được nửa điểm khí lực, ngoại trừ đối ngoại chuyển vận đạo lực. Chấn kinh. Thật sự là quá khiếp sợ. Nếu như có thể xem không bị giằng buộc rời núi, như vậy nhân tộc liền có thể bảo trụ, có lẽ Zombie thai âm nhu cũng sẽ không được như ý cùng là chúa tể, tu vi cũng là có khác biệt một trời một vực. Giống vong linh chi chủ, hắn chính là tương đối thông thường chúa tể, hắn mở ra là tiểu thiên giới, vậy thì đủ để chứng minh tư chất của hắn có hạng. Cùng mở đại thiên giới chúa tể so ra, vong linh chi chủ nhưng là hơi yếu. Các người bị? Quán tự Tại lần nữa quay đầu nhìn về phía Ma Ha bọn người, trong giọng nói tràn đầy bá khí. Trong cây 6. trong cây. Tiểu chỉ đạo nhân, Kim Dương ban ngày cùng được sâu chúa tể chờ tu sĩ cùng nhau cả kinh, liên tục gật đầu đạo. Chỉ có Ma không lúc nhích, mặt đầy oán hận nhìn xem Quán Tử Tại. Như thế nào? Người không phục." Quán tự tại lạnh lùng nói, "Ma ha thần đạo, sư thúc, có chừng có mực, ngươi đối với ta như vậy, sư tôn thì sẽ không bỏ qua ngươi." "A, sư tổ ngươi?" Quán tự tại quỷ dị nở nụ cười, khinh thường nói, "Nghe nói hắn tu luyện thiên nhân ngũ suy, không biết tu luyện thế nào, còn sống không có?" "Chậc chập, đương nhiên còn sống, hơn nữa sống được còn rất tốt, chờ ta sư tôn tu luyện thành thiên nhân ngũ suy, vài phút thì có thể làm cho ngươi sinh mệnh lực trôi qua, ngươi nên biết, tiên nhân ngũ suy là Tây Thiên Niết bí mật bất chuyện, hơn nữa còn là năm đó ba vị Phật chủ, cũng chỉ có sư tôn ta đã luyện thành." Liên Nhiên đang con lửa chọc cũng chỉ lĩnh ngộ chút ra lông, miễn cưỡng duy trì không chết mà thôi. Ma Ha ngẩng ngực, cười lạnh nói, "Sư thúc, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, muốn vĩnh sinh, vậy thì tới ta đại tiệt giáo, chờ sư tôn lại sáng tạo luân hồi lúc, ngươi rất có thể sẽ trở thành một giới chi chủ, cái kia ha không phong quang vô hạn." Đùng đùng. Quan tự Tại nhất khuôn mặt tức giận, liên tục hai cái bàn tay vỗ qua, liền đem Ma Ha đánh bay ra ngoài. Làm cản? Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đến cho bản chủ làm thuyết khách." Quan Tử Tại nhất trưởng vỗ phía dưới, chuyển hướng Ma Ha ngực. Rất rõ ràng, Quan Tử Tại muốn lấy phương thức giống nhau tước đoạt Ma Ha trong cơ thể biểu mô. Đông nhiên, chân trời phóng tới một đoàn kim mang, chỉ kiến nhất cái toàn thân tàn ra ki quang, từ mi thiện mục con lửa chọc nhanh nhẹn mà đến. Dừng tay. Bản chủ đệ tử, bản chủ tự sẽ tự mình dạy bảo, cũng không cần ngươi tới hào tâm tổ trí. Nói chuyện không là người khác, chính là đại thiện giáo giáo chủ, vị Tiệt thần bí Phật chủ, Phật hiệu Bồ Đề. Bất quá, hắn là một tôn ma Phật, chỉ là tu luyện ẩn nấp ma khí pháp môn mà thôi. Trần Cổ Sơ Kỳ, Pháp Châu từng sinh ra ba tôn Phật chủ, tức nhiên đăng cổ Phật, Vô Lượng Thọ Phật, cùng với Bồ Đề ma Phật, trong ba người, Niên đăng cổ Phật Phật hiệu cao thâm nhất, Vô Lượng Thọ Phật thọ nguyên nhất là kéo dài mà Bồ đề Ma Phật nhưng là thực lực mạnh nhất một vị. Hừ, Bồ đề, nhường bản chủ xem, thực lực của người rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đột nhiên, một đạo ngân quang bắn ra, chỉ thấy quán tự tại bắn về phía sâu trong hư không, cùng Bồ đề Ma Phật huyết chiến lại với nhau. Hai người cũng không có tại Nam Hải bầu trời động thủ, mà là lựa chọn thứ nguyên không gian, cũng chính là hư không trong cái khe. Lúc này, Bạch Lý Trạch chỉ có thể nghe được bên tai truyền tới thình thịch âm thanh, hai người này thực lực có thể xưng vị tiên, nhất là Bồ đề Ma Phật, tại hắn xuất thủ thời điểm, sau lưng vậy mà ra hiện liêu nhất hỏa màu đen đậm Bồ đề thụ. Chỉ là, cái kia Bồ đề thụ là quen thuộc như vậy Bởi vì, cây kia Bồ đề thụ chính là Thạch thần trước kia mang đi cây kia. 752 chương 751, đan dưới chỗ tể, vẫn Quái, trước kia Thạch thần mang đi cây kia Bồ đề thụ, làm sao sẽ xuất hiện tại Bồ đề Ma Phật trong tay? Khó khăn đạo Thạch thần cũng bị đại thiện giáo cho chấn áp. Tháp 7 bậc trong tháp Bách Lý Trạch cũng là một mặt ngưỡng trọng, nhưng hắn không cho rằng Thạch thần sẽ bị chấn áp. Thạch thần có thể là thần đạo giới thủ hộ giả, coi như Bồ đề Ma Phật dù thế nào mạnh, cũng tuyệt đối không phải là Thạch thần đối thủ. Quá tự tại cùng Bồ đề Ma Phật ước giao thủ mấy ngàn lần, mỗi lần cũng là khó phân sàn nhau bất quá Bồ Đề Ma Phật tu luyện tiên nhân ngũ suy 10 phần quỷ dị, hắn mỗi lần quy ấn rơi xuống, quan tử tại thể bên trong sinh mệnh lực liền sẽ trôi qua một chút. Có lẽ đối với quán tự tại tới nói, những sinh mạng kia lực đồng thời không coi là cái gì, nhưng sau một quãng thời gian, cũng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến lục thân. Đương nhiên, Bồ Đề Ma Phật cũng không chịu nổi, hắn toàn bộ lục thân đều bị hàn khí lựa lờ, liền lông mày của hắn cũng đều nhiều hơn một tầng băng thật dày tinh, hắn không thể không vận dụng Phật hỏa, đem những hàn khí kia cho xua tan. Quán tự tại, ngươi tự nhiên chi đạo quả nhiên rất mạnh, hôm nay bản chủ liền tạm thời bỏ qua ngươi. Bồ Đề Ma Phật sắc mặt phát nộ, trực tiếp xông ra hư không, đưa tay nắm lên vực sâu chúa tể cùng Ma Ha hai người, chân phải trên mặt đất một điểm, toàn bộ thân thể liền biến mất ở hư không. Thật không hổ là Bồ Đề Ma Phật, tốc độ của hắn chính xác rất nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Bồ Đề Ma Phật liền đã biến mất không thấy. Tại Bồ Đề Ma Phật sau khi đi, Quan Tự Tại cũng nhịn không được nữa, khỏe miệng chạy xuống một đạo ngân sắc tiên huyết, nàng lao đi khỏe miệng tiên huyết, trầm giọng nói, thật không hổ là Tây Thiên Miết Tam Đầu, thực lực quả nhiên rất mạnh. Nói, Quan Tự Tại trầm rơi xuống mặt đất, nhìn qua Cửu Chỉ đạo nhân, Kim Dương Băng cùng vong linh chi chủ Ba người kia lập tức trận tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới quán tự tại một điểm thương cũng không có, ngược lại là Bồ Đề Ma Phật một mặt sương lạnh, chẳng lẽ là quán tự tại đánh lui Bồ Đề Ma Phật. Cái này tam đại chúa tể cũng là một mặt nghiêm trọng, liền hô hấp đều lộ ra dồn dập lên. Trong cây, quán tự tại nhìn lướt qua ba người kia, âm thanh lạnh lùng nói, "Trong 7 ngày, bản chủ muốn gặp được một mảnh tử trúc lông. "Bá, bá." Trong hư không thoáng hiện lên từng đạo màu tím tà ảnh, quán tự tại trực tiếp biến mất ở tại chỗ, cũng không biết đi nơi nào. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy trong hư không bay ra một đạo ảnh, cái tháp ảnh chính là tháp bảy bậc tháp. Tháp bảy bồ tháp, là bách ly trạch. Vong Linh chi chủ hai mắt tỏa sáng, liền muốn lên đi đi bắt tôn này vào tháp, nhưng lại bị một đạo xương lạnh đánh lui, nó cái ngạnh xinh xinh bị trấn bể. T. Kim Dương này, cửu chỉ đạo nhân cũng đều trận tròn mắt, không nghĩ tới quán tự tại sẽ mạnh như vậy, chẳng lẽ nàng đang nhìn chăm chú ở đây. Tại Vong Linh chi chủ ngón cái bị đánh gãy phía sau, Kim Dương này, cửu chỉ đạo nhân cũng không còn dám dừng lại, vội vàng bắt đầu trồng cây. Từ trúc lâm mặc dù bị hủy, nhưng chúng nó bộ còn tại, chỉ cần dùng nguyên lực không ngừng tầm nhưng cái kia tự lâm liền có thể một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Nhưng cái này lại cực kỳ tiêu hao nguyên lực. Nhưng hôm nay, cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi, liền Bồ Đề Ma Phật đều bị quán tự tại đánh lui, thử hỏi còn có ai lại là quán tự tại đối thủ? Đi quá cổ đàn giới. Con lường ngốc nhỏ con ngươi đảo một vòng, cũng đi theo sát. Mặc tím hơn khẽ nói, "Con lường ngốc nhỏ, ngươi muốn đi đâu?" "Còn có thể đi đâu?" Con lường ngốc nhỏ nhíu môi nói, "Đương nhiên là đi quá cổ đàn giới, phía trước nếu không phải là tướng Liêu trông coi thông đạo, Phật gia ta đều sớm đi quá cổ đàn giới, ngươi là không biết, ta nghe nói qua cổ đàn giới có một cái có thể ngưng luyện đạo quả thần đan, có đan dược kìa." Phật gia liền có thể tu luyện thành đại đế. Không để ý mực tím vân bằng mọi cách ngăn cản, con lượn ngốc nhỏ hóa thành một đạo xâm xét, theo sát lấy Bạch Lý Trạch vào tới. Bất đắc dĩ, mực tím vân cũng chỉ đánh vọt vào theo. Quá cổ đan giới, đây là thái cổ sơ kỳ chế tạo đại thiên giới, đương nhiên, cùng thần đạo giới loại này, đại thiên giới căn bản không phải so. Tiến vào quá cổ đan giới, Bạch Lý Trạch hai mắt đen thùi, khắp nơi đều là địa hỏa, cùng nói là nó là đại thiên giới, chẳng bằng nói nó là một cái lục địa, đoán chừng cũng liền so lớn một chút, cùng hoàng châu không xe xích bao nhiêu. Quá cổ đan giới khắp nơi đều là hỏa diễm, cả trên trời đám mây cũng là hỏa diễm ngưng luyện mà thành, ở mảnh này đại thiên giới bên trong, cũng có thể trông thấy Thái Dương, chỉ bất quá mặt trời kia bị tầng mây dày đặc chặn. Trừ Liễu Địa Họa bên ngoài, quá cổ đan giới còn có rất nhiều cung điện, những cái kia cung điện cũng là dùng cực kỳ hiếm thấy tảng đá kiến tạo, bởi vì đồng dạng tài liệu rất khó chịu được loại này nhiệt diễm. Dừng lại, liền tại Bạch Lý trạch bốn phía đi lung tung thời điểm, đột nhiên, từ đằng xa trên một ngọn núi truyền đến một đạo giản mô và âm thanh tràn đầy sát khí. Bạch Lý trạch đầu nhìn lại, đã thấy trên ngọn núi tòa cung điện kia lập lòe nhàn nhạt mang. Chúa khí tức Chẳng lẽ cung điện kia chính là Quá Cổ Đan Giới chủ làm thịt chỗ ở? Tại tới Đan Giới phía trước, quán tự tại từng mịt mở để cập tới, Quá Cổ Đan Giới chủ làm thịt gọi là Dương, là một cái thành danh mấy ngàn năm lão ngôn đồng, thực lực bình thường, nhưng hắn nam hiểu Luyện Đan, lại thêm là ở Quá Cổ Đan Giới, cơ hồ có rất ít người có thể giết được hắn. Văn Bối hôm nay tới đây Quá Cổ Đan Giới, chỉ vì một người, còn xin tiền bối thả nàng. Bạch Lý Trạch ôm quần nói. Từ Âm Dương hun trong miệng biết được, Thác Bà Tiên Nhiên được đưa đến Quá Cổ Đan Giới, nghe nói Quá Cổ Giới muốn Nhiên Lần này Trạch tới Quá Cổ Đan Giới cũng không vẹn vẹn là vì ngưng luyện ra đạo quả, có rất mang một bộ phận nguyên nhân là hướng về phía Thác Bạt Tiên như tới. Bạch Lý Trạch. Cuối cùng, Đan Dương mở hai mắt ra, ngày gần đây, hắn một mực tại luyện đan, không dám có nửa điểm buông lỏng, cho nên cũng không có chú ý chuyện ngoài giới. Bất quá chờ Đan Dương khi mở mắt ra, sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống. Đan Dương thế nhưng là chủ thể, tự nhiên có thể cảm ứng được Đan yêu, Đan Cửu Long đã vẫn lạc, mà Bạch Lý Trạch trên thân liền mang theo hai người bọn họ trên người ám nghiệp. Theo lý thuyết, hai người là bị Bạch Lý Trạch giết chết, chính là vấn đối. Trạch ôm cười nói: "Ha ha." Thực sự là phách lối nha, ngươi giết bạn chủ đệ tử không nói, còn giết bạn chủ duy nhất cháu trai, ngươi cảm thấy bạn chủ sẽ bỏ qua ngươi sao?" Đan Dương cuồng tiếng một tiếng, hắn tự tay chụp tới một chỗ lao, từ bên trong sách ra Liễu Thác Bạt Tiên Nhiên. Bây giờ, Thác Bạt Tiên Nhiên toàn thân đều ở đây đổ máu, tóc rối bù, hô hấp lộ ra yếu ớt vô cùng, xem ra, nàng đáng bị rất nặng tương. "Đan Dương, ngươi đây là tự tìm cái chết." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt sắc khí, hắn chợt hướng phía trước phóng đi, mỗi bước ra một bước, Đan giới đều sẽ run rẩy một chút, mấy mười đạo vang dội phía sau, Trạch đã vọt tới trước đại điện, đưa tay chụp vào Liễu Thác Bạt Tiên Nhiên. Ừ. Thật sự là ngây thơ. bản chủ chính là một giới chỗ thể, há lại ngươi có thể đối kháng. Đan Dương rên khẽ một tiếng, hắn vẫn không có hiện thân, thế nhưng chút địa hỏa lại hóa thành một đầu linh thú, hướng Bạch Lý Trạch nào tới. Địa hỏa? Không nghĩ tới quá cổ đàn giới bên trong vậy mà phong ấn một loại dị hỏa, mà Đan Dương chính là dựa vào loại này dị hỏa nhóm lửa thần hỏa, cho nên hắn có thể dễ như trở bàn tay thao túng những cái kia dị hỏa. Bạch Lý Trạch, hôm nay ta liền để ngươi lên mạng, bất quá bản chủ sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, mà là muốn hút gan bên trong cơ thể ngươi huyết hồn, giống như nữ nhân này mở dạng. Đan Dương một mặt nhếch cười nói: Bạch Lý Trạch sát khí trên người càng đậm, Thác Bạt Tiên Nhiên trong lòng hắn có cực kỳ ý nghĩa đặc biệt, mối tình đầu. Bây giờ Thác Bạt Tiên Nhiên thể nội huyết hồn sắp tiêu tan, cái này nhượng Bạch Lý Trạch lo lắng và phần, hắn âm thầm thôi động búp cháy giữa bình, liền thấy kia chút địa hỏa liên tục không ngừng dọc theo Bạch Lý Trạch đỉnh đầu chút xuống, giống như hồng thủy mở rộng, phát triển mạnh mẽ. Lúc này, Bạch Lý Trạch thôi động lên Bổ Thiên Công Bình cùng 89 ngày công, đồng thời sử dụng chấn ma tháp, lấy tốc độ như tia chớp cắn những đất kia hỏa. Cái gì? Đan Dương sắc mặt đại biến, hắn chợt bay ra, lơ lửng giữa không trung, sau lưng thì nổi lên một khối màu đỏ thăm mộ. Chỉ là biến mộ màu sắc đang tại dần dần suy yếu, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ quá cổ đan giới đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bạch Lý Trạch, ngươi đây là tự tìm đường chết, tin hay không bạn chủ một trưởng đánh nát nha đầu này. Đan Dương một thân màu đỏ chương bảo, đỉnh đầu lơ lửng một vòng xích dương, ánh mắt của hắn thâm thúy, xóa một đầu màu đỏ thâm tóc, hai con mắt bên trong đều lập lòe ngọn lửa. "Hừ, ngươi không có cơ hội." Theo địa hỏa không ngừng bị thôn phệ, Bạch Lý Trạch đỉnh đầu đạo quả càng ngày càng luyện, đầy đủ lớn nhỏ cơ nắm tay, hắn toàn thân khí huyết dồi dào, nhiên, hắn đem phách tiên ném ra ngoài. "Xiu xiu." Toàn bộ hư không đều bị phách tiên ra. Đan Dương con người căng thẳng, hắn cảm nhận được sắc khí, cái tên phách thiên búa bên trong vậy mà ẩn chứa bá đạo như vậy sát khí. Tại những cái kia sát khí giam cầm phía dưới, Đan Dương lại có loại cảm giác bất lực. Đan Dương là chúa tể không giả, nhưng hắn bản thân thực lực không được, tất cả đều là dựa vào Đan dược chất đống. Ngoại trừ luyện đan, Đan Dương chiến lược chính là một cái cản bã, đương nhiên, hay là muốn so với bình thường đại đế mạnh hơn không thiếu. Địa Hỏa đỉnh. Đan Dương biến sắc, vội vàng đem Địa Hỏa đỉnh kêu gọi ra. Ầm Chỉ nghe một tiếng vang dội, từ lòng đất bắn ra nhất định một ảnh, lửa kia chính là một tôn đại đỉnh, chiếc đỉnh lớn kia chậm rãi dâng lên. Quân thiên hỏa diễm trùng thiên, chấn đan dương trước người. Ngươi tơ, ngươi cho rằng chỉ có người mới có đế binh đi? Đan Dương gắt gao bắt lấy địa hỏa đỉnh, quát to. Bành bành bành. Cái kia phách thiên đỗ tại Bách Lý Trạch Thao tụng dưới, như mưa rơi bổ về phía Liễu địa hỏa đỉnh. Lúc này, Đan Dương chỉ có thể nghe được chấn tiên tiếng nổ, hắn toàn bộ màng nhĩ đều ở đây ong ong nổ đùng. Đúng lúc này, Đan Dương cảm thấy mắt tối sầm lại, liền đã mất đi ý thức, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới hắc không hề có một tia sáng. Chuyện gì xảy ra? Đan Dương chẽ mắt, kinh hãi đạo, bạn sáu, bạn chủ nhìn thế nào không thấy? Chẳng lẽ ta mù sao? Cái này ma diễm đại đế Hắc Á Ma đồng thật đúng là bá đạo, liền chúa tể đều sẽ chú triêu. Chết. Bạch Lý Trạch hai tay nắm lấy phách kiếm lửa, chiếu vào Đan Dương đỉnh đầu bổ tới, chỉ nghe bành một tiếng, Đan Dương bị đánh bay ra ngoài. Bất kể nói thế nào, Đan Dương cũng là chúa tể, cũng không có dễ dàng chết như vậy, lục thể của hắn vẫn là rất mạnh. Bành bành bành. Tiếp lấy, Bạch Lý Trạch hóa thành tàn ảnh, lần lượt chém vào lấy, tổng cộng bổ mấy trăm lưỡi. Mỗi lần đánh xuống, Đan Dương đều sẽ bị đánh bay ra ngoài. Không đến chỉ trong chốc lát, quá cổ Đan giới liền bị hủy phải không còn hình dáng, khắp nơi đều là vết thương. A. Dương ôm đầu Một mặt hoảng sợ nói, làm sao có thể? Người rõ ràng chỉ là nhập môn đại đế, làm sao lại là bản chủ đối thủ? Đây là 6. sức mạnh của Hái Tỉnh. Bạch Lý Trạch gào gào kêu to, lần nữa vọt tới, một đũa đánh xuống, liền kiếm nhất đạo tiên huyết bắn ra, máu tươi kia giống như nhàm tương một dạng bắt đầu cháy rừng rực, vậy đến khắp nơi đều là. Bịch. Tại chém giết đan dương phía sau, Bạch Lý Trạch vững vàng phải rơi xuống liếu địa bên trên, nghiêng người đạo, ngươi sẽ không biết được. Hoẹ Nơi xa xem cuộc chiến con lường ốc nhỏ liên tiếp nôn hoẹ vài tiếng, à Tâm, thực sự là quá buồn nôn, không nghĩ tới Bạch Lý Trạch buồn nôn như vậy. 753 chương 752, Thần công giọng bị thay. Thái cổ đan giới chủ làm thịt, vẫn tại chỗ tể rơi xuống thời điểm, toàn bộ đan giới đều chấn động một cái, bốn phía tinh bích màng mỏng cũng bắt đầu khe hở, đến nội đan giới tu sĩ khác, trực tiếp bị Bạch Lý Trạch tách dùng thân trấn áp. Liền đan dương đều bị Bạch Lý Trạch giết, huống chi là tu sĩ khác đâu. Đan dương dù chết, nhưng thái cổ đan giới trong thời gian ngắn còn không biến mất được, tối thiểu nhất cũng có thể chèo chống tới mấy năm thời gian. Tại đánh chết đan dương phía sau, bách Lý Trạch vội vàng ôm lấy Thác Bà tiên tiến vào đại điện, hơn nữa tại bốn phía hiện đầy sát trận, vì chính là không muốn để cho người quấy rầy. Thác bà tiên nhiên thương thế trên người quá nặng, huyết hồn sắp sắp tiêu tán, bất quá may mắn chính là cũng không có nguy hiểm chí mạng. Nhưng thời gian một dài, thác bà tiên nhiên một thân tu vi này liền xem như phế đi. Bây giờ cũng chỉ có thể vận dụng nguyên lực thay thác bà tiên nhiên chữa thương. Phạm là chu tức huyết hồn người sở hữu đều có niết bàn năng lực, theo Lý thuyết, chỉ cần kích hoạt thác bà tiên nhiên trong cơ thể niết bàn đại đạo, nàng tu vi cũng sẽ không bị phế, hơn nữa còn sẽ trực tiếp phá vỡ mà vào đại đế. Thế nhưng là, thác bà tiên nhiên thụ thương quá nặng, cơ hồ bị Dương lão thất hút cạn máu hồn, nếu không phải là thác bà tiên nhiên thực lực coi như không tệ, đoán chừng mạng nhỏ cũng bị mất. Cái này đan dương thật là đáng chết. Yên Tâm đi, yên nhiên, ta nhất định sẽ cứu số người, mặc kệ trả giá ra sao, ta đều sẽ không bỏ rơi. Bạch Lý Trạch Vân thầm hạ quyết tâm, tiếp đó liên tục không ngừng đem thể nội nguyên lực rót vào thác bà tiên nhiên thể nội. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua. Cứ như vậy, Bạch Lý Trạch nhất khắc cũng không dám dừng lại, liên tục không ngừng hướng về thác bà tiên nhiên thể nội rót vào nguyên lực. Những cái kia nguyên lực rất nhanh liền chuyển khắp liêu thác bà nhiên toàn thân, đang đại một chút kích thích máu của nàng hồn. Trờ đến ngày thứ ba lúc, thác bà nhiên toàn bộ thân thể bắt đầu cháy rừng rực, tại đỉnh đầu nàng bầu trời nổi lên một con chu tức hư ảnh, cái kia chu tức hí một tiếng, há miệng hút vào, liền đem thái cổ đan trong giới liệt diễm cắn nuốt mất rồi. Hô. Bạch Lý Trạch thở phào nói, cuối cùng có chi giác. Mấy ngày nay nhưng làm Bạch Lý Trạch mệnh muốn chết rồi, vì bảo trì nguyên lực không ngừng. Bạch Lý Trạch thế nhưng là ép khô thể nổi cuối cùng một tia nguyên lực. Rang giác! Đột nhiên, lơ lửng tại Bạch Lý Trạch đỉnh đầu đạo quả tan vỡ, tản ra vô tận hắc khí. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã tu luyện ra đạo quả, tại sao lại phá đầu? Bạch Lý Trạch sắc mặt đại biến, hắn vội vàng thôi động lên tiên công, tính toán một lần nữa ngưng luyện đạo quả. Cũng mặc kệ Bạch Lý Trạch như thế nào liều mạng, Viên tiêu đạo quả cũng không có một lần nữa ngưng tụ dấu hiệu, ngược lại là bắt đầu phá toái đứng lên. Rỗ. Một đạo huyết mang bật lên, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành liêu nhất cái tội chữ. Tội chữ hiện hình. Xem ra đây là tội huyết gông cùng xiềng xích. Trên đời này không ai có thể đánh vỡ tội huyết gông cùm xiềng xích. Quả nhiên vẫn là tới. Đang tại vơ vét tài nguyên tu luyện con lường ngốc nhỏ đột nhiên ngừng lại, một mặt bất đắc dĩ nói: "Tội huyết hiện hình." Mặc Tử Vân Hoàng sợ nói: "Làm sao có thể? Bạch Trạch thế nhưng là linh thần tộc hậu duệ, coi như người mang tội huyết, cũng tuyệt không có khả năng nhường tội huyết hiện hình." không muốn hưởng, linh thần tộc một thân phận khác chính là thần đạo giới thủ hộ giả. Cái gì là tội viết? Tội huyết chính là tội nhân chi huyết, bị thượng thiên giáng xuống 10 lần rửa, một đời đều muốn bị tội huyết dây dưa, nhất là tại nhóm lựa thần hỏa, tấn thang đại đế thời điểm, nhưng cái kia tội huyết liền sẽ tạo thành gông cùm xiềng xích. Loại này gông cùm xiềng xích rất khó đánh vỡ. Có biện pháp nào hóa giải sao? Mặc Tử Huân khẩn trương nói. Con lượm ngốc nhỏ bất đắc di lắc đầu nói, không có, ta sợ dĩ không dám ngưng luyện đạo quả, có một nửa nguyên nhân là bởi vì ta trong cơ thể tội huyết, ta từng không chỉ một lần ngưng luyện đạo quả. Nhưng ta phát hiện, lần thứ nhất sau khi thất bại, lần thứ hai, lần thứ ba sẽ càng khó, thậm chí sẽ trực tiếp hóa thành tăng đá, cuối cùng hóa thành hư không. Cái gì? Mặc tử hân biến sắc, kinh hãi đạo, ý của ngươi là nói, Bách Lý Trạch chắc chắn phải chết. Ai, cái này cần nhìn hắn tạo hóa. Con lửa ngốc nhỏ thở dài nói, nếu như lão già mù ở đây, có lẽ Bách Lý Trạch còn có cứu. Lão già mù? Mặc tử hân khẩn trước hỏi. Con lửa ngốc nhỏ gật đầu nói, ơn, lão già mù là xoán mệnh giới giới chủ am hiểu số mệnh, chỉ cần hắn chịu ra tay che khuất Bạch Lý Trạch khí tức trên thân, những cái kia tội vết gông cùm xiển xích liền sẽ dần dần biến mất. Lão già mù ở nơi nào?" Mặc Tử Vân vội la lên. Con lường ngốc nhỏ cao mày nói, "Lão già mù hẳn là tại cổ thần di tích, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi, lão già mù kia háu sắc vô cùng, hơn nữa 10 phần hiểm độc, huống hồ, có như ngươi đem lão già mù mời đến thái cổ đàng dưới, Bạch Lý Trạch cũng khó thoát khỏi cái chết, nói không chừng trực tiếp hóa thành một bãi xong con lường ngốc nhỏ mà nói phía sau, Mặc Tử Vân cả người đều ngu. Mặc Tử Vân hai mắt mịt mù nhìn không trung vết bầm máu. Cả người giống như mất hồn mất dạng, ánh mắt của nàng không nháy một cái nhìn chầm chằm những cái kia tội huyết, nhịn không được cắn môi một cái. "Sẽ không, Bạch Lý Trạch nhất định sẽ không chết." Thế nhưng là, tội máu sức mạnh càng ngày càng mạnh, liền Mặc Tử Vân cũng cảm nhận được tội máu khí tức. Bạch Lý Trạch nhục thân đang tại một chút trở nên khô khát, trên mặt cũng nổi lên không thiếu nếp nhăn. Dần dần, Bạch Lý Trạch bị huyết khí cắn nuốt mất rồi, liền Mặc Tử Vân cũng không nhìn thấy trong huyết khí tình cảnh. Thái cổ đan dưới bầu trời vẫn không có tiêu tan, mà là càng phát nồng đậm. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Thác Bà Tiên Nhiên đột nhiên khôi phục ý thức, cái trán nàng màu đỏ loan văn tàn ra một đoàn ánh lửa, Thác Bà Tiên Nhiên cảm thấy đầu tỉnh tỉnh, giống như là một cái rất dài rất dài mộng, giấc mộng kia giống như thật không phải thật, giống như giả không phải giả, liền nàng cũng không thể phân biệt. Lúc này, Thác Bà Tiên Nhiên trong cơ thể chu tức huyết hồn cuối cùng một lần nữa hồi phục, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra Niết Bàn Đại Đạo. Trong rằm 6, Bách Lý Trạch nhìn xem nằm ở trong lồng ngực của mình Bạch Lý Trạch, Thác Bà Tiên Nhiên biến sắc, hoảng nói, "Tôi huyết cùng xiển Lúc này, Bạch Lý Trạch toàn bộ lục thân bắt đầu hóa đá. Đây chính là tội máu sức mạnh, cũng có thể xưng là tội huyết gông cùm xiển xích. Loại này gông cùm xiển xích danh xưng là không phá hết. Bất quá Thất bà tiên nhân biết có một loại biện pháp có thể. Thế nhưng là, Thất bà tiên nhiên đỏ mặt, nhẹ nhàng cắn môi mỏng, cuối cùng cảm thấy quá ngang, chậm rãi bỏ đi trên người có điểm phá nát vụn vảy dài, lộ ra da thịt trắng đoán. Chẳng lẽ ra hỏa này là của ta số mệnh sao? Thất bà tiên nhiên mặt đỏ nhỏ đồng đồng, cắn môi nói. Thất bà tiên nhân cỡ đỏ mặt, chậm rãi người xuống, nhào vào Liêu Bách Lý Trạch trong lực. Một phen phía sau, lơ lửng tại Bách Lý Trạch đỉnh đầu tội dần dần tiêu tan. Thay vào đó là một cái chu tước, còn có một con trăn long. Thân đạo giới, Nam Hải Tử Trúc Lâm. 7 ngày thời gian trôi qua, thân mâu giới chủ làm thịt Kim Dương Nhật, Tiệt Thiên giáo phó giáo chủ Cựu Chỉ đạo nhân cùng với vong linh giới chúa tể Vong Linh Chi chủ còn tại Liều Mạng Thôi động nguyên lực, sợ bị đột nhiên hạ xuống băng tiễn xử lý. Hô. Vong Linh Chi chủ thở phào nói, cuối cùng làm xong, thời gian vừa vặn. Thật biệt cốt nha, không nghĩ tới bản chủ đường đường chúa tể một giới, vậy mà lại luân lạc tới tình trạng này. Kim Dương Nhật một mặt bất đắc dĩ, giống như như chó chết nằm trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Lơ lửng tại hư không chô sâu một khối kim sắc mộ bia từ giữa đó đổ ra. Dỗ. Một tiếng vang thật lớn, nam hải bầu trời tràn ngập vô số kim sắc khí lãng. Ngay sau đó, Kim Dương Nhật biến sắc, đổ ngụm tiên huyết. "Kim Dương Nhật, ngươi không sao chứ? Như thế nào đều mệt mỏi hô máu?" Cự chỉ đạo nhân lời nói mang theo sự châm trọng nói. Kim Dương Nhật dọc theo nước bọc đạo, thần mâu giới bị quăng ngàng, còn bị người đào ba thước đất. "Cái gì?" Vong Linh Chi trĩu hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nói, "Kim Dương Nhật, cũng quá túng, quả vẫn là chọn "Xéo đi." Kim Dương Nhật bạo lấy nói đạo. Nhưng vào lúc này, lại là một tôn màu đen đậm mộ bia bị được ban vũ xoa, khắp nơi đều là lỗ thủ mắt, vong linh chi khí liên tục không ngừng mà a lộ ra. Cái gì? Liên vong linh giới cũng bị người quấn ngang. Cửu chỉ đạo nhân khỏe miệng co quắp rồi một lần, kinh hãi đạo: Rốt cuộc là ai ra tay? Cửu chỉ đạo nhân có chút nghĩ không thông, có ai dám đối với thần mâu giới ra tay, nhân tiện liền vong linh giới cũng bị quấn ngang. Cơ mờn, bạn chủ nhiều năm không có nói qua thu tụ, hôm nay thật sự là nhịn không được. Vong linh chi chủ tức giận đến trên dưới này loạn, cả giận nói: Không được, bản chủ nhất định muốn trở về xem, bản chủ cũng muốn biết, là ai như vậy trừng quởng? giáng quét ngang vong linh giới, còn đánh cắp vong linh giới trăm ngàn năm tại nguyên tu luyện, ta hận a. Bản chủ cũng muốn trở về xem. thân Mâu giới chủ làm thịt kim dương nhặt hàm răng căng thẳng, ngẩng đầu căm tức nhìn bầu trời. Nhưng vào lúc này, đại địa rung động, toàn bộ hư không đều tràn đầy thú hống. Ầm ầm. Chỗ xa xa truyền đến một đạo tiếng vang, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều bị hắc mang đâm xuyên qua, những cái kia hắc mang dần dần hướng bốn phía tán đi, che phủ thái dương. Thiên đen lại, giống như ban đêm một dạng. Thiên như thế nào đen? Cửu Chỉ đạo nhân mặt liền biến sắc nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn thái dương chói không, bây giờ làm sao lại trở thành đêm tối đâu? 7-7-49 ngày. Lúc này, vong linh chi chủ biến sắc, hoảng sợ nói, "Là thần ma của mộ, thôn tiên ma chu từng phóng nhãn, muốn tại cung thất tuần sau 19 ngày san bằng nam hang, tính toán thời gian, hôm nay vừa vận 49 ngày." "Cái gì? Thần ma của mộ dốc hết vào lực." Kim Dương nhặt nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, "Vong linh chi chủ, người đi nhanh lên đi, bản chủ liền ở lại đây trông nom những thứ này từ chúc lâm a." Nam Hải tử chúc lâm có quán tự tại tòa chấn, coi như thôn tiên ma chủ dù thế nào cứng hãn, cũng không dám tới tiến đánh ở đây. Cho nên đợi ở chỗ này là an toàn nhất. Ai nha, bụng ta đau, vẫn là lưu tại nơi này dưỡng thương a. Vong Linh Chi chủ vô lại một dạng ngồi dưới đất. Kim Dương Nhật Khinh bị nói, ngươi có bụng sao? Vong Linh Chi chủ hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, lúc này, hắn tính toán lưu lại Nam Hải quan sát, xem người tộc có thể ngăn trở hay không thần ma cổ mộ công kích. Lần này dẫn đầu thế nhưng là thôn thiên ma chủ, một vị chiến lược ngập trời chỗ tể. Tây Mạc, Tứ Linh Sơn. Trong núi đang ngồi một người khoác tự kim cả sa ki viên, nó tứ chi bị xích sắt cầm giữ, tại hắn trước mắt lơ lửng một cây kim sắc côn. Cùng cái kia kim viên ngồi cùng một chỗ chính là một cái nữ tử áo trắng, nữ tử kia chính là Huệ Điển, sắc mặt nàng thẹn thùng, không nói lời nào. Cô nhi, ngươi nhanh chóng đi tới Nam Hoàng, nhất định muốn ngăn cản Tôn Thiên Ma chủ. Đấu chiến thánh hoàng không có mở mắt, nhưng ngữ khí lại tràn đầy nghiêm trọng. Đệ tử tuân mệnh. Chỉ kiến nhất cái lưng hùng vai gấu đầu trọc trong tay mang theo một cây huyền thiết côn, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hoàng. Lúc này, một bên Huệ Tiên vãn đạo, "Con khỉ, ngươi cảm thấy lần này Tôn Thiên Ma chủ âm như có thể được sứ sao?" 754 chương 753, lần thứ nhất giao phong. Khu khu Đấu Chiến Thánh Hoàng ho khan mấy tiếng nói: "Huệ Tiên nha, ngươi có thể không thể không cần bảo ta con khỉ." Nói thế nào ta cũng là Thánh Hoàng nha. "Đức hạnh." Huệ Tiên chọc lấy một chút Đấu Chiến Thánh Hoàng, lắc lắc lỗ thai hắn cười mắng: "Như thế nào? Ngươi nghĩ tạo phản sao?" Khô khụ, không nhìn thấy Quỳnh Nhi còn đang cùng phía trước sao? Đấu Chiến Thánh Hoàng hờ ho khàn đạo: "Ừ, xem ở tương lai ta con dễ mặt trên, lão nương liền tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này." Huệ Tiên hai tay chống nạnh, mười phần hạ kỳ nói: "Ngươi lai, like, tên đầu chọc này chính là trăm dặm điên cuồng, mà Hương Hương chính là Đấu Chiến Thánh cùng Huệ nữ nhi." ha ha. Không nghĩ tới lao hầu tử cũng sợ con dâu. Trong giằm điên cồm sở lấy đầu, một mặt kinh bị nói, thử, ruồng cho ngươi còn dạy ta ngự nữ 18 triệu đâu? Xéo đi, tiểu tử ngươi lại dám kêu ta lão hầu tử." Đấu chiến Thánh Hoàng giận tím mặt, một quyền liền tương bách ly đánh tung bay ra ngoài. Thế nhưng là, kế tiếp chính là Huệ Tiên một trận đánh cho tên người, thử, ngay cả ta tương lai con rể cũng dám đánh, thực sự là không muốn la lộn." Ai sẽ nghĩ đến, đã từng sắt trá phong vân đấu chiến Thánh Hoàng sẽ sợ con dâu. Nam Hoàng, thần linh núi, Vu giáo. Vu giáo trong đại điện, quỳ đầy người cũng là đến đây xin mệnh lệnh, hy vọng Vu giáo chịu phái người bảo vệ bọn hắn, bọn hắn hứa hẹn gia nhập vào Vu giáo, nhưng này đối với U Ngục tới nói, nhất định chính là tốn công mà không có kết quả, mặc dù hắn cùng không chết thần hoàng sớm muộn có một lần va chạm, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Hướng hộ vũ giáo chỉ là một điểm dừng chân, đối với U Ngục tới nói, tùy thời cũng có thể bỏ qua, thậm chí bị diệt rợ cũng không cái gì. Lần này U Ngục hạ giới, chính là hướng về phía Nam Hoang tu sĩ huyết hồn mà đến, vì chính là chế tạo trấn ma Lăn ra ngoài, cửa dịp bản chủ không có phát hỏa phía trước nhanh chóng xuống núi. U Ngục ngồi ở trên bảo tọa, Không có mở mắt, mà là lạnh lùng nói, "Bằng không, bản chủ bây giờ liền giết các ngươi." U Ngục nhưng là một cái nhân vật hung ác, kỳ thực Vu giáo có rất nhiều tu sĩ đô đến từ Nam Hoàng một chút bộ tộc, cho nên bọn hắn rất muốn ra mặt phù hộ tộc nhân. Có thể U Ngục thì sẽ không đáp ứng, nếu như bọn hắn dám phản kháng, tuyệt đối sẽ bị U Ngục thu vào trấn ma tháp. Đừng nhìn U Ngục chỉ là U Ngục chúa tể tại thần đạo giới pháp thân, nhưng lại có đại đế thực lực, đồng dạng chúa tể chưa chắc sẽ là của hắn đối thủ. Ừ, đi thì đi, mặc dù nhân tộc thế yếu, nhưng vẫn là có không thiếu đại đế chịu đứng ra. Chính là, huống hồ còn có Tôn Tiên tức tiền bố tại tin tưởng zombie thay lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Liêu mạng, cùng lắm thì chính là vừa chết, nếu để cho zombie thai trọng lập không chết thần đỉnh, cái này nhất kỷ nguyên tất nhiên sẽ bị phá vỡ, lại trở lại bên trên nhất kỷ nguyên yêu thú thời đại, đến lúc đó, chúng ta nhân tộc coi như thật phải không có gì hi vọng. Nghe tộc nhân nghị luận, Vũ giáo một chút phó giáo chủ có chút không đành lòng, muốn tiến đến trở lệnh, nhưng đều bị U Ngục trấn áp thô bạo. Chờ Nam Hoàng tu sĩ sau khi rời đi, U Ngục lúc này mới mở hai mắt ra. Vũ Cửu, ngươi chóng xuất linh thi quân đoàn đi tới Nam Hoàng, không cần chủ động công kích, chỉ cần phòng ngự lập tức. không lạnh không nhạt đạo: chỉ cần giọm bị thai không xông phá thần linh sơn phòng ngự là được. Tuân mệnh. Lúc này, Vu Cửu đều sớm tu luyện thành đại đế, tự xưng Vu đế, trong tay thần cốt quyển trượng cũng bị U Ngục gia tay luyện chế thành đế binh. Bây giờ Vu Cửu thế nhưng là Vu giáo quyền thế thịnh nhất một cái. Thiên thi quân đoàn, những ngày này thi tất cả đều là U Ngục ban cho Vu Cửu, phần lớn là vượt ngoại các đại châu linh thần cảnh trở lên tu sĩ, liền thiên thần đều có không thiếu. Còn có mấy cái đại đế cũng tại trong đó. Náp 18, đi tương bách ly trạch đầu người mang về. ngồi ở trên bảo tọa, nhìn về phía hư không một chỗ, nói, chủ kệ ngươi rốt là thân phận gì là của người nào luân hồi, bản chủ hết thệ không quan tâm, để cho bản chủ Kiên kỵ chính là Bách Lý Trạch, Bách Lý Trạch trong tay có 9 tầng chấn ma pháp, coi như bản chủ tự mình ra tay, cũng giết không được hắn, dù sao ta theo hắn đều tu luyện 8 9 ngày công, bản chủ sát chiêu căn bản không đả thương được hắn. Tuân mệnh. Thư không một chỗ run một cái, chỉ kiến nhất đoàn huyết vân hướng phía trước phóng đi, tốc độ cực nhanh. Bây giờ, nắp 18 đều sớm tu luyện thành đại đế, lại thêm trong tay có quá ác đạo kiếm, có thể nói, bên dưới đại đế không có đối thủ. Chờ sắp xếp xong xuôi hết thảy, Ưu Ngục quay đầu nói, khát máu độc, nói, lần này ai có thể thắng? Khó nói. Dừng một chút, Khắc Máu Lộc một mặt ngưng trọng nói, "Uú Ngục kinh ngạc nói, a, chẳng lẽ nhân tộc còn có hy vọng? Tân, ta nghe nói, Thôn Thiên Tức đã tụ tập một nhóm lão nguyên đồng, những thứ này tu sĩ đô là nhân tộc sau cùng nội tình, liền Nam Hải 6 đế đô tới, lại thêm Nam Hoàng các đại bộ tộc đồ đảng, giọn bi thai muốn thắng cũng không dễ dàng." Khắc Mỏi Lộc nghiêm túc phân tích nói, "Nhân tộc duy nhất chỗ để cũng chính là quán tự tại, tất nhiên Nam Hải 6 đế đô tới, theo lý thuyết, quán tự tại một mực tại chú ý Nam Hoang sở dĩ không xuất thủ, chủ yếu là vì ngăn được đại giáo." Đông dạ, lần này đại giáo cũng sẽ không đứng tay vị chính là phòng bị quán tự tại, còn có chính là Bạch Lý Trạch. Tại Nam Hải tử chúc lâm lúc, Bạch Lý Trạch độc đấu ngũ đại chúa tể, cái này đủ để chứng minh Bạch Lý Trạch kinh khủng. Nếu như Bạch Lý Trạch thừa dịp thời gian này đánh lén đại thiện giáo, thử hỏi, đại thiện giáo có ai lại là Bạch Lý Trạch đối thủ? Bất quá Bạch Lý Trạch thể nội có tội huyết gông cùng xử xích, thật hy vọng hắn đã cút. Có lẽ đây chính là u ngục chờ tu sĩ tiếng lòng. Nam Hoang biên cương, đứng đầy người tộc tu sĩ, còn có nhiều loại đồ đẳng, nhưng cái kia đồ đẳng cũng là các đại bộ tộc lá bài tẩy sau cùng. Mỗi một loại đồ đẳng đều đại biểu một bộ tộc, cũng chính là một loại đại đạo. Tỷ như nói liệt hỏa tộc, Bọn Hán tộc Đồ Đẳng là một đầu rợ dạ dạn, nó thế nhưng là một đầu cổ xưa Hỏa Long, đã từng đến từ Long vực, xem như Long vực đệ tử, về sau đảm nhiệm liên hóa tộc Đồ Đẳng. Lại có chính là Bạch Linh tộc, Bạch Linh tộc Đồ Đẳng là một đầu thần dây leo, gọi là Bạch Linh dây leo, nghe nói loại này thần dây leo có thể thôn phệ linh hồn, giết người trong vô hình. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, vô số sơn mạch bị đủ loại đủ tiểu tổ thú cho đập bằng. Giống. Chỉ kiến nhất đầu hắc kỳ lân không vào lên, thân thể to lớn trực tiếp đem một tòa sơn mạch cho đập bằng, khơi dậy vô số đạo khí kình, chỉ thấy những cái kia nham thạch hóa thành thao thiên cự lãng. Tôn Tôn tiên tức công tới. Hắc Kỳ Lân, danh xưng Kỳ Lân thủy tổ, từng là Tôn Tiên Ma chủ tọa kỵ, chiến lực siêu tuyệt, nhục thân có thể so với đế binh, từng tại bên trên nhất kỵ nguyên trong chiến chiến, bị thế nhân trở thành nát bầy thú, mặc kệ cỡ nào vật cứng, chỉ cần bị Hắc Kỳ Lân tùy tiện va ba chạm, cũng sẽ bị chấn động đến mức nát bấy. Nghe đồn cái này Hắc Kỳ Lân đã từng đâm chết qua không ít chúa tể. Đủ thấy cái này Hắc Kỳ Lân kinh khủng. Hắc Kỳ Lân, dám can đảm ở bản chủ trước mặt khoe còn không cho bản chủ dừng bước. Đột nhiên, một đầu mỏ đen giao long ra tay rồi, nó vung chảo vút tới, chỉ nghe bành một tiếng, hai đại tổ thú đối ngược lại với nhau. Bắn nhanh ra vô số khí lãng, những cái kia khí lãng hóa thành quang trạm, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, trong vòng phương viên trăm dặm, cũng lại không có một mọn núi. Cốc Cốc phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là tổ thú thân ảnh, những cái kia tổ thú đang điên cuồng một dạng hướng bên này vọt tới. Thế nhưng là, thôn thiên ma chủ còn có mấy vị khác ma chủ cũng không có đứng ra, giống như là tính thăm dọ công kích. Lại có lẽ là, thôn thiên ma chủ không cho rằng nhân tộc có cái gì sức mạnh có thể ngăn cản zombie thai cấp bộ, đến mức bọn hắn khinh thường đứng ra. Phải biết, bên trên nhất kỷ nguyên thế nhưng là zombie thai thiên hạ. Bọn hắn tự nhiên sẽ cao ngạo vô cùng. Chinh phục Nam Hoang là bước đầu tiên, kế tiếp thần ma cổ mộ luyện sẽ tiến công phát Châu, cuối cùng trực chỉ noi theo người Sơn Úy. Nói theo người Sơn Úy mới là cuối cùng nhất dịch điểm dừng chân. Bun Dentu, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Hắc Kỳ Lân lui về phía sau một bước, cười gần nói, thật không nghĩ tới, chỉ người như vậy rác rưởi huyết hồn, cũng có thể tu luyện thành chỗ thể, thật là làm cho ta coi thường. Hừ, cũng vậy, người cũng không kém. Hắc Dao Long bốn chảo rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn xem lân, nói, lần này thôn thiên tức thế nhưng là tụ tập không thiếu lão nguyên đồng. Phần lớn cũng là chút chiến lực kinh khủng tổ thú. Kỳ thực tại thượng nhất kỷ nguyên thời điểm, những cái kia tổ thú liền sinh ra bất đồng, có chủ trương giết hại, có chủ trương hòa bình, mà thôn thiên tức chính là phản đối không chết thần đỉnh thống trị một mạch. Những thứ này tổ thú phần lớn huyết hồn không thuần, tại không tử thần tòa cả một đời không có ra mặt cơ hội, chỉ có thể trở thành đê tiên nhất, tối hẹn bọn chiến nô, nếu như không chết thần đỉnh có cái nào đầu tổ thú khó chịu, có thể một ngụm nuốt bọn hắn. Liên lấy Tôn Tiên tức tới nói, nó bản tổ chỉ là một cái thông thường không thể thông thường hơn nữa chim sẻ, nhưng đi qua nó kiên nhận không bỏ tu luyện, cuối cùng có bây giờ tu vi này, từng theo Tôn Tiên ma chủ giao thủ qua. Mặc dù bị Thuôn Thiên Ma chủ trấn áp tại trí Tôn Thần Điện, giữa cổ họng còn một cái kiếm, vì thế đi qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Thuôn Thiên tức thực lực cũng là khôi phục không thiếu. Thuôn Thiên Ma chủ đâu, như thế nào không thấy hắn tới? Chẳng lẽ là hắn sợ? Thuôn Thiên tức quét mắt một vòng, cuối cùng phong tỏa Hắc Kỳ Lân, sắc khí lâm như nói, đương nhiên mùi tên kia, bản chủ thế nhưng là nhớ tính tưởng. Haha, ha, ha thôn Thiên tức, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng xứng chủ nhân ra tay. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Kỳ Lân quổng thiếu một tiếng, ha mồm phun ra một đạo màu đen gió lốc. Màu gió lốc truyền bá tốc độ cực nhanh, từng đạo màu đen gió lốc bắn ra trẩn bị đối si nhân tộc vào tới. Cẩn thận, đây là Hắc Kỳ lần độc hưu thần thông thôn thiên lên gió, phàm là bị cái kia quái phong đánh trúng, toàn bộ nhục thân thì sẽ theo phong hóa, cuối cùng hóa thành bột phấn. Hắc Giao Long vội vàng mở ra hai cánh, chắn mồ đen cuồn phong công kích, hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Kỳ Lân một chảo chụp tới, chỉ nghe bằng một tiếng, Hắc Giao Long bị quất bay ra ngoài. Tê, chỉ cái này một trường, liền đánh bay Hắc Giao Long, khiến cho đám người một hồi tổn thức. Ha, ha thực sự là quá yếu, xem ra nhân tộc phục hưng vô vọng nha. Hắc Kỳ lân một mặt cùng thiếu, chỉ thấy sau lưng nó tổ thú cùng nhau giương bước, trận địa sẵn sàng đón quân địch, người người cũng là gương mặt hưng phấn. Thuôn Thiên tức cảm thấy cũng là căng thẳng, nó cảm giác có chút tính sai, nó đánh giá thấp dã m bị thai nội tình. Những thứ này tổ thú, phần lớn cũng là hỗn độn tổ thú, tu vi đạt đến phong thần cảnh. Số đông hỗn độn tổ thú đều tăng tham thêm qua vạn tộc huấn chiến, cho nên thực lực hay là cực mạnh, đây chính là từ trong máu tươi rết ra tới, có thể có hôm nay thực lực, phần lớn là dựa vào máu tươi tẩy lễ. Lại nhìn nhân tộc bên này, phần lớn là chút không chút gặp qua máu tươi tu sĩ. Nếu như những thứ này tu sĩ đô cùng Bạch Lý Trạch nhất dạ, đi qua trăm ngàn lần huyết chiến, nó thôn thiên tức cũng có thể không cần tới. Có lẽ, đây chính là thôn thiên mà chủ nghĩ. Lớn vật, ai dám chửi bởi chúng ta tộc phục hưng vô vọng. Đúng lúc này, từ phía tây phóng tới một đoàn kim quang, chỉ kiến nhất cái toàn thân tạn gia kim quang khôi mô hắn tử, tay cầm huyền thiết côn rơi xuống, một gậy hướng Hắc Kỳ Lân nhút tới. 755 chương 754, zombie thai thần vương xuất chiến. Tại trong giặm điên cuồng rơi xuống đất thời điểm, từ trong cơ thể hắn bắn ra mấy chục đạo kim mang, những cái kia kim quang hóa thành mấy cái long, hướng Hắc Kỳ Lân nào tới. Hắc Kỳ Lân cũng là biến sắc, nó không nghĩ tới nhân tộc còn sẽ có loại thiên tài này tu sĩ, toàn thân khí huyết dồi dào, hẳn có đại đế tu vi. Thật trẻ tuổi nhân tộc đại đế nha. Lúc này, trong dặm điên cùng trong cơ thể Thái Cổ Kim Viên huyết hồn triệt để hồi phục, hơn nữa còn tu luyện ra đạo quả, đối với Kim Viên nhất tộc tu sĩ tới nói, đạo quả của bọn họ phần lớn cùng đấu chứ có liên quan. Chính là chiến đấu. Có lẽ, đây chính là Thái Cổ Kim Viên nhất tộc số mệnh a, cơ hồ tất cả Thái Cổ Kim Viên, cả đời này đều ở đây chiến chiến, đấu với người, đấu với trời, đấu với đất, tóm lại, Kim Viên tộc cho tới bây giờ liền không có dừng lại. Hơn nữa có nghe đồn nói, Thái cổ kim viên nhất tộc tu luyện cự tự chân ngôn bên trong đấu đạo, có thể đem chiến lược tôi động đến cực hạn, dựng lên không có tác dụng vụ, nó chủ yếu chính là kích phát huyết hồn tiềm lực, tại đại chiến thời điểm, nhường thể nội huyết hồn sôi trào lên, từ đó tăng thêm đạo lực chuyển vận tốc độ. Chính là ngươi ở nơi này đại phóng lời nói sơ lầm, nói chúng ta tộc phục hương vô vọng. Trong dặm điên cuồng hướng về cầm vừa đứng, con mắt hiện ra xích kim sắc, lộ ra túc sát vô cùng. Lân sắc mặt cũng là biến đổi, trầm giọng nói, là đấu chiến người nào? Thần đệ tử. Trong dặm lên đầu, khí đạo, sư tôn dặn dò ta đưa ngươi trở đổi Ha, ha thực sự là phách lối nha, coi như đấu chiến thánh hoàng đích thân tới, ta cũng không sợ hắn, huống chi là một cái con nít chưa mọc lông đầu. Hắc Kỳ Lân liếm môi một cái, cười lạnh nói, "Đã như vậy, vậy ta liền hôn tay rên ngươi." Nói, Hắc Kỳ Lân liền nhào tới phía trước, nó chợt hất lên kỳ lân đuôi, chỉ thấy kỳ lân đuôi nghiêm nghiêm giống như lợi kiếm mượn dạng, đâm tới. Trong giặm điên cuồng không có nhúc đích, mà là tiện tay quơ một chút huyền thiết côn, chỉ thấy vạn trọng khí lãng vọt lên, từng tầng từng tầng khí lãng trung thiên, liên tục không ngừng. Theo một tiếng dòn truyền ra, chỉ thấy Hắc Kỳ Lân cái đuôi cuối cùng vào liêu địa thực chất. Nứt ra vô số đầu khe hở. Hắc Kỳ Lân sắc mặt đại biến, nó thật sâu vì trăm dặm điên cuồng thực lực kinh ngạc, nó tin tưởng, chỉ cần trăm dặm điên cuồng không chết, bọn hắn bị thai liền không khả năng chiếm lĩnh năm hang nô dịch nhân tộc. Tất cả hỗn độn tổ thú nghe lệnh, hàng các ngươi một canh giờ xử lý cái này tiểu trọc đầu. Hắc Kỳ Lân thử nhếch răng, hướng sau lưng một đám tổ thú truyền âm nói, "Là." Những cái này hỗn độn tổ thú cùng nhau gào thét một tiếng, nhau nhau vọt lên, hướng trăm điên cuồng tới. Thấy vậy, thôn tức cũng là biến sắc, vung lên cánh, những cái kia tổ nhau tới. Công kích. Xử lý Hắc Kỳ Lân. Thuôn Thiên Tức hai cánh chấn động, liền gặp vô số đạo hình đinh ốc khí kình bắn ra, đem sông lên phía trước nhất tổ thú cho qua bay. Một chút căn cơ chưa đủ tổ thú, trực tiếp bị nuốt tiên tức đánh thành hai nửa. Có thể tổ thú thật sự là nhiều lắm, hơn nữa mục tiêu của bọn nó là chăm rằm điên cuồng. Mặc kệ như thế nào, chăm rằm điên cuồng cũng không thể chết, hắn là nhân tộc phục hưng hy vọng. Huống chi, chăm rằm điên cuồng thể nội chạy xuôi linh thần tộc huyết hồn, đồng thời còn là bách lý trạch chó ruột. Bách lý trạch. Thuôn Tức con mắt run lên, cũng không biết Na tiểu tử đi nơi nào, còn sống không có. Bây giờ quán tự tại bị đại thiện giáo Bồ Đề Ma Phật tập trung vào, căn bản không nhúc được lại nói, coi như quán tự tại đến đây, cũng chưa chắc có thể thay đổi chiến cuộc, ngược lại sẽ tăng thêm nhân tộc bên này áp lực. Dù sao đại thiện giáo nội tình vẫn là rất sâu. Lại thêm Tây Thiên Niết Bàn 2 đại Phật chủ, nếu như bọn hắn cũng dẫn người đến đây, kia sẽ là một lần huyết chiến. Bành, bành. Trong dặm điên cuồng toàn thân tản ra kim mang, giống như chiến thần mở dạng, cơ hồ là một gậy một cái, phàm là bị trong dặm cuồng kích bên trong tổ thú đều từ trong nội tung, biến thành xương máu. Đây chính là đấu đạo kinh khủng, bọn hắn loại tu sĩ này càng chiến càng hăng, thực lực sẽ từng bước một tăng thêm, có thể đến gần vô hạn chúa tệ chất lực. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi zombie thai rốt cuộc có bao nhiêu điểm khủng? Trong dẩm điên khủng giống như hình người hung thú một dạng, vung lên huyền thiết côn, bốn phía sắt lục, không đến nửa canh giờ thời gian, trên mặt đất liền chất đầy tổ thú thi thể. Gặp hỗn độn tổ thú số lượng càng ngày càng ít, Hắc Kỳ Lân biến sắc, vội vàng thổi lên kèn lệnh, cái tiếng kèn lệnh hẳn là cổ đại tụ họp linh binh. Âm thanh trầm thấp và bị bi tráng, giống như là đang triệu hoán cái gì. Cái tiếng kèn lệnh đen, lớn, một mực truyền bằng chỗ sâu ma chủ đột nhiên mở hai mắt ra, nói: Xem ra bản chủ là coi thường những nảy nhân tộc. Ra ra, nếu không thì nhường Hải Nhi đi thôi. Lúc này, Hồ Thần tiến lên chờ lệnh đạo. Thu Thiên Ma chủ sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói, không đổi, trước hết để cho Vương Hầu cấp tu sĩ tiến đến thăm dò sâu cạn, bản chủ muốn biết nhân tộc chân chính nội tình. Nhân tộc chân chính nội tình? Hồ Thần có chút không hiểu, vấn đạo, ra gia, chẳng lẽ nhân tộc còn có so ngài lợi hại hơn người? Khó nói. Thu Thiên Ma chủ vẻ mặt buồn thiu, âm thanh lạnh lùng nói, nhân tộc giống như đánh không chết tiểu cường. Tuần nữa nhân tộc gam hiệu sắp đặt, tùy tiện bày một cục chính là cái gì thiên nhiên sắc cục, vạn năm sắc cục, cho nên chúng ta không thể không phòng nha. Hồ Thần trầm tư một chút, lại nói, ra ra, chúng ta đã cùng mệnh tộc, Ách tộc còn có đồng tử tộc tu sĩ lấy được liên hệ, bọn hắn đáp ứng giúp chúng ta mở ra tin lộ, nhưng bọn hắn nhưng phải nhận được thủ hộ giả thân phận. Thủ hộ giả? Ừ, không phải liền là chó giữ nhà đi, tất nhiên bọn hắn tương đương, vậy thì cho bọn hắn tốt. Thuôn Thiên Ma chủ nhẹ răng cười một tiếng nói, "Là, cái kia Hải Nhi liền đi trở về bọn hắn." Hồ Thần gật đầu nói. Thuôn Thiên Ma chủ khẽ gật đầu nói. Hồ Thần, đoán chừng Vương Hầu cấp tu sĩ cũng chưa chắc lại là đối thủ, người đi điều động trong Tộc Tứ Đại Chiến Đế đến đây, có Tứ Đại Chiến Đế tại, cũng có thể san bằng Nam Hằng, hàng phục những cái kia hèn mọn nhân tộc, cũng tốt để cho chúng ta yêu tộc đi ra cái này lờ mở vô nhật của mộ, tiếp đó cũng làm cho những này nhân tộc nếm thử bị giam tại Thần Ma Cổ Ngộ ngàn vạn năm cảm thụ. Tứ Đại Chiến Đế. Hổ Thần biến sắc, trầm giọng nói, ra ra, ngươi có phải hay không có chút ít để lại tố? Thu Thiên tức thực lực tuy mạnh, nhưng là không cần phái ra Tứ Đại Chiến Đế a. Ngươi không hiểu. Thu Thiên Ma chủ chậm rãi nhắm lại, âm thanh lùng nói, nhân tộc tính chất tới già quyệt. Hơn nữa ta sợ Pháp Châu sẽ phái người đến đây trợ rút, lại nói, còn có một cái biến số. Biến số? Ai? Hồ thân vội vàng hỏi. Thôn Thiên Ma chủ Đạm Mặc nói, Bạch Lý Trạch. Bạch Lý Trạch. Hồ thân nghị lực A Khinh tường nói, ra ra, ngươi có phần quá để cao hắn, Na tiểu tử cũng không biết trốn đi đâu rồi, đoàn chừng đều sớm chết tại Quá Cổ đang giới. Tốt, tóm lại gặp gỡ Bạch Lý Trạch, không nên khinh tự vọng động, thực sự không được, liền từ ra ra tự mình ra tay, nếu như vẫn chưa được, cái kia cũng không thể làm gì khác hơn là chờ ta triệt để giải khai thể nội gông cùm xiển xích, lại đi giết chết Bạch Trạch. Tuôn Thiên Ma chủ trước mặt lơ lửng một thanh đen nhánh cử kiếm, tại hắn sau lưng còn lơ lửng một cái tấm chắn. Tấm thuần kia giống như là có vô cùng áp lực, nếu như Thủy Ma đại đế ở đây, một mắt liền có thể nhận ra tấm thuần này là cái gì, nó đã từng cũng là một kiện tiên khí, cũng là con ác thú tộc trấn tộc tiên khí, uy lực vô tận, có thể thôn phệ hết thảy công kích. Chẳng thể trách thôn Thiên Ma chủ sẽ như vậy tự tin, cũng là chỉ cần thôn Thiên Ma chủ có cái này hai cái đế binh, không lo diệt không xong nhân tộc. Thần đạo giới, Nam Hoang. Tại trong cùng, cùng với Nam Hoang các bộ tộc liên thủ công đến, Hắc Kỳ Lân tổ cùng nhau lui, hướng về thần ma xông lên phía trước nhất trong trận cuồng chiến khí lâm nhiên, như vào chỗ không lợi, một vạy xuống, liền sẽ có lấy vài đầu tổ thú bị đánh chết. Làm cản, chớ có cản rỡ, nhìn bản vương không giống nhau kiếm giết ngươi. Đúng lúc này, từ một đầu thần tức trên lưng rơi xuống một cái bóng đen tới, bóng đen kia mọc lên một đôi cánh, tinh thần phân chấn, trường kiếm trong tay trường dài mấy mét, màu đen tuổi lùi trên thân kiếm chạy sôi thân huyết, đây là một kiện ma đạo khí. Người đến là gián bị thai một vị vương giả, từng được phong làm ma vương, cũng là không chết thần đỉnh 36 thần vương một trong, xếp hạng thứ 10, chiến cũng xem là tốt, phong thần cảnh đỉnh phong, tuy không có tu luyện ra đạo quả, nhưng thực lực cũng là cực mạnh. Đi theo Ma kiếm vương sau lưng là khác 3 vị thần vương, theo thứ tự là Huyết tộc Huyết sát vương, Băng tộc Thái âm vương cùng với Thần Đở Thái Lôi linh vương, cái này tam đại vương giả đều phái tại trước 10, nhất là Thần Đở Thái Lôi linh vương, tại 36 thần vương bên trong xếp hạng đệ tứ. Tứ đại vương giả liên thủ công kích, trong giảm điên cùng cũng cảm nhận được một tia áp lực. Huyết ma đại sát thuật, Ma kiếm quét bát hoang, Ứng minh băng trảm, Ngũ lôi ngự kiếm thuật. Tứ đại vương giả nhất ra tay, liền khiến cho gia riêng mình đón sát thủ, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đánh chết đi trong giảm điên cùng. Trận chiến đấu này cơ hồ không có gì huyền niệm, cũng không phải nói trăm giảm điên cuồng thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn tư chất quá mức yêu nghiệt. Một khi trăm giảm điên cuồng trưởng thành, kia đối giỏm bi thai tới nói, tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bành! Một tiếng vang thật lớn, trăm giảm điên cuồng bị đánh bay ra ngoài, hắn chợt đem huyền thiết côn vào lòng đất, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn bị tứ đại thần vương bức lui, bốn người kia tốc độ công kích cực nhanh, nhanh như tia chớp rơi xuống, lần lượt công kích, trực tiếp tương bách lý điện cuồng bức về năm Không tốt, lại tiếp như vậy, trăm dặm điện cuồng chắc chắn phải chết. Không chết thần đỉnh ba thần vương, mỗi một vị cũng là từ trong máu tươi bỏ ra tới, sức chiến đấu cũng là khác thường mạnh, hơn nữa phần lớn tu luyện qua không chết tiên công, mười phần có chơi, nhất là nhục thể của bọn hắn, có thể xưng tiên, tương truyền có thể cùng Kim Viên nhất tộc chống lại. Tiên Bách Ly điên cuồng lâm vào bị động, thôn thiên tức không khỏi nóng đội lên, kỳ thực trăm dặm điên cường thực lực không kém, nhưng ý thức chiến đấu lại yếu đến nhiều, hắn quanh năm đi theo đấu chiến thánh hoàng trước mặt, cơ hội không chút đi ra tứ linh sơn, cho nên thiếu khuyết chiến đấu. Nếu như đổi lại Bách Lý trách hai lời, chừng đều sớm đánh chết đi tứ đại thần vương. Tu vi lại cao hơn Thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có tác dụng gì, bởi vì ngươi không biết như thế nào đi đánh, như thế nào giảm xuống tiêu hao, như thế nào đem lực tổn thương tăng thêm đến lớn nhất. Trong dặm điên cuồng, ngươi trước lui ra. Lúc này, Thuôn Thiên Tức dương cánh bay ra ngoài, cánh chim hóa thành lợi kiếm, chợt đánh xuống, liền đem Tứ Đại Thần Vương tắt bay. Trong dặm điên cuồng thở hồn hển nói, "Tiền bối, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Tốt, bốn người này liền giao cho ta." Thuôn Thiên Tức một mặt ngưng trọng nói. Trong dặm điên cuồng đang muốn giải thích, nhưng lại bị Thuôn Thiên Tức dùng cánh chim đánh bay. Bởi vì, Thuôn Tức cảm nhận được một cỗ cực mạnh đại đế thần đang theo bên này rơi xuống. Hừ, ai dám đánh ta chất tử? Đột nhiên, một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm chuyển đến. Trờ tứ đại thần vương ngẩng đầu đi xem lúc, lại kiến nhất đoàn hỏa ảnh rơi xuống, giống như lưu tinh ngút dạng, sau lưng hoạch xuất ra một đầu hỏa diễm. 756 chương 755, tự tiêu lôi đế. Lúc này, trên không bổ nhào hạ một đạo kim mang, cái tiêu kim mang tốc độ cực nhanh, giống như một vòng tiêu dương, toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Không đợi Bách Lý Trạch rơi xuống đất, một chút tổ thú đều cảm nhận được kinh khủng uy, cùng nhau lui về phía sau. Tại Bách Lý Trạch rơi xuống đất thời điểm, lấy hắn làm trung tâm Bắn ra một đạo màu đỏ thămượn sóng, cái kia gợn sóng hóa thành biển lửa, hướng những cái kia tổ thú lan tràn mà đi. Tứ lại thần vương cũng đều cả kinh há to miệng, bọn hắn cảm thấy trước mắt đây hết thể cũng là ảo giác, làm sao có thể? Na tiểu tử muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn khiêu chiến toàn bộ tổ thú sao? Khi thế loại này, loại kia bi hiếp, cũng chỉ có tại thôn tiên ma chủ trên thân cảm ứng qua, những khí tức kia thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Hư không cũng bắt đầu rung động, giống như là bị nứt ra mấy ngàn khe nứt, cơn phong tàn phá bờ bãi, nhanh như tia chớp rơi xuống, rất nhanh liền một màn lớn. Bạch Lý Trạch bá đạo công kích đến, những cái kia tổ thú căn bản không có sức hoàn thủ. Làm cản, dám can đảm làm tổn thương ta tộc nhân. Lúc này, Ma Kiếm Vương tung người bay lên, hóa thành một cái chấm đen, vung lên ma kiếm bổ đi lên. Tức thì, thư không ra hiện liệu nhất đạo dài mấy chục mét đao cương. Ma kiếm đạo. Ma Kiếm Vương cố gắng cả đời, chính là vì tu luyện hắn ma kiếm đạo, đi qua nhiều năm lĩnh hội, hắn cuối cùng ngộ ra một điểm ra lông. hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thêm thời gian 10 năm, hắn liền có thể dựa vào ma kiếm đạo tu thành đại đế. Mặc dù Bạch Lý Trạch cũng là đại đế, nhưng ở Ma Kiếm Vương xem ra, không đáng kể chút nào co như Bạch Lý Trạch dù thế nào mạnh, cũng còn trẻ, tu luyện công pháp là nhiều, nhưng không có một dạng tinh thông. Thần Vương, ta đều không dám xưng vương, chỉ bằng ngươi cũng làm nổi thần vương hai chữ. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt hắn ý, "Và khí đạo, cái gì là thần vương? Trong chúng thần vương giả, đây mới thật sự là thần vương, một cái thần vương, tuyệt đối có thể lực 3000 chân thần, có thể một cái thần hoàng lại có thể lực gấp 3000 thần vương, nếu như ngươi là thần vương, vậy ta chính là cái kia cái thế thần hoàng." Làm cản, ngươi đây là không tại độc thần sao? Thần vương hai chữ? Kỳ trang nghiêm, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, nó nhất định phải đạt được một cái thần đỉnh sắc phong, thử hỏi, người Bách Lý Trạch có tài đức gì, sao có thể làm nổi hai cái này chứ? Ma kiếm vương mặt coi thường, tuy kiếm rơi xuống, bây giờ, Lôi Linh Vương, Huyết Sát Vương còn có Quá Âm Vương đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng không, có người ra tay, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Ma kiếm vương một kiếm này rơi xuống, Bách Lý Trạch hắn chắc chắn phải chết. Đối với cái này loại không hồi hộp chút nào chiến đấu, Lôi Linh Vương trở thần vương cũng lười lại ra tay, bởi vì không đáng. Ha, ha không nghĩ tới Ma kiếm vương thực lực mạnh như vậy. Nghe nói hắn tu luyện một bộ đến từ vực ngoại ma đạo kiếm pháp, có thể trong nháy mắt đem tu sĩ phong ấn tại ma kiếm bên trong, xem ra hẳn là cái này. Lúc này, Huyết Sát Vương sợ hãi thán nói, "Quá âm vương nhìn lướt qua trăm dặm điên cuồng, trầm giọng nói, "Chư vị, không bằng ta ba người liên thủ giết chết tên đầu chó kia." "Hảo." Lôi Linh Vương mãi mãi cũng là ngang ngược như vậy, mặc kệ vào lúc nào, hắn đều là cao như vậy lạnh, giống như ai như là hắn. Ba thần vương cũng chỉ có Lôi Linh Vương miễn cưỡng chen vào trước người. Thế nhưng là, Siêu, Nhất Đạo Đế mang bắn ra, trực tiếp từ ma kiếm vương ngực xuyên qua, tốc độ nhanh vô cùng. Liền lôi Linh Vương Đô chưa kịp phản ứng, chờ hắn lúc lấy lại tinh thần, Ma kiếm vương toàn bộ nhục thân đã bắt đầu tiêu đốt, còn lại Tam Đại thần vương cũng là biến sắc, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn không thể tin được, Ma kiếm vương cứ như vậy bị giết chết. Vừa rồi Bạch Lý Trạch thi triển rốt cuộc là cái gì đã phát, làm sao lại mạnh như vậy? Tại Bạch Lý Trạch xuất thủ thời điểm, hắn toàn bộ nhục thân giống như là biến mất không thấy, mà là biến thành nhất đạo sĩ mang. Cái kia rực mang nóng bỏng vô cùng, dường như có thể phần thiên diệt địa Không có khả năng, làm sao có thể? Chỉ bằng cái kia mang, cũng nghĩ đánh một vị thần vương. Chủ tước đại đạo Lôi Linh Vương sắc mặt phát lạnh, mà ông trầm nói, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà tu luyện ra Chu Tước Đại Đạo, xem ra hẳn là có người chuyển cho hắn. Chu Tước Đại Đạo. Quá Âm Vương một mặt kinh ngạc, rũ giọng nói, không nghĩ tới lại là Chu Tước Đại Đạo, môn này đại đạo pháp thế nhưng là hòa hệ một đạo chí tôn nói pháp, phàm là tu luyện ra loại này đại đạo tu sĩ, phần lớn có niết bàn năng lực. Niết bàn. Lúc này, Huyết sát Vương hai mắt tỏa sáng, hoàng sợ nói, chẳng lẽ tiểu tử này đem nhục thân áp xúc đến rồi cực hạn, biến thành một điểm sáng, sau đó mới lợi dụng bàn năng lực, một lần nữa sinh ra nhục thân. Ấn. Lôi Linh Vương biến sắc, kích động nói: "Ta nhớ ra rồi, đây là Chu Tức tộc Chu Tức Kiếp Quang, có thể đem nhục thân trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếp quang, phàm là bị cái kia kiếp quang đánh trúng, đối phương nhục thân cũng sẽ bị rót vào Chu Tức huyết hồn, từ đó huyết hồn ở giữa sinh ra bài xích, cuối cùng hóa thành một đoàn cho tàn." Huyết hồn bài xích. Chẳng thể trách, đây chính là Chu Tức tộc chí cao vô thượng sát thuật. Có thể Lôi Linh Vương không biết Bách Lý Trạch là như thế nào tu luyện thành, muốn tu luyện con đường Pháp, nhất thiết phải mới được. Có vẻ như Bách Lý Trạch thể nội cũng không có loại này huyết ngày công. Nhất định là Nếu như nói trên đời này có loại nào thiên công có thể dung hợp huyết hồn mà nói, đó nhất định là 89 ngày công. Lôi linh vương tay cầm lôi tiên, quét mắt một vòng, đề phòng đạo, cẩn thở. Tuyệt đối không nên bị chu tức kiếp quang đánh chúng, bằng không chúng ta liền sẽ giống ma kiếm vương một dạng, bị đốt thành cho bụi. Quá âm vương có chút khinh thường, cười lạnh nói, hừ, bản vương cũng không tin, ta tu luyện thái âm đại đạo mấy trăm năm, toàn thân cùng thiên địa hòa làm một thể, toàn bộ đục thân cũng tu luyện thành đạo thể. Chí â Đối mặt bốn phía bay vụt hỏa diễm, Lôi Linh Vương đành phải vung lên Lôi Tiên ngăn cản, nhưng mỗi lần vung ra Lôi Tiên thời điểm, toàn bộ hồ khẩu đều bị làm bỏng. Thật nóng nha. Lôi Linh Vương biến sắc, bởi vì hắn Lôi Tiên trở nên sắc hồng vô cùng, giống như mới từ trong lò lửa đi ra một dạng. Ưng, ưng. Quá Âm Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cười như điên nói, ha ha, đến đây đi bách lý trạch, liền để bản vương xem, thần đạo giới thủ hộ gia rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Như ngươi mong muốn. Xìu, một đạo hỏa diễm rơi xuống, hướng về Quá Âm Vương đỉnh đầu bắn thượng. Thái âm Vạn pháp bất xâm, có thể diệt thần hỏa. Quá Âm Vương hai tay dơ qua đỉnh đầu, cùng Thiên địa hòa thành một thể, chỉ thấy tha phương tròn 10m đều bị đông thành bằng tình, mà bản thân hắn nhục thân cũng bị đông thành bằng tình. Thế nhưng là, tại chu tức tiếp quang công kích đến, tất cả đều là vô ích. Hưu, rất nhanh, Nhất Đạo Sĩ mang đánh xuyên băng điêu, lúc này, có thể rõ ràng nhìn thấy, Quá Âm Vương nhục thân bị Nhất Đạo Sĩ mang quán xuyên. Không bao lâu, lại là bành một tiếng, Huyết sát Vương cũng bị Nhất Đạo Sĩ mang bắn thủng. A, Huyết sát Vương dọa đến mặt như màu đất, kinh hãi đạo, cứu sáu, cứu ta. Thế nhưng là, đã muộn, bởi vì Quá Âm Vương nửa người đều bị thiêu thành tro tàn mà hắn không phải đại đế, càng không phải là chỗ tể, tự nhiên không có sống lại năng lực. Ha ha ha, Bạch Lý Trạch, thấy không có. Người chủ tức tiếp quang cũng bất quá như thế. Đến rồi lúc này, Quá Âm Vương cũng không có ý thức được, hắn toàn bộ thân thể đã bị tiêu thành cho tàn, lại chỉ có một cái bị đông cứng thành băng tinh đầu. Hoa Lạm, chờ những cái kia băng tinh hỏa tan thời điểm, Đông đảo Tổ Thú cũng là biến sắc, cái gì? Thái Âm Thần Vương bị đánh chỉ còn lại một cái đầu. Trốn sáu, trốn nha. Đen Quỷ lấn dọa đến ngao ngao gọi, cái này mẹ nó cũng quá mạnh, liền rọm bi thai xếp hạng thứ 13 thần vương cũng ngăn không được bách lý trạch nhất chiều, bọn hắn lên rồi cũng là phá hôi. Cốc Những cái kia tổ thú tốc độ cực nhanh, đem mặt đất chấn động đến mức ù ù vang dội, rất nhanh liền biến mất ở phạm vi tầm mắt. Hỗn đảo, đều cho bản Vương trở về. Lôi Linh Vương cũng là biến sắc, trong tay Lôi Tiên bắt đầu run rẩy, hắn triệt để mộng, vốn cho là hắn giự vào một cây Lôi Tiên có thể quét ngang cựu thiên thập địa. Nhưng bây giờ vừa bước vào Nam Hoang liền phải chết. Không cam tâm a, Lôi Linh Vương mười phần không cam tâm, nhưng hắn lại không thể làm gì. Coi như hắn có thể độ trốn về thần ma của mộ, kết quả là cũng là vừa chết. Tại Tôn Thiên Ma chủ trong mắt, đi ra thần ma cổ mộ chỉ có thể có hai loại kết quả. Loại thứ nhất, chiến thắng trở về. Loại thứ hai, chết trận xa trường. Không có loại thứ ba, nếu như không có hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy hôi lưu lưu trở về, lấy thôn Thiên Ma chủ tính tỉnh, tuyệt đối sẽ phế bỏ lôi linh vương tu vi, hơn nữa phản hắn đảo 100 năm vắng. Cục cục. Nhưng vào lúc này, những cái kia trốn chạy tổ thú, lại cùng nhau trở về trở về, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhất là đen kỳ lân, nó toàn thân đều ở đây phun máu, xem bộ là bị người đánh. Chẳng lẽ không tử thần ma lại phái ra mạnh hơn tu sĩ? Lại là người nào đâu? Ầm ầm. Bỗng nhiên, sấm xét vang dội, chỉ kiến nhất cái tóc thai bù sủ nam tử trung niên, lòng bàn tay lơ lửng màu tím lôi cầu, vô số sấm xét loạn xạ, hung hăng hướng những cái kia tổ thủ lập tới. Nam tử trung niên một thân áo tím, đầu đội tử kim quan, con mắt giống như lôi điện một dạng sắc bén, rất ít hữu tu sĩ dám cùng hắn đối mặt. Đại đế chi uy, Bạch Lý Trạch cách không hút một cái, trực tiếp đem Lôi Linh Vương hút tới lòng bàn tay, vấn đạo, người nọ là ai? Tại Bách Lý Trạch trước mặt, Lôi Linh Vương liền sức phản kháng cũng không có. Một cái đại đế, lại có thể lĩnh ngộ ra đại đạo tới, loại tư chất này tại không chết tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy ngoại trừ không chết thần hoàng, tứ đại ma chủ cùng với số ít ma chủ, thần hoàng, đại đế bên ngoài, cơ hồ không có người có thể ở đại đế cảnh liền lĩnh ngộ ra đại đạo. Tại Lôi Linh Vương xem ra, giống đại đạo loại này cao đại thượng đồ vật, cũng chỉ sẽ xuất hiện tại chúa tể trên thân. Zombie thay tứ đại chiến đế một trong, Tử Tiêu Lôi Đế, thần cổ sơ kỳ, không chết thần đỉnh hình pháp chi thần, trưởng quản Cửu Lôi, tu luyện là Cửu Lôi Thiên Công, tại thần cổ trung kỳ lập xuống cái thế chiến công, phía sau bị sắc phong vị Lôi Đế, đồng thời bị ngay lúc đó không chết thần hoàng ban cho một binh, tên là Tiên Truy, uy lực mạnh. Ngay đồn tử tiêu lôi đế linh ngộ ra trùng cực đại đạo nhân minh hợp nhất, có thể cùng tiên lôi truy hỏa là một. Thể, tại không chết tộc, cảnh giới ngang hàng bên trong, có rất ít người lại là đối thủ của hắn. Lôi Linh Vương một mặt sùng bái nói, bản vương vẫn muốn bái hắn làm thầy, nhưng hắn chê ta tư chất kém, chỉ chịu thu ta là ký danh đệ tử. A, zombie thai tứ đại chiến đế, Bạch Lý Trạch nhất quyền đệ xuống, liền gặp Lôi Linh Vương lực bị đốt thành liêu nhất cái huyết động, cuối cùng biến thành cho tàn. Giống rống. Lúc này, đen lân chờ tổ thú giống như như bị điên, ngao ngao gào gào gào hét, mạng tựa như hướng Bạch Lý Trạch bên này lao đến. Tiên đối Làm sao bây giờ? Dựa vào chúng ta những người này, căn bản không phải tự tiêu lôi đế đối thủ. Đúng nha, còn có những cái kia tổ thú, phần lớn dâng lên lòng quyết muốn chết, thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ gấp bội, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Lúc này, một chút bộ tộc đồ đằng cũng bắt đầu lùi bước. 757 chương 756, Phệ Long Ma Đế. Thuôn Tiên tức sắc mặt phát lạnh, chết cứ, ngu muội. Lần này dọn bị thai chính là muốn diệt đi nhân tộc, từ đó xưng bá thần đạo giới, đến lúc đó cái này kỷ nguyên tất nhiên sẽ bị phá vỡ, các người đều sẽ trở thành chiến nô, nếu như ngày nào những cái kia tổ thú mất hứng, tuyệt đối sẽ một ngụm nuốt các ngươi. Tất cả mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều sợ chết, nếu là kỷ nguyên này thực sự bị zombie thay giết đi, như vậy nên đón bọn họ sẽ là sống không bằng chết. Yêu thú hành sinh thời đại, nếu như thời đại kêu lại lần nữa tái hiện, như vậy phải chết không chỉ có riêng chỉ là nhân tộc, đến lúc đó vạn tộc cũng phải bị zombie thai chân áp. Cho nên nói, vô luận như thế nào, cũng không thể nhường zombie thai chế tạo vô thượng thần đỉnh, bằng không nhân tộc nhất định vong, đây là không hồi hộp chút nào sự tình. Nhưng hôm nay, zombie thai tứ đại chiến đế chi nhất tử tiêu lôi đến tới, thử hỏi tại chỗ tu sĩ, có ai lại là đối thủ của hắn? Dỗ. Đột nhiên Một đạo màu tím lôi quang rơi xuống, chỉ thấy Tử Tiêu Lôi Đế vung lên màu tím đại truy, chiếu vào mặt đất đập xuống, tức thì vô số đầu tử lôi bắn ra ngoài, hướng về những cái kia bộ tộc đồ đẳng công tới. A. Liên tiếp tiếng rêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy những cái kia đồ đẳng cùng nhau tiến vào trong cái khe, không chờ bọn họ bỏ lên, chỉ thấy Tử Tiêu Lôi Đế lại là một cái búa rơi xuống, những cái khe kia lại lần nữa khép lại. Kinh khủng, Cương đại. Đây mới là đại đế. Thân là dọn bị thay tứ đại chiến đế chí nhất, Tử Tiêu Lôi Đế có tư cách xứng đáng cái danh hiệu này, hắn không hổ là là thần cổ trung kỳ, chiến lực mạnh nhất cực kỳ lớn đế lại lục lên, chính là thần đế. Nếu như nói đại đế trưởng quản 3000 thần vương lời nói, lớn như vậy đế liền trưởng quản 3000 thần vương. Có thể thần đế, nhưng là đại đế trung thần, danh xương thần đế. Liền không chết thần hoàng, cũng chỉ có thể tự xưng thần hoàng, nhưng lại không thể tự xưng thần đế. Cái gì là thần đế? Đế bên trong chi thần, mặc dù không phải chúa tể, nhưng lại có thể đánh giết chúa tể, mặc dù không phải chúa tể, nhưng lại có thể mở mở giới. Loại người này, đã nhảy ra luân hồi, không hề bị luân hồi khống chế, chỉ có người tài giỏi như thế có thể xưng là thần đế. Nghe đồn, tại không chết trong tộc, còn có thần đế tại chị bất quá những thần kia đế cơ vốn không ra tay, cả ngày trốn ở thần ma cổ mộ tiệm tu, cũng không biết tại tu luyện cái gì. Ha ha, một bầy kiến hôi, các ngươi như thế nào yếu như vậy đâu? Tử Tiêu Lôi đến nâng lên thiên lôi truy, toàn thân bao phủ chín đầu lôi điện, hắn quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía thôn Tiên Tước, lạnh nhạt nói, "Tự điều, cho ngươi một cơ hội, làm bản đế tọa kỵ." "Làm càn? Ta Tiên Huy, há lại ngươi có thể thiết độc." Tôn Tiên Tước ánh mắt sắc lên mấy quang, nó đột nhiên hướng Tử Tiêu Lôi phóng đi. Không đợi Tôn Tiên tới gần, chỉ thấy chín đầu tử lôi hiện ra chín loại màu sắc rơi xuống. Giống như Cựu Thiên Môn Hà mở dạng, bốn phía bay lả tả, cuối cùng đem thôn Thiên Tước nuốt sống. Tiền mối, nhìn xem bị lôi điện cắn nuốt Tôn Thiên Tước, trong dạ điên cuồng biến sắc, liền muốn tiến đến cứu giúp, nhưng lại bị Bạch Lý Trạch ngăn cản. Bạch Lý Trạch tán đuổi, yên tâm, Tôn Thiên Tước thực lực không tầm thường, điểm ấy lôi điện căn bản không đả thương được nó, chớ quên, nó tu luyện thế nhưng là Tôn Thiên đại đạo, cùng thôn Thiên Ma chủ mở dạng, hai người này chỗ đi con đường mở dạng, chỉ bất quá lòng của hai người cảnh khác biệt, Ma chủ cảng chủ Trương Sắt Lục. Thiên Ma chủ, Tôn Thiên tức. hai người này vốn là có sâu đậm màn mờ. Trước kia tu luyện thôn phệ một đạo tổng cộng có 9 mạch, ngoại trừ con ác thú cùng thôn tiên tức bên ngoài, còn có thôn thiên mãng, phệ thiên hổ các loại, chỉ bất qua cái kia mấy mạch đều bị con ác thú tộc tiêu diệt. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có thôn tiên tức nhất tộc. Chỉ tiếc, thôn tiên tức nhất tộc tu sĩ cực kỳ thưa thớt, có thể tiếp cận không có, liền bây giờ thôn tiên tức cũng chỉ là một cái thông thường chim sẻ biến thành. Hừ, chỉ bằng những thứ này lôi điện, cũng nghĩ rất ta. Đương nhiên, thôn tiên tức chợt hút một cái, liền đem những cái kia lôi điện ô, ô. Bên hai tối lên chói hai phòng, khắp nơi đều là báo cát, cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy tự sắc lôi điện bay lượn trên không trung. Thôn Tiên tức há miệng hút vào, liền đem cái kia cựu tiên lôi điện hút vào bụng, sau đó lại chợt nôn ra ngoài. Dỗ! chín gỗ lôi điện đan vào một chỗ, ken ken ba hướng từ Tiêu lôi điện công tới. Liền chút thực lực ấy, cũng dám ở bản đế trước mặt nêu xấu, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Từ Tiêu lôi đế một mặt khinh bỉ, khinh thường nói, một con chim sẻ mà thôi, có như luyện hóa thôn tiên tức bảo cốt lại như thế nào, kết quả là cũng là vừa chết. Đùng đùng bánh. Một người, một chim thỉnh thoảng đối bính cùng một chỗ, mỗi lần đều đưa mặt đất nổ ra một cái hố to. Chưa tới một canh giờ thời gian, cơ hồ hơn phân nửa nam hoàng đều bị lôi điện bao phủ, Tử Tiêu lôi điện tóc đen bay phát phới, thổi lên tầng tầng màu tím khí lãng, thể nội càng là bắn ra vô số lôi điện, nhưng cái kia lôi điện không chút kiêng kỵ xuyên thẳng qua tại hư không. Cửu lôi đại đạo. Đương nhiên, Tử Tiêu lôi đế như ngừng lại hư không, tùy ý thôn thiên tức công kích, mặc kệ thôn thiên tức như thế nào công kích, Tử Tiêu lôi đế cũng chỉ là một quyền vung đi. Kỳ quái là, mỗi lần Tử Tiêu lôi ở quyền thời điểm, toàn bộ hư không đều sẽ ra hiện liêu nhất cái hoạt động. Xem ra cái này Tử Tiêu lôi là muốn đem thôn thiên tốc phong tại hư không, sau đó mới mượn nhờ xét sức mạnh quyết tuyệt. Tiếp tục đã lý hỗ trợ a. Trong dặm điên cuồng toàn thân tản ra chiến ý, nhìn chăm chú bầu trời nói: "Không được." Bạch Lý Trạch lạnh lùng lắc đầu nói. Trong dặm điên cuồng một mặt ủy khuất nói: "Tại sao vậy? Bởi vì đằng sau có người, nếu như ta không có đoán sai, Vũ dậy là muốn chờ chúng ta cùng dọn bị thai lưỡng bại cầu thương sau lại ra tay." Bạch Lý Trạch mặt âm trầm nói: "Vũ Cửu." Tại Vũ Cửu xuất hiện một khắc này, Bạch Lý Trạch liền phát hiện khí tức của hắn, sở dĩ không có ra tay là bởi vì tại Vũ Cửu trước mặt còn đứng một người, khi xưa Vũ Dạ thánh tử cũng chính là náp 18, cái kia nhượng Bạch Lý Trạch nhìn không thấu nam nhân. Căn cứ bách lý trạch lờ tới, cái kia nắp 18 có thể là một vị nào đó đạo đế luân hồi. Cái gọi là đạo đế, kỳ thực chính là thân đế, chỉ bất quá sương hô phương thức không giống nhau mà thôi, nhưng trên bản chất không có nhiều khác biệt. Phạm là đạo đế phần lớn lĩnh ngộ ra một chút luân hồi ảo nghĩa, bọn hắn đều sẽ nghĩ đủ loại đủ kiểu phương pháp sống sót. Thì như nói đoán giá, thi giải, lại có lẽ là chuyển thế các loại. Nắp 18 đã từng lấy được quá ách đạo kiếm, nói không chừng hắn chính là quá ách đạo đế luân hồi. Ta như thế nào không nhìn thấy? Trong điên của con mắt lập lòe kỳ quang, mắt xem tấu mấy lần dặm, nhưng không có phát hiện Vu Cựu trở tu sĩ khí tức. Bạch Lý Trạch chỉ chỉ sau lưng ba ngàn dặm chỗ, âm thanh lạnh lùng nói, ngay tại cái kia trong sân gốc, nếu như ta không, có đoán sai, Vũ dạy là lợi dụng đế binh chế tạo huyễn cảnh, lúc này mới có thể man tiên quá hải. Vũ dạy? chăm Dặm Điên của một mặt ngưng trọng nói, "Ân, từ giờ trở đi, ngươi muốn thường xuyên nhìn chăm chú vào sau lưng, ta cuối cùng cảm thấy sẽ có người đánh lên ta." Bạch Lý Trạch có chút lo lắng nói. Trầm Dặm Điên của ngu ngơ cười nói, "Ha ha, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới tiện thúc cũ nhân vẫn là như vậy nhiều. Nói vợ vẫn cái gì đâu." Bạch Lý Trạch trừng liếc Bạch Lý Điên cuồng một mắt, "Vấn đạo, thạch thần đâu? Như thế nào không thấy nó?" Thạch thần. Trong dặm điên cuồng ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, ai thản nói, "Ai, Thạch thần đi tiên lộ, nghe sư Tôn nói, Thạch thần muốn đi tiên lộ phần cuối tìm kiếm cơ duyên." Cơ duyên? Cơ duyên gì?" Bạch Lý Trạch hỏi vội. Trong dặm điên cuồng lắc đầu nói, "Không rõ ràng, nghe ta sư Tôn nói, Thạch thần cũng không thuộc về thần đạo giới, mà là đến từ tiên lộ phần cuối." Nghe sư Tôn nói, tiên lộ phần cuối cũng tồn tại hưu Tu Sĩ, Thạch thần tựa như là bị người bước đến tiên lộ bên này. "A." Bạch Lý Trạch nhất sửng sợ, hoảng sợ nói, "Tiên lộ phần cuối còn Hữu Tu Sĩ?" Tân, sư tôn ta liền từng xông qua tiên lộ, bất quá tại tiên lộ phần cuối lúc, gặp được một cái thực lực cường đại yêu tu, cái kia yêu tu trên người huyết hồn cực kỳ thô thiết, nhất định chính là tự nhiên mà thành hồn nhiên tiên thành, nó là một đầu bách hổ, chỉ là hai ba lần liền lùi lui sư tôn, bất đắc dĩ, sư tôn không thể làm gì khác hơn là đường cũ trở về. Trong giảm điên cuồng lại nói, Bạch Lý Trạch lần nữa cả kinh nói, cái gì? Tiên lộ phần cuối vậy mà lại có loại tồn tại này, tiên lộ phần cuối, chẳng lẽ chính là thế giới bản nguyên. Lúc này Bạch Ly trách cũng không có tâm tư suy nghĩ những chuyện kia, bất quá Bạch Ly trách tâm bên trong có chút lo lắng thần. Thường nghĩ một cái, tiên lộ phần cuối có năng lực đem thạch thần bức đến thần đạo giới tồn tại, như vậy tiên lộ cuối tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tiên lộ phần cuối, ta Bạch Lý Trạch sinh thời, nhất định muốn tiến đến sông vào một lần. Giống. Đột nhiên, nơi xa lập loè một đạo ma quang, dần dần đem bầu trời che phủ, lại yến nhất cái quái vật khổng lồ bay tới. Cái kia quái vật khổng lồ nhục thân cực lớn, có chừng mấy ngàn dặm vuông vắn, tại nó phi hành thời điểm, trong hư không đều sẽ truyền đến đủ ủ tiếng vang Toàn thân đen như mực, mọc đầy thiến, một đôi cự sơn kích cỡ tương đương, bắn ra vô số đạo kiếm khí màu đen. Đem Vương Viên Sơn mạch đều bắn chó nát. Côn bằng. Bộ dạng này có điểm giống côn bằng, nhưng lại so chân chính côn bằng nhỏ rất nhiều. Côn Long. Côn bằng biến chủng, thể nội lưu có côn bằng huyết hồn. Bạch Lý chậc âm thầm siết chặt nắm đấm, hắn có thể cảm nhận được đầu kia Côn Long tính khủng, e rằng đầu này Côn Long cũng là tứ đại chiến đế chi nhất. Thực lực, hẳn là còn ở từ tiêu lôi đế phía trên. Giống. Côn Long gầm thét một tiếng, toàn bộ thân thể từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến thành một cái trung niên tử, hắn chắp tay sau lưng, cái trán mọc lên một đôi sừng rồng, trên mặt còn có rất nhiều vảy rồng, một đôi mỏ đen long trảo lộ ra là như vậy dữ tợn. Ha ha, là tứ đại chiến đế chi nhất Vệ Long Ma Đế. Đen Quỷ Lân một mặt mừng thầm, kích động nói, không nghĩ tới ngay cả Vệ Long Ma Đế đô tới, xem ra nhân tộc nhất định không nhà. Gặp Vệ Long Ma Đế đích thân tới, Đen Quỷ Lân trợ tổ thú cũng là gương mặt xuống bái, cùng nhau gào thét một tiếng. Xông lên a, tiêu diệt cho ta nhân tộc cái gọi là cao thủ, dám ngăn đón ta không chết tộc lộ, liền phải trả giá chết đại giới. Đen Quỷ Lân nhảy lên một cái, hướng về một cái đồ đẳng tạp tới, tức thì, cái kia đồ đẳng sẽ chết đi. Vệ Long Ma Đế, bản thể là một đầu cô long, nó quanh năm lấy rổng làm thức ăn. Có thể là bởi vì thể nội quân bằng huyết hồn ảnh hưởng a cái này Phệ Long Ma Đế đặc biệt ưa thích nu long. Đầu hàng không giết. Phệ Long Ma Đế quét mắt một vòng, lạnh nhạt nói, bản đế chính là không chết thần hoàng rưỡi chướng tứ đại chiến đế chi nhất, đế hiệu Phệ Long, ai nếu không phục, đều có thể đến đây một trận chiến. Dỗ. Đương nhiên, Phệ Long Ma Đế nhục thân chợt tăng vọt đứng lên, bắn ra mấy chục đạo màu đen khí mang, liền đem những cái kia sông vào trước mặt bộ tộc đồ đằng cho cuốn bay ra ngoài. Một chút tốc độ phản ứng chậm đồ đằng, trực tiếp bị tán nát. Tiếp tục, giá hỏa này thân không giống như Thái Cổ Kim Viên yếu, không nếu như để cho ta tới chiếu cố hắn trong giặm điên cuồng lần nữa xin chiến đạo. Không được, Vũ Cửu lão đầu kia xuất lĩnh một đám thiên thi quân đoàn, mà bên trong cơ thể ngươi Kim Viên huyết hồn vừa vẫn có thể khắc chế những ngày kia thì, lại thêm bên trong cơ thể ngươi con nghe huyết hồn, chỉ cần ngươi thôi động đã quả, thì có thể làm cho những ngày kia thi nửa bước khó đi, cho nên ngươi tuyệt đối không thể lì khai nơi này nửa bước." Bạch Lý Trạch trầm ngâm nói. 758 chương 757, trong giặm trạch VCS tứ cực đại đế. Ai dám lên phía trước một trận Long Lôi giống như thần cổ đại đế, hắn xứng xứng trên không, ra vô tận thần uy, những dần, dần hướng bốn phía lan tràn, rất nhanh Cả vùng đều hiện ra không xem lôi điện. Những cái kia lôi điện tốc độ lan tràn cực nhanh, phàm là bị lôi điện đánh trúng tu sĩ, đều bị đánh thành tàn bã. Không thể không nói, Phệ Long Ma Đế là một vị chiến lực ngập trời tu sĩ, bởi vì hắn côn bằng huyết hồn nguyên nhân, cho nên tốc độ của hắn cực nhanh, có lẽ cũng chỉ có Kim Bất Diệt mới có thể tại phương diện tốc độ thắng qua hắn. Tại bộ tộc đồ đẳng xem ra, Phệ Long Ma Đế phải không có thể siêu việt. Phệ Long Ma Đế giống như một ngọn núi lớn, áp chế những cái kia đồ đẳng căn bản sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. "Cứu Nha, vì cái gì chúng ta tộc chủ làm thịt còn không thân?" Nam Hải 6 đế đâu? Như thế nào không thấy bọn hắn tới cứu chúng ta? Tại nguy hiểm lúc hàng lâm, phần lớn tu sĩ đô lựa chọn trầm mặc, chỉ có cực thiểu số tu sĩ xuống tới, nhưng đều bị lôi điện đánh giết. Nhìn xem những cái kia từng cái bị lôi điện đánh chết tu sĩ, Bạch Lý siết chặt nắm đấm, hắn mặc dù tức giận, nhưng còn không có đánh mất lý trí. Bởi vì Bạch Lý chợt biết, tại hư không chỗ sâu, còn cất giấu hai tôn đại đế, những cái kia đại đế thậm chí so Phệ Long Ma đế mạnh hơn, chắc là giòm bị xếp hạng thứ nhất, đệ nhị đại đế. Bởi vì thắc bạc nguyên nhân nguyên nhân, Bạch Lý chạch lấy được chu tộc tộc chu tộc đại đạo, nhưng Bạch Lý chạch chỉ lĩnh ngộ ra gia, gia long cũng không tính chân chính linh ngộ, đối phó lớn như vậy đế vẫn được, cần phải gặp gỡ Phệ Long Ma đế bực này đại đế, Bạch Lý Trạch cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Xiêu xiêu. Đúng lúc này, từ sâu trong hư không chui ra ngoài một người, người kia mặc trường sam màu trắng, đầu đội kim quan, uy phong lấm lẫm, trên thân quay quanh lấy một đầu màu máu đỏ trường tiên, cái kia trường tiên trữ chân long khí tức, trên không trung du đãng. Người này cũng là dõm bị thai bốn đại chiến đế một trong, được vinh dự cực đại đế, nghe đồn người này tu luyện địa hỏa thủy phong bốn loại đại đạo, hơn nữa mỗi một cái đại đạo muốn tu luyện đến cực hạn, cho nên mới sẽ được phong làm cực đại đế. Tại tứ cực đại đế xuất hiện thời điểm, Bạch Lý Trạch cảm giác gáp lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Lúc này, Bạch Lý Trạch đang tại áp chế thể nội bùng nổ sức mạnh. Nhưng mà, tứ cực đại đế tựa hộ đều sớm chú ý tới Liễu Bạch Lý Trạch, nhìn xuống Bạch Lý Trạch, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi chính là Bạch Lý Trạch." Đang tại bốn phía đánh chết tím tiêu lôi đế một mặt hồ nghi, quay đầu nói, "Tứ cực đại đế, ngươi như thế nào đối với một con kiến hôi như vậy lại bụng? Một cái nhập môn đại đế thái điểu, cũng đáng được ngươi tự mình đến đây, không bằng có ta tự tay giết hắn." Ân. Tứ cực đại đế sắc mặt phát lạnh, khẽ lắc đầu nói, "Ngươi sai rồi." Cái này Bạch Lý Trạch cũng không phải thái điều, bản đế cảm thấy trong cơ thể hắn có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, chỉ tiếc, cỗ lực lượng kia quá mức khổng lồ, liền hắn cũng trưởng không, không được, đó là con ác thú tộc huyết hồn sức mạnh, phàm là nắm giữ con ác thú huyết hồn tu sĩ, một khi trở thành đại đế, thể nội đều sẽ diễn sinh ra đạo quả tới, chỉ tiếc, đạo kia quả cực kỳ bá đạo, có thể thôn phệ hết thảy, nếu là không nắm. Được, gặp người liền giết, tuyệt đối là một vị nhân vật khủng bố. Chính như Tư Cực đại đế nói đến như thế, nắm giữ con ác thú huyết hồn tu sĩ, đều sẽ gặp phải loại tình huống này. Con ác thú thế nhưng là tồn tại cực khủng bố. Máu của nó hồn căn vốn không phải dễ dàng như vậy nắm trong tay, liền Thôn Thiên Ma chủ tại vận dụng con ác thú huyết hồn thời điểm, cũng chỉ có thể thôi động con ác thú huyết hồn năm thành sức mạnh, một khi vượt qua cực hạn này, Thôn Thiên Ma chủ liền sẽ đánh mất lý trí. Nếu như thôi động tám thành con ác thú huyết hồn, Thôn Thiên Ma chủ đánh gãy không sống lấy có thể. Trong dặm điên cuồng, người dẫn người rút lui. Gặp trận thế này, nếu như Bạch Ly Trạch không sử dụng con ác thú huyết hồn mà nói, xem ra là không được. Coi như Bạch Ly Trạch không chịu vận dụng, cực đại đế mấy người cũng sẽ nhớ phương thiết pháp bức Bạch Bạch Ly Loại này đại đế phần lớn tự phụ, tuyệt đối không có khả năng quần công Bạch Ly Trạch, thế nhưng là Người khuôn mặt cũng có độ dày, khó đảm bảo cuối cùng Tứ Cực Đại Đế không tức cấp Bách Lý làm ô uế, liên hợp khác ba vị đại đế đánh giết Bách Lý Trạch. Ha ha, lúc này mới đối nổi bên trong cơ thể ngươi con ác thú huyết hồn sao? Tứ Cực Đại Đế khẽ vươn tay, lập tức cắt đứt tím tiêu lôi đế cùng thôn tiến tước, cười lạnh nói, "Tím tiêu lôi đế, ngươi trước lui ra phía sau, đứng ở một bên vì ta áp trận, bản đế muốn tự tay chém giết kẻ này." Tím tiêu lôi đế cũng muốn gặp thứ một chút Bách Lý Trạch chân thực lực, tự nhiên là thống khoái đáp ứng. Có tím tiêu lôi đế áp trận, Cực Đại Đế cũng lại không có bất kỳ lo âu nào, hắn chậm rãi hướng Bách Lý Trạch đi đến. Đồng dạng Tuôn Tiên Tức cũng xoay quanh trên không trùng, thứ nhất có thể bảo vệ những cái kia bộ tộc đồ đẳng, cái này thứ hai, có thể thay Bạch Lý Trạch chấp trận, phòng ngừa bị người đánh lén. Phạm La Đại Đế đều có ngạo khí, ở lúc đối chiến, không thích nhất bị những người khác quấy nhiễu. Yên tâm một trận chiến. Tuôn Tiên Tức âm thầm gật đầu đạo. Bạch Lý Trạch nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó chạy đến trên không. Bạch Lý Trạch vờ tứ cực đại đế. Tứ cực đại đế, zombie thai bốn đại chiến đế một trong, xếp hàng thứ 2, gần với không chết ma đế. Như thế một cái tồn tại, đồng thời lĩnh ngộ ra bốn loại đại đạo, tuyệt đối là một cái khó dây dưa nhân vật. Địa hỏa thủy phong bốn loại đại đạo mỗi một loại đại đạo muốn tu luyện đến cực hạn, đây chính là tứ cực ý tứ. Tứ cực đại đế có chút khinh thường, tiện tay đem huyết sắc kia trường tiên ném ra ngoài, chỉ nghe bành một tiếng, chỉ thấy đầu kia huyết sắc trưởng tiền đem phương viên ngàn mét vây lại. Dỗ! Lập tức, liên tiếp huyết quang vọt lên, hình thành liêu nhất cái huyết sắc tinh vực, 1000 mét. Mọi người sắc mặt biến đổi, đối với đại đế tới nói, 1000 mét cùng hơn hai thước không có gì khác biệt, cái này tứ cực đại đế muốn làm gì? Cận chiến sao? Lục thân đối với lục thân, song vương lẫn nhau cũng không sử dụng đế binh. Điên cuồng. Thật sự là không quá cổ phong. Đến đây đi, buông tay một trận chiến. Tứ cực đại đế chậm rãi rơi xuống đất, đã thấy lòng bàn chân hắn bắn ra một đoàn băng tinh. Đồng thời, tứ cực đại đế chân phải trên mặt đất giẫm mạnh, chỉ thấy vô số gai đất bắn ra, nhưng cái kia gai đất tốc độ cực nhanh, ngưng luyện ra từng chuôi kiếm đá, siêu siêu bay đi, đánh phía Liêu Bạch lí trạch. Đây chính là tứ cực đại đế đối với địa trí nhất đạo trường không, chỉ là một ý niệm, liền có thể thao túng đại địa, trong phương viên vạn giảm tinh khí, đang tại một chút hướng tứ cực đại đế dưới chân hội tụ. Điêu trùng tiểu kỵ, ngươi không cảm thấy loại này sát chiêu có chút ấu trí sao? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khinh thường, hắn cũng không có vận dụng con ác thú huyết hồn sức mạnh, mà là chỉ bằng vào chu tức đại đạo xuống tới. Hưu, hưu. Trong hư không du tụ một đạo màu đỏ ánh lửa, ánh lửa kia tốc độ cực nhanh, du tụ tại tứ cực đại đế quanh thân, lần lượt công kích rơi xuống, có thể tứ cực đại đế vẫn không có đánh trả, mà là lợi dụng phong chi đại đạo thay đổi liễu Bạch Lý Trạch công kích quy tích. Loại sửa đổi này là nhỏ xíu, cho nên người bình thường căn bản nhìn không ra, cũng chỉ có thôn tiên tức nhìn ra được, mỗi khi Bạch Lý Trạch đánh hạ lúc Tứ cực đại đế quanh thân sẽ xuất hiện một vòng thanh sát tinh bích, tại chu tức tiếp quang đánh vào tinh bích bên trên lúc, cũng sẽ bị dạ tiệt sở tiễn thanh sát tinh bích bắn bay ra ngoài. Chính là bởi vì dạng này, tứ cực đại đế mới có thể bình nhiên vô sự, không cần để ý tới Bách Lý Trạch công kích, cũng không phải Bách Lý Trạch công kích không đủ mạnh, mà là tứ cực đại đế phong chi đại đạo quá mức tính khủng, cơ hội có thể thay đổi bất luận cái gì sát chiêu công kích quy tích. Đương nhiên, dù cho mạnh đi nữa phong chi đại đạo cũng có một cái cực hạn. Chờ công kích lực độ vượt qua cực hạn này lúc, cực đại đế phòng ngự cũng sẽ bị phá. Hô. Bách Lý Trạch chậm rãi thở phào một cái, chính đạo thật không hổ là tứ cực đại đế, phong chi đại đạo quả nhiên lợi hại. Bạch Lý Trạch, bản đế quên nguyên nghiêm túc một chút, nhanh chóng tôi động con ác thú huyết hồn a. Tứ cực đại đế sắc mặt biến thành lạnh, có chút không nhịn được nói: "Nếu như ngươi không cần tiếp tục lòng lời nói, bản đế tất nhiên sẽ đối với những cái kia hèn mọn nhân tộc động thủ. ngươi cũng biết, lấy bản đế thực lực, các ngươi nhân tộc không ai có thể chống đỡ được công kích của ta, trừ phi là pháp châu chịu ra tay, thế nhưng là xấu. Ngươi cảm thấy có thể sao?" Đám kia hắc kỳ gia hỏa đều sớm bắt đầu phái người cùng chúng ta rọm bị thai tiếp xúc, cho nên nói, ngươi không nên đối với pháp châu ôm bất cứ hi vọng nào. Người, còn phải dựa vào chính mình. Chỉ có chính ngươi nắm đủ cứng, đủ hung ác, những cái kia Phách Châu, Hoang Châu, Hỏa Châu chờ tu sĩ mới có thể phái người đến đây giúp ngươi." Tứ cực đại đế Bao Hàm Tangương nói, đây chính là thực tế. Bản đế dám đoán chắc, nếu như ngươi chết, nhân tộc liền sẽ không còn có thể ngăn cản bản đế nhân. Người, còn phải phải dựa vào chính mình." Chính như Tứ cực đại đế nói đến như thế, coi như hữu tu sĩ chịu đến đây tương trợ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, huống chi, những tu sĩ kia tới cũng là phí công. Không nói trước thôn tiên ma chủ, liền cái này mấy đại chiến đế đã đổi bọn hắn uống một bầu Nhìn chung cả nhân tộc, ngoại trừ tọa trấn thần mã cổ mộ mấy vị tu sĩ bên ngoài, không còn có người lại là tứ cực đại đế, lại có lẽ là tím tiêu lôi đế đối thủ. Trừ phi là nam cung đạo, luyện hóa côn bằng hải cốt hải minh tông, lại có chính là Phật Vô Lượng. Đến nơi đấu chiến thánh hoàng, chỉ cần thôn Thiên Ma chủ không ra mặt, hắn cũng sẽ không ra tay, bởi vì đấu chiến thánh hoàng nhất định phải bảo trì một cái trạng thái tốt nhất. Hiện tại xem ra, muốn đánh lui zombie thai công kích, chỉ có chém giết bốn đại chiến đế. Chỉ cần bốn đại chiến đế vừa chết, zombie thai tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, bất quá đến lúc đó Thôn Thiên Ma chủ phân thân liền sẽ bông xuống, đến lúc đó khó tránh khỏi một hồi huyết chiến. Hy vọng người không nên hối hận, ta phát đi lên, ngay cả ta đều sợ. Bạch Lý Trạch chậm rãi phóng thích con ác thú huyết hồn, lúc này, Bạch Lý Trạch đánh phải chậm rãi nếm thử, hắn trước tiên thôi động lên một thành con ác thú huyết hồn. Cho dù là một thành, cũng là cực kỳ khủng bố. Tách tách tách. Chỉ kiến nhất tầng tầng vậy màu đen dài đi ra, Bạch Lý Trạch tóc trở nên càng thêm nhánh, những cái kia con ác văn, dần dần đã biến thành hộ giáp, cái bao đầu gối các loại. Đây chính là con ác thú hồn sức mạnh. Cũng mẹn mẹn chỉ là một thành mà thôi. Nghe nói đem con ác thú huyết hồn thôi động đến 10 thành, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể liền có thể đập chết chúa thể, oanh sát một cái tiểu thiên giới. Một thành. Hử, người là đang vũ nhục ta sao? Khiến Bách Lý Trạch chỉ thả ra một thành con ác thú huyết hồn, Tứ Cực Đại Đế sắc mặt khó coi, hắn cảm thấy đây là Bách Lý Trạch đối với hắn một loại nhục nhã. Tức thì, Tứ Cực Đại Đế hóa thành một đạo thanh mang, không ngừng công kích tới Bách Lý Trạch. Thật sự không hổ nắm giữ côn bằng huyết hồn giả chỉ, cái này Tứ Cực Đại Đế tốc độ thật đúng là kinh khủng tiên. Đùng, đùng Liên tiếp vang dội truyền ra, mà trăm lợi Tư đứng tại chỗ bất động, lấy bất biến ứng phản biến. Mỗi lần không chết đại đế công tới thời điểm, hắn cũng có huy quyền lên đón. Cứ như vậy, hai người kéo dài mấy ngàn chiêu, hay không chia trên dưới, lẫn nhau đều không đả thương được ai. 759 chương 758, điên cuồng. Điên cuồng. Điên cuồng. Tứ cực đại đế liên tục thi triển tứ trùng đại đạo, tức điệu chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, thủy chi đại đạo cùng với phong chi đại đạo, cái này tứ trùng đại đạo mỗi người mỗi vẻ, nhưng tứ cực đại đế am hiểu nhất vẫn là phong chi đại đạo, hắn tùy tiện một trào, liền có thể bắt được phong quy tắc, hơn nữa có thể đệm cương phong ngưng luyện thành bất kỳ binh khí gì. Đây chính là tứ cực đại đế, đồng thời nắm giữ tứ trùng đại đạo muỗi một chủng đại đạo muốn tu luyện đến cực hạn. Tứ cực đại đế quanh thân lượn lờ bốn loại màu sắc bất đồng đạo liên, đỉnh đầu đạo quả trừng dưa hấu lớn nhỏ, xoay chậm chậm lấy, tản ra lấy bốn loại màu sắc bất đồng quan mang. Một thành. Thư hừ, hừ, còn xa xa không đủ. Tứ cực đại đế tựa hồ có chút chưa đủ nghiền, cười lạnh nói, vừa rồi bản đế chỉ sử dụng ba thành thực lực, nếu như ngươi thật muốn giết ta, ít nhất phải đem con ác thú huyết hồn thôi động đến ba thành, có lẽ còn có thể miễn cưỡng theo ta một trận chiến, bằng không, ngươi sẽ chết rất thảm. Hô. Bạch Lý chậc thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn cực đại đế, trầm ngâm nói: Ta vừa rồi căn bản không có vận dụng đã quả, ta liền là thử xem nhục thân cường độ, tự tìm cái chết. Chân chùi nhục nhã nhã, Tứ cực đại đế đang thi triển tứ chủng đại đạo điều kiện tiên quyết, vậy mà không thể lên đến Bạch Lý Trạch. Còn không hết, để cho Tứ cực đại đế không tiếp thụ nổi là, Bạch Lý Trạch vậy mà phách lối nói, hắn căn bản không có vận dụng đã quả, có ý tứ gì? Là ở bố thí hắn sao? Vô vụ. Tứ cực đại đế trên mặt đất bắn ra, bước xa như bay, phẫn nộ quát, tiểu tử con rọ, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đại đạo, ngươi cho rằng lĩnh ngộ ra chu tức đại đạo, liền có thể thực sự niết bàn Phong chi đại đạo Do lốc tụ liên tiếp. Tại tứ cực đại đế tiếng nói rơi xuống thời điểm, chỉ thấy quanh người hắn bắn ra một đạo thanh quang, tiếp lấy, tứ cực đại đế cùng cơn lốc kia hòa thành một thể, liều mạng xoay tròn lấy, hiện lên hình đinh ốc hướng Bách Lý Trạch công tới. Lúc này, ở xa ngoài trăm dặm trăm dặm điên cuồng cũng đều cảm nhận được áp lực. Thật không hổ là tứ cực đại đế, không nghĩ tới thực lực của hắn sẽ như vậy mạnh. Vảng! Tiếng thứ nhất va chạm đi qua, Bách Lý Trạch lui về phía sau một bước. Vảng! Tiếng thứ hai va chạm phía sau, Bách Lý Trạch lui về phía sau hai bước. Vảng! Tiếng, ba tiếng thứ ba va chạm phía sau, Bách Lý Trạch lui về phía sau hai bước nữa lấy, lại là liên tục lục đạo vang dội rơi xuống, kinh khủng cương phong ăn mòn bạch lý trạch làn ra, mang cho hắn là nỗi đau xé rách tim gan. Thế nhưng là, bạch lý trạch lại chặn. Lúc này, bạch lý trạch nhục thân bao chùm lấy ma vậy lại điệp ra một cái tầng. Con ác thú huyết hồn, hai thành. Lúc này, bạch lý trạch đem con ác thú huyết hồn thôi động đến rồi hai thành, bằng không căn bản ngăn không được tứ cực đại đế công kích. Tứ cực đại đế, đừng đùa, nhanh chóng lý trạch, chúng ta cũng tốt trở về phục mệnh. TạiỆ Long Ma đế xem ra, cực đại đế chính là tại đùa giỡn Bách lý trạch, hắn đem con ác động đến bốn thành. Tứ cực đại đế trời sinh tính hiếu chiến, bình sinh thích nhất chính là chinh chiến. Tại vẻ Long Ma đế trong trí nhớ, Tứ cực đại đế tất cả lớn nhỏ huyết chiến, tuyệt đối không dưới 3000 tràng, liền thần cổ ngũ đại đạo tông liệt vào tông chủ, cũng đều cùng Tứ cực đại đế giao thủ qua, hơn nữa bị Tứ cực đại đế trọng thương qua. Lực đạo vẫn được, chính là không đủ ra môn. Bạch Lý Trạch chùi miệng sừng tiên huyết, hài hước nói, Tứ cực đại đế sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn không nghĩ tới Bạch Lý Trạch vậy mà công kích của hắn, lại nhìn nhục thể của hắn, đều sớm bị ngọn lửa bao gồm, giống như người sống dạng, nguyên bản thân thể nứt toác ra, cũng đều bắt đầu khôi phục. Ngoài trừ những ngọn lửa kia bên ngoài, Bạch Lý Trạch thể nội còn bắn ra không chết kết quang, cũng khó trách có thể tái tạo nhục thân. Nhất là Bạch Lý Trạch cặp mắt kia đồng tử, thâm thúy vô cùng, tứ cực đại đế chỉ là liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa rơi vào đi. Cái kia đến tụt cùng là một đôi như thế nào đôi mắt? Đồng dạng là minh đồng tử, vì sao lại như vậy không giống nhau? Thực sự là của quái. Đây chính là toàn bộ thực lực của người đi, nếu thật là như vậy, như vậy người liền không có cơ hội sống sót trở lại thần ma của mộ. Đối với tứ cực đại đế thực lực, Bạch Lý Trạch cũng có từng bước hiểu rõ, mặc dù lĩnh ngộ tứ trùng đại đạo, nhưng cũng là một điểm gia lông, cũng không có trên bản chất khác biệt. Xem ra Tứ Cực Đại Đế đế hiệu có chút thủy nha. Bản đế mười phần chán ghét giọng nói chuyện của ngươi. Tứ Cực Đại Đế nhục thân trận bắt đầu cháy rừng rực, đó là Hỏa chi đạo, Hỏa chi đạo lượn lờ tại hắn quanh thân, ngưng luyện ra một bộ màu đỏ chiến giáp. Tiếp lấy, Tứ Cực Đại Đế đưa tay trên không trung vồ một hồi, liền kiến nhất trôi dài mấy chục mét trường kiếm màu xanh rơi xuống, đâm về Liêu Bách Lý chẳng được. Cái này Tứ Cực Đại Đế thật đúng là lợi hại, duy nhất một lần vậy mà có thể đồng thời thôi động ba chủng đại đạo. Ầm ầm. Tại Cực Đại Đế chạy như bay thời điểm, mặt đất sụp đổ xuống, hình thành Liêu nhất cái hố to. Một kích này đi qua Ngươi Bách Lý Trạch sẽ biến mất ở trên đời này, không người nào dám lục nhã bản đế, mà lục nhã bản đế kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Bản đế trong mắt chỉ có hai loại người, người sống cùng người chết, xem ra ngươi là lựa chọn làm loại người thứ hai. Tứ Cực Đại Đế đột nhiên bay lên, hai tay cầm kiếm, trôi này trường kiếm màu xanh mũi kiếm hướng xuống, đâm về Liễu Bách Lý Trạch đỉnh đầu. Pháp thuật. Lúc này, mấy chục đạo gió chém xuống, giáng vào Bách Lý Trạch cổ bay vụt ra ngoài. Lúc này, Bách Lý Trạch cảm thấy toàn bộ khuôn mặt nóng hừng hực, những vật cũng không đủ bảo hắn. Xem ra, cái này Tứ Cực Đại Đế là muốn hạ tử thủ. Liêu mạng. con ác thú huyết hồn, Ba Thành. Lấy Bạch Lý Trạch lúc này thực lực, tối đa cũng chỉ dám đem huyết hồn thôi động đến Ba Thành. Hơn nữa thời gian còn không thể quá dài, bằng không Bạch Lý Trạch toàn bộ nhục thân liền sẽ bởi vì không chịu nổi con ác thú huyết hồn ăn mọn, từ đó bảo liệt. Tại Quá Cổ Đan giới thời điểm, Bạch Lý Trạch tự mình thí nghiệm qua, cho nên hắn biết cực hạn của mình. Một khi vượt qua cực hạn, không chỉ có nhục thân chịu lấy dày vò, liền Bạch Lý Trạch thần hồn cũng phải bị trọng thương. Nhục thân giống như là một cái vật chứa, mà con ác thú huyết hồn giống như là thủy, chờ nước tốc độ đạt đến cực hạn, mà bản thân thực lực không đủ để chuyển vận tinh khí lục. Như vậy áp lực liền sẽ hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, đến lúc đó nhục thân liền sẽ lâm vào phụ tại. Bảnh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Bạch Lý Trạch tay phải liền biến thành màu đen lông chảo, chợt đâm ra ngoài, chụp tới tứ cực đại đế ngực. Thử, Ba Thành, bản đế cảm thấy ngươi vẫn là tại vũ nhục ta, nên bị chém ngang lưng. Tứ cực đại đế chân phải trên mặt đất một điểm, thân thể lao nhanh bắn mạnh phía sau đi. Bạch Lý Trạch dán chặt lấy đi theo, tại đem huyết hồn phóng thích đến Ba Thành thời điểm, Bạch Lý Trạch tốc độ ước chừng tăng lên không chỉ gấp 3 ba lần. Bá, ba, bá. Ba. Lúc này, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp ảnh không ngừng công kích lẫn nhau lấy. Tuôn Thiên Trảo. Xoẹt, một cái màu đen long trảo đâm ra, như thiểm điện đâm xuyên qua tứ cực đại đế ngực, tiếp lấy phun ra một đạo tiên huyết. Khu khụ. Tứ cực đại đế ho khan vài tiếng, túi đầu nhìn xem ngực vết chảo, sắc mặt tức thì xanh mét xuống. Tứ cực đại đế. Thử tiêu lôi điện biến sắc, vội vàng quăng ra chín đạo thiên lôi. Cái kia chín đạo thiên lôi lốp bộp rơi xuống, tốc độ cực nhanh, bổ tới Liêu Bách Lý trạch trên thân. Tại con ác thú huyết hồn thích ba thành rưỡi tình huống, tất cả đều là vô ích. Lại thêm ngũ lôi ngọc tỷ thể, những cái kia lôi điện trực tiếp bị hóa. Cái gì? Ngũ lôi ngọc tỷ Thử Tiêu Lôi Điện sắc mặt đại biến, một mặt vẻ hoảng sợ. Siêu. Lúc này, Bạch Lý Trạch lại xuống tới, tốc độ cũng rất nhanh, vẫn là chiêu số giống vậy. Thôn Thiên Trảo mặc dù phổ thông, nhưng là con ác thú tộc trấn tộc thần thông, hơn nữa nhất thiết phải mượn nhờ con ác thú huyết hồn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lần này, Bạch Lý Trạch vận dụng đạo quả sức mạnh, chờ Bạch Lý Trạch tế ra đạo quả thời điểm, Phệ Long Ma Đế cùng Tử Tiêu Lôi Điện cùng nhau ngây ngẩn cả người, xe tiểu nhân đạo quả. Làm sao có thể? Đồng dạng đại đế ngưng luyện ra đạo quả, cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, tư chất tốt điểm, cũng chỉ có thể ngưng luyện ra dư hấu lớn nhỏ đạo quả. Dũng Bạch Lý trạch loại này dưa hấu lớn nhỏ đạo quả thật đúng là không nhiều gặp. Kỳ thực đạo quả cũng không phải càng lớn càng tốt, mà là càng thích hợp càng tốt. Đạo quả quả lớn, cần thiết hao phí tinh khí thì càng nhiều. Nếu như không có thôi động tinh khí thiên công ủng hộ, Bạch Lý trạch liền có khả năng bị đạo quả thôn phệ hết. Đạo quả cũng có thể tu luyện ra ý thức, thì như nói phân thân. Thực sự là lòng tham. Đồ có lợn, đạo quả cũng không phải càng lớn càng tốt. Kiến Bạch Lý trạch sử dụng đạo quả, cực đại đế không được rêu cợt đứng lên. Bất quá càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Trước kia tứ cực đại đế tu luyện đạo quả thời điểm, Thế nhưng là hao phí mấy trăm năm tiếp tục, cái này mới miễn cưỡng ngưng luyện ra dưa hấu lớn nhỏ đạo quả. Có thể Bạch Lý Trạch làm sao có thể ngưng luyện ra lớn như vậy đạo quả đâu? Nam Hải, Từ Trúc Lâm. Vong Linh chi chủ, Cơ Sa Huyền cùng với Kim Dương này cũng là gương mặt khổ bức, bọn hắn một mực tại trồng trọt Từ Trúc Lâm, không dám tự tiện rời đi, bởi vì bọn hắn sợ bị quán tự tại cho đóng đinh tại Nam Hải. Vong Linh chi chủ, người vong linh giới bị lấy sạch. Cơ Sa Huyền vấn đạo. Vong Linh chi chủ một mặt phẫn nộ nói, "Ừm, bị người lấy sạch, chính là Trạch cái đản, không, có bạn chủ tòa trấn." Toàn bộ vong linh giới đều rối rít phản bội, liền bản chủ luyện chế khô lâu chiến binh đều bị Bách Lý Trạch cho lấy đi. Ai, còn không phải sao, ta thần mâu giới cũng gặp loại này thái kiếp, ta thần mâu tộc mấy ngàn năm tiếp tục, cứ như vậy bị lấy đi. Kim Dương ngày ai thản nói. Lúc này, oành, và bang và vài tiếng, lại là mấy cái tiểu thiên giới bị quăng ngang. Cùng lúc đó, từ nhỏ thiên giới bên trong truyền đến tê tiếng quát. Bản thân Bách Lý Trạch có muốn bao thủ, đều có thể đến đây Nam Hoang một trận chiến. Âm thanh to, truyền khắp toàn bộ Nam Hải. Bay nhảy, ba người cùng nhau ngã xuống đất, làm sao có thể? Bách Lý Trạch không phải tại Nam Hoang huyết chiến sao? Làm sao còn có nhãn tâm tiến đánh khác tiểu thiên giới? Lấy vong linh chi chủ, Kim Dương ban ngày cùng cơ sa huyền thực lực, tự nhiên có thể thấy kiến Bạch Lý Trạch cùng tứ cực đại đế hết chiến tình hình. Tại đem con ác thú huyết hồn thôi động đến ba thành thời điểm, Bạch Lý Trạch nổ thân ước chừng bằng chướng cao 3 mét, nghiễm nhiên trở thành tự nhân. Thình thịch, kinh cùng năm đấm rơi xuống, đánh chết tứ cực đại đế chạy trốn từ phía. Hỗn đảo, hỗn đảo. Bạch Lý Trạch, người quá kiêu ngạo, gia tu chân giới chúa tệ A! Trời giết, phu năm xúc, cứ như vậy cho không còn, Bạch Trạch, bản chủ cùng ngươi thế bất Bang Hỏa giới chủ làm thịt cũng là một mặt phấn nứt, tay hắn chấp âm dương trường kiếm, đột nhiên bay ra tiểu thiên nhân giới, hướng về Nam Hoàng chạy như bay. Bành! Lúc này, lại là một tiếng vang dội chuyển đến, từ cái kiêu mộ bia bên trong thoát ra một thân ảnh, lại là đồ đẳng giới chủ làm thịt. Chơi ạ, thật chẳng lẽ là Bạch Lý Trạch Tạo Nghiệt? Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ cả thế gian là được sao?" Vong Linh chi chủ toàn thân một cái sóng, kinh hãi đạo: "Quá kiêu ngạo, chẳng lẽ tiểu tử này muốn cùng vạn giới là địch?" Kim Dương ngài tức giận nói. Cơ Sa Huyền hai thằng nói: "Ai, nói không chừng thật đúng là" 760 chương 759, Tiên lộ cuối thế giới. Vạn độc giới chủ làm thịt, xin chiến. Hỏa diễm giới chủ làm thịt, xin chiến. Thần hồn giới chủ làm thịt, xin chiến. Trong lúc nhất thời, chư thiên thế giới đều rối loạn, các đại chúa tể nhao nhao xuất quan, tay cầm đế binh, một mặt sát khí vội vàng thẳng đến năm hang, dự định tự tay mình giết Liễu Bạch Lý Trạch. Trờ những chúa tể kia sau khi rời đi, chỉ thấy Du Côn Tử Mã, Địa tinh thú, còn có Thiên Lôi heo đặc hề hề ra. Du Côn Tử Mã, như vậy được không? Địa tinh thú yếu ớt Du Côn Tử Mã thử lấy một ngụ đại đạo, có cái gì không tốt? Ngược lại Bạch Lý Trạch tên kia mệnh cứng rắn, chúng ta làm như vậy cũng là vì tôi lợi hắn, bổn thư là vô tội. Thiên Lôi heo gặm thần hồn giới đặc hữu thần hồn hoa, nhấm nút đạo. Mỗi ngày Lôi heo một mặt xấu bụng, Du Côn Tử Mã, Địa tinh thú cũng là ám cảm giác giá hỏa này bị Bạch Lý Trạch làm hư. Ba ba ba. Đúng lúc này, một khối hắc ám đích thực tảng đá từ Du Côn Tử Mã trong lỗ hai chui ra, nội giận nói, ngây nốc gì đây? Nhanh đi quá cổ đàn giới, ta cảm thấy nơi đó có một cố cường đại thiên khí tức, xem ra chỉ có người đang độ đại đế kiếp, chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp loạn sạch quá cổ đàn giới. Xiu xiu. Mấy thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh hướng quá cổ đàn dưới bay đi, tại nguyên tội đạo thạch dẫn đầu dưới, Dụ côn Tử Mã, Địa tinh thú, còn có Tiên Lôi heo mênh mông quần quần hướng qua cổ đàn dưới bay đi, những nơi đi qua, qua đen trùng thiên, không chút nào bá khí. Có thể Bạch Lý Trạch không biết, lúc này đang có không giới 9 vị chúa tể đang hướng Nam Hoang bay đi. Những chúa tể này đều từng người mang tới Đế Bình, còn có một vị chúa tể mang tới một kiện bán tiên khí, vì cái gì liền có thể trọng thương Bạch Lý Trạch. Mặc dù bọn hắn quanh năm quan, nhưng vẫn là nghe nói qua Bách Lý Trạch tên, đối với hắn chuyện dấu vết cũng đã được nghe nói một chút. Sở dĩ mang theo bán tiên khí, cũng là vì dự phòng vận nhất. Dù sao hiện tại Bạch Lý Trạch đã là thực lực siêu tuyệt đại đế, không bao giờ lại là hạ người qua loa. Phong chi đạo, Hỏa chi đạo, Địa chi đạo, Thủy chi đạo, tứ cực đại đế triệt để điên rồi, hắn đang tiêu đốt hết hồn, ý đồ đem thực lực tăng lên tới cực hạn, cũng chỉ có mới có thể giết chết Bạch Lý Trạch. Nhưng tại thôi động con ác thú huyết hồn điều kiện tiên quyết, cơ hồ không có gì đạo pháp có thể thương tổn được hắn. Những cái kia thanh sắc gió lốc tại đụng tới Bạch Lý Trạch thời điểm, trực tiếp bị Bạch Lý Trạch thôn phệ. Bạch Lý thân giống như là một cái động không đáy, mặc kệ cái gì công kích rơi xuống, hắn cũng có toàn bộ tiếp nhận, luyện hóa hết. Trả lại cho ngươi Đương nhiên, Bạch Lý Trạch nhục thân lập lòe bốn đạo tia sáng, nhưng ánh sáng kia đột nhiên bay ra ngoài, rất nhanh liền đệm tứ cực đại đế đến sống. Thanh sắc gió lốc o o tứ ngược, lấy tốc độ như tia chớp đâm xuyên qua tứ cực đại đế đến tiếp theo là hỏa chi đạo, liên hỏa phần tiên, những ngọn lửa kia bị Bạch Lý Trạch ngưng luyện thành liêu nhất cán màu đỏ trường thương. Chết. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch rút súng, chỉ kiến nhất đạo màu đỏ thơm ánh lửa bắn ra, trực tiếp đâm xuyên qua họng, này, Phệ đế, tím lôi đế vội xuống tới, động vung tay chém về phía cái kia cán dùng hỏa chi đạo ngưng luyện mà thành màu đỏ trường thương. Nhưng vào lúc này, từ mặt đất bắn ra mấy ngàn đạo thổ truy, những cái kia thổ truy vô cùng sắp bén, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Phệ Long Ma Đế, Tím Tiêu Lôi Đế cầm giữ, tiếp lấy lại là một đầu thiên hà rơi xuống, đem Phệ Long Ma Đế, Tím Tiêu Lôi Đế nuốt mất. "Băng phong." Hai chữ từ Bạch Lý Trạch trong miệng chuyển ra, Phệ Long Ma Đế, Tím Tiêu Lôi Đế cảm thấy toàn bộ nhục thân đều bị đông lạnh thành liêu nhất khối một khối, hơn nữa nứt ra vô số đầu khe hở, lại tiếp như vậy, chắc chắn phải chết. Phệ Long Ma Đế Tím Tiêu Lôi Đế cũng là gương mặt run rẩy, bọn hắn không nghĩ tới Bạch Lý Trạch tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền lĩnh ngộ ra tư cực đại đế đại đạo, hơn nữa uy lực càng là kinh khủng rất nhiều. Lúc này Bạch Lý Trạch đem hết hồn thả ra ba thành, trên người của hắn ma vậy dần dần dụng, xem ra đó đã là cực hạn của hắn, dù sao con ác thú huyết hồn quá mức bá đạo, có thể kiên trì mấy canh giờ đã tính toán thật tốt. Không tốt, con ác thú huyết hồn đã không nhận ta nắm trong tay. Bạch Lý Trạch biến sắc, chợt bay lên, hướng Tím Tiêu Lôi Đế, Long Ma Đế nhảy tới. Bạch Lý Trạch, ngươi dám? Phệ Long Ma Đế, Tím Tiêu Lôi Đế cũng là biến sắc, phẫn nộ quát: Ngươi nếu dám giết chúng ta, ngươi cũng phải đi theo cho cùng." Chết. Một đạo ngân quang rơi xuống, chỉ thấy trên không chuyển khắp chính khí ca, lập tức, một cô hạo nhiên chính khí lượn lờ tại hư không, dần dần hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Những thứ này chính khí có thể khắc chế những cái kia tổ thú, nguyên bản chém giết hung thú, cùng với bộ tộc đồ đẳng cũng đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía này một đạo ngân quang. Giang rắc. Những cái kia băng phong vệ long ma đế, tím tiêu lôi đế băng ra ra, tiếp theo chính là hai vệt sáng lạnh xạ qua chém tới quả của bọn họ. Tối sầm, một tím hai quả đạo quả lơ lửng tại thần đạo trên thân kiếm cuối cùng rơi vào Liễu Bạch Lý Trạch trong tay. A, Bạch Lý Trạch, ngươi một cái trời giết, đây chính là bản đế nhiều năm tu luyện đạo quả, sao có thể tiện nghi ngươi? Phệ Long Ma đế khí phải phun ra huyết, hắn không cam tâm chính mình tân tần khổ khổ tu luyện ra đạo quả, cứ như vậy tiện nghi Liễu Bạch Lý Trạch. Đạo quả bên trong phần lớn hưu tu sĩ tồn tại một đạo tan nghiệm, vì cái gì cũng là để phòng bản nhất. Thế nhưng là, tại Bạch Lý Trạch bá đạo thôn vẻ phía dưới, Phệ Long Ma đế hét thảm một tiếng, hắn cảm thấy toàn bộ thần hồn đều bị công kích, còn kém chút phá toái. Là giết hồn kiếm trận. Phệ Long Ma Đế sắc mặt đại biến, đành phải nhìn mình Tân Tân khổ khổ ngưng luyện ra đạo quả bị Bạch Lý Trạch thôn phệ. Con ác thú, vốn là thôn phệ. Bất quá cùng các con ác thú tộc tu sĩ bất đồng chính là, Bạch Lý Trạch chỉ thôn phệ đối với hắn hữu dụng thần thông, hắn cũng không phải toàn bộ thôn phệ, giống như lúc đó luyện hóa ma diễm đại đế đạo quả mở dạng, hắn chính là hướng về phía Hắc Ám Ma Động đi, cho nên hắn chỉ luyện hóa Hắc Ám Ma Động. Phệ Long Ma Đế đạo pháp lợi hại nhất chính là thôn phệ khí, tại đạo quả bên trong chứa một môn tiên công, gọi là Thiên Long công, có thể hấp thu long mạch bên trong ẩn chứa tinh khí, hơn nữa còn kèm theo có luyện hóa long tụy thần thông, gọi là Ngát Long chỉ. Phàm là bị nát long chỉ đánh trúng chân lòng, trong cơ thể long thủy thì sẽ tiêu tán, cuối cùng bị người luyện hóa hết. Công pháp này cũng không tệ, vừa vẫn có thể đi long ngược đi một vòng, thuận tiện cứu ra Thiên Nguyên lão nhân tổn nữ. Tím Tiêu Lôi Đế cựu Lôi Tiên Công cũng xem là tốt, xem như một môn hơi đặc biệt công pháp, giống như đến từ tiên lộ. Này ngược lại là nhượng Bạch Lý Trạch có chút hiếu kỳ, tiên lộ rốt cuộc là một loại nhân vật như thế nào? Vì cái gì có nhiều người như vậy muốn đi tiên lộ phần cuối đâu? Khó khăn đạo tiên cuối đường đầu thực sự có luân hồi bàn. Giống, giống, giống. Lúc này, toàn bộ Nam Hoang đều trở nên xôn xao. Chú Hưu Tu sĩ đều thở vào một cái, lần này cần không phải Bách Lý Trạch lực lắm sóng to, đoán chừng nhân tộc liền muốn biến thành zombie thai chiến nô. Các ngươi có gì dị ngôn? Chờ ta san bằng thần ma cổ mộ thời điểm, có thể giúp các ngươi thực hiện. Nhìn xuống ba vị đại đế, Bách Lý Trạch lạnh lùng vấn đạo. Tứ cực đại đế ho khăn huyết, khẽ cười nói, điên cuồng sáu. Cùng vọng. Zombie thai nội tình là bực nào mạnh, chúng ta tuy là chiến đế, nhưng ở zombie thai cũng chỉ là bất nhập lưu, không nói trước thôn thiên ma chủ như vậy cự có như tùy tiện tới một người thần đế, cũng có thể dễ dàng diện sát ngươi. Thần đế? Zombie thai thật là có thần đế. Bách Lý Trạch có chút không tin, vấn đạo. Ha ha. Đương nhiên. Tứ Cực Đại Đế cười như điên nói, còn không chỉ một vị, thậm chí còn có mấy cái từ tiên lộ phần cuối tới tu sĩ, thực lực bọn hắn mạnh, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho nên nói, ngươi tốt nhất thả đi chúng ta, bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Thần đế. Xem vào đại đế cùng chúa tể ở giữa, có không kém gì chúa tể chiến lực, bản thân thực lực đã đến cực hạ, có thể có tư cách khai tông lập phái, đại đế trung thần minh mới có tư cách được xưng là thần đế. Thần đế đi. Bách Lý Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn, một chưởng rơi xuống, chỉ thấy Cực Đại Đế nhục thân dần dần biến mất. Bradley Trạch, ngươi sáu, ngươi thực sự giết Tứ Cực Đại Đế? Thí Tiêu Lôi Đế một mặt hoảng sợ nói. Bách Lý Trạch lạnh lẽo nhìn lấy tím Tiêu Lôi Đế, chất vấn, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Không có sáu. Không có, ta liền là hảo tâm nhắc nhở một chút ngươi, Tứ Cực Đại Đế sư tôn là một vị thần đế, vị kia thần đế giống như đến từ Tiên Lộ phần cuối, về sau trở thành không chết thần đỉnh cung phụng, thực lực cực mạnh, liền không chết thần hoàng Tây Hán cũng phải hành lễ. Thí Tiêu Lôi Đế lớp lo sợ nói. A, đến từ Tiên Lộ phần cuối. Bradley trách nhất sững sờ, cười lạnh nói, ngươi không phải bịa chuyện a? Tiên lộ phần cuối còn hưu tu sĩ. Đương nhiên, Thiên địa âm dương đối lập, mà tiên lộ chính là liên thông chư giới một cái thông đạo, khác tiểu thiên giới muốn đi tiên lộ, nhất định phải đi noi theo người sơn núi, có thể nói, nói theo người xưa núi chính là một cái trung tâm đầu mối than chốt. Tím Tiêu Lôi Đế giải thích nói, kỳ thực Nguy Linh thần tộc không chỉ có là thần đạo giới thủ hộ giả, vẫn là tiên lộ thủ hộ giả, chấp trưởng âm dương tạo hóa, địa vị sùng bái, nhưng không biết nguyên nhân gì, tiên lộ bị người đánh gãy, mà ta không chết tộc vì sinh tồn, mới không thể không bốn phía chinh chiến, sở dĩ chứng nhân tộc, cũng là vì sống sót. Thần Cổ Sơ kỳ lục Thần đạo giới bên trong khắp nơi đều là hung thú, còn có một số thổ dân 6. Ân. Bạch Lý Trạch mặt lạnh lùng đạo, người nói cái gì? Thổ dân? Á không, không phải thổ dân, là nhân tộc. Thử Lôi Lôi Đế cuống quýt sửa lời nói. Bạch Lý Trạch lại nói, sau đó thì sao? Tiếp đó 6. Ngay tại Tiếm Tiêu Lôi Đế đang muốn nói lúc, thôn thiên tước rơi xuống. Thôn thiên tước nhìn một chút Bạch Lý Trạch, đạo, tiếp đó chính là vô tận sát lục, mà tiên lộ phần cuối thường xuyên có hay không tên công pháp rơi xuống, trước kia tiên lộ bị chặn, thần đạo giới bên này tu sĩ căn bản gây khó dễ, bất đắc dĩ, đành phải bắt đầu tu luyện những cái kia công pháp. Sau đó vừa ra đời yêu tu, thần tu, ma tu, nghe ta tiên tổ nói, tiên lộ phần cuối là một mảnh thần linh chi địa, được xưng là trường sinh giới. Trường sinh giới? Bạch Lý Trạch Nghi ngờ hỏi. Thôn Tiên Tước gật đầu nói, "Ừm, chính là trường sinh giới, nghe nói nơi đó tu sĩ, vừa ra đời liền có thể nhóm lửa thần hòa, cơ hồ người người đều nắm giữ lấy một loại đại đạo, mà không giống chúng ta, chỉ có thể dựa vào từng bước một tu luyện, chậm rãi lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình, Trường sinh giới tu sĩ đơn là bị tới thiên tứ ở dưới đại đạo, cùng trưởng sinh giới tu sĩ so ra, chúng ta cũng là thổ dân." Trưởng sinh giới là thánh địa thần linh chỗ ở, mà thần đạo giới nhưng là mang gì, kinh tức tụng sinh, dạng gì sinh linh đều có, đủ loại sinh linh vị sinh tồn mà chấm giết. Nghe ta tiên tổ nói, trường sinh giới sợ dĩ ban thưởng công pháp, chính là vì mượn nhờ yêu tộc tay duyệt đi nhân tộc. Dừng một chút, thôn tiên tức lại nói, vì cái gì? Bạch Lý Trạch Nhất Kinh có chút không hiểu rõ trường sinh giới đến cùng có ý tứ gì. Thôn tiên tức than thở một tiếng, nói, bởi vì trường sinh giới vốn là nhân tộc thánh chủ sáng lập, lấy âm dương diễn biến ra trường sinh giới cùng thần đạo giới, thần đạo giới là dương, mà trường sinh giới là âm, cùng chúng ta không cùng một dạng là Trường sinh giới tu sĩ phần lớn thần hồn cường đại, hơn nữa người người cũng là linh tu, bọn hắn vừa ra đời, cũng sẽ bị ban thưởng một khối biên mộ, cũng chính là bọn họ đạo, bất quá tại trường sinh giới không gọi biên mộ, mà gọi là trường sinh. Điệ! 761 chương 760, trường sinh giới. Khó trách như thế, nguyên lai trường sinh giới chính là nhân tộc thánh chủ khai sáng. Mà tiên lộ là liên tiếp thần đạo giới cùng trường sinh giới lối đi duy nhất, tại thần cổ sơ kỳ, nhân tộc bị chạy tới thần đạo giới, hơn nữa bị trường sinh giới cự đầu một kiếm chặt đức lộ Kỳ thực thần cổ sơ kỳ bảy đại vô thượng chúa tể chính là nhân tộc sau khi chọn lọc chúa tể, chỉ tiếc, về sau bởi vì cùng dọn bí thai huyết chiến nguyên nhân, nhau nhau vẫn lạc. Nói theo người sườn uý, là thông hướng tiên lộ lối đi duy nhất, mà linh thần tộc không hề chỉ là vì ngăn cản thần đạo giới tu sĩ tiến vào trường sinh giới, bọn hắn còn muốn ngăn cản từ tiên lộ phần cuối tới tu sĩ. Phải biết, tiên lộ cuối tu sĩ đôn là một đám yêu nghiệt, bọn hắn phần lớn là linh tu, thực lực cường hãn vô cùng, tư chất bình thường, ít nhất cũng là phong thần cảnh tu sĩ, cũng chính là thiên hận, tư chất tốt điểm như thế nào chắc cũng là đại đế a tư chất cho dù tốt điểm, vậy coi như là thần đế lại đứng lên, chính là linh vị thần đế cộng chủ, cũng liền tương tự với chỗ<td>. Bây giờ có thể thả chúng ta đi a?" Tím Tiêu Lôi Đế lau mồ hôi lạnh đạo. "Cút đi." Bạch Lý Trạch Long mày nheo lại, tiện tay vung lên, liền kiếm nhất đạo thanh sắc tản phong bắn ra, đem Tím Tiêu Lôi Đế cùng Phệ Long Ma Đế cuốn bay ra ngoài. Thôn Thiên Tức cũng không có ra tay ngăn cản, bởi vì hắn biết, có như Phệ Long Ma Đế cùng Tím Tiêu Lôi Đế trở lại thần ma của mộ, cũng khó thoát khỏi cái chết, Thôn Thiên Ma chủ thế nhưng là nỗi danh thủ lạn. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa tới một đạo ma quang, cái ma quang khí tức xem xét chính là ma đế xuất thế dấu hiệu. Những cái kia ma văn cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ, cuối cùng ngưng luyện thành Liêu nhất tôn ma đế pháp tướng. Thứ mất mặt xấu hổ. Đột nhiên, cái kia ma đế pháp tướng mở miệng, hắn một đôi mắt tản ra tinh hồng chi sắc, chỉ thấy hắn đột nhiên vồ xuống, liền nghe thình thịch hai tiếng, Phệ Long ma đế cùng tím tiêu lôi đế liền hóa thành mấy sợi khí kình. Người này, thực lực rất mạnh, nhưng chắc là không phải thôn tiên ma chủ, bởi vì bách ly trạch ở trên người hắn không cảm ứng được thao thiết khí tức. Là bất tử ma đế. Zombie thai tứ đại chiến đế đứng đầu, đây chỉ là hắn một đạo pháp thân, hắn bản tôn hẳn là còn ở thần ma của mộ. Tôn Thiên Tước cũng ung dung nói. Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ma vân, chính đạo, thực lực của hắn rất mạnh. Đúng nha, bất quá chỉ dựa vào một bộ pháp thân, còn giết không được chúng ta. Tôn Thiên Tước đạo. Tại đánh giết Vệ Long Ma Đế cùng tím Tiêu Lôi Đế phía sau, không chết ma đế mở miệng, hắn nhìn xuống Bạch Lý Trạch cùng thôn Thiên Tước, lạnh như băng nói, "Tôn Thiên Tước, ngươi ta cũng coi như là quen biết cũ, xem ở những ngày qua về mặt tình cảm, bản đế có thể không giết người, bất quá người được theo ta hoàn hồn ma của mộ, vì một đám hèn mọn nhân tộc, không đáng. Không đáng." Tôn cười lạnh đạo, "Vì cái gì không đáng? Chẳng lẽ tùy ý ngươi đồ sát nhân tộc Nhân tộc Phồn Hoa đã tiêu thất, bây giờ là ta không chết tộc thời đại, cái gì vu dậy, lại triệt giáo, kết quả là cũng chỉ có bị diệt phần. Không chết ma đế một mặt bá khí đạo. Hừ hừ, không chết ma đế, lời này của ngươi có chút quá vẹn toàn a. Huyết Ngục Chúa Tể, Bồ Đề Ma Phật đều không phải dễ chê nhất là Huyết Ngục Chúa Tể, hắn đang tại dung hợp U Minh giới, dự định đem toàn bộ U Minh giới phong ấn tại trấn Ma trong tháp, dùng để tăng cường chính mình thực lực. Theo ta được biết, hắn đã dung hợp không sai biệt lắm. Thôn tức không nhanh không nói. Dung hợp giới, nghe có chút điên cùng, nhưng đối với Huyết Ngục Chúa tới nói không coi là cái gì. Huyết ngục chúa tể thiên tư mạnh, tuyệt đối không kém hơn năm đó nhân tộc thánh chủ. Hết thể đều là phí công. Không chết ma đế khinh bị nói, nói thật cho ngươi biết ta, tiên lộ phần cuối người đến. Cái gì? Thôn thiên tức biến sắc, cả giận nói, không chết ma đế, không nghĩ tới ngươi không chết tộc như vậy không có cốt khí, vậy mà cùng bọn hắn liên minh. Ừ, có gì không thể, chờ diệt đi chủng tộc khác, ta không chết tộc lại ra tay đánh giết những tu sĩ kia, đây chính là xua hổ nuốt sói kế sách. Không chết ma đế lạnh nhạt nói, khu đại gia ngươi. Thôn tức giận tí mặt đạo Trưởng sinh giới cũng là một đám ăn người không nhà xương oan nhân, cùng bọn hắn hợp tác, vậy cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Hừ, chúng ta chỉ là đang lợi dụng bọn hắn theo như nhu cầu. Không chết ma đế lời thể son sát đạo. Hỗ trưởng, chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng thần đạo giới khoáng mạch xem như trao đổi sao? Thôn Thiên tức nổi giận nói. Không chết ma đế cười to nói, có gì không thể? Ngược lại thần ma trong cổ mộ còn nhiều khoáng mạch, thưởng cho trường sinh giới một hai đầu cũng không cái gì. Chết. Đột nhiên, Thôn Thiên tức bạo khởi, lên cánh đánh xuống, liền kiếm nhất đạo hắc quang rơi xuống, đem Không chết ma pháp thân chẻ vỡ nhưng không chết ma đế thanh âm cũng không có tiêu thất, mà là tại Bách Lý Trạch bên tai duãng. Xem ra, thôn thiên ma chủ cải biến chú ý zombie thai vòng thứ nhất công kích, liền như vậy kết thúc. Kế tiếp, nhân tộc gặp phải không chỉ có riêng chỉ là zombie thai, còn có trường sinh giới tu sĩ. Haha, <cười> đánh lui, cuối cùng đánh lui dòm bi thai công kích. Hù chết ta đây, ta thật sợ bị dòm bi thai chộp tới là quáng. Đúng nha, nghe những cái kia từ thần ma cổ mộ trốn ra được tu sĩ nói, thần ma trong cổ mộ xuất hiện rất mạch, nhưng chút đều có người dùa, trừ phi khai thác ra, nhưng cái kia mới có thể tiêu thất. Khó trách như thế. Muốn lai like đây hết thệ cũng là vì đạo của nha. Liên thân đạo giới bây giờ ẩn chứa tinh khí, đối với linh thần cảnh, phong thần cảnh tu sĩ tới nói đã còn thiếu rất nhiều. Nếu như Bạch Lý Trạch không phải cướp sạch mấy cái tiểu thiên giới tài nguyên tu luyện, cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi liền ngưng luyện ra đạo quả, trở thành đại đế. Đương nhiên, cái này cùng Thác Bá Tiên nhiên cũng có rất lớn liên hệ. Nghĩ tới quá cổ đàn giới thời gian, Bạch Lý Trạch liền hung hăng nuốt nước bọt. Ai, lần này không xong, nếu là Trường Sinh giới tu sĩ nhúng tay chuyện này, nhân tộc nhất định vong. Thuôn tức ai thán một tiếng, thanh bên trong tràn đầy bất Trường Sinh giới tu sĩ Bạch Lý trạch sắc mặt phát lạnh, lạnh nhạt nói, "Vậy chúng ta liền ngăn cản hắn tiến vào thần đạo giới." Thuôn Thiên Tước hai mắt tỏa sáng, cả kinh nói, "Ý của người là? Không tệ, chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh noi theo người Sơn Úy, ai dám tới thần đạo giới, chúng ta liền dễ hai. Bạch Lý trạch đều đâu vào đấy phân tích nói, "Tiên lộ mặc dù bị chém nứt, nhưng bên trong vẫn có không ít thần hồn ẩn ký, coi như trường sinh giới tu sĩ có thể an toàn đến noi theo người Sơn Úy, bản thân thực lực cũng cần phải sẽ cực kỳ giảm đi, chỉ cần tụ tập một chút cấp bậc đại đế tu sĩ, tất nhiên có thể đánh lui bọn hắn." Thế nhưng là, đi đâu tìm nhiều như vậy lại đế? Thuôn Thiên một mặt ưu sầu nói, Tung Trị, chúng ta nếu là đi nói theo người Sơn Úy, ai lưu lại bảo hộ Nam Hoàng Tu sĩ đâu? Vậy làm viễn tiền bối bổ nhào chiến thánh hoàng." Bạch Lý Trạch ngưng thanh đạo: "Cái này xấu." Chầm tư một chút, Chuôn Thiên tướng bất đắc dĩ gật đầu nói: "Tô ta, bất quá ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt." Ân. Bạch Lý Trạch gật đầu một cái, hướng trong giặm điên cuồng phất phắt tay nói: "Đầu trọng, đi với ta phất châu." A đối với Bạch Lý Trạch mà nói, trong giặm điên cuồng cũng không dám không nghe. Nhưng vào lúc này, phân biệt từ phương tây, phương nam bay tới vài đầu thú, tốc độ cực nhanh, người người cũng là sát khí lâm miên. Bạch Lý Trạch: "Nạt mạng đi." Súc sinh. Cầm thú. Bạch Lý Trạch, đổi ta tài nguyên tu luyện, đây chính là lão phu ngàn năm tích xúc nha. Bạch Lý Trạch, ngươi một cái trời rế, đời này, lão phu duy nhất tâm nguyện chính là làm thịt ngươi. Kèm theo vô vàn tiếng nổ lùng đùng những cái kia tiểu thiên giới chúa tể cũng là một mặt sát khí, vung lên đệ binh, hướng Bạch Lý Trạch bổ nhào xuống dưới. Ta đi, có làm hay không? Đây rốt cuộc gì tình huống? Chẳng lẽ tiện thúc lại tạo nghiệt? Lần này tạo phải nghiệt, cũng không phải bình thường nhiều lắm. Phóng tầm mắt tới, dâm dạp chằng khắp nơi đều là sát khí. Không phải chứ? Chẳng lẽ lại là bất tử tộc? Nam hoàng tu sĩ cũng đều trận tròn mắt, trận thế này quả thực làm người run sợ nha, cái liệt, như thế nào nhiều như vậy chỗ tệ. Thôn Thiên Tước một mặt không biết nói gì, Bạch Lý Trạch, bọn hắn tựa như là đang tìm ngươi. Hình như là, Bạch Lý Trạch có chút e ngại, thầm nghĩ, không đến mức à, ta không phải liền là đoạt vong linh giới cùng thần mâu giới đi, sao lại tới đây nhiều như vậy khác tiểu thiên giới tu sĩ, hơn nữa còn là chỗ tệ. Trong giảm Điên cùng cũng có chút bỡ ngỡ, trận thế này bề ngoài như có chút mạnh. Nếu là trong giảm Điên Cổn vận dụng đấu đạo, có lẽ có thể cuốn lấy một vị chỗ tể, nhưng là chỉ là cuốn lấy, lại không thể đánh giết. Có thể chăm rằm cuồng quét xem một cái vòng, chỉ cảm thấy nguyên cái đầu ra đều ở đây du lên, ước chừng chín vị chúa tể, cộng thêm một chút giới chủ, loại chiến lược này, liền xem như đấu chiến thánh hoàn tới, cũng phải nhìn thẳng vào ba phần. Bách Lý Trạch, mau đem cấp chúng ta đồ vật giao ra. Vạn độc giới chủ làm thịt đứng ở một đầu độc mãng đỉnh đầu, nhìn xuống Bạch Lý Trạch, nổi giận đùng đùng đạo. Đồ vật gì? Bạch Lý Trạch nhíu mày một cái nói, ta một mực tại Nam Hoàng, cũng không có đi qua các người vạn độc giới. Hử, còn nói không có, ngươi hỏi một chút chúa tể khác, bọn hắn cũng đều cùng bạn chủ mở dạ bị ngươi cướp sạch sạch sành sanh, thảm nhất chính là thần hồn giới chủ Lam Thịnh, nghe nói hắn bị cướp sạch chỉ còn lại quần gốc. Vạn độc chúa Tể hừ một tiếng, chỉ chỉ sau lưng thần hồn giới chủ làm thịt, âm thanh lạnh lùng nói: "Khô khụ." Thần hồn chúa Tể ho khan mấy tiếng nói: "Kỳ thực không có khoa trương như vậy, bản chủ còn mặc quần đâu?" Thuôn Thiên Tức toàn thân đổ mồ hôi, đây rốt cuộc gì tình huống? Quả thực là phát rồ nha. Liên y phục cũng không đông tha, có thể tưởng tượng được, những cái này tiểu thiên giới bị cướp sạch trở thành cái dạng gì. Bất quá, Thuôn Thiên Tức có chút hoài nghi, vội vàng hỏi: "Chư vị, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó hay không?" Các ngươi đều là chúa tể nha, làm sao có thể bị người lỗ sạch quần áo đâu? Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết phản kháng sao? Cái này 6. Mấy vị chúa tể trận tròn mắt, mặc dù có chút mất mặt, nhưng vì tìm về tài nguyên tu luyện, bọn hắn không thể không đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nghe những chúa tể kia miêu tả, Bách Lý Trạch kết luận, cấp sạch những cái kia tiểu thiên giới là Dụ Côn Tử Mã, Địa Tinh Thú, còn có Thiên Lôi Leo. Thật sự là gan to bằng trời, xem ra, Tây Thiên Niết Bản nhiều năm tích xúc cũng bị ba tên này cái cấp sạch. Mọi người đều biết, Dụ Côn Tử Mã, Địa Tinh Thú, còn có Thiên Lôi Leo cũng là Bách Lý Trạch chiến sủng. Nếu như không có bách lý trạch hứa hẹn, bọn chúng bạn bạn không dám cướp sạch tiểu thiên nhân giới. Cái gì? Một khối đá liền đem người cho đánh ngất. Thôn Thiên tức khỏe miệng co quắp xúc rồi một lần, một mặt không tin nói. Bản chủ biết có điểm mất mặt, nhưng vì ta vạn năm đạo liên, bản chủ có thể không cần khuôn mặt, chỉ cầu người đem đạo kia liên trả lại cho ta. Thần hồn giới chủ làm thịt một mặt tức giận, thở phì phò nói: "Vạn năm đạo liên, ta sát, đây chính là đề thăng thần hồn bảo dược nha, cơ hội tích, không nghĩ tới thần hồn giới chủ làm thịt trong tay sẽ có loại vật này, đáng chết, sớm biết thần hồn giới có cái chủng này dược, ta sẽ không đi vong linh giới cùng thần mâu giới."